Q2 chương 59 ba hạng đệ nhất cảm biến vân tay dưới màn hình theo đồng hạo nói chuyện cùng nói xong sân khấu mặt sau đột nhiên xuất hiện mấy cái chữ to mà ở này chữ to phía dưới phóng một khối chính diện triệu thượng tức bình di động mà trên màn hình di động mặt hiện ra ra một đạo vân tay đồ án hiện trường người sử dụng cùng với quan khán phòng phát sóng trực tiếp các vong hữu nhìn này xa lạ từ ngữ cũng là không hiểu ra sao mà chân chính hiểu biết di động các bàn tay to cơ nhà máy hiệu bùn nhìn này trên màn hình mặt từ ngữ cũng không khỏi sắc mặt ngưng trọng lên bình thường người sử dụng có lẽ không hiểu bình hạ vân tay giải khóa rốt cuộc là có ý tứ gì. Nhưng là các di động nhà máy hiệu buôn cũng hiểu được lúc này đây điên phong di động thế hệ thứ 3 tờ rồi lúc này đây mang đến đồ vật sẽ thay đổi toàn bộ di động ngành sản xuất. Các bàn tay to cơ nhà máy hiệu buôn đều minh bạch tương lai di động xu thế đều là dần dần đưa điện thoại di động mặt trên khai khổng hủy bỏ rớt, cuối cùng khiến cho di động về vì một cái chính thể. Mà tín nào cơ di động thế hệ thứ 3 tờ rồi lúc này đây vận dụng cái này kỹ thuật nói, kia tương lai ở vân tay phương diện liền không cần thiết ở di động địa phương khắc khoan, có thể bảo trì di động chính thể tính nay tuyệt đối là năm nay tỉnh nạo cần di động thế hệ thứ 3 siêu di bên trong nhất có sáng tạo địa phương, đồng thời vận dụng cái này kỹ thuật cũng sẽ trở thành này bộ di động lớn nhất bán điểm. cái gọi là cảm biến vân tay dưới màn hình, chính là thông qua ngón tay ấn màn hình, màn hình phía dưới sẽ thả ra nhất định phóng ra quang ký lục người sử dụng vân tay, do đó đạt tới một loại giải khóa phương thức. Đồng Hạo nhìn hiện trường còn có một ít mê mang người sử dụng, cũng làm nhấp ảnh ra đem màn ảnh chuyển hướng chính mình trên tay di động chuẩn bị hiện trường biểu thị một chút. lúc này đây tỉn nạo cần di động thế hệ thứ ba rõ tăng thêm lúc này đầy tân kỹ thuật. Hiện trường người sử dụng tức khắc cũng tới hứng thú, nhìn đồng hậu từ thiết kế quang học vân tay mật mã, lại đến ấn màn hình giải khóa di động thời điểm, ngáy mắt cũng minh bạch, cái này kỹ thuật rốt cuộc có gì tác dụng. Đây chính là hạng nhất cực kỳ hoàn toàn mới di động giải khóa phương thức. Theo khán giả từ kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại, lúc này hiện trường thượng cũng truyền đến từng trận vỗ tay, thực hiện nhiên đối với cái này kỹ thuật bọn họ còn là phi thường tinh hỉ. Loại này cảm biến vân tay dưới màn hình phương pháp giống nhau có thể ở một giây tải hữu phân biệt người sử dụng vân tay, 1.5 giây trong vòng có thể mở ra di động, là một loại phi thường không tồi giải khóa phương thức. Hơn nữa chúng ta cũng cùng tện sèn công ty cùng với Ali công ty có điều hợp tác, tại tiến hành tuyến thượng chi trả thời điểm có thể vận dụng loại này vân tay chi trả công năng. Đông Hạo cầm tín nạo cận di động thế hệ thứ 3, vẻ mặt nghiêm túc nhìn dưới đài người sử dụng, sắc mặt phía trên mang theo một kia hưng phấn thần sắc, thực hiện nhiên lần này cảm biến vân tay dưới màn hình phương thức là tín nạo cận di động thế hệ thứ 3 bở rồ đại sắc khí. Rất sáng tạo. Thế nhưng có thể dùng phương thức này giải khóa. Khó trách sẽ hủy bỏ sau sắc giải khóa, nhìn dáng vẻ thiên vực công ty sớm đã có chuẩn bị a. Không hổ là Lạp dao. Có loại này phương pháp, chẳng những giải khóa phương tiện, lại còn có cấp di động để lại cả mạ giật vị trí, một công đôi việc a. Trên mặt mặt người sử dụng đối với lúc này, đây tín nạo cơn di động thế hệ thứ 3 Maptorzo thăng cấp cũng cảm giác được phi thường vừa lòng, rốt cuộc cảm biến vân tay dưới màn hình đích xác cho bọn hắn mang đến mới mẹ cảm. Hiện tại cuộc họp báo nhìn đến nơi này, mặt khác di động nhà máy hiệu buôn cao tầng cũng là một đầu mồ hôi lạnh. Rốt cuộc tín nạo cơn di động thế hệ thứ 3 Maptorzo ở màn hình phương diện thăng cấp, đã là làm chỉnh bộ di động đặt tới hiện tại Ander Zoki hạm cơ đỉnh cao nhất vị trí. Maptorzo ở chụp ảnh camera phương diện tự nhiên không cần nhiều lời. Đã có phi thường lợi hại bình thường bản tham số ở phía trước, làm ra tăng rồi một cái cả mạ dặn tờ dồ tự nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Có thể nói hiện tại Tỉnh nào Cần Di động thế hệ thứ 3 tờ dồ đã là bắt được màn hình cùng camera hai cái đệ nhất, cái này làm cho mặt khác di động nhà máy hiệu buôn thêm vào áp lực sân đại. Mà kế tiếp chỉ sợ là muốn tiếp tục giới thiệu Tỉnh nào Cần Di động thế hệ thứ 3 tờ dồ tính năng phương diện, hiện tại di động nhà máy hiệu buôn chỉ hy vọng đối phương có thể như cũng là bảo trì vận dụng ban đầu bình thường bản phối trí. Bằng không lúc này đây mặt khắc di động nhà máy hiệu buôn chỉ sợ sẽ bị Tỉnh Nạo Cần Di động thế hệ thứ 3 tở dồ đánh đến thất bại thảm hại lúc này đây tin nào cần di động thế hệ thứ 3 tờ rồ như cũng là vận dụng hù ạ kẹn mới nhất Z 820 CPU. Bất quá lúc này đây CPU vận dụng chính là mãn huyết bản Z 820. Hơn nữa tin nào cần di động thế hệ thứ 3 tờ rồ vận dụng mới nhất lõe tổn 2.1 kỹ thuật. Dojo tính năng tự nhiên không cần nhiều lời. Đông hạo ở giới thiệu màn hình phương diện con số. Liên bắt đầu giới thiệu này bộ di động tính năng sở tăng lên địa phương. Làm tin nào cần di động thế hệ thứ 3 thăng cấp bản. Dojo có thể nói ở bất luận cái gì phương diện đều là làm phi thường đại tiến bộ. Bao gồm nó CPU cũng là dùng tính năng toàn bộ khai hỏa hủ ạ kẹn Z 820 chip. Chơi đi tiểu thuyết võng, trừ bỏ ở sóc phương diện làm tăng lên bên ngoài, lóe tổn cùng với giam phương diện đều có nhất định đề cao. Thu ạ kèn dê 820 dịu nị vợ sản cỡ lát sở tỏ dưới 21 lớp đỡ giờ giờ giờ 4 ít. Hoàn toàn mới siêu cấp kỳ hạn tính năng thiết tam giác. Hiện trường người sử dụng nhóm nhìn trên màn hình mặt sở xuất hiện loại tình huống này, trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc biểu tình, thực hiện nhiên bọn họ cũng không hiểu được này biểu đạt chính là có ý tứ gì. Đồng Hạo tự nhiên minh bạch hiện tại người sử dụng không rõ này, đó chuyên nghiệp dùng từ rốt cuộc là có ý tứ gì, lúc này hắn yêu cầu cùng khán giả hào hào giải thích này tân khái niệm. UFS 2.1 là một loại lóe tồn quy cách, lóe tồn quyết định ngươi khởi động phần mềm tốc độ cùng an toàn, mà hiện tại trên thị trường sử dụng di động phổ lạc kịp đại bộ phận là UFS 2.0, mà 2.1 là hán thằng các bạn. LPDDR4X là một loại ram quy cách, hắn có thể thành công truyền ram số liệu, hiện tại trên thị trường dùng loại này quy cách đều là LPDDR4, mà 4X ở tồn chữ cùng với thượng truyền tốc độ là nó hai bộ tả hưu. Đồng Hạo vẻ mặt nghiêm túc hướng về hiện trường người xem giải thích này hai cái danh từ chuyên nghiệp ý tứ, muốn dùng đơn giản nhất phương thức làm hiện trường người sử dụng biết tợ rồ cường ấn chỗ. Này hai dạng đồ vật chính là hủ ạ kèn mới nhất nghiên cứu phát minh thành quả, cũng là lần đầu ứng dụng đến thiên vực công ty thượng phối trí. Ở đây người xem nghe được như vậy giải thích, cũng là không hiểu ra sao, bất quá từ đồng Hạo đơn giản giải thích chung, bọn họ cảm thấy loại đồ vật này thực điệu. Tuy rằng không hiểu này hai dạng đồ vật rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, nhưng là tại đây loại tình huống dưới, đi theo mặt khác người xem vỗ tay là tốt nhất đáp lại. Có tính năng tiết tam giác thêm vào, tỉ nào cận di động thế hệ thứ 3 tỏ rồi hắn rốt cuộc mạnh như thế nào đâu. Đồng Hạo nhìn hiện trường người xem vỗ tay, cũng gấp không chờ nổi hướng người xem bày ra tỉ nạo cận di động thế hệ thứ 3 tỏ rồi tính năng thực lực mà khán giả nghe được nói như vậy cũng đứng đứng hô hấp, nhìn màn hình lớn kia Tùng Linh chậm rãi bay lên chạy điểm theo, lúc này bọn họ hô hấp cũng trở nên đỉnh chất lên. 10 vạn, 20 vạn, 30 vạn. Điểm một đường tăng vọt, trực tiếp chạy tới 30 vạn phần mới chậm rãi giảm bớt, cuối cùng dừng lại tới rồi một cái kinh người con số mặt trên. 321.360 phần. 32 vạn phần, tín hiệu cập di động thế hệ thứ 3 tờ rồ thành công siêu việt chờ khách sở nạp dây gần K801 mức di động, thành công đăng đỉnh Android di động tính năng mạnh nhất vị trí. Android trận doanh bên trong tính năng mạnh nhất di động. Toàn cầu chạy phân trung chỉ ở sau iPhone 7 di động tin nạo cỡ di động thế hệ thứ 3 tờ dồ lấy được thành tích lệnh hiện trường người xem đều hoan hô lên. Lúc này toàn bộ sân vận động đều là rung trời tiếng vang. Rốt cuộc từ hiện tại cho hấp thụ ánh sáng số liệu tới xem, lúc này đây tin nạo cỡ di động thế hệ thứ 3 tháng cấp bản không hổ với gọi là tờ dồ. Under do trận doanh bên trong màn hình mạnh nhất, tính năng mạnh nhất, cùng với còn không có cho hấp thụ ánh sáng chụp ảnh mạnh nhất. Có thể nói lúc này đây tin nạo cỡ di động thế hệ thứ 3 tờ dồ đã hoàn toàn siêu việt lưu thương di động, chân chính có năng lực đăng đỉnh Android do hoàng vị trí. Thua. Miss không phải tin nạo cỡ di động tờ đối thủ. Lôi Quân nhìn kia trên máy tính mặt 32 vạn chạy điểm theo, cũng không khỏi lắc đầu thở dài Mix cảnh ngộ. Con, rõ ràng Mix là Xiaomi công ty mấy năm gần đây nhất đặc ý tác phẩm, thậm chí so với tháng trước tuyên bố Samsung Note 5 cũng không kém bao nhiêu. Như vậy một bộ phi thường dụng tâm, có thể đại biểu công ty thực lực sản phẩm, ở đỉnh nạo di động thế hệ thứ 3 tở rồ mặt trên thế nhưng không có bất luận cái gì cạnh tranh lực. Tuy rằng điên Phong di động thế hệ thứ 3 tở rồ vừa mới mới vừa cho hấp thụ ánh sáng một nửa tham số số liệu, nhưng là Lôi Quân đã minh bạch nhà mình di động đã thua. Mặt khác một bên Huawei công ty, Di Chát ý híp mắt nhìn chằm chằm đầu bình mặt chiến điểm. Xoay người nhìn phía phía sau nhậm chính vì không tồi sản phẩm, năm nay Huawei sản phẩm đã phi thường ưu tú, nhưng là Huawei còn cần càng thêm nỗ lực à. Nhậm chính vì nhìn thoáng qua di chắc EU mặt mang thong giọng nói, rốt cuộc Huawei ở đánh sâu vào cao cấp mấy năm, càng thua càng đánh đã trở thành truyền thống. Quy 2 chương 60, giác cắm thai nghe không có. Cường. Siêu cấp cường. Cường đến hít thở không thông. Hiện tại đang ở quan khán phát sóng trực tiếp người sử dụng đối mặt tình nào cơn di động thế hệ thứ 3 tờ rồi chỉ có như vậy cảm thụ. Năm trước tín nạo cân di động thế hệ thứ nhì so với Samsung S6 có thể nói là tám lạng nửa cân, liền tính là cường cũng sẽ không cường đi nơi nào. Mà nay năm liền cùng năm trước bất động, Lúc này đây tín nạo cân di động thế hệ thứ 3 tờ rồi chẳng những ở tính năng cùng với chụp ảnh phương diện siêu Việt Samsung nốt 5, ngay cả Samsung lấy làm tự hào màn hình phương diện, cũng là bị tín nạo cân di động thế hệ thứ 3 tờ rồi vô tình siêu Việt. Under do cao cấp di động phở lạc kịp thị trường thiên muốn thay đổi. Bình thường người sử dụng còn ở cảm thán tin nạo cơn di động thế hệ thứ ba trở rồi cường hãn, mặt khác anh đờ doi di động nhà máy hiệu buôn đối với thế tới rào rạt tin nạo cơn di động thế hệ thứ ba trở rồi chỉ có như vậy một cái ý tưởng, chỉ có tin nạo cơn di động thế hệ thứ ba trở rồi mặt khác phối trí biểu hiện không có tin nạo cơn di động thế hệ thứ ba kém, như vậy tương lai cao cấp kỳ hạm thị trường đại bộ phận số định mức đều đem sẽ bị thiên vực siêu 3 chiếm. Thiên vực công ty ở tin nạo cơn siêu này một thế hệ sản phẩm tuyên bố về sau liền phải cường thế quá thời, đây là không có bất luận cái gì di động nhà máy hiệu buôn có thể ngăn trở sự thật. Tương lai thiên vực công ty chỉ cần không phải chính mình tìm đường chết, dựa theo bình thường quỹ đạo phát triển nói, như vậy toàn bộ Hoa quốc thị trường không ai có thể giao động hắn vị trí. Đương nhiên, tính năng phương diện biểu hiện như vậy cường, kia hắn ca mê camera tự nhiên sẽ không được. Đồng hạo đối với chính mình công ty này một bộ sản phẩm có thể nói là phi thường tự tin. Ở hắn xem ra năm nay ander do trận doanh trung không có bất luận cái gì một nhà kỳ hạm cơ năng đủ đánh bại tỉnh não cơn di động thế hệ thứ 3 tò rô, mà tò rô cường hắn không đơn thuần chỉ là là nó màn hình cùng tính năng, càng là nó camera cùng với những mặt khác sân khấu màn hình từ kinh người chạy phân chuyển hướng về phía tờ rô lúc này đây camera mô tổ tham số. lúc này đây tờ rô ở truyền cảm khí, camera chính màn ảnh cùng camera góc rộng màn ảnh phương diện đều là bảo lưu lại ban đầu bình thường bản tham số. Sony truyền cảm khí, 40 megapixel camera chính, 12 megapixel camera góc rộng. mà thay đổi lớn nhất còn lại là tờ rô biến tiêu màn ảnh, ban đầu bình thường bản 16 megapixel ống kính dùng trực tiếp thăng cấp vì 20 megapixel ống kính dùng, như cũng là duy trì 5 lần dùng quang học cùng hai lần quang học chữ số hỗn hợp biến tiêu. Mà khắc ban đầu bình thường bản vân tay chỗ cũng tăng thêm một viên 200 vạn ít sở hơi cự màn ảnh. Có thể nói lúc này, đây tỉnh nạo cận di động thế hệ thứ 3 tở rồ lúc này, đây từ đứng sau cả mạ giật mô tổ thăng cấp có thể nói là phi thường thật lớn. Hiện tại này một tổ cả mạ giật có thể từ xa đến gần, từ nhỏ đến lớn đều có thể đủ chụp đến rõ ràng, có thể nói là một tổ phi thường toàn diện cả mạ giật mô tổ. Đến nỗi Kameza mặt trước như cũng là vẫn duy trì cùng ban đầu tỉnh nạo cận di động thế hệ thứ 3 giống nhau tham số. Mà tỉnh nạo cận di động thế hệ thứ 3 tở rồ bằng vào này bốn cái cả mạ giật có thể hoàn toàn nghiền áp hiện tại Ander do trận doanh mặt khác di động trở lật kịp chụp ảnh. Ngư bức, quả nhiên là trợ rồi a. Quá cường. Năm nay Under Joker Hoàng khả năng chính là tỉn nạo cận di động thế hệ thứ 3 trợ rồi đi. Huynh đệ tự tin một chút, đem khả năng xóa. Phong phát sóng trực tiếp người sử dụng đối với này khoản di động tham số có thể nói là phi thường vừa lòng, rốt cuộc này bộ di động tổng hợp thực lực chính là siêu việt mắt khác di động. Hiện tại tỉn nạo cận di động thế hệ thứ 3 trợ rồi bày ra ra tới chụp ảnh công năng, hơn nữa hắn lúc trước triển lãm tính năng cùng với màn hình, hơn nữa ít nhất 33V đút sạc nhanh, trên cơ bản năm nay Under Joker Hoàng đã có thể xác định Đồng Hạo ở giới thiệu xong tờ dầu cường đại chụp ảnh camera công năng về sau, cũng ngay sau đó giới thiệu tờ dầu mặt khác tham số. Chụp ảnh chúng ta tự nhiên là không có đối thủ tồn tại. Ở nạp điện bay liên tục phương diện, chúng ta cũng muốn làm nhất dẫn đầu tồn tại. Theo Đồng Hạo vừa dứt lời, sân khấu màn hình mặt sau cũng xuất hiện tì não cơn di động thế hệ thứ 3 tờ dầu tin dung lượng cùng nạp điện công suất tham số số liệu. 4300 mili ampe siêu đại tin thỏa mãn người một ngày sở cần. 44v đút cực nhanh sạc nhanh, một giờ nội cực nhanh mãn huyết sống lại. Đại tin. 44v đốt sạc nhanh. Tỷ nạo cận di động thế hệ thứ 3 tự rồ công bố nạp điện công suất cùng với tin về sau, ở đây khán giả cũng vang lên nhiệt liệt vỗ tay. 44V dù rằng nạp điện công suất so ra kém năm nay Oppo tuyên bố 45V công suất, nhưng là giữa hai bên cũng không sai biệt nhiều. Hùng chi năm nay 9 tháng lúc sau đưa ra thị trường bốn bộ an đở kỳ hãm cơ bên trong, nạp điện nhanh nhất MIPS cũng mới 30V, đút, mà Tỷ nạo cận di động thế hệ thứ 3 tháng 3 năm 33 v cùng tự rồ 44V đã tính làm bốn bộ kỳ hãm cơ dẫn đầu trình độ. Hơn nữa 4300 mili ảm đại tin, quả thực là lượng điện lo Âu giả nhóm phụ cầm. Thật sự cường a, thật sự quá cường. Khó trách ngay từ đầu dám thả ra như vậy mạnh miệng. Hối hận, mít mua quá sớm. Sớm biết rằng liền chờ một chút. Huynh đệ, ta hôm qua mới mua Huwei M8, ta đều suy xét muốn hay không đi dự rớt. Theo tín nạo cận di động thế hệ thứ 3 tờ trợ tứ đại tham số cho hấp thụ ánh sáng, cũng làm hiện tại quan khán phát sóng trực tiếp người sử dụng no ngoe dục dịch bắt lấy này bộ sản phẩm trong nước thần cơ. Rốt cuộc lúc này đây tín nạo cận di động thế hệ thứ 3 tờ trợ thực lực thật là trực tiếp vượt qua Sở Hữu Underjoy Kỳ hạng cơ, không thể nghi ngờ nói tín nạo cận di động thế hệ thứ 3 tự trợ chính là năm nay thỏa thỏa Underjoy cơ hoàng. Đông Hạo đứng ở sân khấu mặt trên, nhìn đài phía dưới này cực kỳ hưng phấn người sử dụng, cũng minh bạch này bộ di động thật là có hấp dẫn đến này đó người sử dụng địa phương. Bất quá kế tiếp phải công bố tham số là hắn nhất lo lắng một bước, rốt cuộc lúc này đây tỉnh nào cần di động thế hệ thứ 3 tờ rồ vì tăng lên nào đó phương diện chính là làm nhất định hy sinh. Lúc này đây tỉnh nào cần di động thế hệ thứ 3 tờ rồ ở những mặt khác tự nhiên sẽ không rơi xuống. NFG, Tiêu Hùng Ngoại, ít quận chỉ tính màu tờ hết thể đều có, đương nhiên lúc này đây còn tăng lên bờ cùng loa phát thanh. Đông Hạo nhìn phía dưới người xem tràn ngập chờ mong bộ dáng, cố nén trong lòng bất an. Hướng về phía dưới người xem nói, tờ đối với bình thường bản tình nào cơn di động thế hệ thứ 3 có thể nói là toàn diện thăng cấp, duy nhất có cái địa phương chẳng những không có thăng cấp, lại còn có làm tiến. Đó chính là hủy bỏ nhất tiên tiến rắc cắm thai ngay 3.5mm. Nói thật tình nào cơn di động thế hệ thứ 3 tờ dô hủy bỏ rắc cắm thai ngay có thể nói là một lần mạnh mẽ vượt qua. Rốt cuộc hủy bỏ rắc cắm thai ngay 3.5mm là tương lai di động phở lạt kịp phát triển xu thế, các đại nhà máy hiệu buôn tương lai đều cần thiết muốn thực hiện lúc này đây vượt qua. Mà tín nào cơn di động thế hệ thứ 3, tờ dô có được hiện giờ siêu việt mặt khác kỳ hạn cơ như vậy cường hãng thực lực hạ, lúc này lựa chọn hủy bỏ rắc cắm thai ngay 3.5mm, là một lần không tồi lựa chọn. Lần này hủy bỏ rắc cắm thai ngay 3.5mm vị trí, vì tờ dô quang học vân tay chuyển cảm khí cùng với mặt khác một bên loa phát thanh để lại cũng đủ không gian. Đương nhiên tiên vực công ty vì có thể làm người sử dụng tiếp thu như vậy thiết kế, tự nhiên mà vậy ở nào đó phương diện vẫn là làm một ít thay đổi. Đầu tiên lúc này đây mua di động bên trong thả thay đổi chấp đầu, cái này thay đổi chấp đầu thượng có một cái c khẩu chấp đầu, mặt khác một bên còn lại là rắc cắm thai ngay 3.5 mm cùng c khẩu nắt lời. Có được cái này thay đổi khí, tỉ nào cỡ di động thế hệ thứ 3 tở rồ liền có thể hoàn toàn thực hiện di động nạp điện nghe k 2 không lầm. Đưa như vậy chuyển hóa khí cũng là thiên vực công ty đối người sử dụng một loại thỏa hiệp phương pháp, mà mặt khác một loại thỏa hiệp phương pháp chính là đem tở rồ bluetooth quy cách nâng cấp. Bờ bluetooth 4.2. Loại này bờ bluetooth quy cách trừ bỏ năm nay Samsung Note 5 vận dụng loại này quy cách, giữ lại mặc khác kỳ hãm cơ dùng đều là bờ bluetooth 4.0. Bluetooth 4.2 so với 4.0 tới nói, chân chính ý nghĩa duy trì không tổn hao gì truyền, có thể bảo trì âm tần hoàn chỉnh, hơn nữa ở liên tiếp lùi lại phương diện đều có rất nhiều cải thiện. Mà thiên vực công ty vì đạt được Bluetooth 4.2 cái này kỹ thuật duy trì, chính là bãi phòng rất nhiều khoa học kỹ thuật công ty, cuối cùng dùng nhiều tiền mới làm tình nạo cân di động thế hệ thứ 3 tở rộ dùng tới cái này kỹ thuật. Lúc này đây chúng ta duy trì Bluetooth 4.2 liên tiếp, còn hơn nữa hủy bỏ rắc cắm thai ngay 3.5mm, sửa vì nhu tính âm khang song loa phát thanh. Đông hạo nhìn phía dưới người xem. Cuối cùng trải qua tự hỏi do dự lúc sau vẫn là đem tờ rô này hạng nhất biến hóa nói cho hiện trường người xem duy trì bỡ Bluetooth 4.2 đây là một chuyện tốt a song loa phát thanh cũng không tồi, từ từ hình như là hủy bỏ thứ gì đồng hạo này tuyên bố ra tới tin tức là nguyên bản có chút kích động người xem nháy mắt liền giống như bắt một chậu nước lạnh giống nhau trực tiếp bình tĩnh lại tăng lên ngoại phóng cùng bỡ Bluetooth hủy bỏ rắc cắm thai ngay 3.5 mm hiện tại người sử dụng nhóm đều đã hoàn toàn bị thiên vực công tin này một thao tác sợ lộng ở bước rốt cuộc hiện tại hủy bỏ rắc cắm thai ngay 3.5 mm thật sự là làm đại bộ phận người sử dụng không tiếp thu được. Rốt cuộc ở thời đại này, Bluetooth 2 nghe còn không có hoàn toàn phổ cập mở ra, có tuyến thai nghe mới là thời đại này chủ lưu. Quy 2 chương 61, thế hệ thứ 3 cuộc họp báo cuối cùng, ta dựa, không có giắc cắm thai nghe 3.5mm, còn chơi cái gì? Vốn đang tưởng mua này bộ di động, đột nhiên nhìn đến không có giắc cắm thai nghe, trong lòng lạnh nửa thanh. Đến nào cơ hao cá bộ nơi nào đều hảo, cố tình là học hủy bỏ giắc cắm thai nghe. Người sử dụng nhóm đối với điện phong di động thế hệ thứ 3 bở rồi hủy bỏ giắc cắm thai nghe, như vậy thiết kế có thể nói là phi thường phản cảm. Lúc trước cá hủy bỏ giắc cắm thai nghe liền bị các vong hữu nhất trí phản đối cùng chảo phúng mà lúc này đây tỉnh nào cân di động thế hệ thứ 3 tò rò có thể nói là biết rõ sơn có hổ thiên hướng hổ sơn hành rõ ràng có cực kỳ cường đại tham số phối trí có thể vấn đỉnh năm nay Underjoy cơ hoàng nhưng là lại ở ngay lúc này tuyên bố hủy bỏ rắc cắm thai ngay 3.5 mm thật sự là làm rất nhiều người sử dụng cảm giác được không phải mái. đồng hạo cũng tự nhiên có thể cảm nhận được hiện trường người sử dụng nhóm tâm tình là phi thường áp lực nhưng là tỉnh nào cân địa lợi muốn chân chính đánh sâu vào cao cấp kỳ hạn thị trường mấy thứ này cuối cùng đều phải thực hiện chẳng qua là thời gian trước cùng sau mà thôi. Mà mặt khác di động nhà máy hiệu buôn cao tầng nhìn tỉnh nào cần di động thế hệ thứ 3 tờ rồ nếu lựa chọn vì ứng dụng song loa phát thanh mà hủy bỏ rắc cắm thai ngay 3.5mm, trong lòng đã là kinh ngạc, lại là vui sướng. Nguyên bản bọn họ cho rằng điên phong di động thế hệ thứ 3 tờ rồ ở sở hữu phương diện đã đem bọn họ ép tới gắt gao căn bản vô pháp đúc đích. Mà hiện tại đột nhiên xuất hiện loại này hủy bỏ rắc cắm thai ngay 3.5mm thao tác, làm mặt khác di động nhà máy hiệu buôn thấy được thở dốc đường sống. Rốt cuộc hiện tại quốc nội người sử dụng có thể tiếp thu hủy bỏ rắc cắm thai ngay 3,5 mm người sử dụng còn là phi thường thiếu. Lúc này đây tỉnh nào cần hủy bỏ rắc cắm thai ngay thao tác, tất nhiên sẽ dẫn tới doanh số giảm xuống. Mà mặt khác nhà máy hiệu buôn liền có thể thừa dịp lần này khoảng cách mở rộng chính mình di động doanh số. Di động chỉnh thể tính là tương lai di động phát triển xu thế chi nhất, theo vô tuyến kỹ thuật phát triển, tương lai di động mặt trên khai khổng sẽ càng ngày càng ít. Mấy thứ này nhưng đều là vô pháp tránh cho. Đồng hạo cảm thụ được hiện trường người sử dụng khe khẽ nói nhỏ. Trong lòng cũng minh bạch, hiện tại internet phía trên chỉ sợ là nháo phiên thiên, bất quá hủy bỏ giấc cắm thai nghe đã là ván đã đóng thuyền sự tình căn bản vô pháp chống tránh. Vì giảm bất người sử dụng nhóm đối với điên phong di động thế hệ thứ 3 tờ rồ khó chịu, Đồng Hạo cũng chuẩn bị một ít phương pháp tới đối mặt hiện giờ loại tình huống này. Bất quá loại này giải quyết phương pháp, phải chờ tới công bố giá bán thời điểm mới có thể đủ đem loại này giải quyết phương án công không cùng chúng. Về đến nào cần di động thế hệ thứ 3 tờ rồ, lúc này đây chúng ta vì đại gia mang đến hai loại bất đồng tồn chưa phối trí. Đồng Hạo căng ra đầu đối mặt phía dưới khẽ khẽ nói nhỏ: Trực tiếp lựa chọn hướng hiện trường người sử dụng công bố lần này, Tỉnh Nạo Cận Di động thế hệ thứ 3 tờ rồ dò hai loại bất đồng tổn chữ phối trí cùng với nó giá cả. Bởi vì lúc này ở đây lóe tổn cùng với ram đều là đặc chế, cho nên lúc này ở đây Tỉnh Nạo Cận Di động thế hệ thứ 3 tờ rồ ở tổn chữ phương diện, chỉ có hai loại bất đồng phối hợp phương thức. 6128GB, 5499 nguyên. 6256 gb 5999 nguyên. Có thể nói lúc này đầy Tỉnh Nạo Cận Di động thế hệ thứ 3 thang cấp bạn tờ rồ, ở sở hữu địa phương đều làm đại quy mô thang cấp. Mà tờ dồ phiên bản hắn phí tổn giá cả cũng đạt tới 4.800 nguyên tài hữu, so với bình thường phiên bản phí tổn muốn cao hơn gần 1.000 đa nguyên. Đỉnh xứng tiếp cận 6.000 nguyên. Ở đây người sử dụng cùng quan khán phát sóng trực tiếp cư dân mạng nhóm cũng bị như vậy giá cả cấp hoàn toàn khiếp sợ tới rồi. Rốt cuộc này 6.000 đồng tiền giá cả, nói thật đã là phi thường doanh người, trừ bỏ 8.848 bên ngoài, quốc nội di động rất ít có có thể bán được như vậy giá cao tiền di động. Bất quá rất nhiều các vong hưu, nhìn này tiếp cận 6.000 đồng tiền giá cả. Nghĩ tới Lạc Hậu với tín nào cận di động thế hệ thứ 3 tờ rồ Samsung Note nốt thấp nhất giá cả cũng muốn 7000, cũng không sai biệt lắm bình thường trở lại. Rốt cuộc tín nào cận di động thế hệ thứ 3 tờ rồ phối trí tham số đã hoàn toàn siêu việt năm nay sở hữu Android di động trở là kịp. Trừ bỏ hủy bỏ rắc cắm thay ngay 3.5 mm, như vậy thao tác làm người sử dụng không tiếp thu được bên ngoài, có thể nói những mặt khác đều là siêu việt mặt khác đối thủ tồn tại. Như vậy một khoản tính năng phi thường cường đại, công năng phi thường toàn diện Android cơ hoàng, bán 5000 đến 6000 nói thật cũng là phi thường hợp lý. Rốt cuộc tín nạo cận di động thế hệ thứ 3 chiếm cứ 4000 đến 5000 di động thị trường. Như vậy hắn thăng cấp bạn theo lý thường hẳn là điều đến 5000 trở lên đơn vị. Giá cả phi thường cao a, bất quá đích xác giá trị cái này giá. Ta còn là vô pháp tiếp thu hủy bỏ giắc cắm thai ngay 3.5 mm sự thật này, ta còn là tuyển hắn bình thường bán đi. Ta lại suy xét một chút, nói thật này bộ di động trừ bỏ không có giắc cắm thai ngay bên ngoài, những mặt khác đều là phi thường lợi hại. Các vong hưu đối với tín nã cơ di động thế hệ thứ 3 tờ rồi này, bán giá cả cũng từ kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại, ở bọn họ trong lòng cũng tiếp nhận rồi tín nã cơ lần này định giá. Này phối trí, này tính năng, này giá cả. Nói thật đối lập mặt khác cao cấp di động sợ lật kịp còn là phi thường hương, duy nhất làm này đó người sử dụng vô pháp tiếp thu chính là hắn hủy bỏ rắc cắm thai ngay 3.5 mm cái này thiết kế. Tần Nạo cập di động thế hệ thứ 3 CG, ngày mai 10 giờ trùng khai bán, 20 hào trước mua sắm Tần Nạo cập di động thế hệ thứ 3 người sử dụng, có thể thêm 2 đồng tiền đổi lấy giá trị 39 nguyên thiên vực có tuyến thai ngay một bộ, mà mua sắm điên Phong di động thế hệ thứ 3 tợ dầu người sử dụng, có thể thêm một khối tiền đổi lấy giá trị 59 nguyên thiên vực có tuyến thai nghe xê khẩu phiên bản. Đồng Hạo nhìn lúc này, đây di động đã hoàn toàn công bố ra tới giá cả, cũng tuyên bố lần này di động tiêu thụ phương án Tín nạo cấp di động thế hệ thứ 3 nhiều hơn 2 khối tiền đưa một bộ tai nghe. Tín nạo cấp di động thế hệ thứ 3 tở rồi nhiều hơn một khối tiền đưa một bộ tở tở cờ có tuyến tai nghe. Mua di động đưa tai nghe trên cơ bản có thể nói tại tuyến hạ thị trường phi thường thường thấy, nhưng là tại tuyến thượng tiêu thụ di động bởi vì lợi nhuận không có tuyến hạ như vậy cao, từ 14 năm bắt đầu liền không hề mua di động đưa tai nghe. Mà Đồng Hạo ngay từ đầu muốn trực tiếp đưa tở tở cờ có tuyến tai nghe cấp mua sắm điên phong di động thế hệ thứ 3 tở dầu người sử dụng, tới giảm bớt bọn họ đối hủy bỏ tai nghe khẩu phẫn nộ. Bất quá hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy dùng thêm tiền phương thức đi đưa tai nghe. Như vậy phương thức càng là có thể làm người sử dụng nhóm cảm giác được chính mình chiếm được tiện nghi. Thiên vực công ty chẳng những có thể kiếm lấy một bộ phận tiền trình, còn có thể đủ làm người sử dụng nhóm cảm giác được chính mình được đến lợi ích thực tế, này có thể so Bạch Bạch đưa Thái nghe càng thêm tư dụng. Mà lúc này đây Thái nghe là Thiên vực công ty năm nay đầu tư một nhà Thái nghe công ty sở làm hành nghe, tuy rằng nói một cái Thái nghe không đạt được đứng đầu tiêu chuẩn, nhưng là cũng có thể đủ hoàn toàn đạt tới nhất lưu trình độ. Dù sao này mua sắm Thái nghe so trên thị trường mười mấy đồng tiền Thái nghe, cùng với tuyến hạ thị trường sở đưa Thái nghe muốn tốt hơn quá nhiều. Một khối tiền Thái nghe, tở tở cở khẩu Thái nghe, này không tồi a. Tuy bỏ giấc cắm thai nghe có thể dùng cái này thai nghe. Đột nhiên cảm giác thiên vực công ty giống như so Apple công ty càng thêm lương tâm. Ta cảm thấy có thể suy xét vào tay thử một lần, rốt cuộc này bộ di động còn là phi thường hương. Tin nào cập di động thêm tiền đưa thai nghe chuyện như vậy, thật là xoay chuyển một ít người sử dụng ý nghĩ trong lòng, rốt cuộc này bộ di động đối với người sử dụng lực hấp dẫn còn là phi thường cường đại. Đông Hạo nhìn hiện trường này nghị luận sôi nổi thanh âm, dần dần ngừng nghị bộ dáng, trong lòng cũng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở hắn xem ra chính mình lúc này đây đèn bổ thi thố hẳn là có thể giữ lại rất nhiều người sử dụng. Khoảng cách cuộc họp báo còn có hơn 10 phút liền kết thúc, còn kết thúc trước nhưng thật ra muốn cho người xem nhóm nhìn một cái một ít mặt khác đồ vật. Đông Hạo nhìn chính mình hiện giờ công ty hai khoản sản phẩm đã hoàn toàn công bố ra tới, hơn nữa đã xác định ngày mai khai bán, tiếp theo chuẩn bị lấy ra lần này cuộc họp báo chứng mẫu. Mặt khác đồ vật, hay là lại là cái gì thú vị đồ vật. Chú ý tín nào cần di động người sử dụng, kiến thức quá tỉn nào cần di động đỏ rồi cuộc họp báo cuối cùng vài phút sở công bố di động tân khái niệm. Mà lúc trước cuộc họp báo theo như lời khái niệm đã trên cơ bản hoàn thành một nửa nhiều, cung cấp di động thị trường phát triển chỉ ra minh lộ. Đến nỗi lúc này đây cuộc họp báo. Ở cuối cùng hơn 10 phút sẽ xuất hiện cái dạng gì đồ vật, thật là làm sở hữu người sử dụng đều phi thường chờ mong. Mà phía sau hình ảnh cũng dần dần trở nên hắc ám lên, chỉ thấy một trương bàn làm việc trước, một người nam nhân đang ngồi ở cái bàn trước trong tay cầm di động, mà trước mặt hắn tắt phóng một bộ laptop. Video bên trong màn ảnh dần dần cũng từ nơi xa chậm rãi chuyển hướng về phía nam nhân phía sau, cũng tọa định ở nam nhân sử dụng trên màn hình di động mặt. Q2 chương 62, thế hệ thứ 3 của hợp báo chứng mẫu, đây là cái gì? Có điểm xem cũng hiểu. Ta cũng là, hôm nay vực rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Xem đi, tổng cảm giác thiên vực công ty sẽ mang đến cái gì mặt khác đồ vật. Hiện trường người sử dụng cùng với phòng phát sóng trực tiếp vong danh nhóm. Hiện tại đối với loại tình huống này có thể nói là không hiểu ra sao. Rốt cuộc bọn họ cũng không biết này video rốt cuộc đang nói chút cái gì. Màn ảnh chuyển hướng về phía màn hình di động, trực tiếp trên màn hình di động mặt bàn đã ánh vào đại gia trong mắt. Người trẻ tuổi ở trên mặt bàn thao tác di động, mà người sử dụng nhóm giống như cũng phát hiện cái gì không thích hợp địa phương. Người có hay không phát hiện, đây là hệ thống động họa lưu sướng độ hảo cao. Hơn nữa hắn trạng thái lan giống như không phải thiên hư uy. Ta cũng phát hiện, nay động họ quả thực quá lưu sướng, so ra kém O nhưng là cũng không kém bao nhiêu. Ta đột nhiên có loại dự cảm bất hảo, thiên vực công ty lúc này đây sẽ không. Mà trên mạng mặt các vong hưu cũng ở nghị luận sôi nổi, thực mau bọn họ liền phát hiện, ở video bên trong thao tác di động bất đồng chỗ. Một là di động hệ thống phi thường lưu sướng, so với thiên hưởng uy muốn hảo rất nhiều. Nhị là di động ứng dụng chiếm cứ vận hành giam thiếu. Ở video thao tác bên trong, chụp rất rất nhiều vận dụng, mà ở thanh trừ này đó vận dụng vận hành giam ghi. Phát hiện này đó mấy chục cái ứng dụng sở chiếm giam chỉ có không đến 2 G. Hơn nữa đồng thời khai nhiều như vậy ứng dụng, lại như cũng là vận hành phi thường lưu sướng. Nếu là Android do hệ thống mở ra nhiều như vậy vận dụng nói cuối cùng sẽ tạo hoài nghi nhân sinh. Tam là phát hiện loại này thao tác hệ thống trạng thái Lan bên trong, thế nhưng có rất nhiều liên hệ liên tiếp lựa chọn, phản phất là Android rồi không có lựa chọn. Đại bộ phận người sử dụng từ này video trước nửa bộ phận 5 phút đã đại khái hiểu biết này, bộ di động mặt trên sở trợ khách hệ thống khả năng không phải Android OS hệ thống, mà là một cái khác tân hệ thống. Mặt khác ở quan khán trận này của họp báo di động nhà máy hiệu buôn cao tầng cũng là bị như vậy video cấp kiếp sợ tới rồi, bọn họ cũng không nghĩ tới thiên vực công ty thế nhưng sẽ đi ra như vậy một nước cờ. Nay một nước cờ có thể nói là phi thường có giá tâm một bước. Đi ra này một bước càng là yêu cầu Thiên vực công ty có không đủ lực ảnh hưởng mới có thể đủ chân chính thực hiện thành công một bước. Đây là một cái tân hệ thống, là Thiên vực công ty sở nghiên cứu phát minh ra tới hệ thống giá cấu, đương nhiên một hệ thống có không thành công, chỉ dựa vào hệ thống giá cấu cũng không nhất định có thể thành công, càng chủ yếu chính là hắn lực ảnh hưởng cùng với hắn đắp nặng sinh thái. Làm hệ thống chuyện này, Khắc di động nhà máy hiệu buôn cũng từng đã làm như vậy sự, đứng núi chịu sào còn lại là đối thủ cơ thị trường có điều tâm Samsung. Bất quá cuối cùng Samsung kết quả có thể nói là phi thường thê thảm, bởi vì hệ thống mở ra tính cùng kiêm dung tính tương đối kém cuối cùng dẫn tới sinh thái không có làm lên, chỉ có thể ngoan ngoãn dùng hồi Android hệ thống. Android hệ thống sở dĩ cường đại, là bởi vì nó mở ra tính hiếu thăng với các hệ thống, hơn nữa có phi thường bao dung tính GMS, Google, sinh thái làm phần mềm khai phá cơ sở. Mà rất nhiều phần mềm có thể trực tiếp dựa vào GMS sinh thái, sử dụng tìm tòi, chi trả, bản đồ định vị chờ nhiều loại một bước tính hoàn thành nhiệm vụ biên dịch số hiệu, từ Google sinh thái bên trong tìm được lấy cơ hoàn thành biên dịch. Bởi vì Google ở quốc tế thượng lực ảnh hưởng phi thường đại, hơn nữa Android hệ thống mở ra hoàn cảnh, khiến cho rất nhiều phần mềm có thể tại đây loại ngôi cao mặt trên sáng tác ra tới. Do đó khiến cho Under do hệ thống không ngừng lớn mạnh. Mà mặt khác hệ thống muốn chân chính làm lên, đầu tiên phải có chính mình độc đáo sinh thái di động phục vụ, khiến cho có mặt khác phần mềm, khai phá dạ nguyện ý sử dụng phương thức này tới khai phá phần mềm, do đó mở rộng hệ thống sinh thái. Những năm gần đây muốn khiêu chiến Under do hệ thống có thể nói là phi thường nhiều, nhưng là bọn họ bằng không chính là sinh thái di động phục vụ không có làm tốt, bằng không chính là lực ảnh hưởng không đủ, cuối cùng toàn lấy thất bại chấm dứt. Có thể nói Thiên vực công ty lần này cuộc họp báo mặt sau sở công bố ra tới độ vận, thật là làm rất nhiều di động nhà máy hiệu buôn cảm giác được kinh ngạc. Vất quá kinh ngạc về kinh ngạc. Bọn họ lại không có quá nhiều khủng hoảng, rốt cuộc muốn chân chính đem một hệ thống sinh thái làm ra tới, ít nhất phải tốn phí mấy năm thời gian mới có thể đủ chân chính có điều thành tích. Thành tích sẽ có, nhưng là cuối cùng kết quả là thành công hoặc là thất bại, đây là ai cũng nói không rõ. Thất bại, Thiên vực công ty nếu là thực lực của chính mình cường người nói, như cũng có thể bảo trì chính mình địa vị. Thành công nói, Thiên vực công ty thực lực cùng địa vị sẽ siêu việt này sử dụng Android di động nhà máy hiệu buồn, trở thành có thể bằng được cả bộ tự động đại xưởng. Đông Hạo đứng ở sân khấu một bên nhìn trước mắt video. Nói thật hắn cũng minh bạch, muốn chân chính mở rộng chính mình công ty hệ thống sinh thái cũng là một kiện tương đối chuyện khó khăn. Trước mắt có Lục Khải đã tổ kiến đoàn đội, trên cơ bản đã đem tân hệ thống di động phục vụ cơ sở làm giá tới. Thiên vực bản đồ phần mềm, đối ứng chính là Google Maps. Thiên vực tìm tòi, còn ở hoàn thiện, đối ứng còn lại là Google Search. Thiên vực nguyên sinh camera, đối ứng chính là Google Camera. Có thể nói Lục Khải vì có thể sử như vậy hệ thống chân chính vận dụng tới tay cơ mặt trên, cho nên nói nhằm vào Google sinh thái, cũng khai phá tân di động phục vụ lấy cớ đương nhiên này đó di động phục vụ tài nguyên so với Google tới nói vẫn là có chút chính lệnh, mà ở chi trả tiếp lời phương diện này, Đồng Hạo lại yêu cầu cùng hai mã thương nghị tiến cử Tân phục vụ tiếp lời. Có thể nói lần này truyền phát tin video chẳng qua là một cái khái niệm hệ thống, còn chưa tới chân chính có thể đẩy ra thời điểm chỉ là tạm thời cấp người tiêu thụ một chút tin tức, làm người tiêu thụ nhóm có điều dự đoán. Mà dựa theo Lục Khải ý tứ, lúc này đây Tân hệ thống trước hết chỉ có thể ở quốc nội sử dụng, mà nước ngoài nói vẫn là yêu cầu chậm rãi tiến hành như tầm ăn lên mới có thể đủ là ngoại quốc người sử dụng tiếp thu. Rốt cuộc hiện tại quốc nội phần mềm thị trường vẫn là vừa mới khai bước, cũng không có tới hoàn toàn đứng đầu nỗ nổi. Tại đây loại tình huống dưới muốn mở rộng nó sinh thái so với nước ngoài tới nói cũng là tương đối dễ dàng. Video còn ở truyền phát tin, hình ảnh đã chuyển hướng về phía di động mặt sau máy tính. Lúc này trên máy tính mặt cũng xuất hiện tương đồng thao tác hệ thống. Cái gọi là tân hệ thống sinh thái, chẳng những bao hàm phần mềm sinh thái, cũng bao hàm các di động thiết bị cùng với trí năng ở nhà liên tiếp sinh thái. Lúc này đây tân hệ thống chẳng những muốn vận dụng tới tay cơ mặt trên, đúng là yêu cầu vận dụng đến mặt khác địa phương, do đó khiến cho thiên vực công ty sinh thái không ngừng hoàn thiện. Video bên trong nam nhân lúc này thao tác di động, mà trên máy tính mặt cũng xuất hiện tương đồng một cái cửa sổ nhỏ, đồng thời hiện ra di động màn hình nội dung. Mà nam nhân lúc này chậm rãi buông di động, thế nhưng có thể từ này màn hình máy tính bên trong thao tác di động, hơn nữa đưa điện thoại di động bên trong ảnh chụp cập văn kiện trực tiếp nhanh chóng truyền lại đến trên máy tính mặt. Hiện trường người sử dụng cùng phòng phát sóng trực tiếp người sử dụng nhìn như vậy thao tác cũng là bị loại này vượt bình thao tác kinh ngạc tới rồi. Đối với loại này kỹ thuật bọn họ cũng phi thường tiết sợ, đồng thời bọn họ cũng đối tân hệ thống tràn ngập chờ mong. Đồng Hạo Yên lặng đứng ở một bên nhìn nghị luận sôi nổi sân khấu dưới, hắn cũng minh bạch loại này thao tác thật là phi thường hấp dẫn người sử dụng trong mắt. Bất quá hiện tại Thiên vực công ty sở bày ra chẳng qua là một loại di động thiết bị sinh thái công tác khái niệm, loại này khái niệm lấy hiện tại Thiên vực công ty kỹ thuật còn căn bản hoàn toàn làm không được. Con, tuy rằng nói là trên máy tính mặt thao tác cửa sổ nhỏ di động, đem cửa sổ nhỏ di động mặt trên văn kiện cùng nội dung truyền đến trên máy tính mặt, nhưng kỳ thật ở máy tính cùng di động phương diện cần phải có một loại tần liên tiếp phương thức, mà loại này tần liên tiếp phương thức chẳng những muốn liên tiếp ổn định, hơn nữa ở truyền phương diện cần thiết muốn đạt tới nhất định tiêu chuẩn. Mà hết thể này yêu cầu tương lai kỹ thuật, làm chống đỡ điểm, mới có thể đủ chân chính thực hiện như vậy di động thiết bị sinh thái. Video thời gian đã tới rồi cuối cùng, mà hình ảnh cũng chuyển hướng về phía nơi xa, cùng với hình ảnh càng ngày càng xa, sân khấu mặt trên màn hình đột nhiên tối sầm. Mà lúc này hình ảnh phía trên cũng xuất hiện một hàng vô số người sử dụng đều phi thường khiếp sợ lời nói. Thiên vực Tân hệ thống tờ OS, khiến khởi chờ mong. Thiên vực công ty muốn ra tân hệ thống. Tân hệ thống này ba chữ nháy mắt làm lúc này quan khán cuộc họp báo cư dân mạng nhóm đều sôi trào lên, rốt cuộc ai cũng không nghi tới, trận này cuộc họp báo thế nhưng sẽ mang đến như vậy kinh người tin tức. Quy 2 chương 63, Siêu di chuyển nhãn hiệu, Tǐn nạo cận di động thế hệ thứ 3 tỏ rồi, một năm năm chân chính ăn đở roi cơ hoàng. Thiên vực tuyên bố nghiên cứu phát minh tân hệ thống, là khoa học kỹ thuật sáng tạo vẫn là cái gọi là mê lưới. Tǐn nạo cận di động thế hệ thứ 3 tỏ rồi hủy bỏ giấc cắm thanh nghe, ngươi còn sẽ bán sao? Một buổi tối thời gian, tối hôm qua cuộc họp báo sở công bố nội dung cùng với tân sản phẩm, liền ở trên mạng hứng khởi sóng to gió lớn. Thiên vực công ty làm hiện tại smartphone thị trường đầu sọ chi nhất, nay hành động cũng khắt sâu ảnh hưởng toàn bộ thị trường. Người tiêu thụ còn ở quan tâm Tǐn nạo cận di động thế hệ thứ 3 Siêu phối trí cùng giá cả. Mà chân chính hiểu được di động người lại bị lần này cuộc họp báo mặt trên sở công bố OtterS hệ thống hấp dẫn đến. Tân hệ thống, xứng với nhà mình sản xuất cao tính năng CPU. Lúc này đây Thiên vực công ty sở mang đến tin tức có thể nói là quá dễ dàng kinh bạo người trong mắt, đồng dạng cũng là người cảm khái Thiên vực công ty thế, nhưng có này muốn trở thành đứng đầu di động nhà máy hiệu buôn giá tâm. Apple chính là dựa vào tự chủ nghiên cứu phát minh hệ thống sinh thái cùng với cực kỳ cường hạn AsiaG CVU, cuối cùng trở thành toàn bộ toàn cầu trong phạm vi ảnh hưởng nhất rộng khắp di động nhà máy hiệu buôn. Mà Thiên vực công ty hiện tại mỗi đi một bước làm những chuyện như vậy đều là hướng về quốc tế nhất đứng đầu nhà máy hiệu buôn á tổ làm chuẩn. Có thể nói lúc này, đây cuộc họp báo sở biểu đạt ra tới đô vật, thật là làm vô số chú ý di động vòng người đều cảm giác được Thiên vực công ty muốn trở thành đứng đầu di động nhà máy hiệu buôn gia tâm. Bất quá Thiên vực công ty hiện tại cũng hoàn toàn không để ý thế nhân cái nhìn, hắn hiện giờ sở yêu cầu làm sự tình đó là chuẩn bị đem bán tín nạo cận di động thế hệ thứ 3 Ciji. Làm tín nạo cận di động thế hệ thứ 3 Ciji này, một khoản sản phẩm là năm nay Thiên vực công ty kỳ hạm sản phẩm, nó đại biểu cho Thiên vực công ty hiện có toàn bộ thực lực lúc này đây tin nào cơ di động thế hệ thứ 3, thiên vực công ty vì hắn tổng cộng chuẩn bị 1.000 vạn đài hóa lượng làm thăng cấp bản tin nào cơ di động thế hệ thứ 3 vào rổ bởi vì hiện tại sinh sản linh kiện không đủ nó sản lượng cũng chỉ có không đến bốn vạn đài mà thiên vực công ty căn cứ hiện tại công ty sở an bài tuyến thượng cùng tuyến hạ thị trường cuối cùng quyết định đem 70% hóa phóng tới trên mạng bán mà mặt khác 30% hóa lựa chọn phân phối cấp tuyến hạ cửa hàng kinh doanh trực tiếp tiến hành tiêu thụ 10 giờ chung một quá tin nào cơ di thế hệ thứ ba siêu di liền triển khai di động tiêu thụ Làm năm nay An Đởr dự do trận doanh bên trong mạnh nhất di động siêu gì, đồng Hạo cảm thấy này khoản di động tất nhiên sẽ đã chịu người sử dụng nhóm thích. Đồng đồng, đây là tiêu thụ báo biểu. Nửa giờ sau, Vương Mẫn mặt mang tươi cười mà đi tới chủ tịch văn phòng. Đồng Hạo nhìn Vương Mẫn này, mặt mang tươi cười vẻ mặt kích động bộ dáng, cũng minh bạch chính mình công ty tuyên bố bình nạo cự di động thế hệ thứ 3 chỉ sợ doanh số hẳn là lệnh người vừa ý. Nửa giờ, tín nạo cự di động thế hệ thứ 3 tiêu thụ 150 vạn đài, làm thăng cấp bạn trợ rồi tất tiêu thụ 100 vạn đại. Không tồi thành tích. Đông Hạo đối với lần này tiêu thụ thành tích còn là phi thường vừa lòng. Rốt cuộc lúc này đây tiêu thụ cũng không phải là cái gì ngàn nguyên cơ, mà là mười phần cao cấp kỳ hạng. Này thấp nhất tiêu thụ giá cả đều là 4.000 nguyên khởi bước. Đối với giống nhau người sử dụng tới nói cũng coi như là một cái trùn bước giá cả. Có thể lấy nửa giờ thời gian trong vòng bán ra mấy trăm vạn đài, cũng coi như là cực kỳ thành tích ưu tú. Rốt cuộc mits cùng huê mà tám muốn mua ra như vậy doanh số ít nhất cũng muốn một ngày trở lên, mà Thiên Vực công ty lại dựa vào nửa giờ thời gian trong vòng bán ra nhiều như vậy đài di động, thật là có thể là mắt khác di động sinh ra mắt thèm số liệu. Đông Đông. Như vậy số liệu đã không sai biệt lắm đạt tới đủ tư cách tiêu chuẩn, như vậy kế tiếp bước tiếp theo có phải hay không muốn? Vương vẫn làm hiện tại thị trường bộ giám đốc, đối với như vậy thành tích còn là phi thường vừa lòng, hắn tin tưởng này đài di động doanh số sẽ đạt tới công ty sở chờ mong mong muốn, mà hắn tiêu thụ cũng sẽ cấp công ty mang đến gần chục tỷ thu vào. Có thể nói năm nay bán ra Tam Đại siêu di động có thể vì công ty mang đến mấy chục tỷ thu vào, so với năm trước thu vào có thể nói là gia tăng rồi một mạng lớn. Này cũng làm công ty mọi người thấy được mở rộng sản phẩm tuyến sở mang đến thật lớn tiền lợi. Ít nhất phải chờ tới tháng 11 phân. Hiện tại vẫn là hào hào nhìn di động doanh số đi. Đồng Hạo nhưng thật ra biểu hiện đến gọn sóng bất kinh, nay khoản di động thành tích biểu hiện phi thường hữu dị, mà hắn mang đến như vậy thành tích cũng có thể thúc đẩy đỉnh nạo Cửu Di di động chân chính chiếm cứ cao cấp. Vương vẫn nghe được nhà mình chủ tịch theo như lời nói, cũng cũng không có cảm giác được quá nhiều kỳ quái, rốt cuộc dựa theo nhà mình chủ tịch theo như lời nói, hiện giờ hết thảy là yêu cầu chờ đến thành tích ra tới lại nói. Tín nạo Cửu Di động thế hệ thứ 3 di, giờ doanh số đột phá 200 vạn đại. Chân chính di động thở là kịp, Tín nạo Cửu Di động thế hệ thứ 3 tở rồ thành công đăng đỉnh, năm nay Ander Joy cơ hoàng. Hủy bỏ rất cắm thanh nghe, như cũng rất thơm toàn diện di động sở là kim. Tín nạo cỡ di động thế hệ thứ 3 xia sở lấy được thành tích có thể nói là phi thường ưu tú. Hơn nữa hiện tại thiên vực công ty marketing đoàn đội nỗ lực, khiến cho trên mạng đối mặt với tín nạo cỡ di động thế hệ thứ 3 xia ngôn luận cũng dần dần hướng đi đại chúng trong mắt. Tín nạo cỡ xia di dựa vào thế hệ thứ 3 xia tác phẩm thành công ở hiện giờ người sử dụng nhóm trong lòng hung hăng soát một đợt tồn tại cảm. Thông qua tín nạo cỡ di động thế hệ thứ 3 xia hiện tại rất nhiều người sử dụng cũng một lần nữa nhận thức đến một nhà có thể sánh vai khắp cả quốc tế nhà máy hiệu buôn hoa quốc di động công ty. Một ngày, Tỉnh Nạo Cơ Di Động Thế Hệ thứ 3 tiêu thụ 300 vạn đài, Tỉnh Nạo Cơ Di Động Thế Hệ thứ 3 tở dồ 300 vạn đài tuyến thượng bản khánh. Có thể nói lúc này, đây Thiên vực công ty dựa vào Tỉnh Nạo Cơ Di Động Thế Hệ thứ 3 siêu di, thành công đánh thắng trận này kỳ hãm chi chiến, thành công mà bước lên với quốc nội nhà máy hiệu buôn tối cao vị trí, bá chiếm đại bộ phận cao cấp kỳ hãm thị trường. Lúc này đây nhiều dựa các vị. Đồng đồng khách khí. Đêm khuya Thiên vực công ty Tỉnh Nạo Cơ nhãn hiệu bộ môn triển khai khánh công hội, làm Thiên vực công ty chủ tịch Đồng Hạo cố ý tham gia lần này khánh công hội, biểu đạt đối với Tỉnh Nạo Cơ chi bộ môn tán thưởng. Rốt cuộc lúc này đây tìn nào cỡ xia zi thành công, có thể chân chính đích xác định tìn nạo cỡ xia zi sản phẩm định vị. Có thể nói về sau tìn nạo cỡ xia zi liền sẽ trở thành hoa quốc người tiêu thụ nhóm trong lòng cao cấp kỳ hạn đại biểu. Khánh công hội cử hành đến đêm khuya, mà công nhân nhóm cũng dần dần rời đi. đồng Hạo cũng mang theo Lô Vi Băng tìm được rồi phụ cận khách sạn khai một cái phòng. Tìn nạo cỡ xia zi trở thành một cái tân nhãn hiệu thế nào? Đồng Hạo ngồi ở phòng sofa phía trên, nhìn chính uống thủy Lô Vi Băng, hơi chút do dự một chút, nửa khí hơi mang một tia thử do hỏi. Tìn nào cỡ xia zi, đi hòn xia zi, đi ăn nhỉ ăn xia này Tam Đại Xưa Di có thể nói là hiện tại toàn bộ công ty Tam Đại chủ lưu Xưa Di, bọn họ đại biểu cho ba loại bất đồng sinh sản tuyến, mỗi cái Xưa Di đều có chính mình định vị. Mà Đồng Hạo cảm thấy hiện tại này ba cái Xưa Di bên trong làm nhất thành công chính là Tỉ Na Cẩn Xưa Di, hắn cũng cảm thấy hiện tại này ba cái Xưa Di yêu cầu mở rộng một chút bọn họ lĩnh vực, do đó phát huy bọn họ từng người tác dụng. Tỉ Na Cẩn Xưa Di làm đi hướng cao cấp thị trường Xưa Di, hắn hiện tại định vị là nhất thành công, đồng thời tuyên bố 2 năm ở thị trường thượng cũng tích lũy rất nhiều danh khí. Có thể nói hiện tại nhất thành thuộc Xưa Di chính là Tỉ Na Cẩn Xưa Di, Tân nhãn hiệu sao? Lỗ Vi băng nghe được nhà mình chủ tịch theo như lời nói trong lòng cũng là hơi chút kinh ngạc. Bất quá thực mo hắn liền phục hồi tinh thần lại. Thiên Bực công ty hiện tại càng lúc càng lớn, theo công ty càng làm càng lớn, trong công ty mặt nhân viên cũng càng ngày càng nhiều. Tương lai công ty yêu cầu làm chính là mở rộng sinh sản tuyến, sinh sản ra càng nhiều bất đồng loại hình di động, mà lấy hiện tại này đó Ciaj toàn bộ có một cái công ty quản nói, như vậy thân là chủ tịch đồng hạo sẽ phi thường nội, mà đem chủ yếu Ciaj độc lập thành hình nhãn hiệu, chẳng những có thể khiến cho công ty tinh lực được đến giảm bớt, hơn nữa còn có thể căn cứ bất đồng nhãn hiệu định vị phát triển từng người bất đồng sản phẩm tuyến là đem chủ lưu Xi Ji độc lập thành phẩm bài nói, có thể dựa theo chính mình định vị, đi chính mình sở yêu cầu phát triển lộ tuyến, nhằm vào thị trường hoàn cảnh do đó phát triển chính mình sản phẩm tuyến. Ta cảm thấy Tỷ nạo Cần Xi Ji có năng lực độc lập thành tân nhãn hiệu. Lỗ Vĩ Bang cũng minh bạch nhà mình chủ tịch hiện tại trong lòng ý tưởng, đem Tỷ nạo Cần Xi Ji độc lập trở thành tân nhãn hiệu, này đối với công ty cùng với Lỗ Vĩ Bang cá nhân tới nói đều là một cái phi thường tốt quyết định. Quy 2 chương 64, Thu gây đơn đặt hàng, có thể, bất quá vẫn là yêu cầu ngươi làm một kiện chứng minh chính mình sự. Đông Hạo nhìn Lỗ Vĩ Bang đối với chuyện này còn là phi thường nghiêm túc bộ dáng cũng minh bạch chuyện này đối với Lô Vĩ Băng có trọng yếu phi thường ý nghĩa. Tín nào Cân Si nhi nếu là thật sự trở thành nhãn hiệu lúc sau, như vậy Lô Vĩ Băng tự nhiên sẽ trở thành cái này nhãn hiệu người phụ trách, đến lúc đó hắn quyền lợi liền sẽ được đến gia tăng, thậm chí có một số việc cũng căn bản không cần hướng Đồng Hạo xin. Người nói, Lô Vĩ Băng đối với nhà mình chủ tịch muốn đưa ra yêu cầu bộ dáng, cũng không có cảm thấy quá mức kháng cự, rốt cuộc muốn chân chính làm Tín nào Cân Si nhi trở thành tân nhãn hiệu nói, cái gọi là khảo nghiệm tự nhiên không phải ít. Đồng Hạo thấy đối phương không có cự tuyệt bộ dáng, cũng nói thẳng ra chính mình yêu cầu, ở tháng 3 phía trước Lại tuyên bố một khoản tân di động vợ là kim. Hơn nữa lúc này đây di động thiết kế sinh sản ta sẽ không làm quá nhiều can thiệp. Tháng 3 ở sinh sản một bộ tân di động vợ là kim. Lỗ Vĩ băng nghe được nhà mình công ty chủ tịch sở đưa ra yêu cầu, trong lòng tuy rằng đối với như vậy yêu cầu cảm thấy kinh ngạc, nhưng là hắn tinh tế suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy nhà mình chủ tịch yêu cầu vẫn là có chút đạo lý. Một cái nhãn hiệu yêu cầu nhiều siêu di sản phẩm, mà hiện tại tỉnh nào cỡ siêu di chỉ có con số sản phẩm này một cái sinh sản tuyến, mà muốn trở thành một cái chân chính nhãn hiệu nói, cũng không thể chỉ dựa vào một cái sản phẩm sinh sản tuyến. Ở tự hỏi một chút lúc sau, Lô Vĩ Băng vẫn là gật đầu đáp ứng rồi nhà mình chủ tịch sở đưa ra khảo nghiệm. Tháng 3 sinh sản ra mặt khác một bộ tân kỳ hạng sản phẩm, lại nói tiếp cũng không phải một việc dễ dàng. Từ thiết kế đến sinh sản lại đến tiêu thụ, trong đó để lại cho hắn thời gian cũng chỉ dư lại 5 tháng thời gian, tính thượng ăn tiết thời gian, cho hắn thời gian cũng chỉ dư lại 4 tháng nhiều một chút. Cũng chính là ý nghĩa Lô Vĩ Băng yêu cầu ở năm trước liền thiết kế hảo này khoản di động hình thức, hơn nữa đạt được cung ứng thương cung cấp linh kiện, mà ở năm sau liền yêu cầu bắt đầu sinh sản tân di động. Đông Hạo thấy đối phương đáp ứng, cũng không có nói thêm nữa cái gì thực hiện nhiên lúc này đây sở đưa ra yêu cầu một phương diện là vì khảo nghiệm lô vít băng thực lực mặt khác một phương diện cũng là vì tìm nào cựu tương lai suy xét có thể nói hiện tại an đứng đầu nhà máy hiệu bơn bọn họ sở sinh sản ra tới di động trên cơ bản là một năm song kỳ hạn hình thức samsung làm đứng đầu an di động nhà máy hiệu bơn có được hai cái kỳ hạn siergi phân biệt là thượng nửa năm tuyên bố chủ đánh thời thượng siergi kỳ hạn cùng với 6 tháng cuối năm tuyên bố chủ đánh thương vụ kỳ hạn nốt siergi mà làm quốc nội an nhà máy hiệu bơn bên trong có được nghiên cứu khoa học thực lực hu cũng đồng dạng là có được samsung như vậy song kỳ hạn phương án Về hey, dự di động còn lại là đối mặt thượng nửa năm di động thị trường tuyên bố thời thượng kỳ hạ, mà mà Sea còn lại là đối mặt 6 tháng cuối năm tuyên bố tổng hợp kỳ hạ. Đồng Hạo tương lai chẳng những hy vọng tỉ nào cơn này thẻ bài càng làm càng lớn, cũng hy vọng hắn có thể làm được 1 năm 2 kỳ hạ nông nổi. Theo đêm nay thượng nói chuyện với nhau lúc sau, Lộ Vĩ Băng cũng đem chính mình tinh lực toàn bộ phóng tới tân công tác thượng. Đến nỗi điên phong di động thế hệ thứ 3 Sea tiêu thụ trên cơ bản đã đại cục đã định, Lộ Vĩ Băng cũng không cần lại nhiều quan quá nhiều sự, có thể nói năm nay An kỳ hạ doanh số quán quân trên cơ bản chính là tỉ nạn cần di động thế hệ thứ 3. Di động tiến tố ngày hôm sau, Về tín nạo cận di động thế hệ thứ 3 tờ rồi trực tiếp tại tuyến thượng bàn khánh, hơn nữa vòng thứ nhất tiêu thụ nhiệt độ cũng tùy đầu phát thời gian mà tiêu tán. Ngày hôm sau tín nạo cận di động thế hệ thứ 3 doanh số cũng dần dần từ hỏa bạo biến thành bình tĩnh, tuyến thượng doanh số cũng từ ngày hôm qua 300 vạn trực tiếp hàng tới rồi 80 vạn. Như vậy thành tích công ty sớm có đốn trước, Đồng Hạo cũng không phải quá mức lo lắng, rốt cuộc hiện tại này sản phẩm phối trí cũng không sợ bán không ra đi. Tiêu thụ phương diện sự tình trên cơ bản đã đại cục đã định, hiện tại Đồng Hạo trọng tâm cũng từ tín nạo cận di động thế hệ thứ 3 chuyển hướng về phía Hù Á Tiện công ty. Tháng 1200 hào Từ Hà Lan gần đây quang khắc cơ cũng cuối cùng là ở Hù Ạ Tiện công ty vô khuẩn nhà xưởng bên trong chân chính lắp ráp hảo, có thể chính thức đầu nhập sinh sản xuất. Nay cũng liền ý nghĩa Hù Ạ Tiện công ty sản phẩm sản lượng đã đạt tới nhất định tiêu chuẩn, có thể chính thức tiếp một ít mặt khác công ty sở hạ đơn đặt hàng. Làm Đồng Hạo không nghĩ tới chính là, cái thứ nhất hướng Hù Ạ Tiện xin đơn đặt hàng không phải người khác, mà là Thiên vực công ty lão đối thủ Hu Huy công ty. Hu Huy công ty lúc này, đây sở hạ đơn đặt hàng là sinh sản ra 2000 vạn kiện tân 10 nạ nổ công nghệ chế thành trung đoạn CVU. Huawei tuy rằng có thể thiết kế chính mình công ty CPU, nhưng là lại không có có thể sinh sản CPU điều kiện, chỉ có thể ra tiền thỉnh mặt khác nhà máy hiệu buôn đại công sinh sản. Mà lúc này đây Huawei cũng không có đem CPU đơn đặt hàng giao cho đài tích điện hoặc là mặt khác chip CPU đại nhà xưởng. Này tự nhiên là có Huawei nhất định suy xét. Ở Huawei xem ra hủ ạ kẹn công ty tuy rằng thành lập thời gian đoạn, nhưng là nó sinh sản công nghệ vẫn là tương đối ưu tú. Từ thiên vực công ty tuyên bố di động tới xem, hủ ạ kẹn công ty so với đài tích điện một chút đều không yếu. Hơn nữa hủ Ạ Kèn công ty Sở Đại Công CV phí dụng muốn so đài tích điện tiện nghi 5%, loại tình huống này dưới, Huui Nguyên nguyện ý tiết kiệm được một bộ phần tiền, đem này phê hóa giao cho hủ Ạ Kèn sản sản. Huui công ty lựa chọn cấp hủ Ạ Kèn công ty hạ đơn đặt hàng, còn có mặt khác một thẩm trình tự nguyên nhân. Tuy rằng hủ Ạ Kèn công ty là Huui công ty đối thủ Thiên Vực công ty quan trọng hợp tác đồng bọn, nhưng là Huui cảm thấy dùng hạ đơn đặt hàng phương thức có thể giảm bớt hủ Ạ Kèn đối Thiên Vực công ty CV cung ứng. Dùng như vậy phương thức giảm bớt đối thủ công ty di động gia hóa lượng, do đó thừa dịp loại này cơ hội, tới cấp lấy một bộ phận di động thị trường. Hiện tại công ty nếu toàn lực sinh sản 10 nano CPU nói, trên cơ bản 1 tháng có thể sinh sản ra nhiều ít CPU. Đối với hướng công ty sở hạ đơn đặt hàng, đồng hạo không có lựa chọn trực tiếp cự tuyệt, rốt cuộc này đưa đến trước mắt sinh ý cũng không thể bạch bạch mà bỏ lỡ. Dựa theo hiện tại đại công phí dụng tới nói, mỗi giúp bọn hắn sinh sản một khối CPU nói, chính mình công ty liền có thể đạt được hơn 400 nguyên tiền lời. Loại này tiền lời cũng là một cái toàn cục tự, đương nhiên tiền để là không ảnh hưởng chính mình công ty xử lý tể chìm sinh sản. Hiện tại công ty trên cơ bản đã đối với 10 nạ nổ CVU công nghệ đã phi thường tồn đụ, mà lương phẩm suất trên cơ bản có thể duy trì đến 98% trở lên. Trên cơ bản hiện tại gia tăng sinh sản tuyến, một tháng sinh sản ra 4000 bạn như vậy CVU hẳn là không phải nan đề. Bất quá công ty gần nhất còn nhận được mặt khác chip đơn đặt hàng, chỉ sợ có thể lấy tới sinh sản CVU, quang khắc cơ cũng chỉ có thể lấy ra một nửa số lượng, cũng chính là một tháng có thể sinh sản ra 2000 vạn CVU. Chứ như kim không phải đối với công ty hiện tại sinh sản trạng huống có thể nói là rõ như lòng bàn tay, tuy rằng so ra kém đại tất điện. Một năm có thể cung ra mấy tỷ chip cùng với gần hơn một tỷ di động CPU. Nhưng là dựa vào hiện tại công ty sinh sản tuyến cũng có thể đủ một năm sản xuất mười mấy trăm triệu chip, cùng với hai ba trăm triệu di động CPU. Mà như vậy sinh sản số lượng nói thật, đối với thiên vực công ty tới nói là hoàn toàn cũng đủ, thậm chí tới nói là dư giả. Rốt cuộc dựa theo hiện tại Hoa Quốc di động thị trường, một năm di động doanh số tới tính, trên cơ bản một năm ra hóa di động lượng cũng chỉ có gần 500 triệu đài mà dựa theo thiên vực công ty hiện tại phát triển trình độ cùng với có thể liên hệ đại công lắp ráp sưởng cùng màn hình ca mạ dặt chờ linh kiện cung ứng thương thực lực một năm nhiều nhất cũng chỉ có thể gia hóa gần trăm triệu đài di động nói cách khác hiện tại hủ ạ tiền công ty chỉ cần lưu sinh sản CPU một nửa sản lượng vị trí cấp thiên vực công ty có thể bảo đảm thiên vực công ty di động sinh sản có cũng đủ CPU sử dụng thu với công ty cái này đơn đặt hàng có thể tiếp chẳng qua ở sinh sản phương diện vẫn là yêu cầu kéo dài tới 12 tháng đế. đồng hạo chẳng những là một nhà di động công ty chủ tịch càng là một nhà chất bán dẫn công ty chủ tịch đồng thời vẫn là một nhà màn hình công ty chủ tịch đối với kiếm tiền sự tỉnh chỉ cần không có trực tiếp tổn hại đến chính mình mà khác sản nghiệp hợp tác, nói thật hắn đều có thể lựa chọn hợp tác. Rốt cuộc này đó hợp tác đều có đại lượng tiền tài thu vào, bất luận cái gì một nhà công ty cùng chủ tịch đều sẽ không đối tiền có điều cự tuyệt. Quy 2 chương 65, mặt hướng cao cấp thị trường ZCG, Tân Trập đã thiết kế hảo, hiện tại công ty đoàn đội đang ở đánh sâu vào bảy lờ mở chế tạo công nghệ. Phòng trường sang năm sẽ có tiến triển, năm sau hẳn là liền có thể thực hiện lượng sản. Hù ạ tên công ty nghiên cứu khoa học đoàn đội là chương Như Kim một tay tổ kiến ra tới, đối với chip nghiên cứu phát minh cùng chế tạo đặc biệt đề bục mà hiện tại Hũ ạ kẹn công ty trên cơ bản đã nắm giữ sinh sản 10nm chip công nghệ kế tiếp thời gian trừ bỏ thiết kế chip cũng chính là hướng 7nm chip công nghệ con đường này chạy đi đồng hạo nhưng thật ra đối chương như Kim đoàn đội tương đối tín nhiệm dựa theo hiện tại toàn cầu chất bán dẫn chế tạo kỹ thuật tới nói chương như Kim đoàn đội đã đi ở hàng đầu so với nhất đứng đầu Đại Tích Điện cùng Samsung Hũ ạ kẹn cũng là chỉ lạc hậu một chút khoảng cách dựa theo đồng hạo nguyên thời không đài tích điện hiện tại tiêu chuẩn 17 năm quy một đài tích điện liền sẽ thực hiện 7nm lượng sản kỹ thuật sáu tháng cuối năm liền có thể tiếp thu toàn cầu đơn đặt hàng mà trương như Kim hiện tại quy hoạch Hù A Tèn nhanh nhất cũng muốn chờ đến 17 niên hạ nửa năm mới có thể thực hiện lượng sản 7 mở kỹ thuật. Bất quá đồng hạo nhưng thật ra không có quá nhiều lo lắng, rốt cuộc dựa theo hiện tại thế giới phát triển xu thế, 18 năm mới có thể ở di động phở lạc kịp thượng phổ cập 7NM công nghệ CPU. Đến lúc đó thiên vực công ty có thể dựa vào cùng Hù A Tèn công ty quan hệ, gần quan được ban lộc trở thành quốc nội trước hết bắt được 7NM công nghệ chế trình chịp di động xưởng. Bất quá này đã là 2 năm sau sự, mà hiện tại đồng hạo để ý đây là năm nay Hù A Tèn sở nghiên cứu thiết kế kết quả. Năm trước năm mặt hủ ạ kẹn đoàn đội mang đến hủ ạ kẹn Z820 cùng với trung quả nhiên Z700, cùng với tân siêu di X85CPU. Hủ ạ kẹn Z820 thực lực tự nhiên không cần nhiều lời, cùng can con sở náp dây gần K800 trên cơ bản đánh không phân cao thấp, mạng huyết bản Z820 tạo thành thiết tam giác thậm chí siêu việt sở náp dây gần K800 siêu tần bản K801. X85CPU làm Xsiêu di đời thứ nhất sản phẩm, được xưng là trung đoàn thần ưu, thực lực phương diện tự nhiên không kém gì bất luận cái gì trung đoàn CPU k 700 tuy rằng hưởng ứng không lớn, nhưng là biểu hiện trung quy chúng cũ, chờ khách nó đi ẩn dạn CG cũng cũng không có bị này khối chụp kéo chân sau. Dựa theo hủ ạ kèn năm nay phát triển phương hướng, năm nay ít nhất sẽ đẩy ra tam khoản CVU, mặt hướng sang năm di động thị trường. Đây là năm nay công ty sở thiết kế ra tới 6 khoản CVU, trong đó ZCG tam khoản, e ICG 2 khoản, còn có một cái tân CG CVU. Trưng Như Kim cũng lấy ra năm nay đoàn đội thành quả, cái giá thiết kế ra tới 6 khoản CVU. Nguyên bản thượng nửa năm đoàn đội kế hoạch sản xuất CVU hẳn là chỉ có tam khoản, nhiều nhất cũng bất quá 4 khoản. Bất quá từ được đến có thể dẫn vào quang khắc cơ, mở rộng sinh sản tuyến tin tức về sau, đoàn đội vì sang năm có thể chống trải thị trường, cho nên lại nhiều thiết kế mấy khoản CPU. Đồng hạo cũng là hơi hơi sừng sốt, hắn cũng không nghĩ tới đối phương đoàn đội thế nhưng lúc này đây thiết kế ra nhiều như vậy CPU. Nhìn chương như Kim An bảy người đưa lại đây CPU hàng mẫu, đồng hạo cũng là cực kỳ tò mò, lúc này đây thiết kế 6 khoản CPU rốt cuộc có cái gì bất đồng. Rốt cuộc sinh sản ra CPU nếu là tính năng cùng định vị đều tương đồng nói, vậy bạch hoa công phu thiết kế Hù ạ kẹn lúc này đây Zsuyaji tổng cộng đẩy ra mặt hướng ba loại bất đồng đương vị CPU, phân biệt vì Z830 CPU, Hù ạ kẹn Z710 CPU, cùng với đối mặt trung D đoan Hù ạ kẹn Z610 CPU. Mà lúc này đây ít Suyaji tổng cộng đẩy ra hai loại bất đồng đương vị CPU, ít 95 cùng với ít 95T CPU. Mặt khác lúc này đây công ty còn sinh sản ra mặt khác một cái Suyaji CPU, Hù ạ kẹn Z100 CPU. Đồng hạo tính toán vẫn là từ nhất quen thuộc Zsuyaji CPU bắt đầu hiểu biết. Hù ạ kẻn công ty ZZCPU con số sắp hàng cùng đồng hạo lúc trước sở chiếm vị diện can com giống nhau định vị. Tám sở đại biểu chính là cao cấp CPU, hù ạ kẻn Z830 tự nhiên là ZZCPU đời thứ tư tác phẩm. Dựa theo chương như Kim Giảng Giải, này khoản CPU hai cái đại hạch trực tiếp từ ban đầu thế hệ thứ 3 CPU A73 thăng cấp vì A75, ở vận dụng đồng dạng 10 nạ nổ công nghệ về sau, này khoản CPU tính năng tự nhiên là hiếu thắng với Z820 rất nhiều. Huawei Z830 làm đời thứ tư CPU ở chạy phân mặt trên có thể thoải mái mà đạt tới 35 vạn phần tài hưu. Nếu là lại xứng với thiết tam dân nói, trên cơ bản có thể ổn định ở 38 vạn tài hưu. Đồng hạo đối với như vậy thành tích còn là phi thường vừa lòng rốt cuộc đời thứ 3 cùng đời thứ 4 CPU sử dụng chính là 10 nạ nổ công nghệ ở tính năng phương diện tăng lên biên độ tự nhiên không có khả năng kéo ra quá nhiều trên lệnh. Ở chương như Kim giới thiệu xong rồi Z830 này khoản định vị cao cấp CPU về sau cũng không có lựa chọn trực tiếp giới thiệu Z710 mà là giới thiệu mà khác một khoản tân siêu CPU Z100 CPU. Này khoản Z100CPU là cùng loại với Z830CPU, bất quá hắn tiểu hạch muốn lạc hậu với Z830, bất quá nó chỉnh thể ai giải toán thực lực hiếu thắng với Z830CPU. Chứ như Kim cực kỳ nghiêm túc giới thiệu này một khoản tân Xiezi CPU, này khoản tân Xiezi CPU có thể nói là một khoản tính năng đạt tới thứ kỳ hạm CPU trình độ, nhưng là ở những mặt khác cường với hủ ạ kẹn Z830CPU. Z100 này khoản CPU tính năng chạy phân cũng coi như là không tồi, tổng thể điểm có thể đạt tới 33 vạn phần trở lên, so với hủ ạ kẹn Z830 cũng không kém bao nhiêu. Đồng hạo nghe được Trương Như Kim giải thích, nhìn trên mặt bàn hủ ạ kẹn Z830 cùng với Z100 này hai khối CVU trong ốc bên trong đột nhiên nghĩ tới chính mình vị trí thời đại hai khoản CVU, Sở náp dây gần 865 cùng với thiên cơ 1000. Thực hiện nhiên hủ ạ kẹn Z830 tổng hợp trình độ muốn càng cường, càng thích hợp đảm đường cao cấp CVU, mà Z100 tuy rằng cũng phi thường không tồi, nhưng là cũng chỉ có thể tính làm thứ kỳ hạm CVU. Có thể, nay khoản CVU có thể lưu trữ tương lai có nhất định tác dụng. Đông hạo đối với đột nhiên xuất hiện tân Siaji CPU, cũng không có cảm giác được này khoản CPU dư thừa tương phản hắn cảm thấy này khoản CPU xuất hiện sẽ càng thêm lợi cho hủ ạ kẹn công ty kế tiếp kế hoạch. Giới thiệu Z100 này khoản thứ kỳ hạm CPU về sau, chứ như Kim tiếp tục giới thiệu đến công ty nhất chủ lưu ZSiaji trung đê đoan 2 khoản CPU. Z710 làm hủ ạ kẹn ZSiaji đệ hai khoản đầu cối CPU, lúc này đây hắn thăng cấp biên độ nhưng thật ra có điều để cao. Z710 đồng dạng là vận dụng 10 nạ nội chế thành công nghệ. Tính năng chạy phân phương diện cũng có thể đủ đạt tới 20 vạn phần tả hưu, trên cơ bản là đạt tới 5 kia Z810 trình độ. Đương nhiên lúc này đây hủ ạ kèn công ty cũng đem ánh mắt đồng thời phóng tới cấp thấp chip thị trường, vận dụng 14 nả nổ công nghệ chế thành hủ ạ kèn đệ nhất khoản mặt hướng cấp thấp di động CPU, hủ ạ kèn Z610. Hủ ạ kèn Z610 là mặt hướng cấp thấp di động thị trường CPU, hắn biểu hiện đến tương đối bình thường, ở tính năng chạy phân phương diện cũng chỉ bất quá đạt tới 10 vạn phần, một thượng là đạt tới ạ quyển th có thể nói năm nay Hũ ạ kẹn công ty có cũng đủ nhiều sinh sản tuyến, có có thể sinh sản ra càng nhiều CPU năng lực. Đồng thời cũng thúc đẩy Hũ ạ kẹn công ty muốn cùng Cancom Samsung CPU chế tạo nhà máy hiệu luôn tranh đoạt thị trường ý tưởng, cao cấp, trung đoan, cấp thấp này ba loại bất đồng lộ tuyến. Hũ ạ kẹn công ty năm nay đều muốn thiết kế cao cấp cùng trung đoan trên cơ bản cùng Cancom Samsung đoạt thị trường, cấp thấp còn lại là cấp đoạt mẹ đi ạ kết thị trường. đương nhiên Hũ ạ kẹn công ty tự nhiên còn đẩy ra bất đồng Ceregi CPU đi đối mặt bất đồng người sử dụng. Mới nhất nghiên cứu phát minh ZTE thực lực trình độ trên cơ bản đạt tới kỳ hạn tiêu chuẩn. Mà đồng hạo đối với ZTE có thể nói là phi thường coi trọng. Ở đồng hạo trong lòng Hu ạ Kèn công ty tương lai sở sinh sản cao cấp ZTE đại bộ phận đều là vận dụng ở chính mình công ty kỳ hạn cơ thượng thiếu bộ phận tác bán cho hợp tác đồng bộ. Mà Hu ạ Kèn chân chính cùng cancom Samsung cấp đoạt cao cấp cơ thị trường trưởng máy vẫn là này một khoản ZTE CPU. Đồng hạo thậm chí tính toán đến lúc đó liên hệ Xiaomi, Vivo, Oppo chờ quốc nội di động nhà máy hiệu buôn đầu sổ đến lúc đó đem này khoản CPU bán cho bọn họ. Đương nhiên Lam Oppo là nhất thích hợp đối tượng, rốt cuộc hiện tại Lam Oppo cũng không có cùng Cancom từng có chiều sâu hợp tác, Cancom sở sinh sản ra tới cao cấp CPU trên cơ bản là bán cho Xiaomi cùng Samsung. Mà hiện tại Lam Oppo căn bản vô pháp đạt được Cancom kỳ hạm CPU chìm, ở đồng hạo xem ra Z100 định giá hơi chút tiện nghi nói, tự nhiên có thể được đến Lam Lục hai nhà nhà máy hiệu buôn hữu hái. Quy 2 chương 66, thiếu thương CPU thật cường đại. Hu Huawei hiện tại đối thủ chủ yếu vẫn là Cancom. Cancom chẳng những ở kỹ thuật phương diện có độc quyền ưu thế, hơn nữa ở thị trường phương diện cũng chiếm cứ một đại bộ phận số lượng. Tuy rằng nói can con cao cấp CBU ở thị trường chiếm cứ một đại bộ phận số định mức, nhưng là hắn này cái gọi là một đại bộ phận chủ yếu vì hắn tiêu hóa vẫn là Samsung. Có thể nói ở thời đại này bên trong có thể bắt được can con cao cấp CBU, trừ bỏ Samsung bên ngoài cũng chỉ có Xiaomi nhất có nắm chắc. Giống hiện tại Lambo Tu, Mỹ ơi rủ, ZTE trở rất nhiều quốc nội di động nhà máy hiệu buôn đều không có biện pháp tiếp xúc đến can con cao cấp CBU thu hoạch con đường. Mahu ạ kềnh liền có thể toàn như vậy chỗ trống, nhân cơ hội đem hiện tại can con bài trừ bên ngoài di động nhà máy hiệu buôn kéo qua tới làm chính mình người sử dụng. Lần này Z-Z cùng Z-Z 4 khoản CVU đều tương đối không tội, đương nhiên làm chủ đánh tính năng lấy trò chơi X-Z lúc này đây cũng đẩy ra hai khoản CVU. Phân biệt là X-95 cùng với hắn thăng cấp bản X-95T-CVU. i x 95 cùng X-95T này hai khoản CVU duy nhất khác nhau chính là 6 cái tiểu hạch bất đồng. X-95 tiểu trung tâm sở vận dụng chính là A-53, mà X-95T còn lại là vận dụng chính là A-55 tiểu trung tâm. Mà lần này i z c sở bổ khuyết đúng là Z-830 cùng Z-710 này hai khoản CVU trung gian thị trường. Hơn nữa sở đối mặt người sử dụng còn lại là dự toán hữu hạn cao tính năng trò chơi người sử dụng. Ít 95 lúc này, đây tính năng so trước một thế hệ ít 85 muốn hơi mà tăng lên một chút, ở tính năng chạy phân cũng có thể đủ đạt tới 25 vạn phần như vậy thành tích. Mà thăng cấp bản ít 95T tính năng cũng tăng lên một chút, ở chạy phân phương diện có thể đạt tới 28 vạn phần thành tích, đã là không sai biệt lắm có thể sánh vai J820 tồn tại. Tương đối với ít CPU, đồng hậu tính toán làm thiên vực công ty trưởng kỳ độc chiếm ít 95TCVU, mà ít 95T có thể lựa chọn vận dụng ở nhà mình di đậm thượng, cũng có thể lựa chọn bán cho mặt khác di động nhà máy hiệp bơn. Có thể nói này sáu khoản CPU đều là định vị phi thường minh sát CPU, mà đồng Hạo cũng trên cơ bản xác định này, đó CPU sang 5 vận dụng phương thức. Z830 chủ yếu mặt hướng chính là cao cấp di động trở là kịp, này khoản CPU trên cơ bản từ Thiên vực công ty độc 100 còn lại là đối mặt di động trở lật kịp thị trường, này khoản CPU sẽ có một nửa nhiều chip tiến vào di động thị trường, bán cho mặt khác di động chế tạo thương. x 95 t cùng x 95 này, hai khoản di động CPU chủ yếu là vận dụng ở 2000 đường thị trường, T làm thăng cấp bản tự nhiên là muốn để lại cho Thiên vực công ty, mà bình thường bạn tất có thể chạy vào thị trường đến nội dê 710 cùng dê 610 này hai khoản mặt hướng chung dê đơn thị trường CVU cũng là trên cơ bản tiến vào thị trường đi bán cho mặt khác di động nhà máy liệu buôn thu hoạch lợi nhuận này Z100 hiện tại có thể lượng sản sao Đông Hạo nhìn trước mắt này 6 khoản CVU ánh mắt bên trong mang theo chờ mong hướng về trương như kim hỏi đối với Z100 này khoản CVU hắn vẫn là tương đối quan tâm thậm chí hắn cảm thấy này khoản CVU cùng dê 830 phi thường thích hợp tỉn não cẩn song kỳ hãm sức lực nay phải chờ tới sang năm một tháng từ sang năm bắt đầu công ty sẽ đại quy mô sinh sản CVU tranh thủ cướp đoạt càng nhiều thị trường chương như kim nghe xong đồng hạo nói, hơi làm do dự cuối cùng ngựa khí cực kỳ kiên định nói, rốt cuộc hiện tại hù ạ kẹn công ty đã có sung túc thực lực đi đoạt lấy chiếm thị trường, tương lai càng là có khiêu chiến can con cơ hội. sang năm một tháng bắt đầu sao, không đổi vẫn là đuổi kịp. đồng hạo cũng đối với như vậy trả lời phi thường vừa lòng, hắn cảm thấy cần thiết đem như vậy tin tức chuyển cho lô vĩ băng, làm lô vĩ băng chính mình tới hù ạ kẹn công ty hảo hảo thương nghị cái gọi là hợp tác. ở hù ạ kẹn công ty không sai biệt lắm đái một ngày về sau, đồng hạo đính hạ tám vạn g tám trăm cmv đã tử, lại công đạo một chút sự tỉnh sau liền quay trở về thiên vực công ty. Dựa theo hiện tại tiêu thụ thành tích, chỉ sợ 2 tháng không đến này khoản di động liền sẽ bị trực tiếp tiêu thụ không còn. Mà căn cứ thị trường nhiệt độ nói, này bộ di động ít nhất muốn ở thị trường mặt trên tiêu thụ đại khái 5 tháng thời gian. Dựa theo hậu kỳ di động nhiệt độ cùng doanh số không ngừng sẽ hạ thấp quy luật, đồng Hạo là cảm thấy yêu cầu tái sản xuất 800 vạn đài di động, bảo đảm này khoản di động ở tân sản phẩm đẩy ra phía trước không ngừng hóa. Đương nhiên những việc này vẫn là yêu cầu phiền toái Lô Vĩ băng đi liên hệ linh kiện cùng ứng thường, mua được cũng đủ linh kiện đi sinh sản này khoản di động. Thời gian cũng chậm rãi tới tháng 10 cuối cùng, theo tháng 10 quá khứ kỳ hạn cơ di động chi chiến nhiệt độ cũng sẽ tăng lên tới một cái khác cấp bậc. Rốt cuộc tháng 11 1111 chính là các gia di động nhà máy hiệu buôn hướng doanh số hảo thời điểm. Đồng Hạo được đến tiểu đạo tin tức, Xiaomi công ty chuẩn bị ở 1111 cấp nhà mình mix sản phẩm trực tiếp giảm giá 300, tới xúc tiến nhà mình kỳ hạn sản phẩm doanh số. Có thể nói mix lập tức thẳng hàng 300 nói, như vậy Xiaomi công ty lợi nhuận lập tức cũng trực tiếp giảm mất tới rồi 100 đa nguyên. Tuy rằng giảm giá sau lợi nhuận chỉ có 100 đa nguyên, nhưng là người sản xuất đều minh bạch đem giới bán đi tổng số bán không ra đi muốn hảo. Đương nhiên ở tháng 11 phân bắt đầu thời điểm, tự nhiên sẽ có chút nhà máy hiệu buôn lựa chọn ở ngay lúc này tuyên bố Tân Cơ đi nghênh đón 1111 đã đến. Cho tới nay phi thường an tĩnh mẹ ẩy rủ, cũng ở nhưng sắp quên đi hắn thời điểm đánh ra khẩu hiệu, đem ở tháng 11 số năm đẩy ra chính mình công ty tân sản phẩm. Mẹ ấy rủ lần này chính là làm tốt dự nhiệt, ở tuyên truyền phương diện mở rộng nhà mình di động là được xưng là đầu khoản 10 hect CPU di động trở là kịp. 10 hect CPU. Đồng Hạo đang nhìn mẹ ẩy rủ lúc này, đây sợ tuyên truyền khẩu hiệu thời điểm, thiếu chút nữa trực tiếp một hớp nước trà đều cấp phun ra tới đương nhiên ở thế giới này tuy rằng mọi người đều không rõ này mười hạt xem về u rốt cuộc ý nghĩa cái gì một hạt gặp nạn chín hạt vây xem đồng hạo trước sau đều không có nghĩ đến lịch sử thế nhưng lại một lần tái diễn hắn cũng không nghĩ tới lúc này đây mẹ ấy rủ thế nhưng sẽ trực tiếp lựa chọn cùng mẹ đi ạ kẹt kết hợp tác lão bản ngươi liền một chút đều không lo lắng mẹ ấy rủ lúc này đây tuyên bố sản phẩm sẽ đối tin nào cần di động thế hệ thứ 3 sinh ra ảnh hưởng vương vẫn làm thị trường giám đốc nàng là trước hết đi vào văn phòng đem mẹ ấy rủ tuyên bố di động sự tình nói cho đồng hạo bất quá đối với đồng hạo vẻ mặt bình tĩnh thông dong bộ dáng nàng cũng có chút không biết làm sao. Rốt cuộc mẹ ấy dù hiện tại ở quốc nội còn là phi thường lợi hại, hơn nữa hắn di động thiết kế cũng là ở quốc nội xếp hạng hàng đầu, huống chi lúc này đây còn được xưng đẩy ra 10 hạch CV tân kỳ hạng. Dựa theo Vương Mẫn phỏng đoán, nhà mình chủ tịch hẳn là sẽ đối chuyện như vậy phi thường lo lắng, bất quá hiện tại xem ra, nhà mình chủ tịch lại vẫn duy trì như cũ thông dong tâm thái, thật sự là làm nàng có chút sở không rõ đầu óc. Đồng Hạo nhìn Vương Mẫn này vẻ mặt nghi hoặc nhìn chằm chằm chính mình bộ dáng, lại vẫn duy trì ngày thường tư thái, hắn cường mặc hắn cường, thanh phong phất núi đổi. Hắn hành mặc hắn hành, minh nguyệt chiếu đại giang. Vương Mẫn vẻ mặt xấu hổ nhìn nhà mình chủ tịch, nói thật nàng thật sự không rõ nhà mình chủ tịch hồ vì cái gì sẽ có như vậy ổn ngồi trên Thái Sơn tâm thái. kia chính là trong truyền thuyết 10 hoạch CPU, so hiện tại chủ lưu CPU đều phải nhiều hai cái hạch, kia tính năng phương diện tự nhiên sẽ chiếm cứ thiên nhiên ưu thế. Hay là này thật là cái gọi là hoàng đế không đội thái giám cấp sao? Vương Mẫn nhìn nhà mình chủ tịch này đầy mặt không để bụng bộ dáng, lại nghĩ nghĩ hiện tại nhà mình công ty sản phẩm doanh số không tồi, cũng tạm thời đem chuyện này phóng tới một bên. Đây là ta liên hệ mấy nhà nhà máy hiệu buồn, bọn họ sinh sản sản phẩm nhưng thật ra phù hợp chúng ta yêu cầu. Mặt khác có mấy nhà có phi thường không tồi tiềm năng, là không tồi đối tượng hợp tác. Vương Mẫn tạm thời đem mẹ ấy rủ sự tình ung, lúc này vẻ mặt nghiêm túc mà đem chính mình này một tháng sở làm khảo sát báo cáo cho nhà mình lão bản. Đông Hạo nhìn Vương Mẫn trình lên tới bảng biểu, nhìn kỹ này đủ tư cách 50 nhiều gia sĩ nghiệp, đã đặc biệt lời nói thượng trọng điểm 6 gia sĩ nghiệp. Phù hợp yêu cầu nói, liền cùng bọn họ đi thương lượng một chút, tương lai thiên vực hy vọng có thể liên tiếp càng nhiều sĩ nghiệp thực hiện cộng đồng phần hình. Đương nhiên tiền đề là bọn họ này đó xí nghiệp yêu cầu tiếp thu chúng ta đầu tư mới được. Đồng Hạo nghiêm túc nhìn chằm chằm báo biểu nhìn không sai biệt lắm hơn 10 phút, cuối cùng chậm rãi nâng lên đầu, nhìn chờ ở một bên Vương Mẫn, mặt mang nghiêm túc cấp ra công tác chỉ đạo. Ở Đồng Hạo trong lòng hợp tác là tương lai xu thế, đương nhiên như vậy hợp tác vẫn là yêu cầu lấy thiên bực vì trung tâm mới được. Quy 2 chương 67, suy bại bắt đầu, 1111 bên kia, Mã tổng thành mời chúng ta gia nhập Thiên Miêu thương thành. Vương Mẫn đem chính mình sự tình hội báo không sai biệt lắm về sau, cũng chuẩn bị cùng nhà mình chủ tịch thương lượng một chút, 1111 nên như thế nào đối mặt. 1.111 là từ đào bảo sở hứng khởi tới ngày hội. Theo thời gian trôi qua, cái này nhật tử cũng biến thành điện thương nhất quần hoa ngày hội. ở như vậy ngày hội bên trong, sở hữu thương phẩm đều sẽ dùng giảm giá đẩy mạnh tiêu thụ phương thức nên đón loại này ngày hội đã đến. đương nhiên như vậy ngày hội đối với rất nhiều xưởng tới nói cũng là một cái phi thường tốt nhật tử. rốt cuộc cái này nhật tử lúc sau liền rất mau tới cuối năm, dùng giảm giá đẩy mạnh tiêu thụ hoạt động tới quét sạch chính mình tồn kho, nói thật là một cái phi thường hoàn mỹ phương pháp. đồng hạo cũng tự nhiên minh bạch điện thương con đường đối với một nhà sản phẩm điện tử công ty tới nói có thể nói là phi thường quan trọng. Thiên miêu có được hiện tại lớn nhất điện thương con đường, đồng thời cùng chính mình công ty cũng có phi thường chiều sâu giao lưu. Mà Mã vẫn cũng có ý tưởng kéo thiên vực công ty gia nhập thiên miêu đổ điện thành, vì thiên miêu đổ điện thành trướng điểm nhân khí. Địa án nghỉ án di động tồn kho còn tính tương đối đầy đủ, thì hòn di động một thế hệ hiện tại cũng có một ít tồn kho, này 1111 đối với thiên vực công ty tới nói cũng là một chuyện tốt. Đồng hạo cũng minh bạch hiện tại liền sắp đến năm cuối cùng, cũng yêu cầu nương cái này ngày hội tới hướng một hướng di động doanh số, thuận tiện tới thanh một thanh một di động tồn kho. Làm nhà mình kỳ hạm cơm tín nào cơ di động thế hệ thứ 3 xưa di vừa mới mới vừa tuyên bố, hiện tại doanh số cũng phi thường không tồi, tổn kho phương diện cũng không có quá nhiều, ở cái này 1111 hoạt động chỉ sợ là không hảo giảm giá bán ra. Rốt cuộc này khoản di động vừa mới mới vừa tuyên bố, từ rất nhiều người sử dụng vào tay, nếu là còn không có tuyên bố 1 tháng liền giảm giá nói, tất nhiên sẽ ảnh hưởng sản phẩm danh tiếng. Mà đi ả nỉ ả di động cùng đi hòn di động này hai khoản di động đó là tham gia 1111 tốt nhất sản phẩm. Đi ả nỉ ả di động làm hiện nay chủ đánh sản phẩm. Hán doanh số còn xem như phi thường không tồi, hơn nữa nó di động lợi nhuận có thể đạt tới 500 nhiều, này khoản sản phẩm có thể làm nhà mình công ty 1111 chủ đánh sản phẩm. Đến nỗi chủ đánh phân khúc giá rẻ tỷ hòn di động một thế hệ, lợi nhuận phương diện chỉ có 200 đa nguyên, theo thượng nửa năm nhiệt độ dần dần giảm xuống đi, doanh số cũng dần dần mà hạ thấp tồn kho phương diện vẫn còn có không sai biệt lắm gần hơn 400 vạn đài. Đông hạo còn lại là tính toán hạ thấp một bộ phận nhỏ giá cả, do đó thúc đẩy này đài di động giá cả hạ thấp, do đó đem tỷ hòn di động một thế hệ tổn kho quét sạch. Vương giám đốc, người đi cùng mã tổng đi thương lượng một chút tiến vào chiếm giữ Thiên Miêu đồ điện thành sự. Thiên Vực công ty là thời điểm yêu cầu mở rộng tuyến thượng con đường. Đồng Hạo cũng minh bạch chính mình công ty hiện tại yêu cầu làm sự tình còn là phi thường nhiều như vậy. Đối với lúc này đây tham gia 1.111 có thể nói là phi thường coi trọng. Tháng 10 một số năm cũng đúng hạn tới. Ngày này Đồng Hạo chính là thêm vào làm ghi chú. Rốt cuộc hôm nay buổi chiều mẹ ấy rủ sẽ tuyên bố chính mình công ty kỳ hạn cơ, mà này khoản kỳ hạn cơ chính là thổi đến phi thường lợi hại. Thế nhưng được sương trở khách mời hạnh CPU. Mười hạch, nghe tôi khiến cho người vô cùng hướng tới, càng đừng nói đồng hạ loại này đã từng ở điện tử vòng nghe ngạnh vô số người. Mười hạch CPU, nghe tôi giống như thực nhiêu bức bộ dáng, nhưng là đồng hạ cũng hiểu được mệ đi ạ kẻ cách này cái gọi là mười hạch CPU cũng chỉ bất quá là ánh lưới mà thôi. Rốt cuộc loại này CPU mặt ngoài ngăn nắp lượng lệ, nhưng là chân chính biểu hiện lại có thể nói là thảm không nỡ nhìn. Cuộc họp báo tại hạ ngọ 2 điểm cử hành lúc này đây mệ ẩy rủ cấp hiện tại người tiêu thụ mang đến một khoản cực kỳ cường hãn sản phẩm mới, s Một lần mẹ ấy rủ sử dụng CPU vì mẹ đi ạ tệ kết nghiên cứu phát minh Asia G A25 Cerevum. Dựa theo mẹ ấy rủ lão bản Hoàng trưởng ở cuộc họp báo nôn luận này, khoản CPU là toàn bộ quốc nội đầu khoản 10 hect Cerevum, mà nó tính năng có thể nói là phi thường cường đại ở chạy phân phương diện có thể đạt tới cường hãn 28 vạn phần. Thậm chí Hoàng trưởng thừa dịp một lần mẹ đi ạ tệ kết CPU tính năng sánh vai với sở nạp dây gần cùng với Hu ạ kèn hai nhà công ty Cerevum. 28 vạn. Đồng Hạo đối với này khoản CPU chạy phân cũng là tràn ngập hoài nghi, rốt cuộc hắn cũng là câu đối phát khoa có rất nhiều năm nhằn trì cao phân năng lực kém vẫn luôn là mẹ đi ạ tẻ kết ở trong lòng hắn nhãn. Đừng nhìn này khoản CPU chạy phân có như vậy cao, nhưng là chân chính sử dụng lên thể nghiệm, nói không chừng còn không bằng chính mình công ty thượng một thế hệ hù ạ tẻng Z810 CPU. Mà lần này mẹ ấy rủ tờ dấu năm, trừ bỏ ở CPU phương diện có nhất định lượng điểm. Ở thiết kế phương diện cũng như cũng là tuần hoàn theo mẹ ấy rủ đã tốt muốn tốt hơn thiết kế lý niệm, chọn dùng gốm sứ thiết kế công nghệ, này khoản di động bề ngoài ở năm nay di động bên trong cũng coi như là số một số hai mà lần này mẹ ấy ý dự do năm sử dụng là một khối 5.7 inch laptop máy bình, ở khối sản phẩm trong nước hộ lệch màn hình tố chất phương diện biểu hiện giống nhau, khoảng cách Samsung đứng đầu màn hình còn có nhất định chênh lệch. Ở camera phương diện, lúc này đây mẹ ấy ý lựa chọn đem từ đứng sau tam nhất sửa, hồi vi hậu trí hai nhiếp. Vận dụng một viên 40 megapixel camera chính cùng một viên 16 megapixel đại camera góc rộng màn ảnh, ở camera góc rộng quay chụp phương diện, tự nhiên có nhất định ưu thế. Trước trí sử dụng 20 megapixel camera mặt trước cũng coi như là có thể bảo trì thành tựu. Đương nhiên ở tin phương diện vận dụng một khối 4000 mili ám peptide cũng xứng có 20 mươi v nút nhanh chóng nạp điện. đến nỗi lúc này đây mẹ ấy rủ dờ dỗ năm ở nfc kia hồng ngoại này đó công năng tất cả đều phối hợp lên rồi. hơn nữa đồng dạng sử dụng trải qua công ty tỉ mỉ chip tủ đỉnh tuyên tính một tờ. một hồi cuộc họp báo xuống dưới mẹ ấy rủ lúc này đây tuyên bố di động trình độ vẫn là tương đối tổng hợp nhưng là duy nhất khuyết tật chính là không có bất luận cái gì loang lỗ điểm. đương nhiên hoàng trưởng cũng minh bạch chính mình công ty này khoản sản phẩm so với hiện tại trên thị trường mặt khác cao cấp kỳ hạn vẫn là có nhất định trên lệnh ở định giá phương diện cũng coi như là tương đối hợp lý. thấp xứng phiên bản bốn gb. Giá bán phương diện chỉ cần 3.299 nguyên. Bình thường phiên bản 4128GB, giá bán phương diện chỉ cần 3.599 nguyên. Mà cao xứng phiên bản 6128GB, giá bán phương diện cũng chỉ yêu cầu kẻ hèn 3.899 nguyên. Hơn nữa hoàng trưởng lúc này đây tuyên bố sản phẩm sở đối mặt đúng là năm nay 1111, hơn nữa cấp ra lúc ấy di động giảm giá 300 hạn khi ưu đãi. Nói cách khác ở 1111 trong lúc này bộ di động giá cả cũng chỉ bất quá 3.000 nhiều một chút. Hơn nữa loại này tương đối bình quân tổng hợp tố chất xứng với mẹ ấy dù cực kỳ tinh xảo thiết kế, như vậy giá cả cũng có thể nói là phi thường thơm. Đồng Hạo đối với mẹ ấy dù lúc này đây tuyên bố di động cũng không có quá nhiều, nhưng lo lắng địa phương rốt cuộc này khoản di động chủ trả giá vị là 3000 đến 3000 năm cái này giới vị. Mà Thiên vực công ty tại đây một lần 1111 thời điểm làm tiêu thụ di động tọa định giới giới vị trên cơ bản không có cùng mẹ ấy dù đâm xe địa phương. Bất quá đối với mẹ ấy dù lúc này đây tuyên bố sản phẩm, đồng Hạo trong lòng cũng cảm thấy có chút đáng tiếc có thể nói mẹ ấy dù trình độ còn là phi thường cường, làm quốc nội sở mát thị trường người mở đường, mẹ ấy dù lực ảnh hưởng có thể nói là phi thường đại. thậm chí hiện tại quốc nội nhất mũi nhọn Xiaomi công ty, hắn khoang lái người lôi quân cũng là đã chịu mẹ ấy dù dẫn dắt, cuối cùng sáng lập Xiaomi công ty. Lôi quân mấy năm trước thời điểm, vừa mới có làm di động ý tưởng, liền cùng hoàng trưởng tiến hành quá chiều sâu giao lưu, nguyên bản muốn nhập cổ mẹ ấy dù, lại trực tiếp bị hoàng trưởng cấp tự tuyệt, bị tự tuyệt lôi quân trở tay liền thành lập Xiaomi công ty, cản phủ liền trực tiếp trở thành mẹ ấy dù đối thủ. Mẹ ấy rủ ngay từ đầu cùng Xiaomi công ty có thể nói là kẻ thù gặp mặt thêm vào đỏ mắt mới nhìn đến Xiaomi công ty vận dụng phân khúc giá rẻ phương thức cướp đoạt rất nhiều thị trường về sau cũng muốn dùng giá cả chiến phương thức kéo suy sụp Xiaomi. Chẳng qua lôi quân chẳng những có cũng đủ nhiều nhân mạch, lại còn có có cũng đủ nhiều tài chính ở giá cả phương diện mẹ ấy rủ căn bản chiếm không đến một chút chỗ tốt, ngược lại là làm chính mình công ty thiếu chút nữa lâm vào tài vụ nguy cơ. Có thể nói này một năm mẹ ấy rủ quá đến cũng không phải phi thường hảo, hơn nữa hiện tại cũng có từng bước suy nhược xu hướng. Có thể nói hiện tại mẹ ấy rủ thực lực so với Huawei. Hover mà ở Huawei, Xiaomi hai nhà công ty đánh sâu vào cao cấp kỳ hạn thời điểm. Hơn nữa tuyên bố cắt ra cao cấp di động tờ là kim. Mà mẹ ấy dù tự nhiên cũng có đánh sâu vào cao cấp kỳ hạn thị trường ý tưởng, thậm chí cũng muốn sinh sản ra cao cấp di động tờ là kim. Chẳng qua hiện tại xem ra mẹ ấy dù tuy rằng có ý nghĩ như vậy, nhưng là lại không có như vậy thực lực cùng tư bản đi đánh sâu vào cao cấp kỳ hạn cơ thị trường. Có thể thấy được mẹ ấy dù đã hiện ra suy bại xu thế. Q2 chương 68, 1.111 đi cuồng. Mẹ ấy rủ dờ dờ năm tuyên bố, làm có một ít đỉnh đầu có chút không dư giả người sử dụng nhóm lựa chọn này một bước mới 3.000 nghìn xuất đầu lại có kỳ hạn tính năng di động. Mẹ ấy rủ tuyên bố di động ngày đầu tiên doanh số liền đạt tới 100 vạn đài, ở năm nay long tranh hổ đấu kỳ hạn thị trường đi lên xem, cũng coi như là một cái phi thường ưu dị thành tích. Mà ở trên mạng mặt cũng xuất hiện đối với mẹ ấy rủ cao phân khúc giá rẻ cùng với chế tác công nghệ duyên dáng bình luận. Thực hiển nhiên lúc này đây mẹ ấy rủ di động ở tuyên bố mấy ngày này, thật là được đến hàn ứng có ca ngợi, thậm chí ở nhiệt độ phương diện đều vượt qua lúc trước tuyên bố mặt khác di động dở là kìm. Chẳng qua thời gian sẽ cho dư người sử dụng nhất chuẩn xác hồi đáp. Không đến 3 ngày thời gian, mẹ ấy rủ tờ rồ năm danh tiếng đột nhiên chỉnh đoạn nhai thức trở xuống, mua sắm mẹ ấy rủ tờ rồ năm di động người sử dụng, lúc này ở thể nghiệm mấy ngày thời gian di động về sau, cũng phát hiện này bộ di động quyết điểm. Ta chưa từng có gặp qua như vậy năng di động, mới chơi không đến nửa giờ, di động liền nóng đến rò người. Này di động còn luôn là lật rất bức, này tính năng hoàn toàn không có thổi như vậy lợi hại. Nguyên bản còn cảm thấy mẹ ấy rủ tờ rồ năm là một hoàn không tồi di động, hiện tại xem ra quả thực là bên ngoài tô vàng ngọc, bên trong tối giữa. Ngắn ngủn mấy ngày, liền ở 1111 sắp đã đến mấy ngày hôm trước, mẹ ấy rủ danh tiếng đã nháy mắt băng rồi nóng lên, Lịch. rất bức. Mẹ ấy rủ tò rồ năm lúc này đây chở khách mẹ đi ạ tẹt kết sở tạo thành mặt trái ảnh hưởng cũng hoàn toàn bày ra ra tới. Nháy mắt làm này bộ di động hảo danh tiếng đã không có. căn bản còn muốn tính toán vào tay mẹ ấy rủ di động người sử dụng, đang nhìn trên mạng mặt loại này đánh giá, cũng bắt đầu tự hỏi rốt cuộc muốn hay không mua nhập mẹ ấy rủ tò rồ năm di động. Rốt cuộc mẹ ấy rủ lúc này đây di động ở phân khúc giá rẻ phương diện còn là phi thường cao. Bất quá có mấy vấn đề này cho hấp thụ ánh sáng, làm này bộ di động doanh số cũng thẳng tắp giảm xuống. Tại sao lại như vậy? Hoang trường đối với trên mạng mặt sở xuất hiện loại này ngôn luận, hiện giờ trong mắt cũng lộ ra một mặt không thể tưởng tượng thần sắc. Thực hiện nhiên tại đây loại tình huống dưới, hắn căn bản không thể tin được sẽ xuất hiện loại này tình cảnh. Trung quanh nhân viên công tác lúc này cũng thấp hèn đầu, trong tay chính thí nghiệm mẹ ấy rủ tờ số ba. Vừa mới bắt đầu này bộ di động ở vận hành đại hình trò chơi thời điểm còn là phi thường lưu sướng, chẳng qua tại tiến hành nửa giờ trò chơi về sau, trò chơi cũng xuất hiện rất bức liệt vấn đề. Càng muốn mệnh chính là, này bộ di động phía sau lưng độ ấm đã đạt tới một loại phòng tay nóng nỗi, dùng chắc ôn khí đo lường đều đã đạt tới năm độ. Nhìn thí nghiệm kết quả hoàng trưởng cả người trên mặt cũng lộ ra một mặt khó coi thần sắc, thực hiện nhiên tại đây loại tình huống dưới, hắn cảm giác được chính mình là bị mẹ đi ạ tệ kết cấp hoàn toàn hố. Cao phân năng lực kém. Hiện tại mẹ ấy dù tờ Zoro năm một khoản di động sản phẩm sẽ trở thành mẹ ấy dù di động từ trước tới nay nhất thất bại sản phẩm. Trước hạ giá đi. Hoàng trưởng cũng biết này bộ sản phẩm tính làm là một cái phi thường thất bại tác phẩm, tại đây loại tình huống dưới, nếu là còn như vậy đi tiêu thụ nói, cuối cùng tình huống sẽ đem mẹ ấy dù danh tiếng toàn bộ bại quang. Mà hiện tại mẹ ấy dù yêu cầu một lần nữa thiết kế di động, đem này khoản di động CPU một lần nữa đổi mới hơn nữa lắp ráp di động lại đưa điện thoại di động bắt được thị trường mặt trên đi mua hoàng trưởng cũng hối hận chính mình tại đây một lần di động thiết kế thời điểm lựa chọn mễ đi ạ kẹt xe vu hiện tại hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở trên tay người khác tích tích Đông đồng ta là hoàng trưởng hoàng trưởng cầm lấy chính mình di động nhìn kia đã phân biệt không nhiều lắm nửa năm không có liên hệ số di động cuối cùng vẫn là bắt thông đi ra ngoài mẹ ấy rủ tờ rô năm là hiện tại mẹ ấy rủ công ty chủ lưu di động ở tồn kho phương diện tự nhiên phong thích gần một vạn đài hiện tại đã tiêu thụ hai nhiều vạn đài còn có hơn bảy vạn đài còn đôi ở nơi đó Nếu không nghĩ biện pháp giải quyết này đó tồn kho gì động nói, như vậy mẹ ấy dù kết quả cuối cùng chỉ sợ là mất công liền quân lót cũng chưa. Vương điện thoại Hoàng trưởng, vứt chính mình cái chán bất đắc dĩ cười khổ một phen. Tuy rằng nói đối phương đóng dấu đến lúc đó trợ giúp chính mình, bất quá chỉ sợ chính mình công ty sản phẩm lại một lần tuyên bố, lại phải chờ tới sang năm. Chờ đến tháng 1 mới có hóa, người ở dưới mái hiên. Hoàng trưởng tại đây một khắc cũng có một loại cực kỳ đáng sợ ý tưởng, hiện tại hắn cảm thấy chính mình công ty muốn kinh doanh đi xuống thật sự là quá khó khăn. Mẹ ấy dù tờ 3 tuyên bố thời gian không đến năm ngày, ở 1111 trước một ngày lựa chọn hạ giá. Trở thành hoa quốc quốc nội di động thượng giá số trời ngắn nhất di động. Bất quá đồng hạo cũng bội phục hoàng trưởng quyết đoán, vì có thể bảo đảm người tiêu thụ sử dụng thể nghiệm, khác nguyện là trên lưng như vậy khuất nục danh hiệu, cũng là đưa điện thoại di động hạ giá xuống dưới. Nói thật là một vị đầu tư cách thương nhân có thể sử dụng rất nhiều phương thức đem như vậy sản phẩm bán đi, nhưng là hoàng trưởng thực hiện nhiên cũng không phải một người đầu tư cách thương nhân. Mà 1111 cũng sắp đã đến, các gia di động nhà máy hiệu buôn đều đã làm tốt chuẩn bị. Thiên vực công ty cũng thành công tiến vào thiên miêu đồ điện thành, tham gia lúc này đây 1111 hoạt động. Mà thiên vực tại đây một lần 1111 cũng chuẩn bị rất nhiều hoạt động tới thúc đẩy chính mình công ty di động doanh số. Mua di động, chịu tín nào cơ di động thế hệ thứ 3 tờ rổ. Đi hòn di động một thế hệ, dám làm người trước, thẳng hàng 150, chỉ cần 1649 nguyên, khác đưa 2 ngay một bộ. Đi án ủy ản di động xưa di, 1111 đặc huệ thẳng hàng 200. Lúc này đây thiên vực công ty vì tham gia xong 11 hoạt động, chính là làm rất nhiều chuẩn bị. Hơn nữa thiên miêu trợ cấp người sử dụng bao lì xì, có thể nói lúc này đây mua sắm di động người sử dụng có thể nói là phi thường nhiều. Hơn nữa Thiên vực công ty tháng trước đẩy ra tỉ nào cần di động thế hệ thứ 3 series G, hiện tại ở quốc nội di động thị trường thanh danh có thể nói là phi thường hảo, thế cho nên hiện tại rất nhiều người sử dụng đối với Thiên vực công ty tràn ngập hảo cảm. Có thể nói Thiên vực công ty nhân ra lần này Thiên Miêu 1111 tự nhiên là đã chịu rất nhiều người tiêu thụ chú ý, mà rất nhiều người tiêu thụ đối với giảm giá tỉ hòn cùng đi ạ ni ạn hai cái series G di động có thể nói là tràn ngập mua sắm dụng. 1111 nhật tử cũng sắp xảy ra, mà trong công ty mọi người đều đang chờ đợi lúc này, đây 1111 bắt đầu. Mười hào một qua đi 1111 quần hoan cũng chính thức đã đến, mà hiện tại người tiêu thụ cũng bắt đầu rồi ngày hội quần hoan. Rất rất nhiều đối với sản phẩm điện tử cảm thấy hứng thú người sử dụng cũng đem bắt đầu đối thiên vực công ty sản phẩm xuống tay. Dạng sáng 1 giờ, 1 giờ số liệu cũng đã đưa đến, còn ở thức đêm cao tầng trong tay. Tính nào cấp di động thế hệ thứ 3 siêu di, 1 giờ bán ra 10 vạn đài. Tì hòn di động một thế hệ, 1 giờ tiêu thụ đi ra ngoài 140 vạn đài. Đi án nghỉ ản di động siêu di, tại đây 1 giờ trong vòng cũng bán ra hơn 100 vạn đài lượng. Nhìn dáng vẻ 1111 hoạt động thật là thúc đẩy di động doanh số, hiện tại thành tích cũng coi như phi thường không tồi, nhìn dáng vẻ các vị có thể an tâm đi ngủ một cái an ổn giấc đông hạo đối với như vậy thành tích còn là phi thường vừa lòng rốt cuộc này một giờ tiêu thụ lượng là có thể đủ so một lần chính mình công ty ngày thường một ngày doanh số còn nhiều. Chính yếu hiện tại thời gian vẫn là dạng sáng, có rất nhiều người sử dụng cũng không thói quen thức đêm, có thể nói lúc này đây 1111 có thể cấp công ty mang đến phi thường đại lợi nhuận. Mà công ty cao tầm nhóm đối với hiện tại công ty di động sở lấy được thành tích cũng cảm giác được phi thường hưng phấn, nhìn sắc trời hiện tại đã phi thường chậm, cũng là rời đi công ty chuẩn bị trở về nghỉ ngơi. Sáng sớm 10 giờ, Đồng Hạo đi tới chính mình văn phòng, nhìn công ty nhân viên công tác đưa lại đây doanh số số liệu cũng là sự sốt. Nay một buổi tối thời gian, tín hiệu cập di động thế hệ thứ 3 CG cũng đã bán ra 120 vạn đài. Mà làm trong đó nhất có được phân khúc giá rẻ tỷ hòn di động, một thế hệ cũng trực tiếp bán được vô hóa. Đến nỗi đi ạn ỷ ạn di động này, một buổi tối cũng bán ra không sai biệt lắm hơn 800 vạn đại có thể nói như vậy số liệu đã là phi thường ưu tú thậm chí trực tiếp đem công ty gửi tỷ hòn di động một thế hệ tồn kho cũng hoàn toàn quét sạch hơn nữa tỷ ạn tỷ ạn di động hai ngàn nhiều vạn tồn kho cũng lập tức không một nửa có thể nói này một buổi tối thành tích đều để được với chính mình công ty không sai biệt lắm gần nửa tháng thành tích cái này 1111, quả nhiên phi thường điên của nhà đồng hạo trên mặt cũng lộ ra một nụ cười đương nhiên hắn cũng minh bạch chờ đến hàng hóa quét sạch về sau chính mình công ty có thể lựa chọn hai loại bất đồng phương thức tới đối mặt hàng hóa quét sạch tình cảnh quy hai chương sáu thương nghị đệ nhất là tiếp tục sinh sản đồng loại sản phẩm tới tiêu thụ đương nhiên phương thức này nói có nhất định quyết điểm đầu tiên là sản phẩm ở trải qua 1111 về sau giá cả hàng tới rồi một cái đế lại dựa theo giá gốc bản nói ngược lại sẽ không người hỏi thăm cuối cùng trồng chất tồn kho dẫn tới công ty lỗ lã mà mặt khác một loại biện pháp chính là sinh sản ra một đại tân sản phẩm tới bổ khuyết công ty hiện tại không đương kỳ đương nhiên phương thức này nói thời gian có chút gấp gáp nhưng là lại là một loại không tồi hảo phương pháp đã có thể vẫn duy trì chính mình công ty nhiệt độ cũng có thể đủ tại đây không đương trong lúc bán ra nhất định sản phẩm thu hoạch nhất định lợi nhuận nửa tháng thời gian hẳn là đủ rồi đi đồng hạo hơi chút tự hỏi một chút cuối cùng vẫn là nghĩ tới kế tiếp giải quyết thi thố. Bất quá hắn vẫn là yêu cầu liên hệ một chút lời nói hù ạ kẹn công ty, làm hù ạ kẹn công ty có thể đặng ra một cái hoặc là hai điều sinh sản tuyến tới trợ giúp thiên vực công ty sản phẩm mới sinh sản CPU. Trương lão, phiền vãi ngươi một sự kiện. Tốt, bất quá này khoảng chíp sản lượng khả năng có chút thấp, nửa tháng thời gian chỉ có thể cho ngươi sinh sản 300 đến 500 lượng. Tốt, đã tạm. Đồng Hạo cắt đứt điện thoại, trong lòng đối với tân sản phẩm cũng có về thiết kế cùng sinh sản ý tưởng. Bất quá chuyện này tự nhiên yêu cầu tìm người lại đây thương lượng một chút. Chân thuật gần nhất quá đến còn tính phi thường thoải mái. Rốt cuộc hiện tại tỷ hòn di động một thế hệ đã đại hoạch thành công, Trần Thuật cũng hoàn toàn không cần phải có quá nhiều thời giờ đi chú ý di động phương diện sự. Bất quá Trần Thuật lại không có nghĩ đến nhà mình lão bản sẽ đột nhiên kêu chính mình đi văn phòng thương nghị một chút sự tình. Tỷ hòn di động một thế hệ mát. Trần Thuật vẻ mặt kinh ngạc nhìn nhà mình chủ tịch, ánh mắt bên trong mang theo một tia không thể tưởng tượng thân sắc. Hiện tại hắn cũng trăm triệu không nghĩ tới, nhà mình chủ tịch thế nhưng sẽ cùng chính mình thương lượng sinh sản di động mới sự tình. Hiện tại đã là tháng 11 phân thực mau chính là đến cuối năm, lúc này tái sản xuất ra tỷ họn di động một thế hệ thăng cấp bản mát thật sự hảo sao? Trần Thuật nói thật đối với nhà mình chủ tịch đề nghị, trong lòng vẫn là kháng cự. Rốt cuộc dựa theo nhà mình chủ tịch theo như lợi sinh sản hạng mục công việc này bộ di động trên cơ bản muốn vào tháng sau liền cùng người sử dụng gặp mặt, đi cùng mặt khát phối trí nhà máy hiệu buôn nói điều kiện do đó mua sắm linh kiện, hơn nữa đại nhà xưởng sinh sản thời gian lại tính thượng thủ cơ phương diện thiết kế, mấy thứ này thêm lên không có mấy tháng căn bản làm không thành. Thời gian này có phải hay không có chút quá đuổi, rốt cuộc hiện giờ dựa theo loại tình huống này tới nói muốn sinh sản di động nói vẫn là có chút rồn rập. Trần Thuật nhìn nhà mình chủ tịch này nghiêm túc bộ dáng, hơi chút suy tư một chút. Cuối cùng mặt mang theo một tia nghiêm túc khiển chuyển cự tuyệt nhà mình chủ tịch. Đông Hạo nhìn Trần Thuật bộ dáng, yên lặng hướng phía sau ghế trên mặt lại gần một chút, cuối cùng ngẩng đầu nhìn đối phương, nói thật ta muốn đem công ty Ba cái SG toàn bộ chế tạo thành quốc nội nổi danh di động nhãn hiệu. Trần Thuật nghe được lời này cũng không có biểu hiện cỡ nào kinh ngạc, rốt cuộc lô vĩ băng gần nhất này đó hành động, cùng với công ty bên trong truyền lại một ít nhắn lại, đều trên cơ bản xác định công ty tương lai di động SG nhãn hiệu hóa xu thế. Mà làm công ty tỷ ổn SG người phụ trách Trần Thuật cũng là một cái có dạ tâm có khát vọng người, thậm chí hắn trong lòng cũng có một giấc vọng tưởng, dẫn theo tỷ hòn di động xưa di làm phiên tỉn nào cờ di động. Sinh sản di động thời gian chính là phi thường hữu hạn, thiết kế, linh kiện đều yêu cầu thời gian, như vậy đoạn thời gian trong vòng tân bản vô pháp sinh sản di động. Trần Thuật thấy được chính mình di động xưa di, có hy vọng trở thành tân nhãn hiệu, thái độ hiện tại cũng đã xảy ra chuyển biến, nguyên bản từ kháng cự tâm thái cũng thay đổi rất nhiều. Nói thật Trần Thuật trong lòng vẫn là hy vọng chính mình khống chế xưa có thể có càng nhiều có thị trường lực ảnh hưởng sản phẩm tuyên bố, đang tiếp chính là chủ tịch cấp thời gian vẫn là quãng ngắn. Mắt ở ban đầu phối trí mặt trên giữ lại cả mạ dạt cùng với những mặt khác chi sửa đổi màn hình cùng với nạp điện phương án cũng lựa chọn tân CPU. Hơn nữa màn hình CPU mấy thứ này ta đều có thể giúp ngươi chuẩn bị tốt, ngươi duy nhất cần phải làm là tiếp tục liên hệ đại nhà xưởng cùng mặt khác linh kiện nhà máy hiệu vương. Đồng hạo mặt mang thông dong nhìn đối phương, thực hiện nhiên hắn đã nghĩ tới một ít đồ vật. Tỳ hòn di động một thế hệ mát làm gì hòn di động một thế hệ thằng các bạn, tự nhiên mà vậy là cần phải có chút biến động, nhiễm đại bộ phận phối trí, như cũ có thể vận dụng nguyên bản tì hòn di động một thế hệ phối trí. Tại đây loại tình huống dưới có thể tỉnh ra rất nhiều thời gian. Đương nhiên không thể phủ nhận chính là như vậy thiết kế đi sinh sản di động vẫn là tương đối đổi thời gian. Màn hình cùng CPU sao, OLED màn hình, cùng hủ ạ kẹn Z820 CPU sao. Trần thuật nghe nhà mình chủ tịch theo như lời nói, trong mắt cũng lộ ra một tia chờ mong thần sắc, lúc này trong lòng cũng có chính mình chờ đợi. Màn hình thăng cấp tự nhiên là màn hình tối chất sẽ thay đổi, hiện tại trên cơ bản có thể làm được thay đổi chính là từ màn hình lờ cờ giờ mạc biến thành càng cao cấp OLED màn hình. Đến nỗi CPU thay đổi. Theo Trần Thuật hiện tại sở hiểu biết hù ạ kẹn chip tới xem, có thể chân chính siêu việt tỷ hòn di động một thế hệ sở chở khách ít 85 cvu chỉ sợ cũng chỉ có chở khách trước đây phong di động thế hệ thứ 3 hù ạ kẹn Z 820 cvu Trần Thuật trong lòng nghĩ vậy chút cũng đối với tỷ hòn di động một thế hệ thăng cấp bản mát tràn ngập chờ mong lên OLED màn hình hù ạ kẹn Z 820 cvu hơn nữa nạp điện công suất thăng cấp tỷ hòn di động một thế hệ mát trừ bộ camera phương diện tương đối lạc hậu bên ngoài, mặt khác phương diện đều có thể nói là đạt tới kỳ hạn cơ tiêu chuẩn. Ngươi lại tưởng cái gì đâu? Không phải Hũ ạ kẹn Z 820 CPU là một khoản từ Hủ ạ kẹn công ty mới nhất nghiên cứu phát minh CPU. Đông Hạo nhìn đối phương này đầy cõi lòng chờ mong bộ dáng, có thể lựa chọn trực tiếp một chậu nước lạnh tưới diệt đối phương nhiệt tình. Rốt cuộc Hủ ạ kẹn Z820 chính là chân chính kỳ hạn tính năng CPU. Loại này CPU không đến vạn bất đắc gì nói, sẽ không dễ dàng giao cho chính mình công ty nội trừ bỏ tìn nào cưa di bên ngoài di động. Mà tỷ hòn cưa hiện tại định vị căn bản không có dùng đến này khoản CPU cơ hội. Nếu là tương lai đối phương thành lập nhãn hiệu, có muốn ra kỳ hạn cơ ý tưởng thời điểm, lúc ấy mới có thể suy xét đến phía dưới Z cưa cao cấp CPU đồng hạo hiện tại đối với thiên vực công ty di động phân loại ý tưởng có thể nói là phi thường đơn giản minh xác chính mình công ty tương lai di động sản phẩm tuyến tuyến có thể trở nên càng quảng nhưng là cần thiết muốn trở nên càng thêm chính xác càng thêm trình tự rõ ràng sản phẩm tuyến nếu là trở nên hỗn loạn nói đến lúc đó đối với công ty phát triển tới nói cũng không phải cái gì thực tốt sự tình cho nên nói chế định một loạt quy cụ tự nhiên là muốn bảo trì sản phẩm tuyến ổn định trần thuật đang nghe nói C V không phải thăng cấp trở thành hủ ạ kẹn dê 820 sao buồn chờ mong cũng nháy mắt thất bại loại này cảm giác mất mát làm hắn có chút không thoải mái bất quá nghĩ nghĩ Trần Thuật cũng coi như là minh bạch nhà mình chủ tịch ý tưởng. Rốt cuộc hiện tại tìm nào cần di động thế hệ thứ 3 CG không phải vận dụng này khoản cao cấp kỳ hạn CVU, nay khoản đánh sâu vào cao cấp kỳ hạn sản phẩm. Nếu là còn chưa tới 2 tháng liền xuất hiện một khoản chờ khách này khoản CVU cao phân khúc giá rẻ cơ hình nói, còn đối với sản phẩm đánh sâu vào còn là phi thường đại. Thân CVU thế nào? Tính năng như thế nào? Chờ mong thất bại Trần Thuật càng to mò nhà mình chủ tịch theo như lời Tân CVU trình độ như thế nào. Đông Hạo nhìn Trần Thuật, hơi trầm ngâm một chút. Cuối cùng mở miệng trả lời nói, này khoản tâm CPU, CPU tính năng phương diện yếu lược thua kém Hù ạ kẹn Z820, nhưng là ở GPU phương diện cùng Hù ạ kẹn Z820 không phân cao thấp. Chân Thuật ở nghe được nhà mình chủ tịch đối với Tân CPU giới thiệu, cũng đại khái hiểu biết tới rồi Tân CPU rốt cuộc như thế nào. Bất quá này khoản CPU đến lúc đó hẳn là chỉ có 300 đến 500 vạn sản lượng, hạ đơn đặt hàng thời điểm có thể chính mình tham khảo một chút, rốt cuộc đơn đặt hàng lượng không lớn, cung ứng thương hẳn là có thể cung cấp linh kiện. Đông Hạo nhìn núi Phương, hiện tại đã hoàn toàn tiếp nhận rồi, hiện tại sự tình cũng không quên hướng đối phương nhắc nhở một chút kế tiếp sinh sản sản phẩm lượng. Rốt cuộc tí hòn di động một thế hệ mát chẳng qua là một khoản quá độ sản phẩm, ở sản lượng phương diện cũng không cầu quá nhiều, chỉ cần bảo đảm công ty nhiệt độ là được. V2 Trương 70, Thị Trường Vương, 1111 đi qua, lần này quần hoan cũng làm thiên vực công ty sản phẩm doanh số tăng nhiều. Tín nào cấp di động thế hệ thứ 3 siêu di một ngày bán ra hơn 100 vạn đài. Tí hòn di động một thế hệ bởi vì tồn kho hữu hạn. buổi sáng 10 giờ liền trực tiếp quét sạch tồn kho Điện thoại di động CJ làm 1.111 chủ đánh sản phẩm ở một ngày thời gian bên trong cũng tiêu thụ ra gần 500 nhiều vạn đài di động. Có thể nói lúc này đây 1.111 thời gian thiên vực công ty dựa vào ngày hội nhiệt độ tiêu thụ cũng tiếp cận hơn 1.000 vạn đài di động mà trong đó lợi nhuận cũng đạt tới hơn 200 triệu. Dựa theo năm nay công ty sở bán ra di động số lượng cùng với hiện tại công ty phát triển xu thế năm nay tiền lời đột phá 300 triệu trên cơ bản là không có bất luận cái gì vấn đề. Có thể nói này một năm phát triển hệ liệt khác di động mở rộng công ty sản có thể về sau thu hoạch lấy tiền lợi có thể so năm trước muốn nhiều thượng vài lần. Đồng đồng có chuyện mà đồng hạo chính vì công ty lúc này đây ở 1.111 sở lấy được thành tựu mà cảm thấy cao hứng thời điểm vương mẫn lặng lẽ đi tới văn phòng bên trong mặt mang nghiêm túc hướng về đồng hạo nhỏ giọng nói đồng hạo nhìn trước mắt vương mẫn sở nói ra sự tình cũng không có quá nhiều do dự liền đáp ứng xuống dưới rốt cuộc hiện tại nhà mình công ty đã phát triển tới rồi loại tình trạng này như vậy kế tiếp phát triển chẳng những là yêu cầu chính mình công ty thực lực cũng yêu cầu ngoại tại nhân tố ảnh hưởng thiên thời địa lợi nhân hòa mấy thứ này chính mình công ty đều yêu cầu chặt chẽ chứng cứ như vậy mới có thể đủ càng thêm có lợi cho công ty phát triển Hàng thị thị chính đại lâu, làm hiện tại hàng thị nhân vật số 1 Vương Minh đang ngồi ở đồng hạo đối diện. Vương Minh làm hiện tại hàng thị thị trưởng, vừa mới 40 xuất đầu, ở hàng thị nhậm chức này 1 2 năm thời gian, làm cho cả thành thị được đến bay nhanh phát triển. Thiên vực công ty làm năm trước rời vào đến hàng thị công ty, Vương Minh tự nhiên đối với nhà này công ty có thể nói là phi thường chú ý, hơn nữa đối với nhà này công ty triển khai trong khi gần 2 năm khảo sát. Mấy năm nay thời gian, Thiên vực công ty phát triển có thể nói là phi thường nhanh chóng, mà Thiên vực công ty sở mang đến thu nhập từ thuế phương diện dần dần tăng trưởng, cũng chứng minh rồi nhà này công ty tiền lợi là càng ngày càng tăng ở Vương Minh trong mắt Thiên Vực công ty hiện tại tiềm lực có thể hòa giải hiện tại Vương Minh chú ý Ali công ty có liều mạng đặc biệt là tới rồi tỷ hòn thế hệ thứ 3 series di động tuyên bố Thiên Vực công ty trên cơ bản đã ngồi ổn cao cấp di động phở lạt kịp thị trường long đầu vị trí này càng làm cho hắn xác định nâng đỡ Thiên Vực công ty ý tưởng một cái thành thị phát triển không rời đi hắn kinh tế trình độ tăng lên cũng chính là cái gọi là GDP tăng trưởng mà địa phương có được càng rất cường đại xí nghiệp càng thêm có thể xuất tiến toàn bộ thành thị kinh tế phát triển. Mấy năm gần đây tới, hàng thị chính từng bước phát triển, hơn nữa muốn đánh sâu vào siêu đô thị cấp 1, này kinh tế phát triển phương diện tự nhiên không thể lật hậu. Thế cho nên Vương Minh tìm mọi cách muốn tiến cử càng nhiều xí nghiệp tới thúc đẩy toàn bộ thành thị kinh tế trình độ phát triển. Hiện nhiên Đồng Hạo Kỳ Hạ Thiên vực công ty cùng với Hù Á Tẹn công ty đều là phi thường đáng giá nâng đỡ đối tượng. Vương Minh đây cũng là lần đầu tiên trực diện Đồng Hạo, nói thật đối mặt đối phương, Vương Mẫn có thể rõ ràng cảm giác được đối phương trên người ẩn chứa người trẻ tuổi tinh thần phấn chấn, cùng với xí nghiệp gia tự tin. Nói thật đối mặt trước mắt người trẻ tuổi Hắn còn là phi thường xem trọng, rốt cuộc trước mắt người trẻ tuổi có thể đem tiên vực công ty chế tạo thành trình độ loại này cũng không phải một việc dễ dàng. Rốt cuộc hiện tại quốc nội di động nhà máy hiệu buôn trình độ đều không kém, có thể tại như vậy nhiều di động nhà máy hiệu buôn bên trong chỗ hết tài năng, đủ để thấy được đồng hảo thực lực. Vương thị trường, ngươi hảo, lần đầu tiên gặp mặt, lễ nghĩa không chu toàn, còn thỉnh nhiều hơn đàm đương. Đồng đồng sự trường, thật đúng là tuấn tú lịch sự, ở trước mặt ta không cần đa lễ. Đồng hảo tuy rằng hiện tại lấy được thành công, nhưng là đối mặt đối phương cũng không dám có bất luận cái gì vô lễ rốt cuộc hiện tại xã hội này liền tính người lại có tiền cũng cần thiết phải nghe theo chính phủ hát bài mà ở được đến chính phủ chính sách duy trì nói có thể khiến cho một nhà công ty trình độ được đến bay nhanh tăng lên thiên vực công ty hiện tại ở hàng thị cũng là số một số hai tồn tại cũng là rất nhiều xí nghiệp có tiêu hiện tại quốc gia mạnh mẽ nâng đỡ khoa học kỹ thuật sản nghiệp cho nên ban cho nhất định chính sách duy trì vương minh cùng đối phương khách sáo vài câu liền trực tiếp đem chính mình lần này thỉnh đồng hạo lại đây dụng ý hướng về đối phương nói rõ ràng đồng hạo nghe được vương minh nói tuy rằng trong lòng đã sớm đã có phản đoán nhưng là từ đối phương trong miệng nghe được tin tức như vậy cũng làm hắn cảm giác được phi thường hương vấn Thiên Vực Công Ty hiện tại ở di động lĩnh vực phát triển trình độ đã đạt tới nhất định tiêu chuẩn. Nếu muốn lại tiến thêm một bước nói, đầu tiên là nhà mình công ty yêu cầu xử lý, mà mặt khác một phương diện còn lại là yêu cầu quốc gia cùng chính phủ duy trì. Đa tạ, đa tạ. Ở Đông Hạo trong lòng lúc này đây Thiên Vực Công Ty được đến chính phủ duy trì, chính là một kiện thực tốt sự tình. Nói như vậy phi thường có lợi cho nhà này công ty phát triển. Vương Minh cũng không hề do dài, trực tiếp đem lần này chính phủ nâng đỡ Thiên Vực Công Ty phương án nói ra. Hàng thị chính phủ cho Thiên Vực Công Ty nhất định thu nhập từ thuế giảm miễn. Hơn nữa hướng ngân hàng cho vay ban cho nhất định lợi tức giảm miễn chờ rất rất nhiều có lợi cho Thiên vực công ty phát triển điều kiện. Có thể nói Vương Minh hiện tại phi thường xem trọng Thiên vực công ty phát triển, ở hắn xem ra hiện tại Thiên vực công ty sở có được quốc nội sở hữu di động nhà máy hiệu buôn cực kỳ dẫn đầu kỹ thuật. Tương lai có thể ở quốc nội di động thị trường, thậm chí là ở quốc tế di động thị trường đại phóng quan mang. Mà làm Thiên vực công ty cùng Hủ ạ tèn công ty nơi hàng thị, tất nhiên bởi vậy có thể đã chịu như vậy ảnh hưởng do đó thực hiện kinh tế ổn định nhanh chóng phát triển, do đó có thể bước lên với siêu một đường thành thị. Đa ta Thiên Vực công ty tất nhiên sẽ trở thành quốc dân trong lòng lợi hại nhất điện tử khoa học kỹ thuật công ty. Đồng hạo đối với đối phương sở cấp ra chính sách nâng đỡ còn là phi thường vừa lòng. Rốt cuộc này đó nâng đỡ có thể khiến cho chính mình công ty giảm bớt rất nhiều chi ra. Hơn nữa tới ở gặp được nào đó thời điểm khó khăn, còn có thể đủ xin giúp đỡ với hàng thị tòa thị chính. Có thể nói Thiên Vực công ty đã chân chính ý nghĩa thượng đã chịu chính giới chú ý. Đương nhiên vẫn là có một số việc yêu cầu phiền toái đồng đồng. Vương Minh nhìn đối phương này mặt mang cảm kích bộ dáng, hơi chút đình trệ một chút, mang theo một tia bình thản nói. Chính phủ cho xí nghiệp nhất định duy trì cùng trợ rút, Như vậy xí nghiệp nói cũng yêu cầu đồng dạng trả giá một ít đồ vật. Rốt cuộc thời đại này không có chân chính miễn phí công chưa. Đồng Hạo cũng tự nhiên là minh bạch đạo lý này, nhìn đối phương này đầy mặt ý cười bộ dáng, hơi mang khiêm tốn nói: Vương Thị trưởng có cái gì yêu cầu ta làm cứ việc nói đi. Nếu là Thiên Vực công ty có thể làm được nói, kia tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hàng thị từ sang năm bắt đầu sẽ dùng trợ cấp phương thức tới tiến cử nhân tài. Chẳng qua ở tiến cử nhân tài phương diện này còn khuyết thiếu nhất định tương vị. Vương Minh vẻ mặt nghiêm túc hướng về hiện tại Đồng Hạo nói: Hàng thị gần mấy năm qua đều gắng đạt tới cùng phát triển tiến bộ mà chân chính có thể thúc đẩy toàn bộ thành thị phát triển, trừ bộ sĩ nghiệp bên ngoài chính là ngoại lai like nhân tài. Hàng thị vì có thể chân chính được đến phát triển, không tiếc ra số tiền lớn làm trợ cấp cấp này đó ngoại lai like nhân tài. Còn đương nhiên này đó ngoại lai like nhân tài muốn chân chính dung nhập thành thị này nói, kia cần thiết muốn nhất định thích hợp công tác cương vị. Thiên Nhuận công ty gần mấy năm phát triển nhanh chóng, sĩ nghiệp cũng không ngừng mở rộng, tại đây loại phát triển tình huống dưới, tất nhiên có thể cung cấp ra càng nhiều cương vị tới hấp dẫn nhân tài nhập chức. Vương Minh trong lòng đó là hy vọng đối phương công ty có thể cung cấp nhất định cương vị tới trợ giúp hàng thị đem đã đến nhân tài lưu lại. Vương Thị trưởng. Chúng ta công ty sang năm chỉ sợ yêu cầu tiến thêm một bước trường, có thể cung cấp không sai biệt lắm gần 2000 người cương vị. Đồng Hạo cảm thấy đối phương yêu cầu còn xem như có thể tiếp thu, tại đây loại tình huống dưới, hắn cũng nguyện ý thuận nước đẩy thuyền cung cấp 2000 người cương vị. Năm nay công ty khuyết trương phi thường đại, công ty bộ phận bộ môn cũng bắt đầu xuất hiện khuyết thiếu nhân thủ sự tình. Năm nay một quá công ty chẳng những muốn đem nguyên bản CG sản phẩm chuyển hướng nhãn hiệu, lại còn có sẽ gia tăng rất rất nhiều bộ môn, tại đây loại tình huống dưới, tự nhiên là yêu cầu rất nhiều nhân tài tiến đến chính mình công ty nhọ trước. Mà đối phương sở đưa ra yêu cầu đối với Đồng Hạo tới nói, cũng không phải cái gì làm hắn khó xử sự tình. tỉnh. Quy 2 chương 71, sắp tuyên bố sờ mạ tỷ sản thế hệ thứ hai, Đồng Hạo khí định thần nhàn đi ra hành chính đại lâu, nói thật, đường hắn đi ra cửa này giờ khắc này, hắn trong lòng có thể nói là cảm khái vạn ngàn. Rốt cuộc không có xuyên qua trọng sinh hắn chẳng qua là tầm thường vô vi một người, mà hiện tại trải qua trọng sinh hơn 2 năm thời gian, hắn chẳng những thay đổi nguyên lai nhân sinh quỹ đạo, còn trở thành một người ưu tú sĩ nghiệp gia. Đi thôi, nhân sinh a. Đồng Hạo ngồi trên chính mình xe tư gia, cuối cùng nhanh chóng hướng về Thiên vực công ty mà đi. Tháng 11 Nhật tử, nhưng thật ra quá đến tương đối thường thường vô kỳ, trải qua 1111 về sau Nhật tử, cũng dần dần bình đạm số dưới. Từ 9 tháng phân bắt đầu đến sắp đi vào 12 tháng phân, trận này duy trì gần 2 tháng rưỡi kỳ hạm cơ đại chiến đã hoàn toàn rơi vào màn che. Làm thị trường giám đốc Vương Mẫn cũng tích cực bắt đầu thống kê hiện tại các gia di động phở lạt kịp quốc nội sở tiêu thụ số liệu, do đó từ số liệu chung được đến một ít tương quan tin tức làm ra nhất định tổng kết. Thiên vực công ty lúc này đầy tỉnh nào cỡ di động thế hệ thứ 3 CG tổng cộng bán ra 1000 vạn đại, ở hiện tại di động kỳ hạm cơ doanh số bên trong xếp hạng đệ nhất mà xếp hạng đệ nhị còn lại là Xiaomi công ty, bởi vì Xiaomi công ty ở 1.111 trong lúc đối mits tiến hành giảm giá xử lý tiêu thụ, cuối cùng ở tháng 11 phân doanh số phản siêu gây mà 8. lấy tổng cộng doanh số 450 vạn thành tích xếp hạng đệ nhị. Mà Huawei lúc này đây quốc nội doanh số chỉ có 400 vạn, so đệ nhị doanh Xiaomi chỉ kém 50 vạn khoảng cách, ở quốc nội kỳ hạn cơ doanh số xếp hạng đệ tam. Bất quá Huawei ở quốc tế thị trường mặt trên có nhiều năm cài thấy, nó quốc tế doanh số hơn nữa quốc nội doanh số cũng đạt tới đỉnh nạo cận di động thế hệ thứ ba 1.000 vạn trình độ đến nỗi làm toàn cầu dẫn đầu di động nhà máy hiệu Buon Apple lần này chỉ lấy tiêu thụ 300 vạn đài số lượng xếp hạng đệ tứ. Tuy rằng nói có vô số người sử dụng duy trì, nhưng là bởi vì vừa mới đem bán giá cả tương đối quý, dẫn tới rất nhiều người sử dụng lựa chọn tính chờ đến sang năm Apple giảm giá mới đi mua sắm này khoản Apple di động. Làm toàn cầu ra hóa lượng nhiều nhất Android di động nhãn hiệu Samsung, bởi vì ở quốc nội thị trường số định mức kịch liệt hạ thấp, hơn nữa hắn định giá quá cao lúc này, đây ở quốc nội doanh số cũng chỉ bất quá 80 vạn đại, thậm chí so ra kém mẹ ấy dự tuyên bố mấy ngày mẹ ấy dự tờ rồ năm. Tháng 11 thời gian cũng lặng yên quá khứ. 12 tháng sơ đẳng đại hội lâu sở mạ tỷ sản công nghệ lộ dị rốt cuộc là chân chính sản xuất sở mạ tỷ sản đời thứ 2 sản phẩm, sở mạ tỷ sản di động thế hệ thứ 2. Ludo dầu ngào nguyên bản bắt đầu bởi vì không chiếm được chim, dẫn tới di động sinh sản hóa lại, do đó đối với chính mình công ty 12 tháng tuyên bố di động cảm giác được có chút không vui. Bất quá nhìn đến 9 tháng phân đến tháng 11 phân này kịch liệt kỳ hãm cơ thị trường đại chiến sau, Ludo dầu ngào cũng ý thức được, chính mình lúc này đây lựa chọn vãn một ít tuyên bố di động là một cái chính xác quyết định. Rốt cuộc lũ Ô Dậu ngẫm thấy được tín nào cơn di động thế hệ thứ 3 di cường hãn, suy nghĩ một chút nữa chính mình di động cùng mặt khác nhà máy hiệu buôn di động phối trí phương diện chiến lệnh, hắn cũng minh bạch chính mình nếu là ở tháng 10 tả hữu tuyên bố di động nói, rất có khả năng sẽ trở thành pháo hôi. 12 tháng đã đến, di động trở lật kịp thị trường đánh giá đã đạt tới kết thúc, mà lúc này đúng là hắn sở mạ tỷ sản thi thố tài năng thời điểm. Sở mạ tỷ sản di động thế hệ thứ 2, mượt mà giữa đường dị loại kỳ hạng. 12 tháng nhất hảo, sớm đã kiểm chế hồi lâu Lỗ Ô Dậu nào, ở ghế bộ trưởng cũng tuyên bố nhà mình công ty sắp tuyên bố di động mới tin tức. Lưu Ốu Dầu Ngạo có thể nói là nhất sơ đại vĩ vang hồng, ở trên mạng mặt tự nhiên có phi thường đại lực ảnh hưởng. Thậm chí sơ mã tỷ sản di động như vậy nhãn hiệu căn bản không cần thỉnh người phát ngôn, trực tiếp làm Lưu Ốu Dầu ngượng thượng là được. Lưu Ốu Dầu ngạo cũng trở thành sơ mã tỷ sản di động nhất mấu chốt, căn bản vô pháp thay thế linh hồn. Sơ mã tỷ sản tuyên bố kỳ hạn cơ di động đâu? Đợi đã lâu, rốt cuộc có thể nghe tiếng thanh. Sơ mã tỷ sản di động thế hệ thứ nhì sao? Ta trên tay có một cái sơ mã tỷ sản di động một thế hệ còn tính có thể. Lưu Ốu tuyên bố tin tức nháy mắt đã chịu rất rất nhiều vang huy bình luận. Sở mạ tỷ sản kẹt nổ lộ gì? Tuy rằng nói tương đối tuổi trẻ, nhưng là sở mạ tỷ sản kẹt nổ lộ gì chính là cùng chung lũ ẩu giàu nào nhiệt độ. Ở tuyên bố đời thứ nhất sở mạ tỷ sản di động thời điểm chính là đã chịu rất rất nhiều vong hưu chú ý. Đời thứ nhất sở mạ tỷ sản di động có thể nói là một cái tương đối không tồi sản phẩm, tính năng cùng phối trí phương diện đều không có quá nhiều là bạn. Bất quá lũ ẩu giàu nào vẫn là quá mức tự tin. Tuy rằng di động phối trí không tồi nhưng là cũng không có đạt tới chân chính kỳ hạm tiêu chuẩn, lại trực tiếp đưa điện thoại di động định giá giá cả trực tiếp dốc lên tới rồi gần bốn nguyên giá cả. Hơn nữa, Sở Mạc Tỷ Sản Di Động một thế hệ đối với chế tác công nghệ có thể nói là phi thường yêu cầu nghiêm khắc, dẫn tới sản phẩm lương phẩm suất không cao, lại còn có thưởng xuyên thiếu hóa mua không được di động. Đương nhiên không thể phủ nhận chính là theo Sở Mạc Tỷ Sản Di Động một thế hệ tiêu chuẩn còn là phi thường không tồi, hơn nữa nó hệ thống ưu làm được phi thường có sáng tạo, khiến cho thích này bộ di động hệ thống người sử dụng phi thường thích này bộ di động. Hiện tại Sở Mạc Tỷ Sản Kẹp Nổ Lộ Dị sắp muốn tuyên bố đời thứ 2 Sở Mạc Tỷ Sản Di Động, hơn nữa được xưng là Sở Mạc Tỷ Sản Kẹp Nổ Lộ Dị di động trở là kim, tự nhiên là khiến cho rất nhiều người sử dụng chú ý. Sở mạ tỷ sản muốn tuyên bố di động, đi hỏi một câu Trần Thuật Tân Cơ chuẩn bị tốt sao. Đồng Hạo đối với Sở mạ tỷ sản Kẹp nổ lộ gì sắp muốn tuyên bố di động mới sự, cũng không có cảm giác được quá nhiều kỳ quái, rốt cuộc chính mình công ty còn cung cấp một ít tiện lợi cấp lũ ô dầu nào. Có thể nói lúc này, đây Sở mạ tỷ sản Kẹp nổ lộ gì sắp tuyên bố đời thứ 2 sản phẩm sẽ vận dụng đến hù ạ Kettn công ty hù ạ Kettn G820 cpu hơn nữa còn duy trì 27 nói sạc nhanh. Có này hai hạng phối trí duy trì nói, sở mạ tỉ sản di động thế hệ thứ nhì ít nhất tính năng cùng bay liên tục phương diện sẽ không có yếu, hơn nữa độc đáo sở mạ tỉ sản di động Ui. Di động thế hệ thứ nhì hẳn là một khoản phi thường có cạnh tranh lực sản phẩm. Bất quá nhìn hiện tại Lũ Hộ Dậu ng tuyên bố tuyên truyền ngữ, có thể cơ bản xác định này bộ di động giá cả hẳn là sẽ không thấp hơn 3000. Rốt cuộc hiện tại 3000 đồng tiền đã trở thành một bộ di động phở lật kịp đường danh giới, nếu là sở mạ tỷ sản di động thế hệ thứ nhì định giá thấp hơn 3000 nguyên nói, kia không phải Lũ Hộ Dậu ng chính mình ở đánh chính mình mà sao? Chân thuật bên kia đã bắt được sở hữu di động linh kiện hiện tại đã đưa đến đại nhà xưởng sinh sản đại khái ở cái này nguyệt 15 hảo sẽ có hàng hiện có. Vương Mẫn nhìn thoáng qua chủ tịch, đem hiện tại tỷ họn di động bộ môn di động mới tiến triển nói cho nhà mình chủ tịch. 15 hào sao? So lù ổ dầu ngảo muốn vặn một chút, muốn hay không vô sỉ một phen. Đông Hạo lúc này nhìn chằm chằm trước mắt máy tính, trong óc bên trong lại có tân nhu ma trước ủy. Đem di động mới một bộ phận tin tức truyền ra đi, mặt khác chú ý một chút sở mạ tỷ sản công nổ lộ gì khi nào tuyên bố di động mới. Bọn họ khi nào tuyên bố di động mới? Chúng ta đây liền ở hắn tuyên bố ngày hôm sau công bố sản phẩm mới dự bán. Đông Hạo nhìn Vương Mẫn vẻ mặt nghiêm túc nói ra chính mình ý nghĩ trong lòng. Ở Đông Hạo trong lòng sở mạ tỷ sản di động đích xác so mà khác Android di động nhà máy hiệu buôn đều có nhất định ưu thế có thể nói sở mại tỷ sản di động là toàn bộ quốc nội di động nhà máy hiệu buôn nhất kỳ lạ một dòng nước trong các di động làm kỳ hạn cơ đều là điên cuồng ở di động phương diện đôi liêu. sở mại tỷ sản làm di động nói đầu tiên ở phối trí phương diện chỉ cần có thể đạt tới thấp nhất kỳ hạn tiêu chuẩn là được sở mại tỷ sản di động sở coi trọng địa phương là hắn di động thiết kế cùng với hắn di động hệ thống ui thậm chí là sở mại tỷ sản sở làm cùng loại với nó công ty con áp bộ giống nhau làm công sinh thái có thể nói hiện tại quốc nội di động nhà máy hiệu buôn bên trong sở hữu làm hệ thống ui trên cơ bản đều là ở suy xét như thế nào thực hiện nhân tính hóa thực dụng tính cũng chỉ có hai nhà di động nhà máy hiệu buôn ở chế tác hệ thống ui làm thời điểm tương đối cấp tiến cùng sáng tạo này hai nhà di động nhà máy hiệu buôn ở trăm cơ đại chiến bên trong có thể nói là kinh hồn thán nhìn cuối cùng đều không có chân chính làm được đại trung hóa một cái là có thể cùng muiui -E -E đánh đến không phân cao thấp mệt đủ một cái khác còn lại là sắp muốn ở 12 tháng tháng tuyên bố di động sở mạ tỷ sản đồng hạo tuy rằng minh bạch chính mình sở làm hành động có chút vô sỉ nhưng lại ở thương nhân trước mặt chỉ có ích lợi chỉ cần không chân chính ý nghĩa thượng tồn hại cái gọi là cạnh tranh công bằng tính chính mình hiện tại sợ làm việc này có thể nói đều là ở toàn bộ di động thị trường bên trong phi thường thường thấy sự tình. rốt cuộc 12 tháng phân di động thị trường bánh kem cũng chỉ có như vậy đại tiêu thụ cạnh tranh phương diện cũng tự nhiên không thể hướng sở mạ tỷ sản nội bộ quy hai chương bảy mươi hai tới một bất lớn. sợ mạ tỷ sản kẹt nổ lộ gì lưu chính thua chiên gõ mỗi chuẩn bị này mỗi năm một lần tướng thanh cuộc họp báo lưu ấu dẫu ngáo lúc này đây vì có thể chân chính làm sở mạ tỷ sản kẹt nổ lộ gì khởi từ hồi sinh chính là giống mặt khác công ty mượn nhất định mức tiền. Rốt cuộc sản phẩm điện tử ngành sản xuất là một cái phi thường tràn ngập cạnh tranh lực ngành sản xuất, ai cũng không biết cuối cùng phát triển đi xuống kết quả là bộ dáng gì. Thế cho nên hiện tại ngân hàng ở suy xét mượn tiền cấp sản phẩm điện tử cùng internet ngành sản xuất công ty thời điểm, đều sẽ thêm vào thận trọng, trên cơ bản rất ít có công ty có thể từ ngân hàng nơi đó mượn đến cho vay. Liên tính là có thể mượn đến cho vay cho vay nghịch độ cũng sẽ không quá cao, mức căn bản thỏa mãn không được một cái yêu cầu phát triển mạnh xí nghiệp. Liên tính là Xiaomi công ty mấy năm gần đây phát triển phi thường hảo, cũng rất khó từ ngân hàng nơi đó mượn đến đại nghịch cho vay cuối cùng cũng chỉ có thể dựa vào góp vốn đại sứ đến chính mình công ty đạt được cũng đủ tài chính phát triển. Liên tính là Thiên vực công ty ở ngân hàng bên kia nhiều nhất cũng chỉ có thể đủ mượn được đến 100 triệu cho vay, vì có thể xử công ty càng mau phát triển cũng chỉ có thể mở ra công ty góp vốn nhập cổ, do đó đạt được Ali Ken Center công ty tài chính duy trì. Ngay cả Lỗ Ô Dũng sở yêu cầu tài chính ngân hàng căn bản không muốn cho vay cho hắn, cũng chỉ có thể hướng về hắn quen thuộc bảng hưu vay tiền. Thường xuyên qua lại như thế hiện tại Lỗ Ô Dũng trên cơ bản đã thiếu hạ gần một cái nhiều trăm triệu nợ nần. Nếu là lúc này đây sở mạ tỷ sản thế hệ thứ nhì lại một lần gặp đến sở mạ tỷ sản di động một thế hệ như vậy hoặc thiết lưu nói, chỉ sợ hiện tại lũ Hồ Dậu ngạo sẽ liền công ty đều thua không đi. "Lão bản, không hảo, chúng ta vừa mới được đến tin tức, Thiên vực công ty giống như ở cái này nguyện muốn ra Tân Di động. Liên ở lũ Hồ Dậu ngạo chuẩn bị tốt đánh sâu vào 12 tháng di động thị trường thời điểm, một người nhân viên công tác mang theo nôn nóng sắc mặt vội vã mà đi tới lũ Hồ Dậu ngạo văn phòng. Lũ Hồ Dậu ngạo nhìn tên này, nhân viên công tác vội vã bộ dáng, lại nghe được đối phương theo như lời nói, trong mắt cũng lộ ra một mặt cổ quái thần sắc. Gì? Thiên vực công ty muốn ở 12 tháng phân tuyên bố Tân Di động. Lục Âu Não nghe được tin tức như vậy, giống như thấy quỷ giống nhau, rốt cuộc như vậy tin tức đối với hắn cũng không phải cái gì thực tốt sự tình. Thiên vực công ty ở tháng 10 tuyên bố tín nào nạo di động thế hệ thứ 3 series, chính là ở di động thị trường bên trong đoạt đủ nổi bật, thậm chí lực ngăn chặn mặt khác mấy bàn tay to cơ nhà máy hiệu bơn, thành công đăng đỉnh quốc nội di động thị trường. Hiện tại Thiên vực công ty ở toàn bộ quốc nội, di động thị trường hy vọng đã đạt tới đỉnh, dưới tình huống như vậy, Thiên vực công ty tuyên bố Tân Di động tự nhiên chiếm cứ nhất định bẩm sinh ưu thế. Như vậy ưu thế Tự nhiên là bọn họ sờ mạ tỷ sản di động thế hệ thứ 3 hoàn cảnh xấu, vốn dĩ Lỗ Hộ Dậu ngực chính là cảm thấy 12 tháng phân di động thị trường không có đối thủ, cảm giác được đây là sờ mạ tỷ sản kẹt nổ lộ dị cơ hội. Chính là hắn vận lần không ngờ nửa đường còn sát ra một cái thiên vực công ty. Cố cô ý, này tởn giờ tuyệt đối là cố ý. Lỗ Hộ Dậu hiện tại có thể nói là phi thường sinh khí. Rốt cuộc Đồng Hạo là biết Lỗ Hộ Dậu tuyên bố kế hoạch, lúc này làm ra di động tới rõ ràng là cố ý nhằm vào hắn. Lỗ Hộ Dậu thật sự phi thường phẫn nộ, cắn chặt răng, cuối cùng cầm lấy chính mình di động bắt thông Đồng Hạo điện thoại. Đô đô đô. Uy là lão sư a, đánh ta điện thoại có chuyện gì? Đông đồng, ngươi làm người không phúc hậu a, ngươi rõ ràng biết ta tháng này sẽ tuyên bố di động, lại lựa chọn ở ngay lúc này làm ra chuyện như vậy, thật không đủ bằng hữu a. Văn phòng chung, một bên nhân viên công tác nhìn nhà mình lão bản cùng đối phương xả gần nửa giờ, cũng là hơi cảm thấy xấu hổ. Cuối cùng Lưu Âu giấu ngáo bởi vì tâm vừa lòng đến buông xuống chính mình di động, ngựa khí thông dong hướng về một bên nhân viên công tác nói, tiếp tục gan bài di động tuyên bố, hết thề kế hoạch dựa theo nguyên lai like thực thi. Một bên nhân viên công tác nghe được nhà mình lão bản nói, hơi chút chần chừ một chút, vội vàng gật đầu rời đi văn phòng. Luo Zao ngạo nhìn công nhân rời đi thân ảnh, trong lòng nghĩ vừa rồi cùng Đồng Hạo đối thoại, nguyên bản trong lòng phiền não nháy mắt tiêu tán mà đi. Chỉ hòn di động mà thôi. Định vị 2000 nguyên tà hữu, sẽ không sử dụng j 828 cpu Nguồn cung cấp tổng cộng không đến 500 vật đại. Nay một loạt từ ngữ mấu chốt đều làm hiện tại Luo Zao ngạo hoàn toàn thả lỏng lại, ở hắn xem ra, đối phương sở định vị chính là 2000 vạn nguyên người sử dụng, mà chính mình này khoản di động định vị người sử dụng cùng hắn có cách biệt một trời. Luo Zao ngạo mới vừa tuyên bố hủy bộ ngày hôm sau, cho tới nay vẫn duy trì trầm mặc nửa tháng thiên vực công ty hồi bộ rốt cuộc lạ sóng lại. Sở tạ bột bắt lớn cà phê thật không sai. Vô cùng đơn giản một câu, mà này gây bộ phía dưới phóng một trường sở tạ bột bắt lớn hình ảnh. Thiên vực công ty ở trải qua lần này kỳ hạm cơ đại chiến về sau, cũng có được rất rất nhiều trung thực người sử dụng, mà hắn hỡi bộ fan số lượng cũng đột phá tới rồi 1 ngàn vạn. Mà này Huế bộ lập tức liền hấp dẫn tới rồi vô số người sử dụng tiến đến quán khán. Ý gì? Có chút xem không hiểu a. Thiên vực công ty chẳng lẽ là thu sở tạ bột công ty tiền cấp sở tạ bột lạm quảng cáo sao? Điện nạo cập di động thế hệ thứ 3 sở tạ bột liên danh khoản. Rất nhiều người sử dụng nhìn hiện giờ loại tình huống này Trên mặt cũng lộ ra một mặt quái dị thần sắc. Hiện giờ Vong Hữu nhìn này tỏ thái độ không rõ về bộ, cũng không rõ Thiên vực công ty phát ra ra này hội bộ rốt cuộc là muốn biểu đạt ra có ý tứ gì. Mà liền ở đông đảo các Vong Hữu nghị luận sôi nổi thời điểm, làm mấy bộ phía trên có được rất nhiều fan chữ số Bác Chủ khủng long lại cho đại gia mang đến tân tiến triển. Khủng long làm sớm nhất một đám duy trì Thiên vực công ty chữ số Bác Chủ tự nhiên có được rất rất nhiều Thiên vực công ty tin tức con đường. Mà Thiên vực công ty mỗi một lần lặng lẽ thả ra tin tức trên cơ bản cũng là giao cho khủng long thả ra đi. Có thể nói thả ra như vậy tin tức có thể khiến cho còn không có tuyên bố sản phẩm đạt được nhất định chú ý độ cùng nhiệt độ hơn nữa cũng có thể đủ cấp người sử dụng nhóm một cái đối sản phẩm mong muốn cho nên nói rất nhiều di động nhà máy hiệu buôn ở tuyên bố di động mới thời điểm tổng hội dùng chính mình biện pháp đem hiện giờ phía chính mình di động một ít phối trí tin tức để lộ ra đi gần nhất công tin bộ có một khoản thiên vực công ty tân di động nhập võng hôm nay nhìn thiên vực công ty tuyên bố hối bổ rất có khả năng sắp tới thiên vực công ty sẽ mang đến một khoản tân sản phẩm không lâu lúc này đây tuyên bố hối bổ có thể nói phi thường đơn giản chỉ xứng với một trường công tin bộ đồ cùng với một đoạn cực kỳ đơn giản sáng tỏ lời nói thiên vực công ty lại muốn ra tay cơ Mà hiện tại các vong hữu được đến như vậy tin tức về sau Trên mặt cũng lộ ra một kia không thể tưởng tượng thần sắc Bọn họ cũng không nghĩ tới thiên vực công ty Ở vừa mới tuyên bố tình nào cần di động thế hệ thứ 3 Xưa gì không có bao lâu lúc sau thế nhưng lại muốn tuyên bố di động mới Hôm nay vực công ty sinh sản di động tốc độ quả thực So đội sản xuất lửa so đội sản xuất lửa còn muốn lợi hại Sở hữu các vong hữu cũng không biết nên hình dung như thế nào Hiện tại thiên vực công ty Rốt cuộc thiên vực công ty này di động tuyên bố tốc độ vẫn là tương đối mau Này một năm xuống dưới. Thiên bực công ty tuyên bố biển nào cần di động thế hệ thứ 3 SeaG 2 đài di động, đi hơn SeaG 1 đài di động, hơn nữa đi ạ nghi ạn SeaG 2 đại di động, lại tính thượng sắp muốn tuyên bố di động liền có 6 đài di động. Thiên bực công ty năm nay tổng cộng liền tuyên bố 6 khoản di động, nói thật nói thiếu không ít, nói nhiều cũng không tính rất nhiều. Rốt cuộc cách Vách Hữu Thương Xiaomi công ty năm nay tuyên bố Xiaomi 5 SeaG 8 bộ di động, hơn nữa một khoản Hồng Mễ di động cùng Mịch di động, năm nay cũng tuyên bố 5 khoản di động. Như vậy nhìn kỹ tới, Thiên vực công ty năm nay tuyên bố di động số lượng cũng hoàn toàn không tính quá nhiều. Lạp Tín nào cần SeaG sao? có phải hay không Tân Xưa Di? Ta cảm thấy hẳn là tỷ Hòn Xưa Di đi. Rốt cuộc mặt khác hai cái Xưa Di đều ra hai khoản di động, liền tỷ Hòn Xưa Di không có. Ta cũng cảm thấy hẳn là tỷ Hòn Xưa Di di động. Rốt cuộc phía chính phủ thấy bộ mặt trên đều nói là bắt lớn, khẳng định là một khoản di động thăng cấp bản. Mà tỷ Hòn một thế hệ di động có khả năng nhất. Các vong hưu đối với Tân di động cũng đồng dạng là tràn ngập chờ mong cùng suy đoán. đương nhiên cũng có bộ phận các vong hưu căn cứ hiện giờ đoạt được đến tin tức cũng đoán được Thiên Vực công ty sắp sửa muốn tuyên bố di động Xưa Di. Quy chương bảy mươi mạ thì sản bại vong bắt đầu. Mười tháng mười hào đúng hạ tối làm nhất chứ danh tướng thanh diễn viên, lưu ấu dầu ngạo mang theo hắn di động, sợ mạ tỷ sản thế hệ thứ nhì di động rốt cuộc là cùng sở hữu người xem gặp mặt. làm lúc này đây cung ứng cấp sở mạ tỷ sản di động thế hệ thứ nhì linh kiện đồng hạo cũng chịu mời tham gia lúc này đây tướng thanh đại hội. mà lưu ấu dầu ngạo tại đây một lần tướng thanh đại hội bên trong, quả nhiên giống như năm đó lịch sử giống nhau cống hiến một cái lệnh. lý tỷ và thuế, không sai, lưu ấu dầu ngạo ở triển lãm chính mình công ty di động trí năng phương diện lại một lần ra sai lầm, cuối cùng nói ra lệnh vô số người đều ấn tượng khắc sâu lý giải vạn thuế. Đồng Hạo ngồi ở dưới đài nhìn Sở Mạc Tỷ Sản lúc này, đây cuộc họp báo tuyên bố sản phẩm, đối với Sở Mạc Tỷ Sản di động cũng không có quá nhiều mâu thuẫn. Sở Mạc Tỷ Sản di động lúc này, đây sở vận dụng chính mình công ty CVU cùng kỹ thuật bên ngoài, ở mặt khác phối trí phương diện biểu hiện đều phi thường thường thường, duy nhất có thể làm người ấn tượng khắc sâu chính là nó phương trận góc vuông không thiết kế. Loại này góc vuông không thiết kế kéo dài Sở Mạc Tỷ Sản di động một thế hệ đặc điểm, tuy rằng nói thoạt nhìn có loại lý công nam mỹ cảm, nhưng là như vậy di động bởi vì là góc vuông khung thiết kế, dễ dàng dẫn tới va, va đập đập chuẩn bị ở sau cơ sắc ngoài hư hao. Chứ bỏ như vậy thiết kế bên ngoài này khoản di động cũng không có quá nhiều lượng điểm, từ đứng sau 24 megapixel và 12 megapixel camera đôi, camera trước 8 megapixel, hơn nữa nhất bình thường lỡ cờ giờ bình thường màn hình. Có thể nói này khoản di động ở phối trí phương diện cũng không có quá nhiều lượng điểm, nhưng là này khoản di động bán giá cả lại phi thường doanh người. 464g, 3.499 nguyên. 4128g, 3.999 nguyên. Tiếp cận 3.500 nguyên giá cả, sở mạ tỷ sản di động nhị như cũng là kéo dài sở mạ tỷ sản di động một thế hệ truyền thống. Đồng Hạo đối với Sở Mạc Tỷ Sản Di Động Thế Hệ Thứ nhì định giá như vậy cao, cũng tỏ vẻ phi thường lý giải. Sở Mạc Tỷ Sản Công Nghệ Lộ Dị tuy nói là một nhà di động công ty, nhưng là nó chủ yếu sở trường đặc biệt là nó hệ thống phương diện, mà ở phối trí phương diện lại có vẻ là hậu, căn bản không có chính mình cố định con đường thường cùng với đại công sinh sản thương. Loại tình huống này dưới sẽ dẫn tới Sở Mạc Tỷ Sản Kếch Nổ Lộ Dị yêu cầu tiêu phí càng nhiều giá đi mua sắm di động linh kiện, hơn nữa chi trả một tuyệt bút đại công phí dụng, giao cho mặt khác đại nhà xưởng sinh sản Tại đây loại tình huống dưới Sở mạ tỷ sản ceknolo gì liền tính là hệ thống đặc biệt dùng tốt, đặc biệt lợi hại, cũng như cũng là vô pháp thay đổi nó phối trí biểu hiện bình phàm, mà giá cả quá cao vấn đề. Sở mạ tỷ sản di động có thể nói ở di động thị trường bên trong cũng không có bất luận cái gì ưu thế, căn bản vô pháp trở thành một cái chân chính chủ lưu nhãn hiệu. Rốt cuộc sở mạ tỷ sản ceknolo gì khuyết tật, đối lập với mặt khác di động nhà máy hiệu buôn tới nói, còn là phi thường đại. Đầu tiên sở mạ tỷ sản ceknolo gì không có lam út tập như vậy tuyến hạ con đường cùng với nhiều năm tích lũy xuống dưới danh tiếng, tại tuyến thượng cũng không có giống Xiaomi giống nhau danh vọng mặt khác một phương diện sở mạ tỷ sản kẹt nổ lộ gì cũng không có đủ người tốt mạch, vô pháp cung cấp giá cả rẻ tiền phẩm chất tốt hơn di động linh bộ kiện, cũng căn bản vô pháp dựa vào chính mình công ty thực lực đến từ nghiên linh kiện kỹ thuật tại đây một chút, mặt khác hoa quốc di động nhà máy hiệu buôn liền so sở mạ tỷ sản kẹt nổ lộ di muốn tốt hơn rất nhiều, trừ bỏ trung thượng sở thuật nguyên nhân chính là sở mạ tỷ sản kẹt nổ lộ gì phát triển phương hướng sai rồi, cho tới nay sở mạ tỷ sản di động tương đối coi trọng cùng hệ thống thể nghiệm cùng với di động phương diện marketing, thậm chí đem sở mại tỷ sản di động buộc chặt ở lũ ổ dầu não trên người, này vốn dĩ liền cũng không phải một loại phi thường tốt mà phương thức ở hệ thống phương diện, tuy rằng nói sở mạ tỷ sản kẹt nổ lộ gì thuộc về hiện tại anđơ do trận doanh bên trong đệ nhất thế đội, nhưng là hệ thống phương diện này thể nghiệm nói thật ở phối trí không có hoàn toàn đạt tới đứng đầu thời điểm, mấy thứ này đều là không sao cả. ở anđơ do trận doanh di động bên trong, hàng đầu xem vẫn là phối trí, đương phối trí đã đạt tới đỉnh nào cơ tiêu chuẩn, vậy muốn so một chút từng người di động hệ thống Ui. hơn nữa hệ thống Ui này sở chiếm cư ưu thế cũng không phải tuyệt đối ưu thế, rốt cuộc hiện tại các gia anđơ doi nhà máy hiệu buôn đương có tuyên bố tấn công năng uy khi, không gian một năm thời gian, mặt khác nhà máy hiệu buôn cũng sẽ đem cái này tầm công năng siêu một tia không dư thừa mặt khác sở mại tỷ sản cách nổ lộ gì bản thân phương diện cũng khuyết thiếu cũng đủ nhiều tài chính phát triển toàn bộ công ty hơn nữa vì có thể đạt được hiện giờ tài chính phát triển công ty lũ ố dầu ngang cùng với sở mại tỷ sản cách nổ lộ gì đều thân phụ nhất định lợi nhuận có thể nói sở mại tỷ sản cách nổ lộ gì làm ra tân di động cũng tiêu thụ tân di động bản thân chính là một loại ác tuần hoàn đồng hạo trong lòng căn bản là không có hoàn toàn đem sở mại tỷ sản coi như là một cái đối thủ rốt cuộc sở mại tỷ sản cách nổ lộ gì trình độ chú định hắn muốn thành công sẽ là một kiện phi thường gian khổ sự tình đông đông ngươi cảm thấy sở mại tỷ sản di động thế hệ thứ nhì thế nào Cuộc họp báo kết thúc, về sau lũ Ổ Dậu ung cố ý mời Đồng Hạo ăn cơm, ở bữa tiệc phía trên lũ Ổ Dậu ung hơi mang men say hướng về Đồng Hạo do hỏi. Ở lũ Ổ Dậu ung trong lòng sợ mạ tỷ sản di động thế hệ thứ nhì địa vị có thể nói là phi thường quan trọng, nếu là sợ mạ tỷ sản di động thế hệ thứ nhì có thể hoàn thành hắn trong lòng mục tiêu nói, như vậy bọn họ sợ mạ tỷ sản di động còn có cơ hội. Nếu lúc này đây sản phẩm tiêu thụ thất bại nói, như vậy gặp phải lũ Ổ Dậu ung cùng với sợ mạ tỷ sản công nghệ lộ gì chỉ còn lại có người lạ. Sợ mạ tỷ sản di động thế hệ thứ nhì hệ thống, là ta đã thấy An Đở trận doanh bên trong mạnh nhất hệ thống. Đông Hạo nhìn Lưu Ốu Dầu Nào này uống đến mặt đỏ rực bộ dáng, vẫn là huyền chuyển hướng về Lưu Ốu Dầu Nào nói. Lưu Ốu Dầu Nào nghe được đối phương theo như lời nói, khoẹ miệng độ cung cũng hơi hơi thu nhỏ vài phần. thực hiện nhiên hắn có thể nghe hiểu đối phương đây là huyền chuyển cách nói. Bất quá Lưu Ốu Dầu Nào cũng không có lại tiếp tục nói cái gì. Ở hắn xem ra hiện giờ chính mình đã làm tốt toàn bộ chuẩn bị. Như vậy kế tiếp chờ đợi hắn chính là cái gì, kia cũng chỉ có thể xem mệnh. Sở Mạ Tỷ sản di động thế hệ thứ nhì tuyên bố vừa mới hoàn thành. Inter phía trên đối với Sở Mạ Tỷ sản di động thế hệ thứ nhì danh tiếng liền vẫn luôn chịu không tốt phương hướng mà đi. Này phối trí cũng muốn bán được như vậy quý, này sở mạ tỷ sản suy nghĩ nhiều đi. Ta có này tiền còn không bằng đi mua giảm giảm ít, ít nhất so này bộ di động mạnh hơn nhiều. Lũ ngu tông não, đây là sở bất chấp tất cả đi. Có 3500 đồng tiền ta mua cái sở mạ tỷ sản. Trên mạng đối với sở mạ tỷ sản di động thế hệ thứ nhì nhãn cũng chỉ có giá cao thấp xuống, quý, rác rưởi này vài loại từ ngữ tới hình dung. Rốt cuộc trên mạng mặt mua sắm di động tham số vẫn là tương đối nhiều, đối với sở mạ tỷ sản di động thế hệ thứ nhì như vậy tham số phối trí bán được loại này giá, bọn họ cũng là cảm thấy phi thường bất mãn. Thế cho nên đối với sở mạ tỷ sản di động thế hệ thứ nhì chính là triển khai một vòng luân châm trọng địa mai bình luận. Lão bản, ngươi xem hiện tại chúng ta tân phẩm có thể công bố sao? Rốt cuộc sở mạ tỷ sản hiện tại đã công bố. Trần Thuật lặng lẽ đi tới nhà mình lão bản văn phòng, dựa theo nguyên kế hoạch nói, ở chiều nay tam điểm sau, thì hòn xưa di sản phẩm mới liền sẽ thượng tuyến thiên vực thương thành cùng với thiên miêu ngôi cao. Bất quá Trần Thuật nhưng kia lâu như vậy lại không có chờ đến nhà mình chủ tịch ý kiến phúc đáp văn kiện. Lại chờ một chút đi, cấp lụa dầu ngáo một cái mặt mũi, lại chờ ba ngày đi. Đồng Hạo nói thật đối với lũ ội dẩu ngạo vẫn là tương đối tiết hận, Rốt cuộc sở mạ tỷ sản di động thế hệ thứ nhì tuyên bố nửa ngày thời gian, nó doanh số thế nhưng vẫn là ba vị số xuất đầu. Ba vị số này cũng không phải là cái gì thực tốt con số, đặc biệt là đối với một đài đang ở tiến hành đấu phát tiêu thụ di động. Có thể nói loại này thành tích sẽ là đối với lũ ội dẩu ngạo nhất trầm trọng đả kích. Chủ tịch, này. Trần Thuật cũng không nghĩ tới nhà mình chủ tịch sẽ đột nhiên như vậy thay đổi chủ ý. Rốt cuộc thương trường phía trên vô bằng hữu, nhà mình chủ tịch như vậy đi tiết hạnh một vị kẻ yếu nói thật cũng không phải thực đáng giá. Đông Hạo cũng minh bạch chính mình hiện giờ làm như vậy thật là có chút không ổn, nhưng là suy xét Lũ Ổ Dầu hoa lớn như vậy giá, từ chính mình nơi này mua đi xử lý khí chip cùng với một bộ phận kỹ thuật trao quyền, hắn vẫn là cảm thấy là phải cho đối phương nhường một bước. Cấp Lũ Ổ Dầu ngào một chút mặt mũi, nói không chừng về sau còn có cơ hội đem Lũ Ổ Dầu ngào công ty thu quy về chúng ta trong tay. Đông Hạo nhìn bên cạnh Trần Thuật, sắc mặt cực kỳ thông dong nói ra ý nghĩ của chính mình. Ở hắn xem ra sở mạ tỷ sản di động thế hệ thứ nhì trên cơ bản đã là thất bại kết cục đã định, mà sợ mạ tỷ sản kẹt nổ lộ dị cũng sẽ bởi vì tình huống như vậy cuối cùng đi hướng một cái kẻ bên sụp đổ tình huống. Mà đồng Hạo đối với sở mạ tỷ sản kẹp nổ lộ gì vẫn là tương đối coi trọng, đầu tiên Lỗ Hồ Dậu ngạo là một cái phi thường giỏi về marketing nhân tài, cũng có thể vì sản phẩm mang đến nhiệt lượng, phi thường thích hợp marketing công tác. Mặt khác sở mạ tỷ sản kẹp nổ lộ gì trình tự đoàn đội đồng dạng là trong nghề đứng đầu trình độ, đặc biệt là ở phần mềm sáng tạo phương diện có nhất định tiêu chuẩn, như vậy đoàn đội cũng giống nhau có thể thu về mình dùng. Quy 2 chương 74, đại hội thư mời, cái gì? Đây là hủ ạ kẹn đại hội thư mời. Lôi Quân nhìn trước mắt thư mời, trên mặt cũng lộ ra một tia không thể tin tưởng thần sắc. Liên ở Thiên vực công ty sắp muốn tuyên bố Tân Di động mới trước một ngày, Lôi Quân thế nhưng thu được một chương thư mời. Lôi Quân nói thật cũng không nghĩ tới Hù Á kiện công ty thế nhưng sẽ lựa chọn mời hắn tham gia niên độ đại hội. Hù Á kiện công ty có thể nói là hiện tại di động vòng bên trong số một số 2 chip CPU cùng hứng thương. Samsung, Canon, mẹ đi ạ Tet, kỳ sĩ Lý Cổn cùng với Hù Á kiện là hiện tại toàn cầu nhất chủ yếu năm gia chiếm nghiên cứu phát minh công ty. Samsung CPU giống nhau đại bộ phận là dùng cho nhà mình công ty di động, mặt khác có một bộ phận xuất khẩu tiêu thụ. Lam cũng có bộ phận di động cơ hình dùng quá Samsung CPU. Mà Cancom có thể nói ở toàn bộ CVU công ty trung tính làm long đầu lão đại, rốt cuộc toàn cầu gần có 70% di động, vận dụng chính là bọn họ Cancom CVU. Đương nhiên Cancom có như vậy thành công địa vị, chủ yếu là bởi vì hắn thời trẻ đối 3G, 4G di động Internet nghiên cứu phát minh đầu nhập, khiến cho Cancom ở di động trên mạng có chủ đạo lời nói quyền. Nay cũng dẫn tới Samsung ở xuất khẩu toàn cầu di động mặt trên phi thường thích vận dụng Cancom CVU. Nay cũng khiến cho Cancom CVU ở thị trường chiếm hữu xuất cư cao không dưới ở cancom dưới còn lại là bảo đảo mẹ đì ạ kẹt, mẹ đì ạ kẹt chủ yếu sinh sản CPU chủ yếu là đối mặt cấp thấp di động thị trường, mà đại bộ phận di động sơn trại cơ đều thích vận dụng như vậy CPU này cũng khiến cho mẹ đì ạ kẹt ở thị trường mặt trên chiếm hữu suất cũng không ít. trừ bỏ này đó CPU sinh sản nhà máy hiệu vuông bên, bên ngoài, mặt khác lớn nhất hai cái còn lại là quốc nội mới nhất hứng khởi tới hưu ạ kèn cùng hí xì sì lì cồn. hí xì sì lì cồn tự nhiên không cần nhiều lời, là hưu với công ty kỳ hạ chìm thiết kế công ty, sở sinh sản kizin chìm ở gần hai năm được đến thị trường tán thành. tuy rằng nói so ra kém căn nhưng là này tốt đẹp tín hiệu tiếp thu năng lực cùng với so mặt khác xe thấp công hao vận hành chính là đã chịu người sử dụng nhất trí tán thành đến nỗi hù ạ kẹn công ty tự nhiên không cần phải nói tuy rằng nói thành lập thời gian mới không đến 3 năm nhưng là hắn sở xuất xứ lý khí chip trên cơ bản là đuổi theo can công đánh bày ra ra có thể sánh vai can công tiềm lực bất quá hỉ sĩ lỵ quân cùng hù ạ kẹn này hai nhà chip chế tạo nhà máy hiệu buôn đều có chính mình phét phái hỉ sĩ lỷ côn là huế kỳ hạ công ty tự nhiên xe vu sinh sản về sau đều vận dụng ở huế gì động tượng mà hủ ạ kẹn tự nhiên không cần phải nói Hù ạ kẹn chủ tịch chính là Thiên Vực chủ tịch, hai nhà công ty có thể nói là chân chính huynh đệ công ty. Bất quá hù ạ kẹn công ty cùng Hỉ Si ly cũng vẫn là có điều bất đồng. Hù ạ kẹn công ty có thể chính mình nghiên cứu phát minh CPU đồng dạng có thể chính mình sinh sản, này cũng dẫn tới nó CPU cũng không có bị Thiên Vực công ty di động độc chiếm. Xiaomi công ty, mẹ ấy rủ công ty, sở mạ tỷ sản gạch nổ lộ gì này tham gia công ty đều dùng quá hù ạ kẹn công ty CPU, đều không ngoại lệ ở tính năng phương diện cũng không có trực tiếp lật xe, ngược lại là ở sử dụng phương diện đã chịu người sử dụng khen ngợi. đương nhiên sờ mạ tỷ sản ngoại trừ. Hủ ạ kẹn công ty mời sao? Lôi Quân được đến như vậy, thư mời trên mặt cũng lộ ra một tia chờ mong thần sắc. Đối với Hủ Ả Kẹn công ty sở nghiên cứu phát minh chip CPU nó vẫn là tương đối tán thành, chẳng những ở giá cả phương diện so can quân tiện nghi, hơn nữa ở tính năng phương diện cũng không thể so can quân được. Mà gần nhất Xiaomi công ty đã xảy ra một ít không thoải mái sự tình, công ty một vị phía đối tác đắc tội cung ứng thương, khiến cho cung ứng thương không muốn cấp Xiaomi cung cấp này linh kiện. Cái này làm cho Lôi Quân cũng không thể không tự mình tiến đến cấp cung ứng thương đạo hiểm mới đổi lấy cung ứng di động linh kiện. Chuyện này cũng làm Lôi Quân cảm giác sâu sắc hiện giờ Xiaomi tuy rằng nói có được nhất cường đại trình hợp lực, nhưng là cũng đồng dạng sợ hãi bị mặt khác linh kiện cung ứng thương tạc cổ. Cho tới nay, Xiaomi công ty có thể phát triển đến bây giờ, có thể nói là thầm chịu can con công ty trợ giúp duy trì, hơn nữa phân khúc giá rẻ ưu thế, cuối cùng đi tới loại tình trạng này. Nhưng là lôi quân minh bạch, nếu là can con công ty cùng chính mình có một ngày náo cứ nói như vậy trực tiếp cắt đứt chính mình công ty chìm CPU cung ứng con đường nói như vậy chính mình công ty sẽ đã chịu chí mạng tính đà kích. Tuy rằng nói loại chuyện này giống nhau rất khó phát sinh, nhưng là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Thế cho nên từ một bốn năm bắt đầu. Lôi quân liền tìm mọi cách muốn thoát khỏi cancom công ty, vận dụng mặt khác công ty CPU muốn thay thế cancom. Chẳng qua một bốn năm thật là một cái thất bại một năm. Lôi quân tìm được rồi ngoại đi ạ, chẳng qua nhân vĩ đạt CPU tuy rằng nói chạy phấn đẹp, nhưng là thật sự không bằng cancom Coffee thường đại khuyết tật, cuối cùng cũng chỉ có thể vô tật mà chết. Mà đương Xiaomi công ty lần đầu tiên đạt được hủ ạ kẹn CPU về sau, hơn nữa cũng lấy được không tồi doanh số cùng hưởng ứng về sau. Lôi quân cũng cảm thấy hủ ạ kẹn xử lý tệ chip thật là thích hợp thay thế Chẳng qua sau lại thiên vực công ty cường thế quật khởi khiến cho di động thị trường cạnh tranh tăng lên, làm Xiaomi công ty đều không có cơ hội lại lần nữa đạt được hủ ạ kẹn CPU ứng dụng. Lúc này đây nhìn dáng vẻ cần thiết muốn đi, Tân CPU ta nhưng thật ra muốn nhịn. lôi quân trong lòng đã quyết định hảo tham gia lúc này đây đại hội, nhìn xem hiện tại có thể hay không đủ được đến nhất định duy trì cùng với hợp tác. Huê công ty, Di Trát EU vẻ mặt nghiêm túc đi tới nhà mình chủ tịch trong văn phòng mặt. Thực hiện nhiên bọn họ cũng hướng lôi quân giống nhau thu được về hủ ạ kẹn công ty đại hội thư mời. Đi thôi, hoặc một chút đồ vật, tăng mạnh một chút hợp tác cũng là không tuổi sự tình. Nhưng chính vì bình thản nhìn trước mặt di chát EU, cuối cùng do dự một lát cấp ra hồi đáp. Tuy rằng Huawei công ty có chính mình CPU, chip nghiên cứu phát minh công ty, nhưng là hiện tại Huawei cũng không có có được sinh sản chip CPU năng lực. Nay cũng dẫn tới Huawei hiện tại tuy rằng có thể nghiên cứu phát minh hỉ xỉ lỷ cốn kỳ dinh CPU, nhưng là hiện tại sản lượng lại không phải quá nhiều. Thế cho nên này đó CPU chỉ chở khách ở Huawei cùng gờ lọ gì nhất quan trọng cơ hình mặt trên, mặt khác cơ hình vẫn là yêu cầu chở khách mặt khác CPU. Mà Huawei di động một năm ra hóa lượng có thể nói rất xa cao hơn mặt khác di động nhà máy hiệu bền, rốt cuộc Huwei chẳng những là một nhà quốc nội di động nhà máy hiệu bền, cũng là một nhà ở quốc tế thị trường có nhất định thị trường số định mức đại xưởng. Nguyên nhân chính là vì như thế Huwei công ty sở yêu cầu CV là muốn nhiều hơn mặt khác di động nhà máy hiệu bền. Ân, thật là yêu cầu hào hào cùng Hù ạ kẹn công ty giao hảo quan hệ. Di chất EU cấp cho rằng nhà mình chủ tịch nói phi thường đối. Tuy rằng nói đối phương cùng chính mình công ty có cạnh tranh quan hệ, nhưng là giữa hai bên vẫn là có nhất định hợp tác quan hệ. Kỳ sĩ Lý Cổn Kỳ Jin chụp yêu cầu đại nhà xưởng đại công xí sản. Mahu A Tẻn công ty là một cái phi thường không tồi hợp tác đồng bọn. Di Trát EU cũng minh bạch ở thời đại này bên trong cũng không phải sở hữu đối thủ cạnh tranh đều nhất định là đối thủ cạnh tranh, có đôi khi hắn sẽ là người nhất yêu cầu hợp tác đồng bọn. Đồng thời vị vụ cùng ốt vô hai nhà di động nhà máy hiệu buôn cũng đồng dạng là thu được Hủ A Tẻn công ty thư mời. Đối với Hủ A Tẻn công ty lúc này đây mời, hai nhà nhà máy hiệu buôn ở trải qua tự hỏi qua đi cũng là lựa chọn hiện giờ tham gia lần này Hoa đẳng công ty lần đầu tiên đại hội. Rốt cuộc hai nhà di động ở C M diện cung ứng thương trừ bỏ mễ đi A Tẻ kết bên ngoài, mặt khác con đường cung ứng lượng vẫn là tương đối thiếu tại đây loại tình huống dưới đối với thiên vực công ty chiếm trước bọn họ tuyến hạ thị trường cảm thấy có chút khó chịu nhưng cũng vẫn là lựa chọn tham gia lúc này đây hủ ạ kẹn đại hội mẹ ấy dù liên tưởng zte chờ mặt khách một chúng ở quốc nội kêu đến ra tên gọi di động nhà máy hiệu buôn cũng đã chịu lúc này đây hủ ạ kẹn công ty đại hội mới. mà này đó nhà máy hiệu buôn đối với hủ ạ kẹn công ty mời cũng cũng không có quá nhiều phản cảm rốt cuộc hủ ạ kẹn công ty hiện tại trong ngành thanh danh đã hoàn toàn làm đi lên cũng đủ đáng giá bọn họ đi coi trọng theo thư mời tuyên bố mười tháng hai tháng ngày rất nhiều di động nhà máy hiệu buôn người phụ trách đều đem đi vào hà thị tham gia lúc này đây từ Hủ Ạ kẹn công ty tổ chức đại hội. Mà bọn họ đồng dạng là tràn ngập chờ mong, hy vọng có thể tại đây một lần tuyên bố đại hội mặt trên được đến nhất định hợp tác cơ hội. Quy 2 chương 75, mắt. Hủ Ạ kẹn công ty lần đầu tiên đại hội mời rất rất nhiều di động công ty, tự nhiên cũng khiến cho một ít chú ý độ. Bất quá này đó nhiệt độ lại xa xa so ra kém sắp muốn tuyên bố thiên vực di động mới. Thời gian đúng hạ tới, 12 tháng 10 hảo, Sở Mạc tỷ sản di động thế hệ thứ nhì đã tuyên bố 3 ngày thời gian, mà Đồng Hạo cũng cho lู่ hồ dỗ ngạo nhất định mà núi. Lam Thiên Vực công ty năm nay cuối cùng một bộ tuyên bố di động tự nhiên là đã chịu người sử dụng nhóm chú ý. đương nhiên, lúc này đây tuyên bố di động cũng không có làm bất luận cái gì phương diện cuộc họp báo tuyên truyền, chỉ là ở di động tuyên bố phía trước thả một đoạn thu phim ngắn. Mà này đoạn thu không đến 15 phút phim ngắn bên trong, Trần Thuật vị này làm tỳ hòn xia di bộ môn giám đốc hướng khán giả trình bày này bộ di động phối trí cùng với định vị. Lúc này đây chúng ta tuyên bố sản phẩm gọi là tỷ hòn di động một thế hệ mát. Là mát, hắn tự nhiên ở nào đó phương diện có xông ra tiến bộ. Trần Thuật làm lúc trước cũng lên đài chủ đạo qua cuộc họp báo người, đối với này thu tiểu phim ngắn còn có thể nói là nhẹ xa giá sử. Mắt làm thì hòn di động một thế hệ thăng cấp bạn, chân thuật dùng cực kỳ đơn giản song song phương pháp, giảng thuật này bộ di động trước đây phong di động một thế hệ cơ sở thượng sở thăng cấp địa phương. Đầu tiên là thân máy cùng màn hình phương diện thăng cấp. Ban đầu một thế hệ di động là 5.57 in thân máy chở khách một khối 1080p màn hình lcd, mà mắt thân máy tắc mở rộng đến 5.7 in cũng chở khách một khối ho màn hình LED. Mắt khác một phương diện còn lại là ở CPU phương diện thăng cấp lúc này đây mắt trực tiếp vận dụng hũ ạ kẹn x 95 cvu này khoản cvu là ban đầu tỷ hòn một thế hệ di động x 85 thăng các bạn ở tính năng phương diện cường với hũ ạ kẹn z810 hơi yếu với hũ ạ kẹn z820 tổng hợp tính năng phương diện chạy phân cũng đạt tới 20 từ vạn phần trừ bỏ ở màn hình cùng cvu này hai nơi thăng cấp bên ngoài mắt ở di động bay liên tục cùng với cả mạ giặt phương diện đều làm nhất định thăng cấp ở di động bay liên tục phương diện mắt như cũ là trở khách một khối 3.500 mm lì ảm bẹ đạn tin, bất qua ở nạp điện vuông diện cũng từ nguyên bản 18 tầng sạc nhanh thăng cấp tới rồi 22.5 gói sạc nhanh, nạp điện tốc độ cũng được đến tiểu biên độ tăng lên. Mặt khác ở camera giật phô diện, lúc này đây Trần Thuật dựa theo ý nghĩ của chính mình cố ý cùng cung ứng thương vào một đám màn ảnh, khiến cho lúc này đầy mắt từ đứng sau camera chính giống đầu tít đít từ nguyên bản 2400 vạn thăng cấp tới rồi 4000 vạn. Đến nỗi mặt khác phô diện, mắt vô luận là di động mặt khác phối trí, hoặc là giọt nước bình, vẫn là sau cái 3D thủy tinh thể mặt đều vẫn duy trì nguyên bản bộ dáng. 15 phút qua đi, làm sở hữu người sử dụng nhóm đều bị này khoản di động thăng cấp địa phương sở khiếp sợ đến. Ta dựa, đột nhiên cảm giác này khoản di động giống như có một loại kỳ hạm cơ cảm giác, tuy rằng so ra kém tình nạo cơ di động thế hệ thứ 3, nhưng là nhìn qua còn rất không tồi. Cũng không biết này khoản di động giá cả có bao nhiêu cao, nếu thích hợp nói, ta hẳn là sẽ mua. Này di động phối trí cũng trên cơ bản đạt tới kỳ hạm tiêu chuẩn, giá cả hẳn là sẽ không thấp. Mà trên mạng mặt các vong hữu đối với này khoản di động có thể nói là nghị luận sôi nổi, đồng thời cũng tràn ngập chờ mong, rốt cuộc này khoản di động sở biểu hiện phối trí tham số đều tính phi thường không tồi. Liền ở này đó người sử dụng nhóm đang ở thảo luận này di động giá cả thời điểm, Trên ổ vị thị OF sắp tỷ hòn di động một thế hệ mát cũng chính thức thượng giá, mà này khoản di động giá cả cũng dần dần xuất hiện ở mọi người trong mắt. 464G, 2599 nguyên. 41208G, 2899 nguyên. Đương này khoản di động giá cả xuất hiện ở mọi người trước mắt, mọi người trên mặt cũng lộ ra một tia kinh hỉ biểu tình. Bất quá thực mau mọi người lại phát hiện một ít cùng mặt khác di động tiêu thụ bất đồng địa phương. Lúc này đây thì hòn di động một thế hệ mát cũng không phải giống mặt khác di động giống nhau trực tiếp khai bán, mà là người giao ra 100 đồng tiền tiền đặt cọc, sau đó ở 3 ngày lúc sau giao phó đuôi khoản mua sắm di động. Mà lúc này đây sở chi trả 100 đồng tiền tiền đặt cọc có thể coi như 200 đồng tiền sử dụng. Cũng chính là dự định này khoản di động người sử dụng có thể để nghi 100 đồng tiền giá cả mua sắm tiến di động. Muốn mua sắm di động người sử dụng nhìn trước mắt sắp ở 3 giờ bắt đầu dự định di động, bọn họ trong lòng chỉ hiện ra một chữ: Hương. Rốt cuộc này khoản di động phối trí hơn nữa cái này giá cả, nói thật phi thường hấp dẫn người. Tô lệ màn hình. Tính năng chạy phân tiếp cận 25 vạn CVU. 22.5V sạc nhanh kỹ thuật. 4000 vạn từ đứng sau camera chính. NFC cùng kia hồng ngoại điều khiển từ xa có thể nói này một ít phối trí tuy rằng nói không đạt được đứng đầu tiêu chuẩn, nhưng là nhìn qua cũng không sai biệt lắm đạt tới kỳ hạm cơ tiêu chuẩn. Mà này bộ di động nhóm đầu tiên dự định tiêu thụ giá cả thế nhưng chỉ cần 2.499 nguyên, dùng trung đoan cơ giá cả mua được một khoản có thể không sai biệt lắm bằng được kỳ hạm cơ di động, nói thật là một cái phi thường không tồi lựa chọn. Nay cũng dẫn tới vô số người sử dụng đem ánh mắt nhìn phía này khoản di động, thế tất bắt lấy này khoản phân khúc giá rẻ phi thường cao di động. Ba giờ vừa đến, vô số người sử dụng liền bay nhanh điểm hạ dự định cái nút, giao phó tiền đặt cọc một trăm khối. Không đến 5 phút thời gian nguyên bản kia còn sáng lên mạch nước ngầm nháy mắt trở nên cực kỳ ảm đạm, mà lúc này chi trả tiền đặt cọc nhập khẩu đã hoàn toàn đóng cửa. Ta dựa như thế nào định không được đâu, là không có tổn kho đi. Ta vừa mới còn ở do dự, kết quả liền không có. Do dự mới có thể bại trận, quyết đoán mới có thể mạnh cấp. Mà trên mạng mặt cũng đối với loại tình huống này sinh ra kịch liệt thảo luận, rốt cuộc còn có chút người còn ở do dự thời điểm liền định không đến di động. Nói thật đây là một loại phi thường không thoải mái cảm giác. Mà mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời điểm, thiên vực công ty phía chính phủ vẫy bù cũng phát ra một cái tin tức, làm sở hữu các vong hữu cũng làm cho nghẹn họ nhìn chần chối. Điện hòn di động một thế hệ mát, 5 phút dự định vượt qua 80 vạn. Theo Thiên vực công ty hối bổ phát ra tiếng, mọi người cũng minh bạch lúc này, đầy đủ tỷ ổn di động một thế hệ mát tổn kho chỉ có 80 vạn, mà này 80 vạn điện của người tiêu thụ dùng 5 phút thời gian trực tiếp đoạt định quang. Đương nhiên 80 vạn cũng không phải này bộ di động chân thật tổn kho, Thiên vực công ty cũng không có đem sở hữu sản phẩm toàn bộ đầy ra. Điện hòn di động mát làm công ty hứng lấy sang năm tuyên bố sản phẩm quá độ di động, hắn chủ yếu tác dụng chính là vẫn duy trì công ty nhịp độ, hơn nữa làm tỷ ổn xuyên di nội sản phẩm kéo ra cùng tỉn nạo cấn xuyên chiến lược, có lợi cho tỉn nạo cấn cùng tỷ ổn từng người định vị. Phương tiện từng người về sau thành lập tân nhãn hiệu. Mắt lúc này đây có được 400 vạn đài, mỗi đài sinh sản phí tổn đại khái vì 2200 nguyên. Một khối trung đẳng trình độ 600 ổ lệch màn hình, hơn nữa 500 đồng tiền CV cũng rất rất nhiều những mặt khác chi ra, khiến cho này bộ di động phí tổn cũng không thấp. Đồng dạng tại đây loại tình huống dưới, lợi nhuận phương diện cũng sẽ không rất cao. Đương nhiên như vậy phân khúc giá rẻ phi thường cao di động tự nhiên sẽ đã chịu người sử dụng nhóm chú ý cùng hoang nền, do đó bảo trì cũng đủ công ty phát ra triển nhịp độ. Cũng bởi vì như thế, này bộ sản phẩm tiêu thụ phương thức cần thiết dựa theo mỗi giai đoạn tới tiêu thụ Đệ nhất giai đoạn đó là 12 tháng phân đến năm trước trong khoảng thời gian này, trong khoảng thời gian này đại khái có hơn 1 tháng, tại đây đoạn thời gian trong vòng, công ty sẽ từng nhóm thứ bán ra 300 vạn đài di động. Cái thứ hai giai đoạn tự nhiên là ăn Tết về sau, còn dư lại 100 vạn di động tự nhiên là bổ khuyết sang năm tuyên bố sản phẩm trước không đăng kỳ. Năm nay dự định di động, đồng Hạo tổng cộng chuẩn bị 100 vạn đài, hơn nữa lấy ưu đại giới dùng đặt mua phương thức hấp dẫn người sử dụng lực chú ý. Trong đó tuyến thượng có 80 vạn đài di động, dư lại 20 vạn đại di động có 15 vạn phóng tới tuyến hạ cửa hàng thật tiêu thụ, dư lại 5 vạn đại di động tác giao cho hợp tác phương điện tín. Đồng Hạo tin tưởng lấy phương thức này tiêu thụ nói, tự nhiên có thể cho chính mình công ty mang đến cũng đủ nhiều nhiệt độ, có thể xử chính mình công ty ở sang năm sản phẩm mới tuyên bố phía trước ở di động thị trường mặt trên có nhất định lực ảnh hưởng. Bất quá này thì hòn di động một thế hệ mát tiêu thụ sự tình Đồng Hạo đã giao cho Trần Tuật, hơn nữa công đạo tiêu thụ phương thức, mặt sau tiêu thụ đều từ Trần Tuật tới chủ tính trung an bài. Mà Đồng Hạo hiện tại cũng đang ở tích cực chuẩn bị mặt khách hàng nhất chuyện trọng yếu phi thường, thu ạ kiện công ty đại hội. Lúc này đây hủ ạ kiện công ty đại hội, chẳng những đối với hủ ạ kiện công ty ý nghĩa phi thường to lớn, Đối với toàn bộ di động ngành sản xuất ảnh hưởng cũng là phi thường sâu xa, mà đồng Hạo cũng minh bạch lần này đại hội cần thiết muốn thành công tổ chức. Quy 2 chương 76, Hù Á kiện đại hội, 1. Hàng thị, là một tòa văn minh thiên cổ thành phố lớn, tới rồi hôm nay, như cũng là tản ra hắn kia độc đáo mị lực. 28 hảo, Hoa quốc rất nhiều di động dưới đầu sọ sôi nổi tụ tập tới rồi thành phố này bên trong, chờ đợi lúc này đây Hù Á kiện công ty đại hội. Hù Á kiện công ty làm lúc này đây chủ nhà, đem lúc này đây đại hội tổ chức nơi sân đặt ở một tòa khách sạn lớn bên trong, vì thế cố ý hoa ba trăm triệu vạn bao hạ toàn thị nhất đứng đầu khách sạn năm sau. Đồng Đồng, chúng ta đã không sai biệt lắm có hơn nửa năm không gặp đi. Lôi Tổng Như cũng là nét mặt tỏa sáng a. Lôi Quân làm lúc này, đây sớm nhất đã đến một đám di động công ty đại biểu người, đối với lúc này đây đại hội có thể nói là thêm vào coi trọng. Đồng Hạo đối với chính mình công ty đối thủ cạnh tranh, Lôi Quân cũng không có quá nhiều phản cảm, rốt cuộc Lôi Quân làm người vẫn là thực không tồi. Hơn nữa hai người Chi Gian cũng có lén liên hệ, nói thật hai người Chi Gian là một loại tương đối hữu hảo quan hệ. Lúc này đây đại hội sẽ mang đến cái dạng gì kinh hỉ, Đông Đồng có thể hay không lén lộ ra một chút. Lần này đại hội thực mau liền phải cử hành. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, Lôi tổng Hà tất muốn ở ngay lúc này hỏi nhiều đâu. Đồng Hạo cùng Lôi Quân hơi chút Hàn Huyên vài câu, liền lặng lẽ rời đi, chuẩn bị đi nên đón mặt khác di động nhà máy hiệu buôn đại biểu người. Lúc này đây quốc nội di động nhà máy hiệu buôn đối với Hù Ạ Kèn công ty này một đại hội đều tương đối coi trọng, rốt cuộc di động CVU là di động trung tâm mấu chốt phối trí. Mà Hù Ạ Kèn công ty CVU, phóng nhãn toàn cầu đều thuộc về đứng đầu vị trí, tại đây loại tình huống dưới, làm rất rất nhiều di động nhà máy hiệu buôn đều chờ đợi có thể vận dụng đến đối phương sản phẩm. Lúc này đây trừ bộ Xiaomi công ty đã đến Lôi Quân bên ngoài còn có đến từ Hu Ge Ji Chát cùng với một lần nữa trở về Opto Phó Giám đốc Bẹt Lau cùng vị Vụ Nghe Hút Đông. Có thể nói tương lai di động thị trường bên trong tứ đại nhà máy hiệu buôn đều phái chính mình công ty bên trong nhất mấu chốt nhân vật tới tham gia lần này đại hội. thực hiển nhiên đối với lúc này đây hủ ạ kẹn công ty đại hội thêm vào có trọng. Đến nỗi mặt khác nhà máy hiệu buôn phương diện, mẹ ấy dù lúc này đây từ tổng tài hoàng trưởng đích thân tới tham gia lần này đại hội, liên tưởng tác phái ra chính mình công ty di động bộ môn tổng giám thường thành. Có thể nói lúc này đây ở quốc nội bên trong có thể đều đến gia tiên gọi di động nhà máy hiệu buôn đều phái người tham gia lúc này đại hội lúc này đây đại hội cùng với nói là về hủ ạ tẹn công ty đại hội không bằng nói là hoa quốc các di động nhà máy hiệu buôn một lần tụ hội thực hiện nhiên hiện giờ xuất hiện loại này các di động nhà máy hiệu buôn đều hội tụ một đường đại hội ở hoa quốc trong vòng còn là phi thường hiếm thấy mà lần này đại hội từ buổi sáng 8 giờ liền có thể bắt đầu vào bản mà xuống ngọ 2 giờ đồng hồ mới là lúc này đây đại hội cử hành thời điểm buổi sáng trên cơ bản sở hữu di động nhà máy hiệu buôn đại biểu đều đã trình diện ở hội nghị còn không có bắt đầu phía trước các di động nhà máy hiệu vun đại biểu người nhưng thật ra cực kỳ nhẹ nhàng từng người đứng đặc mà nói Rốt cuộc di động thị trường tuy rằng nói cạnh tranh phi thường khốc liệt, nhưng là cũng không có đến lẫn nhau cừu thị nông nổi, rất nhiều di động công ty đều có nhất định liên hệ cùng với hợp tác. Đương nhiên này đó di động nhà máy hiệu buôn đại biểu người mặt ngoài tuy rằng là cực kỳ bình thản, nhưng là nội tâm cũng là cực kỳ chờ mong có thể tại đây một lần đại hội bên trong được đến càng nhiều chip CPU. Lúc này đây bọn họ đều là vì CPU mà đến, tự nhiên mà vậy sẽ đi tranh thủ đạt được càng nhiều CPU khủng. Mà hiện tại bọn họ sắp khả năng gặp phải chính là lang nhiều thịt thiếu của diện, từ người nhà máy hiệu buôn đều âm thầm phân cao thấp nhất định phải đạt được lúc này đây hù ạ kẻo mất. Thời gian cũng tới 2 điểm, mà làm hủ ạ kẹn công ty tổng giám đốc trương như Kim hiện tại cũng đi tới thị trường, sắp cử hành lúc này đây đại hội. Hủ ạ kẹn công ty sáng lập hơn 2 năm thời gian, mà lúc này đây đại hội có thể nói là quyết định hủ ạ kẹn công ty ở di động thị trường CPU địa vị. Hiện tại hủ ạ kẹn công ty từ được đến thiết bị duy trì, gia tăng rồi rất nhiều sinh sản tuyến về sau, trên cơ bản có 5 chắc cùng can com Samsung thành lập không sai biệt lắm là vài thập niên đại sưởng cạnh tranh. Đây cũng là hủ ạ kẹn chân chính hướng đi quảng đại thị trường tính quyết định một bước. Hội nghị bắt đầu. Trước như Kim làm công ty tổng giám đốc đại biểu toàn bộ công ty đối đạo chẳng các di động nhà máy hiệu buôn tỏ vẻ hoan nghênh, cũng hướng các gia di động nhà máy hiệu buôn kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu hủ ạ thèn công ty cùng công ty thành lập tôn trị. Đương nhiên ở đây các gia di động nhà máy hiệu buôn tuy rằng nói mặt ngoài là phi thường bình tĩnh, nhưng là vội vàng chờ mong đối phương chạy nhanh giới thiệu. Lúc này đây chủ yếu nội dung, đây là chúng ta công ty mới nhất nghiên cứu phát minh z100 cpu, mau xử lý chip tính năng vượt qua hủ ạ thèn z820 chỉ 30%, nó hai đại hạch. Trước như Kim nhìn phía dưới các di động nhà máy hiệu buôn này mơ màng sắp ngủ độ dáng. Cũng kết thúc chính mình mở đầu diễn tuyết, trực tiếp lấy ra chính mình công ty lúc này đây trọng bảng tuyên bố sản phẩm, hù ạ kèn Z100. Hù ạ kèn Z100 làm hiện tại hù ạ kèn công ty mới nhất nghiên cứu phát minh CPU, nó sẽ lấy kỳ hạm CPU thân phận ở sang năm chính thức hướng đi thị trường. Đương nhiên này khoản CPU vẫn là lượt thua kém hù ạ kèn Z830 CPU, chẳng qua bởi vì Z6Z cao cấp CPU chỉ dùng với thiên vực công ty, lúc này đây đối ngoại chỉ có thể hướng mặt khác di động nhà máy hiệu buôn tuyên bố Z100 này khoản CPU. Mà mặt khác di động nhà máy hiệu buôn người phụ trách nhóm sau khi nghe sóng trương như Kim đối với này khoản CPU chip giới thiệu về sau, cũng đối với này khoản CPU tràn ngập hứng thú. Dựa theo trương như Kim nói, này khoản CPU chip tiêu chuẩn đã phi thường không tồi, trên cơ bản đạt tới kỳ hạm tiêu chuẩn, dựa theo hiện tại triệu khai đại hội thời gian, trên cơ bản này khoản CPU sẽ trở thành sang năm chủ lưu đứng đầu CPU. Này khoản CPU đem với sang năm tháng 5 phân lúc sau chính thức tuyên bố, dự tính sang năm sẽ phân biệt không nhiều lắm 3.000 vạn khối như vậy CPU đăng nhập thị trường. Mà này khoản CPU chế tạo tương đối khó khăn, giá cả phương diện lấy 10 vạn khối chip tổng cộng 8.500 vạn giá bán dự định. Chứng như Kim giới thiệu xong rồi này khoản CPU về sau, cũng bắt đầu công bố này khoản CPU giá cả. Rốt cuộc lúc này đây đại hội một phương diện là tuyên bố sản phẩm tới bày ra công ty thực lực, mặt khác một phương diện chính là cùng này đó di động nhà máy hiệu buôn nói nói chuyện hợp tác sự. Z100 này khoản CPU lấy hiện tại chế tạo kỹ thuật, dựa theo hiện tại công ty một nửa sinh sản tuyến đi sinh sản nói, mỗi tháng có thể sinh sản ra 3, vạn khối CPU. Bất quá này khoản sản phẩm yêu cầu chờ đến tháng 5 phân về sau mới có thể đem này bán cho mặt khác di động nhà máy hiệu buôn. Đương nhiên làm ra như vậy quyết định vẫn là vì cấp thiên vực công ty nhất định cạnh tranh ưu thế. Rốt cuộc lô vĩ băng đang ở chuẩn bị tìn nạo cỡ siêu gì, không nên làm tìn nạo cỡ nhãn hiệu mặt khác một bộ di động phở lạt kịp. Mà này khoản di động phở lạt kịp sở muốn chờ khách cvu đó là lúc này đầy tuyên bố hù ạ kẹt z 100 trăm Đương nhiên thiên vực công ty này khoản cvu có nhất định độc chiếm kỳ. Chờ đến qua 2 tháng sau mới có thể đủ làm mặt khác di động nhà máy hiệu buôn vận dụng đến này khoản cvu. Mà đồng hạo tính toán đem năm nay sinh sản một nửa lượng CVU bán cho hữu thương, do đó thu hoạch nhất định lợi nhuận. Mà mặt khác nhà máy hiệu buôn đối với Z100 này khoản sắp vận dụng ở sang năm kỳ hạm CVU còn là phi thường chờ mong mua sắm. Rốt cuộc Z100 hiện tại bày ra ra tới tính năng có thể nói là phi thường không tồi, hoàn toàn có thể đảm đương sang năm kỳ hạm cơ cao cấp CVU. Mà này khoản CVU chẳng những tính năng hữu dị, hơn nữa nó giá cả cũng tương đối tới nói tương đối tiện nghi. Có thể nói cao cấp CPU thị trường rất lớn một bộ phận thời gian là bị cancom chặt chẽ không chế, mà cancom năm trước tuyên bố K800 CPU giá cả cũng đã cao tới 170 đô la, mà sang năm cancom CPU hẳn là cũng sẽ có nhất định tốc độ tăng. Đại bộ phận người đoán trước sang năm cancom sở nắp dây gần CPU giá cả phòng trường ở 180 đô la ta hưu đổi thành hoa quốc tế nói kia cũng có 1.100 nguyên trở lên, mà hưu ạ tẹn z100 này khối CPU dựa theo hiện tại hù ạ tẹn công ty định giá nói một khối CPU giá cả cũng chỉ yêu cầu 850 nguyên, chính là do so cancom sở nắp dây gần CPU muốn tiện nghi 200 nguyên trở lên. Ví 2 chương 77, mươi bảy, hụ hạ kèm đại hội. 2. mà hiện tại các gia nhà máy hiệu buôn đều đối với này khoản CPU phi thường có hứng thú, thậm chí xoa tay hầm hề mà chờ đại hội sau khi kết thúc đi dự định này khoản CPU. Đương nhiên ở đông đảo nhà máy hiệu buôn đại biểu bên trong, nhất cảm thấy hứng thú vẫn là Xiaomi công ty lôi quân, cùng với một lần nữa trở về Utopo Belau, lôi quân trong lòng chờ mong bắt lấy này khoản CPU, vì năm nay chính mình công ty thứ 6 đại sản phẩm chuẩn bị sẵn sàng. Mà Utopo đại biểu Belau ở hắn trong lòng vẫn luôn có làm di động sở lạc kịp ý tưởng, tuy rằng công ty cao tầng cũng không cổ vũ loại này ý tưởng. Nhưng lại Vettelow cho rằng một nhà nhãn hiệu muốn làm to làm lớn, đầu tiên là phải làm hảo nó cao cấp kỳ hạng. Chỉ có đỉnh tầng đồ vật làm tốt, kia hắn mới có thể đã chịu người tiêu thụ tin cậy, như vậy mới có thể đủ đem toàn bộ nhãn hiệu làm đại. Liên bởi vì hắn ý tưởng không bị hiện tại Auto cao tầng cùng cổ đông duy trì, cho nên Vettelow mới thoát ly Auto, thành lập một nhà tân di động công ty một thêm. Nhà này tân di động công ty làm di động chỉ có một cái định luật, chỉ làm di động trở là kịp, thậm chí Vettelow còn đem ánh mắt ngắm hướng về phía hải ngoại di động thị trường. Muốn ở hải ngoại thị trường mở rộng chính mình nhãn hiệu lực ảnh hưởng do đó sự chính mình nhãn hiệu làm to làm lớn lại phản công sẽ hoa quốc. Ở nguyên lai thời không bên trong, Petlau thật là đem cái này nhãn hiệu làm to làm lớn, hơn nữa sau lại Petlau còn quang vinh mà về tới Oppo. Chẳng qua hiện tại cái này thời không, Petlau cũng không có chân chính thành công, mà là bởi vì nào đó nguyên nhân, cuối cùng di động doanh số không lý tưởng, do đó khiến cho Lola thẳng trọng, cuối cùng không thể không về tới Oppo làm trở về người cũ. Bất quả trở lại Oppo Petlau không có thay đổi chính mình ý nghĩ trong lòng, ở trong lòng hắn chỉ có một tín hiệm, chính là làm chân chính di động trở Làm chân chính di động phở lạc kịp không thể thiếu chính là cực kỳ tính năng cường hãn CPU, mà hù ạ tẻng Z100 có thể chân chính thỏa mãn hắn làm kỳ hạng nguyên vọng. Đến nỗi tương lai tứ đại nhà máy hiệu buôn bên trong Hu Huawei cùng với vẫn luôn bảo trì trầm mặt Vivo, đối với cái gọi là cao cấp kỳ hạm CPU cũng không có cảm thấy hứng thú. Hu Huawei bởi vì có chính mình CPU, ngược lại là không cần vận dụng mặt khác công ty sở thiết kế nghiên cứu phát minh CPU. Đến nỗi Vivo, Vivo hiện tại cũng không có làm di động phở lạc kịp ý tưởng, Vivo bên này cũng còn không có chương như kim nhìn phía dưới người xem phản ứng, cũng minh bạch này khoản CVU đối với tuyệt đại bộ phận nhà máy hiệu buôn cũng không có quá nhiều lực hấp dẫn, mà chân chính làm này đó di động nhà máy hiệu buôn có lực hấp dẫn hẳn là trung đơn CVU. kế tiếp cho đại gia mang đến chính là hai khoản trung đơn CVU, một khoản ít 95, mặt khác một khoản D710. chương như kim ở giới thiệu xong mặt hướng cao cấp thị trường CVU về sau, liền bắt đầu giới thiệu hiện tại đại hội chân chính được hoan nghênh vai chính cùng khoản mặt hướng trung đơn thị trường CVU, mà ở tòa di động nhà máy hiệu buôn nhóm nghe được nói như vậy, lúc này cũng sôi nổi nâng lên đầu rốt cuộc đại bộ phận di động nhà máy hiệu buôn đối với trung đế đoan CVU đều xem đến phi thường trọng. Rất nhiều nhà máy hiệu buôn di động đi lượng tiêu thụ cơ hình, trên cơ bản đáp chính là trung đế đoan CVU loại hình. Ít 95 này khoản CVU. Chứ như Kim hôm nay bắt đầu cho đại gia giới thiệu ít 95 CVU, rốt cuộc này khoản CVU nói thật là mặt hướng trung cao cấp trị, tính năng phương diện so với một trung thị trường mặt trên hướng trung quả nhân CVU muốn hơi cao một chút. Bất quá ở đây các di động nhà máy hiệu buôn cũng đại bộ phận đều hiểu biết này khoản CVU, rốt cuộc này khoản CVU đã trở khách ở thiên vực công ty tỷ ổn một thế hệ mát di động tự. Hiện tại thị trường đánh giá tới nói này khoản CPU rất mạnh, có thể không sai biệt lắm năm nay kỳ hạm CPU, có được phi thường cường hãn trò chơi tính năng. Nay khoản CPU thật là làm rất nhiều nhà máy hiệu ưu muốn vào tay, đặc biệt là chủ đánh tuyến hạ thị trường Lam Lục 2 xưởng. Rốt cuộc Lam Lục 2 xưởng nếu là mua này khoản CPU, liền có thể ở nhà mình cao cấp di động mặt trên vận dụng này khoản tính năng còn cũng đủ CPU, hơn nữa một ít ưu tú mặt khác phối trí, tất nhiên có thể trở thành một cái không tồi sản phẩm. Nay khoản ít 95 CPU đem đến nay năm 2 tháng phân chính thức cấp các vị lễ mặt, mà hắn giá cả là 600 nguyên một khối chip. Trương Như Kim ở kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu này khoản CPU tính năng về sau, liền tuyên bố này khoản CPU giá cả. Mà là mặt hướng Trung Đế Đoan CPU ở chế tạo phương diện liền so cao cấp kỳ hạn CPU đơn giản, sản lượng phương diện tự nhiên là nhiều hơn Z100 cùng Z830. Vì thế chương Như Kim ở lựa chọn tiêu thụ Z100 CPU thời điểm vận dụng dự định hình thức tiêu thụ, mà Trung Đế Đoan CPU tắt lựa chọn trực tiếp khai bán. Rốt cuộc Trung Đế Đoan di động mới là các gia công ty kiếm tiền đi lượng chân chính chủ lực, mà bọn họ trở khách Trung Đế Đoan CPU đồng dạng cũng là hù ạ tên công ty tiêu thụ chủ đạo. Vì thế Hữu ạ kiện công ty năm nay tính toán sinh sản ra lượng 300 triệu nhiều CPU tướng mạo hiện giờ di động thị trường, mà trong đó nhất chiếm chủ yếu bộ phận trung đê đoan CPU ít nhất muốn chiếm cứ nhị điểm 500 triệu lượng. Ở 300 triệu sinh sản nhiều lượng chung, trong đó phân biệt không nhiều lắm 100 triệu CPU đem cung ứng cấp, dư lại hai cái nhiều trăm triệu tắc cung ứng cấp mặt khác di động nhà máy hiệu bơn. Năm nay vị diện này di động doanh số có thể so đồng hạo nguyên bản nơi thời không muốn nhiều thượng 30%, trên cơ bản quốc nội di động gia hóa lượng đã đạt tới 500 triệu nhiều đài. Mà dựa theo hiện tại di động thị trường quy luật, sang năm thị trường cũng sẽ từng bước bay lên 5% tả hữu. Này cũng liền ý nghĩa hủ ạ kẹn công ty muốn ở sang năm di động CPEU thị trường bên trong chiếm cứ 60% thị trường chuẩn bị từ mẹ đi ạ kẹt cùng với can con chờ di động nhà máy hiệu buôn bên trong cướp đoạt thị trường đương nhiên hủ ạ kẹn công ty còn là phi thường có tự tin có thể cướp đoạt hiện tại thị trường rốt cuộc năm nay di động CPEU thị trường bên trong chiếm tỷ lệ lớn nhất chính là can con cùng với mẹ đi ạ kẹt năm nay can con chiếm cứ quốc nội 33% thị trường mà mẹ đi ạ kẹt dựa vào đệ 1 năm giá cả chặt chẽ chiếm cứ cấp thấp cơ thị trường cũng đồng dạng bắt được tiếp cận ba thị trường mà dư lại 32% thị trường còn lại là từ Hù ạ kẹn Hỷ xỉ lị còn cùng với Samsung sung chia cắt, trong đó Hù ạ kẹn bởi vì cùng ứng thiên bội công ty thành công bắt lấy quốc nội 20% thị trường. Mà nay năm Hù ạ kẹn công ty Giá Tâm Phi thường đại chính là tính toán cướp đoạt mẹ đi ạ kẹ kết cùng với Cancom thị trường. Rốt cuộc Hù ạ kẹn chip tương đối với hai nhà C nhà máy liệu buôn tới nói đều có nhất định ưu thế. So với Cancom sở nắp dây gần C V Hù ạ kẹn C chẳng những tính năng không thể so nó kém, hơn nữa ở giá cả phương diện cũng có ưu thế. So với mẹ đỉ ạ kẹ kết C Hủ ạ kẻn công ty tuy rằng nói so với hắn giá cả hơi chút cao một chút, nhưng là ở tính năng phương diện lại dẫn đầu với mẹ đi ạ kẻ kết rất nhiều. Mặt hướng can com so giá cách, mặt hướng mẹ đi ạ kẻ kết so chất lượng. Đây là năm nay hủ ạ kẻn công ty chiếm trước hiện giờ quốc nội di động chip thị trường chủ yếu phương thức. Kế tiếp này khoản CPU là hủ ạ kẻn Z 710 hắn vận dụng chính là. Chương Như Kim ở giới thiệu xong rồi ít 95 sau, liền bắt đầu giới thiệu hủ ạ kẻn Z 710 CPU. Z Series hiện tại 8 mở đầu đều là mặt hướng cao cấp di động trở là kịp, mà 7 Series còn lại là mặt hướng trung đê đoan ngàn nguyên thị trường, đến nỗi năm nay mới nhất nghiên cứu phát minh 6 Series CPU, chip còn lại là đối mặt cấp thấp trăm nguyên thị trường. Đương nhiên tính năng phương diện này khoản CPU tính năng tự nhiên là lạc hậu với ít Series, phóng tới sang năm tới nói cũng chỉ là đủ dùng mà thôi. Z 710 này khoản CPU tính năng phương diện không sai biệt lắm sánh vai với năm kia Z 810 CPU, đương nhiên ở giá cả phương diện chỉ cần 480 nguyên một khối, đến nay năm tháng 4 phân về sau chính thức khai bán. Z710 CVU giá cả cũng coi như là tương đối tiện nghi so với can con động bất động 600 trở lên sở nắp dây gần K7 series CVU giá cả trực tiếp hạ thấp 500 nguyên trong vòng 500 nguyên trong vòng giá cả thật là rất nhiều di động nhà máy hiệu buôn đều phi thường thích coi trọng CVU rốt cuộc sinh sản di động bên trong CVU phí tổn thường thường muốn chiếm cứ đầu to mà 500 nguyên trong vòng xử lý tỉ chi có thể cho bọn hắn hạ thấp hứa rất nhiều phí tổn áp lực phương tiện di động nhà máy hiệu buôn ở chính mình công ty di động những mặt khác đôi liệu do đó để cao chính mình công ty ngàn nguyên cơ chất lượng quy hai chương bảy mươi tám khu đại hội ba Kế tiếp cho đại gia mang đến chính là buồn công ty Z 610 CPU này khoản chị chọn dùng 14 nã nổ chế thành công nghệ. Trước như Kim ở giới thiệu xong rồi Z 710 sau liền trực tiếp đem năm nay công ty sở nghiên cứu phát minh ra tới mặt hướng thị trường cấp thấp Z 610 đẩy ra tới. Có thể nói Z 610 ở sang năm di động thị trường thượng cũng chỉ có thể trở khách ở trăm nguyên cơ thượng, mà này khoản CPU chủ yếu chính là đoạt mẹ đi ạ thẹt kết thị trường. Rốt cuộc hiện tại Xiaomi, Vivo, Oppo, Huawei trở đại lượng di động nhà máy liệu buôn trăm nguyên cơ, thậm chí là ngàn nguyên di động đều là vận dụng mẹ đi ạ thẹt kết CPU. Mà huả tiền đẩy ra này khoản CPU chính là vì đoạt thị trường. Nay khoản CPU tính năng phương diện không kém gì cùng một khoản cấp thấp CPU, mà nó định giá là 220 nguyên một khối chim, Với sang năm tháng 3 chính thức cùng đại gia gặp mặt. Trương Như Kim bởi vì tự tin đem này khoản CPU đẩy ra, ở Trương Như Kim xem gian này khoản CPU đối với mặt khác di động nhà máy hiệu buôn có cực đại dụ hoặc lực. Đầu tiên Z610 CPU tính năng rất mạnh, ở tính năng chạy phân mặt trên đã tiếp cận với 10 vạn, có thể cùng năm đó hù huả tiền cơ Z800 so sánh với. Giống nhau cao cấp di động phở lạt kiềm CPU đều có nhất định võ mệnh. Năm đó kỳ hạn tính năng, thứ 5 trung đoan tính năng, 3 năm ngàn nguyên tính năng, năm trăm nguyên tính năng. Có thể nói giống nhau cao cấp di động trở lạt kịp trên cơ bản có thể thỏa mãn vận dụng 3 năm thời gian, ở đệ tứ năm thời điểm liền rơi vào trăm nguyên cơ trình độ. Mà J610 tính năng là phi thường cường đại, thậm chí đương ngàn nguyên CPU cũng không có vấn đề. Trương Như Kim có thể đoán trước đến sang năm Mễ Điạ Kệt CPU tính năng còn ở 6 vạn tà hưu, mà hủ ạ Kện J610 chip trực tiếp vượt qua Mễ Điạ Kệt chip 80% tính năng. Tiếp theo ở giá cả phương diện đối với Mễ Điạ Kệt CPU Hụ ạ tẹn Z610 giá cả sẽ không cao hơn mẹ đi ạ tẹ KCVU quá nhiều, 220 nguyên giá cả, đạt được một khối thực lực trình độ xa xa cường với mẹ đi ạ tẹ KCVU, nói thật là mặt khác nhà máy hiệu buôn đều nguyện ý làm sự. Theo chương Như Kim tuyên bố sắp ở sang năm đưa ra thị trường bốn khoản CVU về sau, mặt khác di động nhà máy hiệu buôn đại biểu người có thể nói là ngoa ngoẽ dục dịch. Liên ở các đại nhà máy hiệu buôn cho rằng lúc này đây đại hội sắp kết thúc, đều tranh nhau chuẩn bị cùng hụ ạ tẹn công ty hợp tác thời điểm, chương Như Kim cũng không có lựa chọn rời đi sân khấu trung ương. Lúc này đây trừ bộ tuyên bố CVU bên ngoài, Hù À Kẹn công ty muốn cùng các vị di động nhà máy hiệu buôn thương lượng một chút sự tình. Trương Như Kim đứng ở sân khấu phía trên, nhìn phía dưới các di động nhà máy hiệu buôn đại biểu người trên mặt mang theo một tia bình thản nói. Đang ngồi các vị di động nhà máy hiệu buôn đại biểu, lúc này trên mặt cũng lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc, ánh mắt bên trong mang theo một tia khó hiểu nhìn trên đài Trương như Kim. Rốt cuộc hiện tại CMTU đã hoàn toàn công bố ra tới, này Trương Như Kim hiện tại còn muốn làm chút sự tình gì? Đông Hạo đứng ở sân khấu mặt trên lúc này trên mặt cũng lộ ra một tia vẻ mặt nghiêm trọng. Thực hiện nghiêng kế tiếp sự tình mới là lần này Hù À Kẹn đại hội nhất quan trọng trung tâm sự tình lần này mời các vị lại đây chính là phi thường khó được đang ngồi các vị phía sau di động công ty đều là nghiệp giới số một số hai di động công ty lúc này đây mời các vị đại gia lại đây thành lập hoa quốc di động liên minh chừng như kim vẻ mặt nghiêm túc đứng ở sân khấu phía trên đem lúc này đây đại hội mời các gia di động nhà máy hiệu buôn nhất trung tâm mục đích nói ra hoa quốc di động liên minh các bàn tay to cơ nhà máy hiệu buôn đại biểu người lúc này nghe được nói như vậy trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc thực hiện nhiên bọn họ đều không có nghĩ đến Hù ạ tèn công ty lúc này đây cử hành đại hội chủ yếu mục đích thế nhưng là cái này hoa quốc di động liên minh Liên hợp Sở hữu Hoa Quốc Di động nhãn hiệu nhà máy hiệu Buôn trở thành Tân Liên minh. Đang ngồi các gia di động nhà máy hiệu Buôn đại biểu người, trên mặt cũng lộ ra biểu tình khác nhau thần sắc, thậm chí có chút người đều cảm thấy hù ạ tèn công ty có phải hay không ý nghĩ kỳ lạ. Rốt cuộc đang ngồi các di động nhà máy hiệu Buôn đều có cạnh tranh quan hệ, mà hiện tại lấy phương thức này làm mắt khác di động nhà máy hiệu Buôn liên minh, quả thực là làm cho bọn họ đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Có ý tứ. Lôi Quân ngồi ở phía dưới trên mặt mang theo một tia bình tĩnh thần sắc, lúc này hắn đột nhiên cảm giác lúc này đây đại hội phi thường có ý tứ. Rốt cuộc hắn cũng không nghĩ tới hiện giờ hủ ạ tèn công ty sẽ đến như vậy nhất chiều, hắn cũng không nghĩ tới hủ ạ tèn công ty, không, đồng hạo sẽ làm như vậy. Hiện tại các gia di động nhà máy hiệu buôn đều từng người vì doanh, ở liên thông tính cùng chỉnh thể tính phương diện đều tương đối độc lập, nói thật, này cũng không phải cái gì chuyện tốt. Chứ như Kim nhìn ở đây di động nhà máy hiệu buôn biểu hiện khác nhau bộ dáng, sắc mặt phía trên mang theo một tia thông dòng nói. Tuy rằng hiện tại quốc nội di động nhà máy hiệu buôn đuôi đều là căn cứ vào Android hệ thống, nhưng là trên cơ bản đều là chính mình chơi chính mình. Thậm chí có chút người sử dụng suy nghĩ muốn chuyển nhãn hiệu thời điểm, muốn đem nguyên lai like số liệu chuyển rời đến mặt khác nhãn hiệu di động mặt trên vẫn là có một ít phiền toái. Số liệu liên thông tính, đây là hủ ạ kẻn công ty thành lập lúc này, đây di động liên minh giải quyết nhất trung tâm mấu chốt vấn đề. Đương nhiên thành lập như vậy liên minh, đồng hạo trong lòng cũng có chính mình tiểu tâm tư. Rốt cuộc nếu là thành lập như vậy liên minh nói, đổi mới di động thời điểm không hề sẽ đã chịu nhãn hiệu ước thúc, cái loại này tình huống đối với hiện tại ở thị trường mặt trên lực ảnh hưởng pha đại thiên vực rất có lợi. Các theo thời học theo truyền, cùng với thành lập cộng đồng khai phá giả phục vụ liên minh, cộng đồng ứng dụng cửa hàng vì người tiêu thụ cung cấp cộng đồng phục vụ. Trương Như Kim nhìn phía dưới các di động nhà máy hiệu buôn đại biểu người trên mặt mang theo nghiêm túc nói. Lúc này đây nếu là liên minh thành công nói toàn bộ quốc nội di động sinh thái sẽ phát sinh kịch liệt thay đổi. Đầu tiên di động từng người uy sinh thái sẽ cho nhau liên tiếp, ở số liệu chuyển phương diện cũng sẽ trở nên phi thường đơn giản. Đồng thời thành lập cộng đồng khai phá giả phục vụ liên minh cùng với ứng dụng cửa hàng, liền sẽ khiến cho người sử dụng nhóm có thể thể nghiệm đến càng vì toàn diện cùng phong phú phần mềm hệ thống sinh thái. Loại này liên hợp có thể nói đúng với người sử dụng tới nói là một loại phi thường không tối phương thức, đương nhiên tiền đề là yêu cầu di động nhà máy hiệu buôn vương khúc mắc ở nào đó phương diện ban cho hợp tác. Mà lúc này đây bọn họ hợp tác đầu mối then chốt chính là hiện tại Hù Ạtèn công ty, cũng chính là cùng Thiên vực công ty có chút rất nhiều liên hệ cái này Hù Ạtèn. Gia nhập lần này Hoa Quốc di động liên minh, ở sử dụng CPU phương diện, Hù Ạtèn công ty nguyện ý cung cấp cấp liên minh thành viên so với bình thường nhà máy hiệu buôn càng nhiều nguồn cung cấp, hơn nữa có được ưu tiên mặt khác nhà máy liệu buôn 1 tháng mua sắm chiết quyền lợi. Trông như Kim nhìn các gia nhà máy liệu buôn đều ở do dự bộ dáng, trực tiếp đem ra nhập lúc này, đây di động liên minh thu hoạch đến chỗ tốt đặt tới các gia di động nhà máy hiệu buôn trước mặt. Chip mua sắm ưu tiên quyền. Nói thật hủ ạ tèn công ty sở đưa ra chỗ tốt, làm hiện tại các gia nhà máy hiệu buôn đều cảm giác được hủ ạ tèn công ty có chút ý thế hơn người. Bất quá đang ngồi mọi người đều là ngành sản xuất tinh anh, biết này di động liên minh, tuy rằng đối từng người di động nhà máy hiệu buôn có điều tổn hại, nhưng là hắn cũng đối từng người di động nhà máy hiệu buôn cũng có nhất định chỗ tốt. Như vậy liên minh đối với này đó di động nhà máy hiệu buôn tới nói là không tốt không xấu, đương nhiên loại này không tốt cũng không xấu, tương đối với đại di động xưởng tới nói là như thế này. Rốt cuộc nếu là sở hữu di động nhà máy hiệu buôn đều gia nhập cái này liên minh, sẽ nhanh hơn di động thị trường khôn sống muốn chết, này đối với tiểu nhân di động nhà máy hiệu buôn tới nói chính là cực kỳ chí mạng. Đương nhiên hiện tại hủ ạ kèn công ty lúc này đây nói nói ra chỗ tốt, làm này đó tiểu nhân di động nhà máy hiệu buôn lại căn bản vô pháp phản kháng. Rốt cuộc hủ ạ kèn CPU Coffee phi thường đại ưu thế, có thể ưu tiên đạt được như vậy CPU di động nhà máy hiệu buôn, tự nhiên là ở thị trường mặt trên có nhất định quyền chủ động mà đối mặt này đó tiểu nhà máy hiệu buôn tới nói gia nhập như vậy di động liên minh cũng không gia nhập di động liên minh kết quả ở không có tuyệt đối kỹ thuật phiên bản tiền đề hạ trên cơ bản đều không sai biệt lắm đó chính là dần dần bị đại di động nhà máy hiệu buôn áp suất sinh tồn không gian cuối cùng dần dần ở di động thị trường đào thải ta gia nhập lần này hoa quốc di động liên minh đều ở các gia di động nhà máy hiệu buôn đại biểu người còn ở do dự thời điểm vừa đến thanh em đột nhiên từ góc chuyển đến mà thanh em này đúng là hiện tại thiên vực công ty phó giám đốc lô vi băng đang ngồi các gia di động nhà máy hiệu buôn đại biểu người nhìn lô vi băng này biểu quyết bộ dáng cũng là vẻ mặt vô nữ Rốt cuộc hiện tại ai không biết Hù Ạ Tẹn cùng Thiên vực này hai nhà công ty là xuyên cùng điều quần, Q2 chương 79, Hù Ạ Tẹn đại hội, xong. Long tứ Mã Chiêu, người qua đường đều biết. Các gia công ty đại biểu người nhìn lỗ Vĩ băng này tỏ thái độ bộ dáng, trên mặt cũng lộ ra một tia nghiêm túc thần sắc. Thiên vực công ty cùng Hù Ạ Tẹn công ty hai nhà công ty sớm đã liên hợp hồi lâu, hiện giờ ở đây mọi người đều có thể nói là phi thường rõ ràng, hiện giờ hai nhà trên cơ bản chính là một nhà. Mà hiện tại loại này cái gọi là di động liên minh, đối với mọi người tới nói có lợi nhất chính là hiện tại Thiên vực công ty mà nhất không có một chút ưu thế còn lại là ở di động sưởng thượng bên trong cũng không có bất luận cái gì thị trường mặt khác nhà máy hiệu buôn, ở bọn họ xem ra hiện giờ loại tình huống này dưới, đối với bọn họ tới nói cũng không có bất luận cái gì ưu thế. Mà hiện trường cũng trở nên bắt đầu trầm mặc lên hiện giờ các gia di động nhà máy hiệu buôn đều ở do dự, rốt cuộc phương thức này hợp tác nói, có chỗ lợi cũng có chỗ hỏng, đương nhiên bọn họ vẫn là yêu cầu cân nhắc lợi hại mới có thể cho nhất định hồi đáp. Chúng ta Xiaomi công ty lúc này đây gia nhập lần này di động công ty. Liên ở các gia di động nhà máy hiệu buôn còn ở do dự thời điểm, hiện giờ một đạo thanh âm ở mọi người bên tai vang lên chỉ thấy lôi quân sắc mặt phía trên mang theo một tia thông dung thần sắc chậm rãi từ chính mình vị trí mặt trên đứng lên trong ánh mắt mang theo một tia bình thản nói Xiaomi công ty thế nhưng tỏ thái độ trung bình di động nhà máy hiệu buôn nhóm nhìn loại tình huống này trên mặt cũng lộ ra một tia không thể tưởng tượng thần sắc bọn họ đều không có nghĩ đến hiện giờ lôi quân thế nhưng sẽ lựa chọn đồng ý lần này hợp tác ở bọn họ xem ra này đều có một ít không thể tưởng tượng lôi quân trong mắt mang theo một tia bình tĩnh thần sắc nói thật hắn đối với di động thị trường lý giải còn là phi thường hảo ở hắn xem ra tương lai di động thị trường phát triển phương hướng cuối cùng là đi hướng chính hợp, mà hiện giờ loại này di động liên minh chính thích hợp hiện tại thị trường phát triển, mà hiện tại di động thị trường trên cơ bản chính là cá lớn nuốt cá bé, cuối cùng những cái đó không có thực lực di động nhà máy hiệu buôn cũng sẽ đào thải, thuận theo thời đại, phát triển chính mình, tìm kiếm cơ hội. hiện tại lôi quân đã nghĩ kỹ rồi chính mình công ty phát triển phương hướng, ở hắn xem ra chính mình công ty nếu là muốn chân chính phát triển lớn mạnh, nhất định phải phải có nhất định tự nhiên thực lực. đây cũng là hiện tại Xiaomi công ty nhất quan trọng phát triển con đường chí nhất. ở đây di động nhà máy hiệu buôn nhắm nhìn hiện giờ đã đồng ý lần này hợp tác lôi quân, ánh mắt bên trong cũng lộ ra một mặt cổ quái thần sắc. thực hiện nhiên bọn họ không nghĩ tới lôi quân thế nhưng sẽ lựa chọn đáp ứng. rốt cuộc hiện tại di động thị trường bên trong tuyến lên thị trường trên cơ bản là huawei, almi cùng với thiên vực kỳ hạ tinh nạc cỡ, tỷ hòn đánh túi bụi. tuyến hạ thị trường, thiên vực kỳ hạ đi nghỉ ản chính bay nhanh mà khuyết tán, muốn dần dần gồm thâu hiện tại lam lục hai sưởng thị trường. có thể nói thiên vực công ty cùng các gia di động nhà máy hiệu buôn đều có trực tiếp ích lợi su đột, cũng là các gia nhà máy hiệu buôn muốn vạn ngã di động công ty. chẳng qua làm người không tưởng được chính là. Làm Xiaomi si công ty khoang lái người lôi quân thế, nhưng sẽ như thế sảng khoái đáp ứng chuyện này. Chúng ta Huwei cũng nguyện ý gia nhập lúc này, đây di động liên minh. Theo lôi quân đồng ý gia nhập lần này di động liên minh, chỉ thấy làm Huwei công ty người tiêu thụ bộ môn tổng giám đốc Di chất Ý Ú cũng còn chậm chạp mở miệng biểu đạt hiện tại Huwei đối với chuyện này thái độ. Thực hiện nhiên Huwei cũng đồng dạng minh bạch hiện tại loại tình huống này, nói thật đối với các gia di động nhà máy hiệu buôn tuy rằng có nhất định bất lợi nhân tố, nhưng là tương lai phát triển xu thế sẽ như vậy, hiện giờ lúc này đây liên minh sẽ tăng lớn di động thị trường cạnh tranh. Bất quá có cạnh tranh liền có cơ hội, di động thị trường cách cục cũng không phải nhất thành bất biến, Huawei tin tưởng ở hiện tại di động thị trường cạnh tranh chung có thể lấy được một vị trí nhỏ. Huawei cùng Xiaomi công ty hai vị người phụ trách tỏ thái độ, làm ở đây sở hữu di động đại biểu đều đã trầm mặt lên. Làm thiên vực công ty tiến lên thị trường hai đại đối thủ cạnh tranh, thế nhưng ở ngay lúc này lựa chọn đồng ý liên hợp lại, nói thật làm ở đây sở hữu di động nhà máy hiệu buôn đều cảm giác được có chút không thể tưởng tượng. Bất quá nghĩ tới nghĩ lui, bọn họ cũng phản phất là minh bạch cái gì lúc này đây liên hợp sẽ làm công ty lớn có được phi thường đại cơ hội mà ở thị trường mặt trên không có số định mức tay nhỏ cơ nhà máy hiệu luôn sẽ càng ngày càng kém ta vĩ vô cũng gia nhập ta upbo cũng gia nhập Liên ở các gia công ty vì chính mình ích lợi mà suy xét thời điểm petlau cùng nghe mức đông cũng lén lút dùng di động tin nhắn liên hệ các gia chủ tịch ở trải qua một đoạn thời gian chờ đợi bọn họ cũng được đến công ty khẳng định hồi đáp cuối cùng lựa chọn gia nhập lúc này đây di động liên minh ở đây mặt khác di động nhà máy hiệu luôn nhóm nhìn trước mắt loại này tình hình lúc này ánh mắt bên trong cũng mang theo thần sắc bất đắc dĩ ở bọn họ xem ra hiện tại loại tình huống này đã là xu thế tất yếu. trước mắt này năm gia di động nhà máy hiệu buôn sở có được thị trường số định mức đã cao tới hiện tại hoa quốc di động thị trường 50% trở lên số định mức. hiện tại dư lại mặt khác số định mức bị apple cầm đi gần hơn một nửa, dư lại số định mức đều bị này đó tiểu nhà máy hiệu buôn sở chiếm cứ. dựa theo hiện tại loại tình huống này, cuối cùng đối mặt bọn họ chỉ sợ chỉ có bị cùng đâu. ta mẹ ấy dù cũng gia nhập, liên ở các gia di động nhà máy hiệu buôn vì chính mình tương lai mà lo lắng thời điểm, chỉ thấy vẫn luôn trầm mặc không nói mẹ ấy dù khoang lái người hoàng trưởng ở ngay lúc này cũng lựa chọn tỏ thái độ đáp ứng gia nhập lần này di động liên minh mẹ ấy dù hiện tại thực lực có thể nói cũng không được, tuy rằng dần dần so Xiaomi si này đó di động nhà máy hiệu buôn càng lúc càng xa, nhưng là hắn nội tình vẫn là ở. mà hoàng trường đồng dạng cũng có chính mình dạ tâm, hắn không cam lòng chính mình sáng lập mẹ ấy dù sẽ tại đây loại tình huống dưới đi hướng tiêu vong, dục làm này diệt vong, tất trước làm này đến cuồng. hoàng trường minh bạch hiện tại mẹ ấy dù đã không có quá nhiều không gian, nếu là hiện tại lại không tiến hành bùng nổ nói, cuối cùng mẹ ấy dù chỉ biết trở thành di động vòng lịch sử, mà gia nhập di động liên minh còn lại là hiện tại mẹ ấy dù một loại mạo hiểm biện pháp, rốt cuộc gia nhập di động liên minh. Mẹ ấy dù liền có thể đạt được chip ưu tiên đạt được quyền, có di động chip CPU công năng, mẹ ấy dù chỉ cần có thể nỗ lực phát triển nói, muốn từ thị trường mặt trên đoạt được một vị trí nhỏ vẫn là có cơ hội. Thiên vực, Huawei, Xiaomi, Vivo, Oppo, mẹ ấy dù đã có 6 gia di động nhà máy hiệu buôn đáp ứng rồi gia nhập di động liên minh, trên cơ bản hiện tại liên minh thành lập cũng là ván đã đóng thuyền sự tình. Liên tưởng di động bộ môn giám đốc thường thành ngồi ở phía dưới, hiện giờ hắn trong lòng có thể nói là phi thường phức tạp, làm liên tưởng di động bộ môn giám đốc, hắn trong lòng vẫn là có điều báo phụ. Nói thật hắn trong lòng còn phi thường xem trọng loại này di động liên minh phong thức. Chẳng qua hắn đem tin tức trở lại đi về sau trực tiếp đã chịu công ty cao tầng nhất trí cự tuyệt, làm hắn không thể không chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Thường Thanh ngồi ở phía dưới trong lòng chính là phi thường bất đắc dĩ, chính mình trong lòng có điều khát vọng, nhưng là cuối cùng đều bị quản chế với người. Này thật sự là làm hắn mới có thể đều phóng công khai. Liên tưởng cùng Thiên Vực này đó di động công ty đều thuộc về nhãn hiệu lâu đời di động công ty, mà hiện giờ Thiên Vực công ty trải qua 2 năm nỗ lực đã thành công mà phiên bản, liên tưởng hiện tại lại núi sông ngày sau dần dần suy bại, cái này làm cho hắn cũng có chút không thể lời hạ. Đi ăn mắm khác. Thường Thành hiện giờ trong mắt mang theo một mặt cảm khái thần sắc, trong lòng lại đột nhiên toát ra loại này ý tưởng. Bất quá Thường Thành cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, ở hắn xem ra không đến vạn bất đắc gì thời điểm, hắn nhưng không nghĩ rời đi liên tưởng. Hiện tại là đã không có người sao. Tiên nếu nói như vậy, vậy như vậy định rồi đi. Chứ như Kim đứng ở trên đài nhìn phía dưới này đó chẳng mặc không nói mà khác tay nhỏ cơ nhà máy hiệu bơn, nhìn đối phương thật lâu không cho ra hồi đáp, hắn cũng minh bạch này đó di động nhà máy hiệu bơn trước sau không muốn bán ra kia một bước. Rốt cuộc các gia di động nhà máy hiệu buôn số liệu lẫn nhau liên nói, như vậy bọn họ rất có khả năng liền sẽ trực tiếp nhảy đến khắc tốt nhãn hiệu di động thượng, như vậy sẽ dẫn tới bọn họ người sử dụng tích giảm, đây là bọn họ không nghĩ muốn xem đến sự tình. Bất quá ở đây bên trong mọi người cũng minh bạch, lúc này đây đại hội sở thành lập di động liên minh đã xác định tương lai di động thị trường phương hướng. Trong tương lai di động thị trường thượng, thiên vực, thu game này đó gia nhập di động liên minh nhà máy hiệu buôn sẽ đạt được càng có lợi cạnh tranh lực, đồng thời cũng sẽ từng bước như tầm ăn lên mặt khác di động tiểu xưởng. Quy 2 chương 80, liên minh. Di động liên minh thành lập Sau ra ở di động thị trường có tuyệt đối địa vị nhà máy hiệu buôn chính thức gia nhập cái này từ Hù A Tèn kiến nghị sáng lập di động liên minh. Mà này đó nhà máy hiệu buôn cũng sẽ có được so mặt khác di động nhà máy hiệu buôn cảng vì ưu tiên cơ hội đạt được Hù A Tèn công ty sở cung cấp CVU cung ứng. Hiện tại Hoa quốc thị trường liền giống như lúc trước xuân thu thời kỳ. Một nửa chưa hầu từng người tranh chiến mà Hù A Tèn cái này quyết định sẽ khiến cho di động thị trường một lần nữa chỉnh hợp nhau tới cuối cùng sẽ giống như lịch sử giống nhau xuất hiện cái gọi là mấy đại nhà máy hiệu buôn đến nỗi dư lại tiểu xưởng di động bằng không gian nan tồn tại, bằng không thị trường đã bị đại xưởng đoạt được, cuối cùng đi hướng phá sản hoặc là bị di động đại xưởng sở cùng đầu. Lúc này đây đại hội đã cử hành không sai biệt lắm, đối với ta tới nói lúc này đây đại hội đối với chúng ta tới nói có trọng yếu phi thường tác dụng, hy vọng lúc này đây đại hội có thể tăng mạnh các gia di động nhà máy hiệu buôn hợp tác, tương lai có thể sáng tạo càng nhiều giá trị. Trương Như Kim nhìn hiện giờ trận này đại hội đã hoàn thành không sai biệt lắm, trong mắt cũng mang theo một tiêu bình thản nói, ở hắn xem ra trận này đại hội là thời điểm rơi xuống màn che. Hội ạ Tèn đại hội cũng theo đó kết thúc, các gia di động nhà máy hiệu buôn tại đây một khắc đều sôi nổi rời đi, chỉ để lại đặt thành di động đồng minh nhà máy hiệu buôn lưu tại hội trường. Rốt cuộc di động liên minh tuy rằng đã hoàn toàn thành lập, nhưng là còn có rất nhiều công việc yêu cầu các gia di động nhà máy hiệu buôn cộng đồng tương nghị. Hơn nữa lúc này đây Hụ ạ Tèn công ty còn muốn lần này đại hội sau khi kết thúc, đem công ty nhóm đầu tiên hóa lấy ký kết hiệp ước đơn đặt hàng phương pháp cung ứng đi ra ngoài cung ứng đi ra ngoài. Vừa tới 6 giờ, các gia di động nhà máy hiệu buôn đại biểu người đều rời đi khách sạn, trận này đại hội cũng cuối cùng kết thúc, mà lúc này đây đại hội bên trong, nhất được lợi đó là hiện tại Hụ ạ công ty Lúc này đây chẳng những bắt đầu quy hoạch di động liên minh sự tỉnh, hơn nữa còn thừa dịp cơ hội này ký xuống rất nhiều chỉ đơn đặt hàng. Trong đó Z100 này khoản tính năng đạt tới kỳ hạn CVU, năm nay tổng sản lượng 3000 vạn đơn đặt hàng tất cả đều bị hoàn toàn nói thỏa. Xiaomi đặt hàng 1500 vạn lượng, trực tiếp định gian này khoản CPU hướng ra phía ngoài cung ứng một nửa sản có thể. Auto Beetleo tựa hồ cũng có muốn làm nhà mình công ty đánh sâu vào cao cấp thị trường ý tưởng, cũng đính hạ 1000 vạn lượng CVU. Đến nơi cuối cùng sở giữ lại 500 vạn lượng, còn lại là bị mẹ ấy dù hoàng trưởng sở bắt lấy. Đương nhiên Z100 này khoản kỳ hạn tính năng CVU được hoàn nên trình độ, xa xa so ra kém mặt khác tam khoản CVU. Trung đề đoan chụp phương diện, tuy rằng ở đại hội phía trên cũng không có hạn lượng cung ứng, nhưng là đang nói sinh ý thời điểm, Hù Hạ Tiễn công ty vẫn là hướng các gia di động nhà máy hiệu buôn bỏ thêm nhất định điều kiện. Các gia di động nhà máy hiệu buôn mỗi khoản CVU nhiều nhất dự định lượng không vượt qua 2000 vạn, nếu là muốn dự định lượng vượt qua 2000 vạn kia cũng không thành vấn đề, bất quá vượt qua kia bộ phận hóa chính là muốn thêm vào thêm tiền. Mà mặt khác di động nhà máy liệu buôn cũng dựa theo chính mình công ty hiện tại nhu cầu hướng Hù Hạ Tiễn công ty đặt hàng bất đồng lượng CVU hơn nữa ký kết tương quan hợp tác điều ước, huê bởi vì nhà mình hiện tại có năng lực sinh sản cao cấp cùng trung quả nhân CPU ở về cùng hủ ạ kẹn hợp tác bên trong, sở yêu cầu CPU lượng so mặt khác di động nhà máy hiệu buôn vẫn là muốn thiếu một ít. lần này huê hướng hủ ạ kẹn công ty đính từng người 1.000 vạn lượng hủ ạ kẹn Z 610 cùng hủ ạ kẹn Z 710, Xiaomi ở định giá hủ ạ kẹn Z 100 sau cũng hướng hủ ạ kẹn công ty định ra 1.000 vạn lượng ít 95 CPU cùng với 2.000 vạn lượng Z 710 CPU mà lôi quân lúc này đây phản phất đối với mặt hướng cấp thấp Z 610 CPU cũng không có bao lớn hứng thú. Đến nỗi Lam Oppo hai nhà công ty ở này, đó CVU sở định lượng còn là phi thường nhiều, rốt cuộc hai nhà tuy rằng tuyến hạ thị trường Thâm chịu Thiên vực công ty đánh sâu vào, nhưng là tuyến hạ cung hóa lượng còn là phi thường nhiều. Vì vô lúc này đây tổng cộng đặt hàng 1000 vạn lượng ít 95 CVU, cùng với từng người 2000 vạn hủ ạ tèn Z710 cùng Z610 này hai khoản CVU. Đến nỗi Oppo phương diện, bởi vì lúc này đây ở cao cấp CVU Z100 mặt trên tiêu phí đại lượng tiền đã cọc, cho nên chỉ lựa chọn mua sắm 1000 vạn lượng hủ ạ tèn Z710 CVU, cùng 2000 vạn lượng Z610 CVU đương nhiên làm đã từng ở di động thị trường ai phân một cõi mẹ ơi dù cũng là cắn chặt răng định ra 1.000 vạn lượng ít 95 mươi cvu kế hoạch gia nhập di động liên minh các gia di động nhà máy hiệu buồn dựa theo từng người công ty phát triển trạng hướng hướng hủ ạ kèm công ty đi trước đặt mua nhất định lượng cvu chuẩn bị ở sang năm di động thị trường phía trên đại triển quyến cước đương nhiên hủ ạ kèm công ty cũng dựa vào này đó di động nhà máy hiệu buồn bắt lấy tổng sản lượng vì 1.700 triệu lượng cvu đại đơn đặt hàng dựa theo năm nay hiện tại di động thị trường phát triển tình huống hủ ạ kèm công ty tại đây một lần đại hội phía trên liền bắt lấy di động cvu thị trường một năm đem tiến một đơn đặt hàng Nếu là hơn nữa Thiên vực công ty đối hiện có CPV nhu cầu, Hủ Ạ Tiễn công ty trên cơ bản đã hoàn thành sang năm di động CPV thị trường 4 không số định mức cấp lấy. Như vậy CPV đặt hàng lượng có thể nói là phi thường khả quan, làm chương Như Kim đều cảm giác được nhà mình công ty tương lai sẽ ở Hoa Quốc thị trường lấy được làm người chú mục thành tích. Thời gian cũng chậm rãi qua đi, mà lần này Hủ Ạ Tiễn triệu khai đại hội nội dung cũng dần dần bị cảm kích người cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài. Thực nhanh tay cơ liên minh tin tức liền ở các vòng hữu trong miệng truyền khai. Ta dựa này mấy nhà di động nhà máy hiệp luân liên hợp lại kia không bạo. Trên lầu không cần đại kinh tiểu quái lại không phải chân chính liên hợp, chẳng qua là ở nào đó phương diện tiến hành hợp tác mà thôi. Có hay không biết này cái gọi là di động liên minh rốt cuộc là như thế nào liên minh. Trên mạng mặt các vong hữu hiện tại đã là bị như vậy tin tức hoàn toàn hấp dẫn trụ, rốt cuộc như vậy tin tức thật sự là quá mức kinh bạo người trong mắt. Thiên vực, hú đây, Xiaomi này mấy nhà gia nhập di động liên minh nhà máy hiệu buôn đặt ở toàn bộ di động vòng trung đều là đại lão cấp bậc tồn tại, mà bọn họ sản phẩm cũng có vô số trung thực người sử dụng. Mà hiện tại này mấy bàn tay to cơ nhà máy hiệu buôn liên hợp lại, nói thật thật sự là làm nhón cảm giác được chấn động. Theo thời gian một ngày hai ngày qua khứ. Sở hữu phía chính phủ thương đều không có cấp ra bất luận cái gì hồi phục. ở như vậy điều kiện hạn, loại chuyện này nhiệt độ cũng theo phía chính phủ không trả lời khiến cho người sử dụng nhóm càng thêm tò mò. Mà cuối tháng liền tại đây chuyện nhiệt độ sắp tiêu tán khi các gia di động phía chính phủ cũng đối lần này liên hợp tuyên bố thông cáo. Trải qua các gia di động nhà máy hiệu buôn thương nghị, lúc này đây di động liên minh hạng mục công việc đã hoàn toàn đạt thành. Mà từ sang năm tháng 3 bắt đầu, cái này liên minh hiệp nghị sẽ đúng là ở liên minh nhãn hiệu thượng thực thi. Mà đại bộ phận người sử dụng cũng từ phía chính phủ thông cáo phía trên không sai biệt lắm hiểu được lần này di động liên minh chủ yếu hợp tác công việc. Trong đó nhất quan trọng hạng nhất chính là số liệu liên hệ. Này cái gọi là số liệu liên hệ, chẳng những không chỉ là di động tồn chữ số liệu, còn có di động tài khoản số liệu chuyển chờ nhiều phương diện. Mà này 6 đại nhà máy hiệu buôn sẽ ở di động sinh thái mặt trên hạ đại công phu, trong đó quyết định sinh thái lớn nhất phương thức chính là ngôi cao ứng dụng cửa hàng cùng chung. Loại này liên hợp từng người nhà máy hiệu buôn di động ứng dụng cửa hàng như cũ vẫn duy trì nguyên dạng, gỗ cản sủ nhưng là thượng giá ứng dụng phương diện đều vẫn duy trì đại số liệu cùng chung, như vậy sẽ sự các ra di động nhãn hiệu người sử dụng có thể hưởng thụ đến càng nhiều chất lượng tốt phần mềm. Vì người sử dụng nhóm giảm bớt đến trên mạng mặt siêu tầm phần mềm ứng dụng đao download thời gian, có thể nói là phương tiện người sử dụng nhóm sử dụng, khiến cho Android sinh thái trở nên càng thêm đơn giản. Ta dựa, đây chính là một kiện rất tốt sự à, này đối với người sử dụng tới nói quả thực là sáng đã chết. Không tồi. Không tồi. Các gia di động nhà máy hiệu buôn dùng như vậy phương thức thật sự là phương tiện người sử dụng. Như thế nào không có nhìn đến nhà ta sở mã tỷ sản đâu? Trên lầu, giống như chỉ có 6 gia nhà máy hiệu buôn, mà khắc giống như không có gia nhập tiến vào. Đối với các gia công ty sở ra thông cáo Hiện tại người sử dụng nhóm đối với lần này, di động nhà máy hiệu Buôn Liên hợp còn là phi thường duy trì, rốt cuộc lần này di động nhà máy hiệu Buôn Liên hợp đối với người sử dụng tới nói chính là lợi lớn hơn tệ. Đương nhiên đối với tiểu chúng di động người sử dụng tới nói, hiện tại bọn họ cũng bắt đầu suy xét có phải hay không muốn thay đổi di động. Q2 chương 81, thị trường thống kê đã là tới rồi từng năm ạ. Thiên vực công ty di động tại tuyến lên thị trường có tình nào cận di động thế hệ thứ 3 cùng với làm người sử dụng lại ái lại hận tranh mua không đến tỷ hòn một thế hệ mát chống đỡ nhiệt độ. Tiến hạ thị trường đi ạ nghỉ án CG tuy rằng tiêu thụ lượng không bằng trước kia, nhưng là có quảng cáo tuyên truyền ưu thế cùng với thiên vực cửa hàng kinh doanh trực tiếp quyết trường, điện thoại đi di động vẫn là có không tồi thành tích. mà thiên vực công ty cũng sắp quá xong này đối công ty có trọng yếu phi thường ý nghĩa một năm năm, một năm năm có thể nói là di động thị trường lòng tranh hổ đấu một năm, cũng là di động thị trường cách cục bắt đầu trong sáng ý niệm. một ba năm, di động thị trường sắp nên đón 4G thời đại, mà trung hoa khốc liên đối với di động thị trường khống chế cũng dần dần đi tới con đường cuối cùng, tân cách cục cũng dần dần bắt đầu hình thành. nay một năm, thiên vực công ty chính thức rơi vào đồng hạo trong tay, trải qua phá sau mà đứng gian khổ phân đấu, khiến cho sắp đi hướng con đường cuối cùng thiên vực công ty lại khởi tử hồi sinh một lần nữa ở di động thị trường khai hỏa danh khí một bốn năm bốn dê thời đại cũng rốt cuộc là tiến đến mà các gia di động nhà máy hiệu buôn cũng bắt đầu rồi lòng tranh hồ đấu trong đó nhất sông gia mấy nhà nhà máy hiệu buôn đã bộc lộ tài năng đạt được thị trường tán thành trung hoa khốc liên thời đại hoàn toàn bị trung kết, mà tân cách cục giàn giáo cũng từng bước mà xuất hiện ở mọi người trong mắt nay một năm đông hạo dẫn theo vừa mới có khởi sắc thiên vực công ty trải qua trăm cây ngàn đắng rốt cuộc ở các gia di động nhà máy hiệu buôn chém giết bên trong sông gia chúng đây ở di động thị trường bên trong cũng có một vị trí nhỏ một năm năm cũng chính là năm này hỗn loạn di động thị trường cũng dần dần chuyển vi vức vàng mà theo di động liên minh tuyên bố, quốc nội di động thị trường cách cục đã hoàn toàn đích xác lập lên. Thiên Vực, Huawei, Xiaomi, Vivo, Oppo, mẹ ấy dù này sáu gia nhà máy hiệu buôn rưỡi vào mấy năm nay nỗ lực ở quốc nội di động nhà máy hiệu buôn bên trong chỗ hết tài năng, dần dần đích xác lập sáu đại nhà máy hiệu buôn chia cắt di động thị trường cục diện. Một năm năm đối với Thiên Vực công ty tới nói cũng có thể nói là phi thường mấu chốt một năm. Năm nay Thiên Vực công ty ở trải qua một năm dưới tích lũy, cùng với năm nay đầu năm góc vốn đạt được một lần đại vượt qua cơ hội. Năm nay Thiên Vực Công ty thành công sáng lập mặt khác hai cái Tân sản phẩm tuyến, thành công mở rộng nhà mình Công ty di động tiêu thụ lượng, đem bao dung người sử dụng phạm vi tiến thêm một bước mở rộng. Tại tuyến lên thị trường, Thiên Vực Công ty dựa vào tỷ hòn siêu di động, thành công cùng Huawei, Xiaomi hai nhà công ty đánh có tới có hồi. Tại tuyến hạ thị trường, Công ty dựa vào tỷ An siêu di cùng với tuyến hạ cửa hàng kinh doanh trực tiếp quyết trường, thành công ở vị vụ cùng OPPO hai nhà công ty trong tay cướp được một bộ phận tuyến hạ thị trường số định mức. Mà nay năm nhất đáng giá làm Thiên Vực Công ty kiêu ngạo còn lại là tỷ nạo cơ di động thế hệ thứ ba siêu thành công siêu Việt sở hữu Android kỳ hạng đang đỉnh năm nay Under Joker hoàn vị trí. Có thể nói, năm nay Tǐn Nạo cơn Di động thế hệ thứ 3 tờ rồ ở hắn cái này giới vị bên trong, căn bản không có một cái có thể đánh. Cũng bởi vì này một khoản sản phẩm, làm Tǐn Nạo cơn này một khoản tích lũy hơn 2 năm thời gian CG sản phẩm, thành công mà bước lên cao cấp kỳ hạn thị trường, hơn nữa trở thành thị trường chi trọng đỉnh tồn tại. Mà đồng Hạo cũng tự nhiên biết, tại đây loại tình huống dưới, cái này CG có thể hoàn toàn trở thành một cái tân nhãn hiệu, một cái chủ đánh chuyên môn kỳ hạn nhãn hiệu. Đương nhiên có không ở sang năm đêm này, một cái CG thành công mở rộng vì nhãn hiệu, liền phải nhìn xem lô vị băng rốt có bao nhiêu bản lĩnh. Năm nay chúng ta công ty sở lấy được thành tích phi thường hảo, đây là thống nhất được đến số liệu. Vương Mẫn làm hiện giờ chủ quản thị trường giám đốc, đã hoàn toàn thay thế được Lô Vĩ Băng, chân chính trở thành công ty số 2 nhân vật. Ở công ty các vị cao tầng ánh mắt bên trong, Vương Mẫn cũng đem năm nay công ty sở lấy được thành tích nhất nhất công bố ra tới. Tín nào cất thế hệ thứ 3 Siaji làm năm nay gì động thở lạc kịp, tín ảo cất Siaji từ tuyên bố đến bây giờ tổng cộng doanh số đã đạt tới 1.200 vạn đài, nói thật là một cái phi thường không tồi số liệu. Mà tỉ nạo cỡ thế hệ thứ 3 xe gì cấp thiên vực công ty năm nay mang đến thuế sau tổng cộng 5500 triệu lợi nhuận, này một cái xe gì lợi nhuận liền vượt qua năm trước tiền lời. Năm trước thiên vực công ty tuyên bố di động chủ yếu vẫn là đi phân khúc giá rẻ lộ tuyến, một bộ di động lợi nhuận đều sẽ không vượt qua 200. Mà nay năm tuyên bố tỉ nạo cỡ di động thế hệ thứ 3 xe gì là hoàn toàn hướng đi cao cấp kỳ hạng di động, mà ở lợi nhuận phương diện trực tiếp siêu Việt ban đầu sở hữu di động, một đại di động lợi nhuận có thể đạt tới 600 tỷ hữu. Hơn nữa năm nay tỉ nạo cỡ di động thế hệ thứ 3 xe ở thị trường mặt trên danh tiếng phi thường hảo, khiến cho doanh số cũng nước lên thì trời lên, cuối cùng tổng cộng vì công ty sở mang lợi nhuận cũng siêu việt trước kia. Một bốn năm mới kẻ hèn 1.5 tỷ thu vào, một năm năm liền dựa vào tỉnh nào cơn di động thế hệ thứ 3 siêu di thành công đạt tới kinh người năm triệu, có thể nói lợi nhuận trực tiếp phiên gấp ba trở lên. Lỗ Vi băng nhìn hiện giờ sở công bố ra tới tỉnh nào cơn di động thế hệ thứ 3 siêu di sở lấy được thành tiệu, trong lòng cũng có thể gọi là vô cùng tự hào. Rốt cuộc hắn cũng không nghĩ tới, chung có một ngày chính mình thủ hạ nhãn hiệu sẽ có như vậy cao doanh số cùng lợi nhuận. Mà kế tiếp sở công bố doanh số còn lại là năm nay vừa mới tuyên bố thì hòn siêu di di động. Thì hòn ra di một thế hệ di động có thể nói là năm nay nhất bán chạy một khoản di động, nay khoản di động tuyến thượng cùng tuyến hạ hai cái phương diện tổng doanh số cũng đạt tới kinh người 75 hàng trăm vạn doanh số. Từ tuyên bố tháng 5 phân đến 1111 chân chính bán không tỷ hòn di động một thế hệ, tổng cộng dùng nửa năm thời gian, mà này nửa năm thời gian trong vòng, tiêu ra nhiều như vậy di động cũng là phi thường lợi hại. Hiện tại mặt khác di động nhà máy hiệu buôn tiêu thụ số liệu đang ở thống kê, nếu đồng hạo không có đoán sai nói, quốc nội di động doanh số đệ nhất buồn trên cơ bản là tỷ hòn di động một thế hệ. Tuy rằng nói tỷ hòn di động một thế hệ doanh số phi thường cao, nhưng là hắn sở mang đến lợi nhuận lại không có tưởng tượng bên trong như vậy cao. Nay khoản sản phẩm chủ đánh vẫn là phân khúc giá rẻ, một đài di động lợi nhuận cũng nhiều nhất không vượt qua 200, Có thể nói một khoản di động tuyên bố thành công thay thế tỉn nào cỡ xia di đi phân khúc giá rẻ lộ tuyến. Mà nay khoản di động tổng cộng cấp công ty mang đến 120 trăm triệu doanh số. Tuy rằng nói hắn lợi nhuận so thượng tỉn nào cỡ di động thế hệ thứ 3 xia di muốn cao gấp hai nhiều, nhưng là tiền để là thành lập ở hắn doanh số nhiều hơn tỉn nào cỡ di động thế hệ thứ ba xia di năm sáu lần dưới tình huống đương nhiên lúc này đây vì công ty mang đến doanh số nhiều nhất cũng không phải này hai cái xia gì mà là vẫn luôn chủ đánh tuyến hạ đi ản đi ản xia gì di động đi ản đi ản từ đưa ra thị trường về sau liền tại tuyến hạ thị trường tiêu thụ 3.500 nhiều vạn đài tuy rằng ở doanh số mặt trên xa xa so bất quá tỷ hòn một thế hệ di động nhưng là bởi vì này khoản di động có thật lớn lợi nhuận không gian khiến cho hắn lợi nhuận phi thường thật lớn một đài di động 500 nhiều lợi nhuận hơn nữa 3.500 nhiều vạn đài doanh số trừ bỏ thuế sau lợi nhuận thu vào đều tới một nhiều trăm triệu như vậy lợi nhuận đều mau so thượng tỷ nào cỡ cũng tỷ hòn hai cái xia lợi nhuận tổng hòa nay cũng chứng minh đến hạ thị trường lợi nhuận không gian rất xa vượt qua đồng hạng tưởng tượng. Mà nay năm Thiên vực công ty tổng cộng ra hóa lượng cũng cao tới trăm triệu đài di động, dựa theo năm nay di động thị trường gần 500 triệu đài di động ra hóa lượng, Thiên vực công ty năm nay thành công bắt lấy quốc nội 25% ra hóa lượng. Như vậy số liệu so với năm trước muốn tăng trưởng 4 lần. Đây là năm nay quốc nội di động nhà máy hiệu buôn từng người ra hóa lượng. Vương vẫn làm thị trường bộ giám đốc, tự nhiên mà vậy muốn tổng kết năm nay di động thị trường thế cục, vì thế nàng làm đại lượng thống kê công tác. Xiaomi năm nay ra hóa lượng vị 90000000, đã chịu hu với cùng Thiên vực hai nhà đánh sâu vào Siami so năm trước 100 triệu 1000 vạn cùng so đã giảm xuống 18.1%, giá hóa lượng chiếm hữu suất 18%. Hu Huy năm nay quốc nội ra hóa lượng đột phá 9000 vạn, còn so năm trước 8000 vạn dâng lên 12.5%, giá hóa lượng chiếm hữu suất 18%. Oppo cùng vị vụ có thể nói là năm nay nhất bi thảm trong sân, bởi vì không có lấy đến ra cao cấp tác phẩm, hơn nữa thiên vực tuyến hạ thị trường đánh sâu vào, năm nay hai nhà nhà máy hiệu vân đều không quá lý tưởng. Oppo năm nay quốc nội ra hóa lượng chỉ có 6800 vạn, so với năm trước 100 triệu nhiều, trực tiếp giảm xuống 32% gia hóa lượng chiếm hữu suất chỉ có 13,6%, mà vì vụ năm nay quốc nội gia hóa lượng so trà xanh còn muốn thiếu 300 vạn so với năm trước 9.000 vạn trực tiếp giảm xuống 27%, mà gia hóa lượng chỉ chiếm hữu 13%. Có thể nói năm nay năm đại nhà máy hiệu buôn thêm lên liền chiếm cứ 3-4 gia hóa lượng, đương nhiên này chẳng qua là gia hóa lượng mà thôi, quan hệ thị trường số định mức vẫn là doanh số bán hàng. Rốt cuộc cá vụ năm nay quốc nội gia hóa lượng cũng chỉ bất quá 4.500 vạn đài, gia hóa lượng chiếm hữu suất mới 9%, nhưng là đối phương giá cả cao, lợi nhuận cũng cao này cũng dẫn tới đối phương có thể có 9% gia hóa lượng, thắng lấy gần 30% thị trường số định mức. Đương nhiên này đó số liệu, vẫn là yêu cầu trong ngoài nước chuyên môn cơ cấu tiến hành thống kê, cuối cùng mới có thể cấp ra kết quả, vương mẫn có thể thống kê năm nay quốc nội gia hóa lượng đã là thực không tồi. Quy 2 chương 82, kế hoạch kích lệ nhân tài, năm nay công ty thành tích là vượt qua thức tăng trưởng, ta hy vọng các vị không cần bởi vì như vậy thành tích mà cảm thấy quá mức kiêu ngạo. Rốt cuộc hiện tại chúng ta nhà máy hiệu buôn đã làm được như vậy vị trí, như vậy tự nhiên mà vậy sẽ đã chịu rất rất nhiều người chú ý, chúng ta hơi chút một phân thần, cuối cùng kết quả có khả năng chính là lạc hậu với mặt khác nhà máy hiệu buôn. Đồng hạo quang bên trong mang theo một kia bình tĩnh thần sắc nhìn chính mình công ty này đó cao tầng, hiện giờ chính mình công ty lấy được như vậy thành tích, có thể nói là thật đáng mừng. Rốt cuộc năm trước công ty sản phẩm gia hóa lượng còn không có 5%, mà nay năm gia hóa lượng liền đạt tới 22% thành tích, có thể nói cũng là làm người phi thường đáng giá tiêu ngạo sự tỉnh. Bất quá quốc nội di động nhà máy hiệu buôn nhưng đều không phải ăn chay, thiên vực hiện giờ đứng ở như vậy cao vị trí, nếu là không cẩn trọng nói, rất có khả năng sẽ bị hưu thương trực tiếp kéo xuống mã. Chính cái gọi là chạm đến càng cao rơi càng tàn nhẫn, cũng là như thế này đạo lý. Là, trong công ty cao tầng nhóm đối với chủ tịch theo như lời nói còn là phi thường tán thành. Hiện tại công ty lấy được như vậy thành tích, nói thật cũng là nhà mình công ty chủ tịch nỗ lực kết quả, nếu là không có nhà mình chủ tịch chỉ đạo, chỉ sợ thiên vực sớm đã trở thành di động tiểu sướng. Đông Hạo nhìn nhà mình công ty công nhân không có bị như vậy thành tích ưu tú mà choáng váng đầu óc, trên mặt cũng lộ ra một tia vui mừng thần sắc. Rốt cuộc năm nay nhà mình công ty ở quốc nội lấy được như vậy thành tích, tuy rằng là thật đáng mừng sự tình, nhưng là tương lai chờ đợi Thiên Vực công ty sẽ là càng nhiều khiêu chiến. Hiện tại quốc nội di động thị trường đã trên cơ bản dần dần mà ổn định, Thiên Vực tương lai phát triển phương hướng cũng yêu cầu từ quốc nội chuyển hướng nước ngoài. Tuy rằng nói Hoa Quốc là người sở hữu 1400 triệu nhân khẩu đại quốc, này thị trường lực ảnh hưởng có có tầm ảnh hưởng lớn địa vị, nhưng là trừ bỏ hiện tại quốc nội thị trường còn có gần 50 nhiều trăm triệu dân cư thị trường chờ đợi Thiên Vực công ty. Tương lai Thiên vực sắp sửa đối mặt địch nhân cũng sẽ từ quốc nội di động nhà máy hiệu buôn chuyển hướng quốc tế một đường di động đại sưởng. Mà trong đó nhất quan trọng hai nhà di động nhà máy hiệu buôn đúng là Samsung cùng Apple. Apple có được hiện tại sở hữu di động người lãnh đạo địa vị, mà Samsung có được toàn cầu nhiều nhất ra hóa lượng. Có thể nói muốn muốn khiêu chiến hai nhà di động nhà máy hiệu buôn, chính là một kiện đường mở mịt lại xa xôi sự tình. Đương nhiên các vị đối với công ty cống hiến ta cũng xem trong lòng, mà làm công ty bên trong công thần, công ty cũng sẽ không quên các người. Đông Hạo nhìn chính mình công ty nhân viên như thế cẩn trọng bộ dáng, trong lòng cũng là phi thường người lòng chính mình trước cấp công ty nhân viên để cái tỉnh, lại dùng như vậy khen thưởng phương thức đi kích khởi công ty công nhân tính tích cực, này có thể nói là một kiện phi thường hữu dụng biện pháp. Năm nay công ty sở lấy được thành tựu còn là phi thường ưu tú, làm công ty chủ tịch, tự nhiên sẽ không đối nhà mình trung tâm công nhân buồn xỉn nhiều ít. Đây là nhân tài khích lệ kế hoạch, các ngươi nhìn xem. Đồng Hạo trực tiếp đem chính mình di động liên tiếp thưởng máy chiếu, đem năm nay công ty khen thưởng kế hoạch trực tiếp công bố ở mọi người trong mắt. Nhân tài khích lệ kế hoạch là Đồng Hạo nhà mình công ty quan trọng công nhân sở thiết lập một loại khích lệ khen thưởng phương thức, mục đích chính là vì có thể kích khởi cao tầng công tác nhiệt tình đồng thời làm trong công ty cao tầng đối với nhà mình xí nghiệp có điều lòng trung thành. đương nhiên mỗi một năm nhân tài khích lệ khen thưởng phương thức đều là bất động. mà nay năm đồng hạo sợ lấy ra tới khen thưởng đồ vật đối với công ty trung công nhân tới nói là cái không tồi đồ vật. lần này đồng hạo đối mặt cao tầng khích lệ kế hoạch khen thưởng chỉ có 4 người đạt được, mà 4 người này hiện tại đều là công ty nhất chủ yếu đắc lực cán tướng, thị trường giám đốc, vương ngẫn, công ty phó giám đốc, tỉ nào cơn xưa di người phụ trách, lỗ vi bằng, tỉ hòn xưa di người phụ trách, trần thuận, tỉ anh hỉ anh xưa di người phụ trách, hạ lệ. đương nhiên trong đó cũng không có tính lục hải. Rốt cuộc Lục Khải hiện tại có được công ty bên trong quyền lợi vẫn là khá lớn, công ty cho hắn đãi ngộ cũng phi thường không tồi. Chính yếu chính là lúc này đây khen thưởng nội dung là cho dư công ty không có có cổ phần công nhân. Đồng Hạo lúc này đây tính toán lấy ra chính mình một bộ phận cổ phần chia hoa hồng cho nhà mình này đó đắc lực can tướng. đương nhiên lúc này đây Đồng Hạo sẽ dựa theo chính mình sở có được công ty cổ phần đem nhất định công ty cổ phần chia hoa hồng quyền giao cái này bốn người, đem phương diện này đổ vật coi như là cho dư bốn người này khen thưởng. đương nhiên như vậy cổ phần chia hoa hồng quyền chỉ cho mỗi người mười năm kỳ hạn, hơn nữa còn tại đây cổ phần chia hoa hồng bên trong ban cho nhất định hạn chế. Đưa công ty cổ phần tiến hành pha loãng thời điểm, bọn họ sở có được chia hoa hồng quyền cổ phần cũng sẽ đi theo pha loãng, hơn nữa khi bọn hắn muốn rời đi công ty nói, này đó cổ phần chia hoa hồng quyền sẽ trực tiếp hủy bỏ. Có thể nói đồng hạo đem cái này công ty cổ phần chia hoa hồng làm khen thường, đưa cho đám công nhân này, một phương diện là đối bọn họ cổ vũ, mà mặt khác một phương diện còn lại là đối bọn họ ban cho nhất định hạn chế. Vương Ấn, Lỗ Vĩ Bang các người hai người cũng là đi theo ta lâu như vậy, các người hai người ở công ty đều xem như nguyên lão nhân vật. Đương nhiên lúc này đây khen thưởng vẫn là có điều thành tuy rằng đạt được lần này khen thưởng người là 4 người, nhưng là đồng hạo đường đem này 4 người chia làm hai cái bất đồng phe thứ. Lỗ Vĩ Băng cùng Vương Mẫn hai người đều là phi thường có năng lực người. Lỗ Vĩ Băng ở công ty bên trong thuộc về nguyên láo cấp bậc nhân vật, không có công lao cũng có khổ lao. Mà Vương Mẫn càng đừng nói nữa, tuy rằng mới gia nhập công ty không đến 2 năm, nhưng là sở lấy được thành tích thật là không kém gì Lỗ Vĩ Băng. Rốt cuộc tuyến hạ thị trường khuyết trương trên cơ bản đều là từ Vương Mẫn chủ trì, hiện tại cả nước trên dưới gần có 300 gia cửa hàng kinh doanh trực tiếp đều là Vương Mẫn công lao cho các người 2 phần trăm cổ phần chia hoa hồng quyền, hy vọng các người hai người có thể càng thêm nỗ lực. Đông Hạo sắc mặt cực kỳ bình tĩnh nhìn trước mắt hai người, đem hai người khen thưởng cũng nói ra. Hiện có công ty 2 phần trăm cổ phần chia hoa hồng quyền. Thiên vực công ty chia hoa hồng tỷ lệ này, đây công ty năm lợi nhuận 15 phần trăm chia hoa hồng. Mà nay năm công ty năm lợi nhuận thấp nhất cũng vượt qua 300 triệu nguyên, mà chia hoa hồng mức cũng có 4.5 tỷ nguyên, cũng chính là ý nghĩa có được 2 phần trăm cổ phần chia hoa hồng quyền sẽ cấp hai người mang đến 9000 vạn thêm vào thu vào. Mà hiện tại hai người năm thu vào vừa mới mới vừa tiếp cận 500 vạn. Này cổ phần chia hoa hồng sẽ cho bọn hắn mang đến 18 lần năm thu vào. Chúng ta sẽ càng thêm nỗ lực. Vương Mẫn cùng Lỗ Vĩ băng đối với công ty cổ phần chia hoa hồng quyền phân phối, có thể nói là phi thường vừa lòng, thậm chí làm cho bọn họ đều cảm thấy này 1 2 năm tới nỗ lực cũng không có gọi phí. Mà mặt khác một bên Trần Thuật cùng Hạ Lệ cũng càng thêm tò mò, nhà này công ty láo bản sẽ cho bọn họ nhiều ít cổ phần chia hoa hồng quyền. Rốt cuộc này đó nhưng đều là thật đánh thật tiền a. Trong lòng nói không kích động kia đều là giả, rốt cuộc lập tức có thể đạt được ngàn vạn khen thưởng, đối với bất luận cái gì làm công người tới nói đều là bay tới tiền của phí nghĩa. Trần Thuật, Hạ Lệ Công ty năm nay phát triển có hai vị này công lao, công ty cho các người hai người từng người một phần trăm cổ phần chia hoa hồng quyền. Hy vọng hai vị có thể không ngừng cố gắng. Đông Hạo nhìn trước mắt bức thiết chờ đợi hai người, cũng tuyên bố công ty đối hai vị nhân tài khích lệ khen thưởng. Trần thuật cùng Hạ Lệ hai người gia nhập công ty thời gian mới đưa gần một năm, nhưng là tại đây một năm bên trong, hai người tự sở xử lý xuyên di đều đạt được tương ứng thành công. Có thể nói hiện tại công ty chủ yếu thu vào liền ở hai người sở quản lý hai đại xuyên di bên trong. Đối với công ty tới nói, hai người cũng là không thể thiếu nhân tài, mà hai người ở được đến như vậy chia hoa hồng khen thưởng về sau trên mặt cũng lộ ra một mặt thần sắc mừng rỡ thực hiện nhiên bọn họ hai người mới gia nhập công ty không đến một năm thời gian lại có thể được đến công ty tán thành này đối với hai người tới nói đây chính là một lần phi thường tốt của vũ hai người cũng quyết định nhất định phải hảo hảo vì công ty sáng tạo càng nhiều hiệu ứng cuối năm đại hội có thể nói triệu khai thời gian đã qua một nửa nay thượng một bộ phận hội nghị chi tổng kết năm nay công ty lấy được thành tích cùng với công ty đối với có công hiến công nhân sở làm giá khen thưởng đương nhiên này một ít đều đem sẽ trở thành qua đi chuyện cũ người cùng với sĩ nghiệp đều đem nhìn tương lai mà đi Hiện tại trận này hội nghị theo lý thường hẳn là phải vì sang năm làm tốt bố cục quy hoạch. Quy 2 chương 83, công ty tương lai. Lần này năm chung hội nghị thượng nửa bộ phận đương nhiên là đối với công ty năm nay tổng kết, mà xuống nửa bộ phận hội nghị tự nhiên mà vậy là vì sang năm càng tốt phát triển mà làm ra một ít quy hoạch thương thảo. Sang năm, công ty yêu cầu suy xét một chút quốc tế thị trường. Đồng Hạo ngồi ở chính giữa nhất vị trí nhìn mọi người nhìn phía chính mình ánh mắt, cuối cùng sắc mặt ngưng trọng mà nói ra tiếp theo năm công ty yêu cầu phát triển chủ yếu mục tiêu. Thiên vực công ty hiện tại đã ở quốc nội có được nhất định địa vị, mà quốc nội thị trường trên cơ bản đã không sai biệt lắm ổn định xung dưới, Thiên vực công ty muốn tiến thêm một bước mở rộng thị trường nói, cũng sẽ đã chịu rất nhiều quốc nội lực cản ảnh hưởng. Cho nên Thiên vực công ty muốn ở quốc nội thị trường mặt trên càng tiến thêm một bước nói, vẫn là tương đối khó khăn. Liên tỉ như một người khảo thí khảo đến 99 phân thí sinh muốn khảo đến 100 phân, so chỉ có thể khảo 59 phân thí sinh khảo 60 phân muốn khó khăn đến nhiều. Hiện tại công ty ở quốc nội thị trường cấm dục liên giống như tại đây muốn ở quốc nội thị trường mở rộng chính mình công ty lực ảnh hưởng. Các đoạt mặt khác nhà máy hiệu buôn thị trường cũng yêu cầu tuần tự tiệm tiến mới vừa rồi có thể từng bước như tầm ăn lên mặt khác di động nhà máy hiệu buôn mà ở lúc này lựa chọn đánh sâu vào quốc tế thị trường thật là một kiện phi thường tốt sự tình quốc tế thị trường cho tới nay đều bị áp tổ samsung nokia chờ nhà máy hiệu buôn sợ chiếm cứ mà hoa quốc di động tuy rằng nói ở quốc tế thị trường mặt trên còn có nhất định vị trí nhưng là chiếm cứ vị trí nhà máy hiệu buôn đều là trước một thế hệ trung hoa cấp liên tuy rằng này mấy nhà nhà máy hiệu buôn ở quốc tế thị trường có nhất định thị trường nhưng là ở nước ngoài lực ảnh hưởng thượng xa xa so ra kém mặt khác quốc tế đại sưởng Ở hiện tại quốc nội di động nhà máy hiệu buôn bên trong, ở quốc tế Huhu đến tốt cũng chỉ dư lại Hu Huy cùng với Liên tưởng. Bất quá này hai nhà di động nhà máy hiệu buôn ở quốc tế thị trường phát triển lại hiện ra hai mặt phát triển. Hu Huy dựa vào chính mình tự nghiên kỹ thuật cùng với ở thư từ qua lại lĩnh vực dẫn đầu địa vị, dần dần ở nước ngoài thị trường bên trong chiếm đủ góc chân. Mà Liên tưởng dựa vào nhiều năm nhãn hiệu kinh doanh, ở nước ngoài nguyên bản vẫn là tương đối nổi tiếng. Nhưng là bởi vì hiện giờ sáng tạo phương diện xa xa so bất quá mặt khác di động nhà máy liệu buôn là quốc tế thị trường số định mức cũng từng năm hạ thấp, hiện tại đã từng bước lạc hậu với Hu Huy. Mà đồng Hạo cũng phi thường coi trọng hiện tại quốc tế thị trường, rốt cuộc hiện tại quốc nội di động nhà máy hiệu buôn thực lực dần dần tăng cường, tương lai phương hướng đều là từ quốc nội hướng toàn cầu đi đến. Ai trước tiên ở quốc tế phương diện đánh hạ nhãn hiệu thanh danh, cướp lấy thị trường số định mức, ai là có thể trong tương lai có được càng nhiều cạnh tranh ưu thế. Sang năm chúng ta công ty liền phải tiến quân quốc tế thị trường, chết rằng là chúng ta công ty nhất mấu chốt một bước. Samsung đã bắt đầu đi xuống sân núi lộ, nó tính thứ gì? Quốc tế thị trường ta an định rồi, Steve giờ tái thế cũng không thay đổi được, ta nói. Đông Hạo dựa vào làm công ghế, trong mắt mang theo không thể địch nổi tự tin. Thiên vực công ty từ sắp phá sản đi đến quốc nội dê đầu đàn vị trí tổng cộng đi rồi 2 năm dưới. Một nhà kể bên phá sản công ty đều có thể đủ đi đến hiện giờ địa vị, đánh bại Samsung cướp đoạt quốc tế thị trường, lại có cái gì không có khả năng thực hiện. Hùng chi năm nay kỳ hạm cơ chi chiến, tìm nào cự di động thế hệ thứ 3 tự rồi chính là lực để ép một chúng di động nhà máy hiệu buồn, càng là đem Samsung nhất lấy làm tự hào Samsung nốt di động ấn ở trên mặt đất cọ sát. Samsung hiện tại có được quốc tế thị trường số định mức có thể nói là phi thường nhiều, mà đồng Hạo chính là muốn rựa vào nhà mình sản phẩm thực lực cùng Samsung cướp đoạt này đó quốc tế thị trường. Trong công ty cao tầng đối với nhà mình chủ tịch theo như lời nói vẫn là tương đối cản khái, bất quá bọn họ cũng biết muốn đánh sâu vào quốc tế thị trường nói, vẫn là có chút khó khăn yêu cầu đi khắc phục. Thiên vực công ty cũng không có ở quốc tế thượng có nhất định lực ảnh hưởng, hơn nữa ở nước ngoài không có bất luận cái gì tư bản, muốn chân chính đánh sâu vào đến quốc tế thị trường, cũng là một kiện phi thường chuyện khó khăn. Quốc tế thị trường nói, có thể suy xét cùng mặt khác quốc gia thông tin công ty hợp tác, tranh thủ được đến ủng hộ của bọn họ. Vương Mẫn nhìn nhà mình chủ tịch chậm rãi nói ra ý nghĩ của chính mình, ở trong lòng hắn nhà này công ty muốn đánh sâu vào quốc tế thị trường, đầu tiên là cần phải có cũng đủ tư bản. Mà mắt khác còn lại là yêu cầu cùng chính mình đánh sâu vào quốc tế thị trường địa phương tư bản có nhất định hợp tác. Chỉ có như vậy mới có thể đủ khiến cho Thiên Vực Công ty chân chính ở quốc tế thị trường mọc dễ nảy mầm, đồng thời cũng có thể ảnh hưởng nhãn hiệu lực ảnh hưởng quốc tế thị trường sự tình từ sang năm bắt đầu liền phải bắt đầu chuẩn bị. đương nhiên ta biết chuyện này muốn chân chính thành công nói, chỉ sợ là yêu cầu một năm trở lên thậm chí hai năm trở lên thời gian mới có thể đủ hoàn thành. Đồng Hạo tự nhiên rõ ràng nhà mình công ty muốn đánh sâu vào quốc tế thị trường Nhật Tử vẫn là tương đối dài dòng, bất quá này đó thời gian đều có thể đi chờ đợi. Đánh sâu vào quốc tế thị trường. Đây là lần này cuối năm tổng kết đại hội đối tương lai quy hoạch điều thứ nhất, đồng dạng cũng là công ty tương lai 2 năm thậm chí 3 năm nhất quan trọng quy hoạch. Nếu muốn chân chính đánh sâu vào quốc tế thị trường, chẳng những là yêu cầu thời gian, càng là yêu cầu sung túc tư bản, cùng với đủ ngành có thể nói chuyện sản phẩm. Đề nghị chính là về công ty di động xe gì di phương diện vấn đề. Đồng Hạo nhìn công ty điều thứ nhất quy hoạch, đã hoàn toàn xác định cũng bắt đầu đem ánh mắt nhìn phía chính mình công ty bên trong. Đánh sâu vào quốc tế thị trường, có thể nói là tương lai công ty đối với thị trường phương diện một lần nếm thử. Đương nhiên tại đây loại tình huống phía trước, vẫn là yêu cầu đem chính mình công ty sự tình đi trước xử lý tốt. Lỗ Vi Băng, Trần Thuật, Hạ Lệ này ba vị hiện tại công ty Tam Đại Cửa Gi người phụ trách nghe được nói như vậy, trên mặt cũng lộ ra nghiêm túc biểu tình. Rốt cuộc lúc này đây sở công bố sự tình đem quan hệ bọn họ sở quản lý Cửa Gi rốt cuộc là đi hướng nơi nào? Ba cái Cửa Gi đều có nhằm vào phát triển phương hướng, ta tính toán đem ba cái Cửa Gi đều độc lập trở thành nhãn hiệu. Đồng Hạo trên mặt mang theo một mặt nghiêm túc thần sắc, nhìn trước mặt ba gã người phụ trách, đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói ra. Tương lai ba cái Cửa Gi đều yêu cầu đối mặt bất đồng người sử dụng, đồng thời yêu cầu đẩy ra bất đồng nhiều khoản loại hình máy móc mà đưa điện thoại di động từ Xiaomi chuyển vì nhãn hiệu nói như vậy liền có thể khiến cho từng người Xiaomi sợ đẩy ra sản phẩm có chứa nhất định tính chất đặc biệt nếu là này ba cái Xiaomi không có kéo ra trên lệnh nói rất có khả năng sẽ dẫn tới công ty sản phẩm định vị hỗn loạn đồng thời kéo thấp nào đó Xiaomi đặc tính Huawei vì xác định còn chủ đánh cao cấp vì thế đem gỡ lọ gì Xiaomi tách ra ra tới chủ đánh phân khúc giá rẻ đương nhiên tương lai Xiaomi cũng sẽ học Huawei này một bộ Đồng Hạo Minh Bạch đem ba cái Xiaomi một mình thành phẩm bài chẳng những có thể khiến cho công ty sản phẩm định vị càng thêm minh xác cũng có thể khiến cho công ty sản phẩm lực càng thêm cường đại tháng ba. Tỉnh nạo Cẩn Xưa Di đi trước độc lập đi ra ngoài nhìn xem thị trường phản ứng, tương lai tỉnh nạo Cẩn nhãn hiệu ta hy vọng có thể làm được đa nguyên hóa. đương nhiên chủ đánh phương hướng vẫn là cao cấp kỳ hạn. Đồng Hạo đem ánh mắt nhìn phía Lô Vi Băng. Đối với tỉnh nạo Cẩn Xưa Di hắn có thể nói là phi thường coi trọng. Rốt cuộc cái này Xưa Di là hắn nhìn từng bước một hướng đi cao cấp thị trường. Thiên vực công ty thành tựu tỉnh nạo Cẩn Xưa Di, mà tỉnh nạo Cẩn cũng cấp công ty mang đến người tiêu thụ tán thành. Lúc này đây đem tỉnh nào Cẩn Xưa Di độc lập xuất phẩm bài, cũng là vì thoát khỏi một ít ảnh hưởng. Con. Rốt cuộc tin nào cơ di động thế hệ thứ 3 Cuiya Di tuyên bố thời điểm cũng có người phung tào, tỷ hòn di động một thế hệ cùng tin nào cơ di động sơ đại sản phẩm bán như vậy tiện nghi. Kết quả tới rồi đời thứ 3 liền bán đến như vậy quý. Vì có thể xử tỷ hòn cái này sản phẩm có thể chân chính đích xác lập cao cấp kỳ hạng thuộc tính, cần thiết nhường một chút hắn thoát ly Cuiya Di, kéo ra cùng tỷ hòn Cuiya Di trên lệch Chuyện này chủ tịch có thể yên tâm, sản phẩm ta đã ở chuẩn bị, ta tin tưởng này khoản sản phẩm tất nhiên sẽ làm người sử dụng nhóm vừa lòng. Đông Hạo chuyện này đã sớm đã công đạo cho Lô Vi Bang, Lô Vi Bang minh bạch chính mình cái này Cuiya Di có thể hay không thành công độc lập thành Tân nhãn hiệu. Mà Lỗ Vĩ Vang hiện tại trên cơ bản đã thiết kế ra tới sắp ở tháng 3 tuyên bố sản phẩm, hơn nữa đã bắt đầu hướng sở hữu cung ứng thương định hóa, chuẩn bị ở sang năm tháng 3 làm một hồi đại cuộc họp báo. Đồng Hạo nhìn Lỗ Vĩ Vang này tràn ngập tự tin bộ dáng, cũng yên lặng gật gật đầu, đem chính mình ánh mắt tụ tập tới rồi một bên Trần thuật cùng Hạ Lệ trên người. Rốt cuộc dựa theo nguyên bản ý tưởng, Đồng Hạo là không tính toán làm này hai cái Xưa gì độc lập, chẳng qua nào đó sự tình thay đổi Đồng Hạo ý tưởng. Q2 chương 84, do dự Trần Thuận. Gần nhất Đồng Hạo nghe được gỡ lọ gì Xưa Dị, phản phất là muốn ra kỳ hạn cơ tin tức. Đương nhiên dựa theo lịch sử phát triển gỡ lọ gì rất có khả năng sẽ tại đây 2 năm thời gian nội đẩy ra chính mình nhãn hiệu kỳ hàng cơ mở rộng chính mình nhãn hiệu người sử dụng định vị. Hu với cùng gỡ lọ gì cùng thuộc về Hu gây công ty, lúc trước đưa bọn họ chia làm ra tới, vì chính là xác định bọn họ bất đồng chịu chúng. Mà hiện tại gỡ lọ gì làm kỳ hàng cơ, tự nhiên là muốn tăng lên Hu với cao cấp thuộc tính, mặt khác mở rộng công ty sản phẩm tuyến dùng để càng tốt tiêu thụ sản phẩm đạt được lớn nhất lợi nhuận. Đồng Hạo cảm thấy gỡ lọ gì loại này cách làm, nói thật là một loại phi thường tốt phương pháp. Đồng thời Đồng Hạo cũng từ gỡ lọ gì trên người học được một ít đồ vật. Nói thật gỡ lọ gì độc lập ra tới thời điểm. Một phương diện là vì Huawei đi cao cấp kỳ hạng, mà mặt khác một phương diện còn lại là làm gỡ lọt dị đi kiểm chế mặt khác di động nhà máy hiệu bơm. Mà lịch sử cũng giống như Huawei lúc trước sở định hạ chiến lược giống nhau. Huawei dựa vào gỡ lọt dị cái này từ nhãn hiệu trực tiếp đem Xiaomi kéo ở 2.000 nguyên thị trường, làm Xiaomi từ dần dần chiếm cứ thị trường chủ động tính dần dần bị động lên. Cuối cùng Xiaomi thật sự không có cách nào, cũng từ Huawei nơi đó nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo học được một ít đồ vật, đem chính mình hồng mẹ xuyên di độc lập ra tới, kiểm chế gỡ lọt gì xuyên do đó mới có sau lại đánh sâu vào cao cấp kỳ hạng cơ hội mà hiện tại đồng hạo cảm thấy Huawei chiến lược thật là một cái đáng giá học tập đồ vật. mà đi ạn ủy hạn cùng với ốp hòn này hai cái xiaomi hoàn toàn có thể thừa dịp cơ hội này thành lập tân nhãn hiệu. một phương diện thúc đẩy tìm nạo cơ nhãn hiệu chân chính ổn định, cao cấp kỳ hạn thuộc tính, mà khác một phương diện chính là kiểm chế hiện tại quốc nội di động nhà máy hiệu bơn. đi ạn ủy hạn chủ đánh tuyến hạ thị trường kiểm chế tự nhiên là hiện tại chủ đánh tuyến hạ lam lục hai xưởng. đi hòn chủ đánh phân khúc giá rẻ cùng với tuyến lên thị trường, mà nó đối tiêu còn lại là xiaomi cùng với hu nhà công ty. đi hòn xiaomi, công ty tính toán ở sang năm trung tuần thời điểm làm này độc lập ra tới. Đương nhiên ta hy vọng tỷ hòn Sea gì không chỉ có con số Sea gì, ta càng hy vọng tỷ hòn định vị có thể định ở 1000 đến 4000 cái này khu gian. Trần Thuật, ngươi hiểu ta ý tứ. Đồng Hạo sắc mặt kiên định nhìn Trần Thuật, đối với đối phương hắn vẫn là có chút không yên tâm. Loại này không yên tâm cũng không phải đối với đối phương năng lực không tán thành, mà là đối với Trần Thuật hay không có thể nắm giữ tỷ hòn độc lập sau phát triển mà lo lắng. Tỷ hòn chân chính thành lập nhãn hiệu lúc sau, nó phát triển sẽ là công ty tam đại nhãn hiệu bên trong khó nhất một cái. Đầu tiên hắn phát triển khu gian chính là 1000 đến 4000 cái này giới vị, ở như vậy chiều ngang thật lớn khu gian. Muốn làm ra các khu gian phân khúc giá rẻ đều hoàn mỹ sản phẩm, cũng là một kiện tương đối khó sự. Đầu tiên ở 3000 cùng 4000 chi gian, Tỷ Hòn khẳng định là muốn ra một khoản chính mình nhãn hiệu kỳ hãng cơ, mà cái này kỳ hãng cơ đã muốn nắm giữ phân khúc giá rẻ, lại muốn nắm chắc cùng Tỷ nào cơ nhãn hiệu kỳ hạm trên lệch nói thật là một cái phi thường khó sự tình. Nếu là hơi có vô ý, chủ đánh phân khúc giá rẻ Tỷ Hòn xưa di đẩy ra kỳ hãng cơ, rất có khả năng liền đem lão đại ca Tỷ Nảo cơ cấp đánh. Mà khác Tỷ Hòn nếu là trở thành nhãn hiệu về sau, Tự nhiên sẽ ở ngàn nguyên đương cùng với Chung Đoàn hai đơn vị cũng tuyên bố sản phẩm phát lực, đã muốn bảo đảm phân khúc giá rẻ tiền để dưới lại muốn kéo ra trích lệnh. Nói thật này cũng không phải một sự kiện. Hơn nữa tỷ Hòn độc lập đi ra ngoài nói đối thủ đều là Xiaomi cùng với Huawei lỏng gì như vậy thực lực mạnh mẽ đối thủ, muốn từ trong tay bọn họ thắng được thị trường cũng không tính việc khó. Trần thuật tuy rằng có nhiều năm công tác kinh nghiệm, nhưng là như vậy công tác đối với hắn áp lực có thể nói là có thể nghĩ. Ngồi ở vị trí mặt trên Trần thuật đối với chuyện này cũng là xem đến phi thường rõ ràng. Đồng dạng hắn cũng minh bạch tỷ Hòn độc lập thành phẩm bài đối với hắn tới nói, cũng là hắn trước nghiệp trên đường lớn nhất khiêu chiến. Hiện tại Trần Thuật trong tay tràn đầy, đã là tới rồi 12 tháng phân nhất lênh thời điểm. Trần Thuật không nghĩ tới chính mình thế, nhưng sẽ bị khẩn trương tới tay tâm độ mồ hôi. Chỉ cần Tỷ Hòn thật sự độc lập, kia Trần Thuật sở đối mặt đối thủ đều là lôi quân như vậy đại lao cấp nhân vật, này cho hắn áp lực là phi thường thật lớn. Thuyết Thu vẫn là cự tuyệt. Trần Thuật cảm thấy chính mình trong lòng là một mảnh hỗn loạn, nói thật hắn vẫn là cảm thấy thực lực của chính mình không đủ để mặt hướng Tỷ Hòn Xưa Di thành lập nhãn hiệu. Thời gian cũng không cấp, chuyện này chúng ta hoán lại lại thương lượng. Đông Hạo yên lặng nhìn về phía Trần Thuật, đối với đối phương cái này phản ứng hắn cũng không có nói thêm cái gì mà là tạm thời đem chuyện này mang qua đi. Ngồi ở một bên Trần Thuật nghe được nhà mình Chủ tịch theo như lời nói, nhìn nhà mình Chủ tịch đem ánh mắt từ chính mình trên người thu hồi tới, trong lòng có thể nói là ngũ vị tập trần. Trần Thuật thật là một cái có giá tâm người, nhưng là lại là nhất sợ hai thất bại người. ở nào đó đại sự trước mặt, tổng hội có chút cử đủ không chừng. Hạ lệ năm nay tám tháng chung, công ty quyết định đem đỉ hạ nhì ản phương diện thành lập nhãn hiệu, sở đối mặt sẽ là tuyến hạ thị trường. Phương diện này hay không có tin tưởng. Đông Hạo chính mình trong lòng đối với Trần Thuật cũng có nhất định cái nhìn, bất quá đối với Hạ lệ hắn nhưng thật ra tương đối tràn ngập tin tưởng. Hạ Lệ ở đủ công ty thành lập tới nay liền đảm nhiệm di động sản phẩm tổng giám, vẫn luôn trưởng quản di động sinh sản cùng với di động tuyên truyền. Đủ di động lúc trước cũng rượi vào nàng marketing thủ đoạn ở cả nước lửa nóng hơn nửa năm, thậm chí ở doanh số phương diện thẳng bức Lam Oppo. Tương đối với không có chân chính quá nhiều kinh nghiệm trần thuật, Hạ Lệ mới là chân chính thị trường tay ra đời. Lúc này đây đem đi ạ nghỉ án độc lập thành phẩm bài, lấy Hạ Lệ trình độ đủ để khởi động cái này nhãn hiệu, hơn nữa có thể làm cái này nhãn hiệu tại tuyến hạ chân chính khuyết trưng lên. Rốt cuộc Hạ Lệ các phương diện sở có được kinh nghiệm chính là phi thường nhiều, huống chi lúc trước nàng chính là trực tiếp cùng Lam Oppo từng có cạnh tranh đánh giá. Cái này tự nhiên không thành vấn đề, đồng đồng yên tâm hảo. Hạ lệ nhưng thật ra trả lời đến tương đối sáng khoái, rốt cuộc hạ lệ đã từng cũng làm quá nhãn hiệu người phụ trách, đối với đỉ ạn nhị ạn xưa di độc lập thành phẩm bài cũng là nàng tương đối chờ mong sự tình. Hơn nữa hạ lệ tin tưởng lấy chính mình nhiều năm marketing cùng với di động thiết kế trình độ, hơn nữa hiện tại công ty cho tài chính cùng với kỹ thuật phương diện duy trì, đủ để cùng lam lục hai xưởng đánh có tới có hồi. Lần này hội nghị tạm thời kết thúc, từng người trở về nghỉ ngơi đi Đồng Hạo nhìn thời gian không sai biệt lắm đối với Thiên vực công ty di động bộ môn Sang năm quy hoạch cũng không sai biệt lắm xác định số dưới, tạm thời làm công ty vài vị cao tầng tạm thời rời đi. Trong văn phòng mặt công ty cao tầng cũng đều sôi nổi rời đi, chỉ còn lại có Vương Mẫn Lưu tại văn phòng. Làm hiện tại đồng Hạo phó thủ, tuy rằng Vương Mẫn cùng đối phương cộng đồng xử sự thời gian không đến mấy năm, nhưng là Vương Mẫn cùng đồng Hạo ăn ý vẫn phải có. Liên ở đồng Hạo vừa mới tuyên bố tan họp thời điểm, Vương Mẫn chú ý tới đồng Hạo cho chính mình ánh mắt, vì thế ở mọi người rời khỏi sau, liền ngoan ngoãn giữ lại. Đồng Đồng, có chuyện gì sao? Vương Mẫn nhìn nhà mình chủ tịch này vẻ mặt ngưng trọng bộ dáng, Ánh mắt bên trong mang theo một tia nghi hoặc hỏi. Đồng Hạo nhìn Vương Mẫn này vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, cũng hướng Vương Mẫn lắc đầu cảm khái nói, công ty phát triển đến loại tình trạng này, công nói thật phi thường không dễ dàng, bất quá hiện tại công ty bên trong nhân tài vẫn là có chút khan hiếm nha. Hiện tại công ty bên trong ngay cả một cái chân chính dám chọn gánh nặng người đều không có, nói thật này không nên xuất hiện ở hôm nay hội nghị thượng. Vương Mẫn yên lặng đứng ở một bên nghe nhà mình chủ tịch cảm khái, nàng cũng thấp đầu tự hỏi một ít vấn đề. Đích xác hiện tại công ty đã tới rồi đi hướng quốc tế thị trường giai đoạn, mà hiện tại công ty bên trong chân chính có năng lực có thể khơi mào đại lương người cũng không phải rất nhiều. Đối lập hiện tại Hu Ve Shi chờ công ty, thiên vực bên này ở nhân tài phương diện vẫn là có chút bạc được. Hiện tại đã cuối năm, ngươi vẫn là chú ý một chút, vô luận là dùng cái gì phương thức đều tận lực cấp công ty tìm một ít có thể lợi cho công ty phát triển nhân tài. Đồng Hạo nhìn Vương Mẫn này đứng ở một bên vẻ mặt nghiêm túc nghe chính mình nói chuyện, nhìn nàng kia văn tĩnh trí thức nhu mỹ khuôn mặt buồn bực tâm tình nhưng thật ra hạo rất nhiều. Tâm tình tuy rằng là dần dần khôi phục bình tĩnh, nhưng là Đồng Hạo minh bạch chính mình công ty yêu cầu nhanh hơn đối nhân tài rất bảo, này sẽ là công ty phát triển bên trong không thể thiếu trợ lực. Q2 chương 85, hai người xấu hổ, đồng đồng ta có chuyện có thể hay không làm ơn ngươi. Nguyên đán đêm trước, đồng hạo văn phòng, vương mẫn ở báo cáo về thông báo tuyển dụng công tác công việc sau, rồi dám nhìn đồng hạo, cuối cùng chậm rãi mở miệng hướng đồng hạo nhỏ giọng nói. đồng hạo nhìn đối phương này phó rồi dám biểu tình, trên mặt cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc. ở hắn trong ấn tượng vương mẫn vẫn luôn là nữ cường nhân hình tượng, chưa từng có giống đồng hạo nói ra nói như vậy, mà hiện tại vương mẫn biểu hiện làm đồng hạo trong lòng có loại dự cảm bất hảo. nữ nhân này muốn làm gì? người ta đều nhận thức lâu như vậy, có chuyện gì nói thẳng ra tới, ta có thể giúp ngươi nói, tự nhiên sẽ giúp ngươi. đồng hạo trong lòng tuy rằng nghi hoặc. Nhưng là cũng không có trực tiếp cự tuyệt Vương Mẫn, rốt cuộc Vương Mẫn chính là đồng hạo phụ tá đặc lực. Vương Mẫn nhìn Đồng Hạo không có cự tuyệt, thở sâu hướng về Đồng Hạo nói ra chính mình thỉnh cầu. "Đồng Đồng, có thể hay không? Khi ta một cái kỳ nghỉ bạn trai." Vương Mẫn kia mảnh mai trên mặt lộ ra một tia đỏ bừng, thấp đầu nhỏ giọng hướng về Đồng Hạo nói. Đồng Hạo nghe xong Vương Mẫn nói, nháy mắt liền tròn váng, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn trước mặt này nũng nịu Vương đại giám đốc. "Hả? Muốn cho ta đương nàng bạn trai?" Đồng Hạo mở to hai mắt, trên mặt mang theo không thể tưởng tượng nhìn Vương Mẫn, cả người đều sững sờ ở tại chỗ, không biết nói cái gì đó mới hảo. Ta đồng người nào đó tiếp trước sống 30 năm, trọng sinh lại sống 2 năm, độc thân nhiều năm như vậy, hiện tại thế nhưng bị một nữ nhân thổ lộ. Đồng Hạo trong lòng còn là phi thường cảm khái, chính mình trọng sinh 2 năm, nhân sinh quỹ đạo cũng bởi vậy đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Ở nguyên lai like thế giới, đồng Hạo tốt nghiệp đại học về sau, hắn đó là tầm thường vô vi một người, thậm chí cùng đồng học quan hệ đều trên cơ bản chặt đức liên hệ. Mà thế giới này đồng Hạo trải qua nỗ lực, cuối cùng xoay người trở thành một nhà công ty lớn trưởng môn nhân, hơn nữa ở tỉnh nào cần di động thế hệ thứ 3 cuộc họp báo hướng thế nhân bày ra chính mình thành tựu. Đồng Hạo nhớ rõ từ cuộc họp báo kết thúc về sau, nguyên bản cùng chính mình quan hệ đậm mạc đồng học đều sôi nổi tới liên hệ chính mình, thậm chí chính mình thay đổi số di động về sau, người liền ở hệ chặt thượng nhắn lại không ngừng. Thậm chí chính mình lớp học lớn lên xinh đẹp nữ đồng học còn luôn là phát chút ái muội tin nhắn, muốn điếu một điếu Đồng Hạo cái này đại lão bản. Bất quá Đồng Hạo trải qua mấy năm nay thời gian, cả người ý tưởng cũng từ nhất bình thường ti chậm rãi chuyển biến vì một cái đủ tư cách thương nhân. Đối với cái gọi là ái muội tin nhắn cũng chỉ làm bộ không có nhìn đến, rốt cuộc Đồng Hạo nhớ mang mang chính mình trọng sinh trước hai năm. Chính mình nghe nói tên này xinh đẹp nữ đồng học giống như gà cho một đầu có tài phi heo, liền không còn có đi hỏi thăm này nữ đồng học tin tức. Bất quá Đồng Hạo cùng Vương Mẫn cùng nhau cộng sự 2 năm, cũng đối với đối phương tính cách cùng với làm người có điều hiểu biết, nói thật Vương Mẫn người lớn lên tuy rằng không phải phi thường xinh đẹp, nhưng là phi thường dễ coi, lại xứng với khí chất của nàng nói thật vẫn là rất không tồi. Cái này Đồng Đồng, ngươi không cần hiểu lầm chính là trong nhà thúc dục, cho nên phiền toái Đồng Đồng giúp ta chắn một chút. Vương Mẫn nhìn Đồng Hạo này đánh lượng chính mình bộ dáng, vội vàng mắt cỡ đỏ mặt hướng về Đồng Hạo giải thích. Nói thật Vương Mẫn lúc này đây cũng là có chút bị buộc bất đắc dĩ, rốt cuộc hiện tại nàng đã 28, đã là ở buon 30 trên đường, trong nhà bên kia cũng thúc giục hồi lâu, chẳng qua đều bị nàng qua loa lấy lệ đi qua. Bất quá gần nhất trong nhà lại một lần cho nàng áp lực, vì thế bị buộc bất đắc dĩ, Vương Mẫn cũng chỉ có thể lựa chọn so nàng nhỏ hơn 3 tuổi chủ tịch Đồng Hạo đương Tấm Mục. Đồng Hạo hơi chút sừng sốt một chút, nhìn Vương Mẫn bộ dáng, trong lòng cũng đối với như vậy sự cảm giác được có chút cổ quái. Rốt cuộc loại chuyện này hắn giống như giống như đã từng có biết, phản phất ở nơi nào xem qua giống nhau. Tấm Mục sao? Tấm Mục Ta nhưng không thích đương, bằng không chúng ta hai cái thử kết giao một chút." Đông Hạo nhìn Vương Mẫn này túi đầu mang theo thẹn thùng bộ dáng, một chút đều không giống nàng ngày xưa lạnh như băng bộ dáng, ma xui quỷ khiến mà nói ra như vậy một câu. Nói xong câu đó Đông Hạo, Đông Hạo liền hoàn toàn hối hận đi lên, rốt cuộc ở đối phương trước mặt nói ra những lời này thật sự là làm hai người đều sẽ xấu hổ. Vương Mẫn nghe được lời này cũng cứng lại rồi, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt không thể tưởng tượng nhìn nhà mình chủ tịch. Đây là ở cùng ta thổ lộ. Vương Mẫn cả người tâm tư đều đã hoàn toàn rối loạn. Hoàn toàn không có nàng ở công tác thượng cái loại này sấm rền rõ cuốn quyết đoán, tại đây loại tình huống dưới nàng thậm chí cũng không biết nên như thế nào tiếp theo liêu đi xuống. Rốt cuộc nàng ở công tác cùng học tập phương diện là đứng đầu tồn tại, nhưng là ở cảm tình phương diện lại là một trường không có bất luận cái gì dấu vết giấy trắng. Đột nhiên bị đồng hạo một loại liêu nhân nói cấp liêu đến, nàng cũng không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, thậm chí nàng đều cảm giác được chính mình đầu đều loạn thành một đoạn. Toàn bộ văn phòng không khí nháy mắt liền xấu hổ lên, hai người hiện giờ đều thất đầu, thực hiện nhiên tại đây loại tình huống dưới hai người cũng không biết kế tiếp nên như thế nào tiếp tục đi xuống. Đồng Hạo hiện tại cũng đối chính mình vừa mới tùy tiện cảm thấy có chút hối hận đối với Vương Mẫn cái này nữ hài tử, hắn cũng chỉ là hơi có chút hảo cảm hiện tại liền nói ra nói như vậy vẫn là có chút quá sớm. Thung thung. Mà đúng lúc này một trận tiếng đập cửa đánh vỡ hai người xấu hổ tiến vào theo Đồng Hạo đáp lại chỉ thấy Lô Vi băng tay cầm một bộ văn kiện lặng lẽ đi vào văn phòng bên trong. Lô Vi băng lúc này đi vào văn phòng bên trong nhìn trước mắt văn phòng loại tình huống này nói thật cũng là không hiểu ra sao. Rốt cuộc hiện tại trong văn phòng không khí thật sự là quá mức của cái nhà này chủ tịch vẻ mặt ngương trọng ngồi ở vị trí mà luôn luôn lạnh như băng sấm rền gió cuốn vương đại giám đốc hiện tại lại giống như một cái tiểu nữ sinh giống nhau thấp đầu vẻ mặt đỏ bừng nhìn sân nhà. Giờ khắc này Lỗ Vĩ Băng thậm chí cảm thấy có phải hay không chính mình tới không phải thời điểm, này hai người chi gian tuyệt đối là có chuyện gì. Đông đồng, Vương giám đốc, các người hai cái là có việc gì? Ta đây đợi lát nữa lại qua đây. Lỗ Vĩ Băng lúc này bước chân cũng ngừng lại, nhìn hai người chi gian dáng vẻ này, hơi mang một tia do dự hướng về hai người nói. Đông Hạo cùng Vương vẫn hai người chi gian xấu hổ còn không có hoàn toàn tiêu trừ, nghe được Lỗ Vĩ Băng nói, trong lòng cũng nháy mắt nóng lại. Rốt cuộc thật vất vả có người đem loại này xấu hổ không khí hoàn toàn tiêu trừ, kết quả gia hỏa này thế nhưng còn phải rời khỏi, này không phải đang làm sự tình sao? Lỗ tổng, chuyện của ta đã hoàn thành, có chuyện gì cùng chủ tịch nói đi, ta trước rời đi. Đồng Hạo còn không có tới kịp mở miệng ngăn cản, Vương Mẫn cũng đã mở miệng ngừng Lỗ Vĩ Băng muốn phản đầu rời đi động tác. Ở Lỗ Vĩ Băng cùng Đồng Hạo nhìn chăm chú hạ, Vương Mẫn giống như trốn giống nhau rời đi đồng sự văn phòng. Lỗ Vĩ Băng nhìn Vương Mẫn rời đi, trên mặt mang theo một mặt tò mò đi tới nhà mình chủ tịch trước bàn, giống như bắt quái giống nhau nhìn nhà mình chủ tịch, Đông động, Vương giám đốc đây là Đông Hạo nhìn Lỗ Vĩ Băng này phó tổ mò muốn ăn dưa bộ dáng, trong mắt cũng lộ ra một tia không mừng chi sắc. Rốt cuộc hắn cùng Vương Mẫn Sự chẳng qua là hai người chi gian việc tư, hắn nhưng không nghĩ đến lúc đó chuyện này ở công ty bên trong truyền đến đầy trời mưa gió. Lỗ Vĩ Băng cũng là nhân tình, tuy rằng mua được sự tình đại khái, nhưng là hắn cũng không có nói ra tới, mà là tạm thời đem sự tình chuyển rời đến công tác mặt trên, trực tiếp lựa chọn xem nhẹ chuyện như vậy. Đông Đồng, nơi này là Giang Tô, chết Giang và Thượng Hải phụ cận đại nhà xưởng, trong đó lớn nhất đại nhà xưởng thị giá trị đại khái hơn 200 triệu, trong đó hắn sở thuê đất còn có thể đủ dùng đại khái 3 năm. Lô Vĩ Bang đem hiện giờ sự tình cũng hoàn toàn đặt ở công tác thượng, trực tiếp đem chính mình gần nhất 6 tháng cuối năm sở làm chủ yếu công tác chi nhất kết quả cùng nhà mình chủ tịch nói. Năm nay 6 tháng cuối năm Lô Vĩ Bang chủ yếu phải làm sự tình cũng chỉ có 2 việc, chuyện thứ nhất chính là vì sang năm tháng 3 di động làm chuẩn bị, mặt khác một sự kiện chính là tìm kiếm đại nhà xưởng đem này bắt lấy trở thành thiên vực công ty phụ thuộc. Thiên vực công ty năm nay di động gia hóa lượng vượt qua 100 triệu, tuy rằng công ty cũng có chính mình đại nhà xưởng nhưng là sản lượng thấp do người, gần có 90 phần trăm di động là giao cho phố con như vậy đại xưởng đại công xí sản. Vì thế Thiên vực công ty năm nay sinh sản di động cũng gần chi trả không sai biệt lắm 4 tỷ đại công phí dụng, mà này 4 tỷ cũng không phải là cái gì số nhỏ tự. Quy 2 chương 86, đại nhà xưởng vấn đề. Thiên vực công ty năm nay một năm di động sản lượng đã đột phá 100 triệu, mà tương lai công ty di động sản lượng sẽ lấy vài lần tốc độ tăng trưởng, ở di động đại công phương diện này phí dụng cũng sẽ từng năm bay lên. Đương nhiên bay lên nói cũng không phải cái gì vấn đề lớn, nhưng là đồng hạng nhưng thật ra sợ hãi Thiên vực công ty về sau sinh sản di động bị người khác tạc cổ. Rốt cuộc rất nhiều di động đại nhà xưởng chính là có rất nhiều người sử dụng, đương quan hệ tốt thời điểm có khả năng sẽ cho ngươi nhiều sinh sản một ít di động tư cách. Nếu là tương lai mà các đại nhà xưởng chịu nào đó nhân tố ảnh hưởng giảm bất đối với chính mình công ty di động sinh sản nói như vậy cũng sẽ là một loại tương đối trí mạng đả kích. Vì thế đồng hạo cố ý làm lỗ vĩ băng ở cả nước trong vòng tìm kiếm đại công chất lượng ưu tú hơn nữa có nhất định năng lực đại nhà xưởng muốn mượn cơ hội này thu mua như vậy đại nhà xưởng tranh thủ đến lúc đó chính mình công ty có chính mình đại công lắp ráp sinh sản di động thực lực ở toàn cầu bên trong có rất rất nhiều di động lắp ráp nhà xưởng mà ở này đó lắp ráp nhà xưởng bên trong xếp hạng đệ nhất tự nhiên là Samsung. Samsung lắp ráp nhà xưởng có thể hoàn toàn hoàn thành tự sản tự tiêu, một năm di động ra hóa lượng đều là lấy trăm triệu tính toán, liền cầm đi năm toàn cầu Samsung sở đẩy ra di động tiếp cận 300 triệu doanh số, đủ để chứng minh Samsung thực lực. Mà xếp hạng đệ nhị lắp ráp xưởng tự nhiên là phố con, phố con có được rất rất nhiều người sử dụng, trong đó Apple Xiaomi trở di động nhà máy hiệu buôn đều là hắn người sử dụng, mà hắn một năm ra hóa lượng so với Samsung tới nói cũng chỉ là thiếu chút nữa điểm. Quốc nội thị trường bên trong Lamoppo cũng đều có chính mình di động lắp ráp xưởng, hơn nữa cũng có thể đủ hoàn toàn tự sản tự sản tiêu. Thiên Vực Công Ty trước kia cũng có chính mình lắp ráp nhà xưởng, chẳng qua bởi vì lúc ấy công ty tiêu thụ không thế nào hảo, nhà xưởng sản lượng cũng không phải rất nhiều. Mà hiện tại Thiên Vực Công Ty yêu cầu Khuyết chứng nói, như vậy cần thiết muốn vào một bước mở rộng chính mình công ty lắp ráp nhà xưởng, chân chính thực hiện có thể tự sản tự tiêu. Nhà này nhà máy hiệu buôn cho chúng ta công ty, mẹ ơi dù, sở mại tỷ sản đều đại công quá, một năm đại khái có thể thực hiện bảy tám ngàn gia hóa lượng. Bất quá bởi vì thị trường đại bộ phận bị phố con chiếm cứ, nhà này đại nhà xưởng năm nay gia hóa lượng cũng chỉ có ba vạn tài hưu, vẫn luôn ở vào lỗ lã. Lỗ Vĩ Băng cũng đem nhà này đại nhà xưởng năm nay trạng huống cấp nhà mình chủ tịch kỹ càng tỉ mỉ tự thuật một chút. Di động đại nhà xưởng cùng hiện tại di động thị trường trên cơ bản là phi thường tương tự, đều là cá lớn nuốt cá bé. Nay cũng dẫn tới nào đó đại nhà xưởng căn bản là tiếp không đến quá nhiều đơn đặt hàng, cuối cùng cũng chỉ có thể lấy giảm biên chế giảm bớt sản hoặc là phá sản tới kết cục. Nhà xưởng này đại công chất lượng thế nào? Đồng Hạo đối với nhà này đại nhà xưởng có thể một năm ra hóa 7000 đến 8000 vạn lắp ráp năng lực vẫn là tương đối vừa lòng, rốt cuộc nếu là lấy sau mới muốn phát triển nói có thể mở rộng quy mô. Không giống nhà mình ở Đế đô nhà xưởng muốn hóa kiện còn cần bó lớn tinh lực đi mở rộng sinh sản tuyến cùng nhận người. Thậm chí đồng hạo cuối năm nay đã đem nhà xưởng đất cho thuê hoàn toàn lui. Tính toán đem Đế đô nhà xưởng sinh sản tuyến chuyển rời đến hàng thị cùng Tân thu mua nhà xưởng xác nhập. Bất quá hiện tại Thiên vực công ty vẫn là yêu cầu một nhà sinh sản chất lượng tương đối cao lắp ráp nhà xưởng. Rốt cuộc một khoản ưu tú di động sản phẩm, không riêng yêu cầu xem di động sử dụng phối trí, mặt khác vẫn là yêu cầu xem di động thủ công. Từ hiện tại tới xem quốc nội mấy bàn tay to cơ nhà máy hiệu vuông bên, bên trong, vì vô cùng ốt vô động bởi vì là nhà mình tự sản tự tiêu. Ở di động thủ công cùng chất lượng phương diện, đều là thuộc về hiện tại quốc nội đứng đầu tiêu chuẩn. Tiếp theo chính là Huawei trợ di động nhà máy hiệu buôn, bọn họ thủ công tuy rằng so ra kém Lam Lục hai xưởng, nhưng là thủ công phương diện vẫn là thuộc về phi thường hoàn mỹ tiêu chuẩn. Đương nhiên hiện tại quốc nội di động nhà máy hiệu buôn bên trong nhất không tốt còn Đường thuộc Xiaomi. Bởi vì hiện tại Xiaomi ở theo đuổi phân khúc giá rẻ thời điểm, ở di động thủ công phương diện cũng không có quá nhiều chú ý, phí tổn phương diện là có thể áp xúc liền áp xúc. Nay cũng dẫn tới Xiaomi hiện tại di động phẩm không vấn đề, bị người tiêu thụ không ngừng phũ tạo, cũng ảnh hưởng Xiaomi công ty di động danh dự mà đồng hạo thu mua nhà xưởng chẳng những là yêu cầu xem hắn di động phương diện sản lượng, càng muốn xem hắn di động ở lắp ráp phương diện chất lượng. Loại tình huống này chính là quan hệ nhà mình công ty. Về sau di động doanh số một loại nhân tố chí nhất, tại đây loại tình huống dưới cần thiết phải hảo hảo hạ điểm khổ công phu mới được. Nhà xưởng này di động lắp ráp chất lượng vẫn là có thể, tuy rằng so ra kém hiện tại Lam Lục hai xưởng, nhưng là so với mặt khác làm công nhà máy hiệu buôn tới nói vẫn là muốn lợi hại một ít. Lỗ vi băng cái này nửa năm chính là trải qua mấy vòng sàng chọn về sau, cuối cùng mới lựa chọn nhà này di động đại nhà xưởng. Nhà này di động đại nhà xưởng chẳng những sinh sản lượng tương đối nhiều, hơn nữa ở chất lượng phương diện cũng phi thường không tồi, càng chủ yếu chính là nhà này nhà máy hiệu buôn vị trí, phi thường tiếp cận chính mình công ty. Nói như vậy ở vận chuyển phương diện cũng có thể đủ tiết kiệm một ít phí tổn cùng thời gian. Tổng hợp nhiều phương diện nhân tố suy xét, cuối cùng Lỗ Vĩ băng lựa chọn đem này đưa điện thoại di động đại nhà xưởng, cũng kiến nghị nhà mình chủ tịch đem nhà này di động đại nhà xưởng trực tiếp bắt lấy. Không tồi, người đây là tính toán ra 3 tỷ bắt lấy đối phương nhà xưởng, nhìn xem cùng đối phương trao đổi một chút, có thể hay không đem giá cả đệ thấp một chút. Đồng Hạo đối với lô Vĩ băng sở giới thiệu nhà xưởng này tư liệu vẫn là tương đối vừa lòng. Bất quá hắn cảm thấy ở giá cả phương diện có thể tiết kiệm một ít nói vẫn là tiết kiệm một chút tương đối hảo. Tuy rằng năm nay công ty lợi nhuận khả năng sẽ vượt qua 300 trăm triệu, nhưng là trừ bỏ chia hoa hồng nói cũng chỉ dư lại 270 trăm triệu. Có thể nói công ty dùng đến tiền địa phương sẽ càng thêm nhiều. Đầu tiên tuyến hạ thị trường muốn vào một bước quyết trường, cũng sẽ muốn yêu cầu đại lượng tiền khai càng nhiều cửa hàng kinh doanh trực tiếp. Mặt khác một phương diện nhà mình công ty còn cần hướng hải ngoại mở rộng. Ở hải ngoại mở rộng nói cũng đồng dạng là yêu cầu đại lượng tiền tài. Hơn nữa Đồng Hạo tính toán đem năm nay lợi nhuận bên trong 40% đến 60% tiền lợi đầu nhập đến công ty kỹ thuật cùng với internet thông tin nghiên cứu phát minh bên trong, rốt cuộc hắn minh bạch chỉ có một nhà công ty có được chừng đủ cường đại tự nghiên thực lực hắn mới có thể đủ đi được xa hơn. Cho nên nói hiện tại công ty giấy tờ tuy rằng nói thoạt nhìn phi thường không tồi, nhưng là sang năm muốn tiếp tục huyết chương nói, vẫn là yêu cầu cắn chặt răng tăng cường quân đội Nhật. Chuyện này vẫn là muốn cùng đối phương hào hảo đi đàm phán, chuyện này liền giao cho ta đi, ta sẽ tận lực bằng thấp giá cả đem nhà xưởng này bắt lấy. Đồng Hạo cũng tự nhiên rõ ràng nhà mình chủ tịch hiện giờ trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì hiện tại công ty phát triển mỗi một bước đều là yêu cầu đại lượng tài chính duy trì muốn mở rộng công ty thực lực nói mấy thứ này đều là không thể thiếu mà lỗ vĩ băng cũng từng khuyên bảo quá nhà mình chủ tịch muốn hay không lại một lần đem công ty một lần nữa đưa ra thị trường giống như vậy phương pháp tới thu hoạch càng nhiều tài chính duy trì chẳng qua nhà mình chủ tịch đối với tang sự chuyện như vậy vẫn là tương đối bại sức lỗ vĩ băng vài lần nói bóng nói gió mà khuyên bảo nhà mình chủ tịch lại bị nhà mình chủ tịch trực tiếp cấp tuyển chuyện từ chối lỗ vĩ băng tự nhiên minh bạch chủ tịch hiện tại ý nghĩ trong lòng còn rốt cuộc đưa ra thị trường về so đối với một nhà công ty tới nói có tốt địa phương cũng sẽ có hư địa phương Mà tình huống hiện tại nói thật cũng không có đến cái loại này, chỉ tài chính gấp gáp lấy không ra tiền địa phương. Hơn nữa Lô Vĩ Bang cũng minh bạch nhà mình chủ tịch còn có mấy nhà sĩ nghiệp có thể kiếm lấy cũng đủ lợi nhuận. Chỉ sợ đến lúc đó không có tiền nói, lại sẽ lấy năm nay đầu nằm phương thức đầu tiền. Do đó bay lên ở công ty kiểm giữ cổ phần. Ân, chuyện này liền giao cho ngươi. Đây chính là công ty phát triển bên trong nhất quan trọng một việc, liền phiền với ngươi. Đồng Hạo tự nhiên rõ ràng Lô Vĩ Bang gần nhất mấy tháng thật là quá đến phi thường mệt. Rốt cuộc thu cung nhà xưởng cùng thiết kế di động này hai việc đều là yêu cầu tốn thời gian cố sức sự tỉnh. Mà Lỗ Vi Băng tại đây loại tình huống dưới cũng có thể đủ thông dong mà hoàn thành lại hai việc, một phương diện có thể xem tới được hắn nghiệp vụ thực lực, mặt khác một phương diện cũng có thể nhìn ra được hắn ở công ty sự tình mặt trên thao rất nhiều tâm. "Ân, chủ tịch ta đây trước đi ra ngoài." Lỗ Vi Băng nhìn sự tình đều đã hội báo không sai bị lắm, vì thế nhìn thoáng qua nhà mình chủ tịch, liền lặng lẽ rời đi văn phòng. Quy 2 chương 87, thấy cha mẹ. 12 tháng cuối cùng một ngày cũng lặng yên trôi đi, một năm năm sở lấy được thành tích cũng tùy theo trở thành lịch sử. Nguyên đang kỳ nghỉ, đồng hạ cũng khó được cho chính mình tỉnh cái giả, vất vả một năm thời gian cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Sáng sớm, Đồng Hạo khó được cho chính mình ngủ nướng thời gian, lại bị một hồi điện thoại cấp trực tiếp đánh thức. Nhìn điện thoại mặt trên sở biểu hiện tên, Đồng Hạo theo bản năng đỉnh trệ trong chốc lát, cuối cùng vẫn là chuyển được điện thoại. Vương đại mỹ nữ, sớm như vậy nếu người thanh mộng cũng không phải là cái gì sự tình ta. Đồng Hạo cầm lấy trong tay điện thoại, mà điện thoại kia một đầu không phải người khác, đúng là ngày hôm qua làm hắn xấu hổ hồi lâu vương vẫn. Bất quá Đồng Hạo đối với đối phương lúc này đánh chính mình điện thoại, cũng cảm thấy có chút tò mò. Rốt cuộc chính mình hôm nay nghỉ ngơi sự, trong công ty cao tầng đều đã là rõ ràng sáng tỏ. Bất quá điện thoại kia một đầu. Vương Mẫn lại mang theo một mặt khẩn trương hướng về Đồng Hạo giảng thuật một chút sự tình, thậm chí Vương Mẫn theo như lợi sự làm Đồng Hạo đều có chút kinh ngạc. Ngươi nói, ngươi ngày hôm qua đáp ứng rồi không phải hảo sao? Hiện tại còn muốn ta tới hỗ trợ, ngươi tới ta nơi này tiếp ta. Đồng Hạo hơi chút chảy vớt rõ ràng sự tình manh mối, hướng về điện thoại kia đầu Vương Mẫn nói, sau đó cắt đứt đối phương điện thoại. Mặt khác một bên, Vương Mẫn lúc này đem điện thoại lặng lẽ vung, bất quá hiện tại nàng đều không có phát hiện chính mình mặt đã đỏ rực giống Apple giống nhau. Thiên Bội Công Ty dưới lầu. Đồng Hạo lúc này thay một thân sạch sẽ tây trang, chẳng những thượng cà vạt lại còn có dùng tới keo xịt tóc, cả người nhìn qua đều xoáy khí rất nhiều. Nói thật Đồng Hạo cũng không phải một cái để ý chính mình hình tượng người, còn không có xuyên qua phía trước. Đồng Hạo bởi vì kinh tế cùng công tác nguyên nhân, Đồng Hạo căn bản đối với chính mình hình tượng không có quá nhiều phản ứng thời gian. Mà từ xuyên qua sau, Đồng Hạo cũng là bởi vì công tác vội, đem chính mình trọng tâm tất cả đều đặt ở công tác mặt trên, không muốn hoa quá nhiều thời giờ đặt ở chính mình hình tượng. Thượng. Lúc này đây Đồng Hạo vì có thể trợ giúp vương hỗn, chính là cố ý hoa hơn một giờ thời gian xử lý chính mình. Hơn nữa thay chính mình nhất thích một kiện tây trang. Thời gian cũng ước định tới rồi 10 giờ chung, một chiếc màu đỏ ô tô xuất hiện ở công ty dưới lầu, mà này chiếc ô tô đúng là Vương Mẫn tỏa giá. Ô tô ngừng ở đồng Hạo trước mặt, cửa sổ xe chậm rãi giương hạ, chỉ thấy Vương Mẫn đang ngồi ở điều khiển vị thượng, trên mặt mang theo một mạt đỏ hướng hướng về đồng Hạo đánh một tiếng tiễn đón. Đồng Hạo nhìn Vương Mẫn dáng vẻ này cũng là bị đối phương hấp dẫn ở. Nói thật cho tới nay Vương Mẫn ở công tác phương diện đều là dáng vẻ lạnh như băng, mà ngày thường ăn mặc phương diện cũng tương đối cũ kỹ, nhất thường xuyên chính là bình thường nữ sĩ tây trang. Mà hôm nay Vương Mẫn chẳng những vẽ tinh mỹ trang điểm nhẹ, bỏ đi tây trang, Thay một kiện màu xám ao gió, lại cùng với trên mặt đỏ ửng, lại nói tiếp cũng coi như là làm đồng Hạo cảm thấy rực rỡ hẳn lên. Đông Đồng, còn thất thần làm gì, lên xe đi." Vương Mẫn nhìn đồng Hạo này, nhìn chằm chằm chính mình vẫn luôn đánh giá bộ dáng, trên mặt đỏ ửng cũng càng thêm mê người, vội vàng hướng về đồng Hạo nhắc nhở nói. Đồng Hạo nghe được đối phương nhắc nhở cũng phục hồi tinh thần lại, lúc này chậm rãi mở ra ghế phụ cửa xe ngồi xuống. Vương Mẫn thấy nhận được đồng Hạo, liền bay nhanh hướng về hàng thị ga tàu cao tốc nhanh chóng đuổi qua đi. Xe thượng, đồng Hạo một bên chơi di động, một bên lặng lẽ đánh giá, đang ở mở ra ô tô chạy tới ga tàu cao tốc Vương Mẫn nói thật đồng hạo không nghĩ tới vương mẫn thế nhưng trộm lấy chính mình đương tấm mộc dùng đã hơn một năm nếu không phải vương mẫn cha mẹ đi vào hàn thị chỉ sợ đồng hạo cũng sẽ không nghĩ đến đối phương thế nhưng làm ra như vậy sự đông đồng lúc này đây liền phiền với ngươi vương mẫn lái xe tử tuy rằng vẫn luôn vẫn duy trì trầm mặc nhưng là hắn trên mặt đỏ ửng cũng đã thuyết minh nàng hiện tại trong lòng trạng thái nói thật vương mẫn cũng không nghĩ tới phụ mẫu của chính mình thế nhưng sẽ trộm đi vào hàn thị đồng hạo nhìn đối phương ngữ khí mang theo một màn xin lỗi bộ dáng trong lòng đột nhiên cũng có một loại khác ý tưởng hiện tại chúng ta hai người làm bộ là nam nữ bằng hữu Ngươi tổng không thể luôn là đồng đồng, đồng đồng kêu cái không ngừng đi. Ngươi có phải hay không yêu cầu trước luyện một chút? Đồng Hạo lặng lẽ quay đầu đi, trên mặt mang theo một mạt ôn nhu tươi cười nhìn chằm chằm Vương Mẫn. Liên tại đây một khắc, Đồng Hạo ngay cả chính mình đều đã cảm giác được chính mình nguyên bản thẳng nam thuộc tính đều đã bắt đầu tan rã. Hiện tại Đồng Hạo trong lòng thế nhưng dâng lên một loại muốn đùa giỡn đối phương ý tưởng. Đồng Hạo? Vương Mẫn nghe được đối phương này hơi mang đùa giỡn lời nói, lúc này mặt đỏ càng thêm mê người, do dự một lát ngữ khí hơi mang cứng đờ nhỏ giọng mà nói ra Đồng Hạo tên. Đồng Hạo nhìn đối phương dáng vẻ này, như cũng là đã không có lúc trước quát tháo thương trường nữ cường nhân khí thế, không khỏi cảm thấy có chút ý tứ. Người cùng cha mẹ ngươi nói chúng ta đều đã lâu như vậy, trực tiếp kêu tên họ không hảo đi, muốn thân thiết điểm, đúng không? Đồng Hạo tại đây một khắc đem chính mình tao cùng tiện đều hoàn toàn phát huy ra tới, rốt cuộc nam nhân thay đổi thường thường đều là trong nháy mắt kia sự tình. Thân thiết xưng hô. Vương vẫn nghe được Đồng Hạo nói, cả người mặt đều hoàn toàn cứng đơ, lúc này thấp đầu trầm mặc không nói, thực nhiên nhiên, hiện tại nàng cũng không biết nên như thế nào trả lời Đồng Hạo. Nháy mắt không khí lại một lần xấu hộ lên, mà Đồng Hạo cũng thành công đem hai người nói chuyện phiếm hoàn toàn liêu đã chết. Đồng Hạo nhìn hiện tại loại tình huống này cũng là có chút bất đắc dĩ, cũng không có lại tiếp tục nói tiếp. Rốt cuộc hắn biết hiện tại nói chuyện phiếm đã là tới rồi một cái độ, nếu là còn như vậy đi xuống nói, chỉ sợ đối phương thật sự sẽ có chút không tao hứng. Ô tô bên trong không khí cũng nháy mắt an tĩnh lên, mà qua không bao lâu, ô tô cũng bắt đầu chậm rãi xử vào ga tàu cao tốc. Ga tàu cao tốc ra chẳng khẩu, Đồng Hạo cùng Vương Mẫn hai người yên lặng chờ đợi Vương Mẫn cha mẹ đã đến, mà lúc này hai người đều phi thường trầm mặc, thực hiện nhiên tại đây loại hoàn cảnh hạ hai người còn có chút không thấy hứng. Cùng với nói hai người có điểm không thấy hứng, không bằng nói Đồng Hạo có điểm không thấy hứng. Mà Liên ở Đồng Hạo tự hỏi nên như thế nào đối mặt Vương Mẫn thời điểm, chỉ thấy Vương Mẫn vươn tay trực tiếp vặn trụ Đồng Hạo cánh tay phải. "Ta ba mẹ tới, đồng đồng, Liên phiến phái ngươi." Vương Mẫn hiện tại cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, rốt cuộc nàng rất xa vọng tới rồi ra chạm khẩu chỗ phụ mẫu của chính mình. Tại đây loại sắp đối mặt cha mẹ tình huống dưới, nàng cũng chỉ có thể tạm thời đem hy vọng đặt ở Đồng Hạo trên người. Thậm chí Vương Mẫn không tiếc dùng song tay như vậy thân thiết động tác tới cùng Đồng Hạo làm bộ tình lữ. "Yên tâm, tiểu Mẫn, chuyện này chút lòng thành." Đồng Hạo ha hả cười, đem thân thể của mình hướng đối phương dựa sát một ít, vẻ mặt tự tin về phía Vương Mẫn trả lời nói. Vương Mẫn nghe xong Đồng Hạo kêu chính mình tiểu mẫn, lại dựa sát chính mình chiếm chính mình tiện nghi, nhập trong lòng thế nhưng không có bất luận cái gì cự tuyệt ý tưởng, cái này làm cho Vương Mẫn cũng không biết chính mình tại sao lại như vậy. Ba, mẹ, thực mau ra chạm cầu chỗ, Vương Mẫn cha mẹ hai người chính kéo một cái dương hành lý chậm rãi đi ra ra chạm cầu, mà Vương Mẫn tắc mang theo Đồng Hạo vội vàng đón qua đi. Vương Mẫn cha mẹ dựa theo Vương Mẫn cách nói, đã không sai biệt lắm muốn tới 60, cha mẹ hai người đều là dạy học giáo viên, này phụ thân là kinh đô đại học giáo thụ, mà mẫu thân còn lại là một người cao trung về hưu lão sư. Vương Mẫn phụ thân nhìn qua vẫn là tương đối nho nhã. Con vừa thấy chính là một cái lao phần tử trí thức. Mà Vương Mẫn Mẫu thân tương đối với tôi nói, so Vương Mẫn phụ thân muốn bảo dưỡng muốn hảo, nhìn qua cũng liền hơn 40 tuổi, nhìn dáng vẻ Vương Mẫn ở dung mạo phương diện là kế thừa chính mình mẫu thân. Vương Mẫn cha mẹ nghe được nữ nhi thanh âm cũng đem ánh mắt nhìn phía chính cảm lại đây Đồng Hạo hai người. Lúc này Vương Mẫn cha mẹ hơi mang một mặt to mò nhìn Vương Mẫn bên cạnh Đồng Hạo, rốt cuộc chính là ở điện thoại bên trong nghe nói chính mình nữ nhi tìm một cái bạn trai. Tuy rằng không có cụ thể hỏi một chút nhà trai tình huống, nhưng là Vương Mẫn cha mẹ tin tưởng chính mình nữ nhi ánh mắt sẽ không quá kém, bất quá hôm nay vừa thấy hai người vẫn là có chút hơi thất vọng. Rốt cuộc Đồng Hạo nhìn qua thật sự là quá mức tuổi trẻ, tuy rằng nói thân xuyên một thân tây trang, nhưng là thoạt nhìn liền giống như những cái đó vi thượng tiểu thịt tươi giống nhau. Hay là nhớ rõ nữ nhi tìm một minh tinh đương bạn trai. Đồng Hạo này diện mạo trải qua cẩn thận trang điểm, kia thật là xoay đến giống như minh tinh giống nhau, bất quá thân là phần tử trí thức vương mẫn cha mẹ hai người, nói thật đối với minh tinh cũng không có quá thật tốt cảm. Quy 2 chương 88, quất, nhạc mẫu nương con, thúc thúc ca gì các ngươi hảo, ta là Đồng Hạo, các ngươi kêu ta tiểu Hạo là được. Đồng Hạo hiện tại làm vương mẫn bạn trai tại đây loại tình huống dưới. Tự nhiên muốn ở đối phương cha mẹ trước triển lãm chính mình bạn trai mị lực, hiện giờ nhìn đối phương cha mẹ đã đến vội vàng tiến đến lấy hành lý. Vương Mẫn cha mẹ nhìn đối phương dáng vẻ này, trong mắt cũng lộ ra một mặt do dự thân sắc, cuối cùng vẫn là đem hành lý giao cho đồng Hạo. "Tiểu Mẫn, đây là ngươi tân tìm bạn trai sao?" Vương Mẫn Mẫu thân lý nhu đánh giá cẩn thận hiện giờ tiến đến phục hành lý người cùng sở thích, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia tò mò thân sắc, thực hiện nhiên đối với chính mình nữ nhi sở tìm bạn trai có thể nói là tràn ngập tò mò. Vương Mẫn nhìn chính mình Mẫu thân đang ở tinh tế đánh giá đối phương bộ dáng, tuy rằng trong lòng hoảng đến một đám, nhưng lại hắn vẫn là biểu hiện cực kỳ trong dòng thân sắc. Ba. Mẹ, đây là Đồng Hạo, Đồng Hạo hắn làm người phi thường không tồi, các người hai cái nhất định sẽ thích hắn." Vương Mẫn nhìn chính mình cha mẹ tinh tế đánh giá đối phương bộ dáng, cũng có thể đủ đoán được cha mẹ hiện tại ý tưởng, vội vàng khuyên bảo phụ mẫu của chính mình rời đi. Một chỗ tiệm cơm, Đồng Hạo cùng Vương Mẫn hai người ngồi ở cùng nhau mà đối diện đúng là Vương Mẫn cha mẹ, Vương Đào cùng Lý Nhu, thúc thúc Gazi gọi món ăn. Đồng Hạo hiện giờ biểu hiện có thể nói là phi thường thành khẩn, nhìn hiện giờ hai vị lão nhân đang ở tinh tế đánh giá chính mình bộ dáng, lửa khí cực kỳ thông dong về phía hai vị lão nhân nói. Vương Mẫn hiện tại cũng cảm giác được phụ mẫu của chính mình hai người chính diện mang một tia do dự nhìn đồng hạo, trong lòng cũng có một chút hoảng loạn, sợ đến lúc đó bị phụ mẫu của chính mình nhìn ra cái gì sơ hở. Vương Đào nhìn trước mắt hướng chính mình run rẩy đồng hạo, lúc này chậm rãi tiếp nhận đối phương sở đưa qua thực đơn hơi chút điểm một ít đồ ăn lại còn trở về. Tiểu tử, ngươi là hàng thị người địa phương sao? Như thế nào cùng nhà ta? Tiểu Mẫn nhận thức. Lý Nhu nhìn chính mình trượng phu đã hoàn toàn điểm xong rồi, ở hiện giờ ánh mắt bên trong mang theo một tia bình thản hướng về đồng hạo dò hỏi. Thực nhiên làm cha mẹ. Tự nhiên hy vọng nhà mình nữ nhi có thể tìm được một cái có thể dựa vào nam nhân, không nói người nam nhân này vượt qua nhà mình nữ nhi, ít nhất muốn môn đăng hộ đối mới được. "A Di, ta hổ nam Nam Thị." Đồng Hạo nghe được đối phương này do hỏi lời nói tiếng động, cũng không giấu giếm đem chính mình quê nhà nói cho Lý Nhu. Lý Nhu nghe được đối phương theo như lời nói, trong lòng khó tránh khỏi có một ít tiểu thất vọng, bất quá mặt ngoài phía trên lại biểu hiện phi thường bình thường, "Vị nhân quế cũ, nhưng thật ra một cái hảo địa phương, vậy ngươi có thể nói là nhân tài xuất hiện lớp lớp a." Đồng Hạo ha hả hạ cười, đối với đối phương sợ dò hỏi vấn đề cũng không quá để ý nhiều. Tiểu tử lại như thế nào cùng nhà ta nữ nhi nhận thức. Vương Đào vẫn luôn biểu hiện đến phi thường trầm mặc, nhìn trước mắt Đồng Hạo này như cũ bình tĩnh tự nhiên bộ dáng, trong lòng cũng bắt đầu cảm thấy trước mặt tiểu tử giống như có chút không giống nhau. Đồng Hạo nhìn Vương Đào đưa ra như vậy vấn đề, do dự một chút hướng về Vương Đào nói, ta cùng tiểu mẫn nguyên bản là công ty đồng sự, công tác 2 năm, cuối cùng liền thành nam nữ bằng hữu. Lý Nhu nghe xong Đồng Hạo nói, lặng lẽ đem chính mình ánh mắt nhìn phía chính mình nữ nhi, nhìn nhà mình nữ nhi cũng không có cái gọi là bộ dáng, trên mặt cũng lộ ra một mặt trầm trọng biểu tình. Nàng nhưng rõ ràng nhà mình nữ nhi hiện tại ở thiên vực công ty địa vị nay tiểu tử thoạt nhìn phi thường tuổi trẻ, hay là nhà mình nữ nhi cùng gia hỏa này chính là cái gọi là nữ cấp trên cùng nam cấp dưới quan hệ. thúc thúc, a di, nhớ trước đây vẫn là tiểu mẫn hướng ta thổ lộ đâu. đồng hạo còn ngại hiện tại sự tình nháo đến không lớn, trên mặt mang theo một mạn đắc ý hướng về lý nhu cùng vương đào hai người nói. vương mẫn nghe xong đồng hạo nói, trên mặt cũng là hơi chút đỏ lên, nhẹ nhàng dùng chân đá một chút đồng hạo, ý bảo đối phương không cần được một tức lại muốn tiến một thước. mà vương đào cùng lý nhu hai người nghe xong đồng hạo nói, lúc này trong lòng cũng có từng người bất đồng ý tưởng ở Lý Nhu trong lòng chính là đối nữ nhi này không biết cố gắng biểu hiện cảm giác được có chút sinh khí, rốt cuộc ở trong lòng nàng nhà mình nữ nhi rất có khả năng cùng đồng hạo là nữ cấp trên cùng nam cấp dưới quan hệ, mà Vương Đào làm đại học giáo thụ cũng làm Vương Mẫn phụ thân, tự nhiên đối với nhà mình nữ nhi có thể nói là phi thường hiểu biết. Hắn chính là rõ ràng chính mình nữ nhi là một cái phi thường hiếu thắng người, đồng dạng cũng là một cái ánh mắt cao người, có thể làm nữ nhi đi đảo truy này nam nhân khẳng định không bình thường. Các người trước liêu, ta đi trước một chuyến bê đúc cờ. Nghĩ vậy chút Vương Đào theo bản năng nhìn nhiều liếc mắt một cái đồng hạo vài lần, yên lặng đứng dậy chuẩn bị đi tranh bê đúc cờ thuận tiện dùng di động tra một tra đồng hạo chi tiết, rốt cuộc vương đào đã là lão phần tử trí thức, đối với bàn ăn phía trên cơ bản lễ nghi vẫn là tương đối coi trọng, thậm chí ở vương mẫn trong nhà không cho phép trên bàn cơm làm chuyện khác. lý nhu nhìn vương đào rời đi, nhìn thoáng qua đồng hạo, rộng mở lời nói cái kẹp giống nhau hướng về đồng hạo hỏi, đồng hạo, ngươi ở trong công ty mặt làm cái gì công tác? ta, chính là ở trong công ty tùy tiện đánh đánh tạm công ty, nơi nào yêu cầu ta ta liền đi nơi nào. đồng hạo nhìn thoáng qua lý nhu, cũng nghe đến ra đối phương lời nói bên trong thử, nửa khí cực kỳ thông dong cho đối phương một cái tùy ý trả lời. Vương Mẫn nghe xong Đồng Hạo nói, cả người trợn mắt há hốc mồm nhìn kia vẻ mặt nghiêm túc nói ra lời này Đồng Hạo. Nói thật, Vương Mẫn cũng không nghĩ tới Đồng Hạo thế, nhưng sẽ dùng như vậy trả lời lừa gạt nhà mình mẫu thân. Đánh tạm. Mệt ngươi một cái đường đường công ty chủ tịch sẽ nói như vậy. Vương Mẫn trong lòng không ngừng phun tào đối phương, mà Vương Mẫn mẫu thân lại trong lòng liền có khác ý tưởng. ở Lý Nhu trong lòng càng thêm tin tưởng là một cái ăn cơm mềm tiểu bạch kiểm, hơn nữa vẫn là ăn chính mình nữa nhi cơm mềm. Khúc Khúc. Tiểu Hạo, ngươi có phòng có xe sao? Lý Nu trên mặt tươi cười cũng dần dần đọc lại xuống dưới, hiện tại nàng nhưng đối Đồng Hạo không có quá nhiều hảo cảm thậm chí còn có một loại chán ghét cảm giác. Bất quá Lý Nhu tại đây loại trước công chúng cũng không hảo trở mặt. Lúc này tính toán dùng khác phương pháp khuyên bảo đối phương rời đi chính mình nữ nhi. A Di, ta tới Hàng Thị mới bất quá 2 năm, ở Hàng Thị chính là không xe không phòng. Đồng Hạo phi thường nghiêm túc từ chính diện trả lời Lý Nhu vấn đề. Hiện tại Đồng Hạo giá trị con người trên cơ bản đã tới trăm tỷ tiêu chuẩn, thiên vực công ty cùng Hù ạ kẹn công ty này hai nhà công ty cổ phần là có thể đủ làm hắn vững vàng mà ngồi trên trăm tỷ phú hào vị trí. Chẳng qua Đồng Hạo mấy năm nay đều vội vàng công tác, trước nay đều không có chân chính hưởng thụ quá tiền tài lạc thú nói thật đồng hạo vẫn là rất bội phục mã vận, chẳng những sẽ kiếm tiền lại còn có sẽ hưởng thụ, có thể nói ở quốc nội phú hào bên trong nhất sẽ kiếm tiền, nhất sẽ hưởng thụ vẫn là mã vận, mã vận kiếm đủ rồi cũng đủ tiền về sau, liền em công ty giao cho người khác xử lý, chính mình liền dựa vào chia hoa hồng cùng với chính mình nhiều năm tích tụ không ngừng nơi nơi du lịch khai quát ba, có thể nói qua đến phi thường dễ chịu. mà đồng hạo tuy rằng nói phi thường hâm mộ mã vân như vậy sinh hoạt, nhưng là hắn cũng minh bạch chính mình ở cái này tuổi, ở công ty không có hoàn toàn xác lập thị trường địa vị thời điểm, hắn cũng không thể như vậy dễ dàng mà hưởng thụ, cho nên đồng hạo tới hàng thị đã không sai biệt lắm hai năm chính mình đều không có ra tiền mua qua xe, ngồi xe trên cơ bản đều là công ty, mà hiện tại đồng hạo sở trụ phòng ở cũng là công ty thuê tới, cho nên đồng hạo dùng như vậy trả lời đối mặt vương mẫn mẫu thân cũng là lại chân thật trả lời, không phòng không xe, còn cả ngày đánh tạp hôn nhã tự. lý nhu lúc này lặng lẽ đem ánh mắt nhìn phía chính mình nữ nhi, nói thật hắn trong lòng cũng không rõ chính mình hiện giờ như thế ưu tú nữ nhi, vì cái gì sẽ tìm được như vậy phế vật bạn trai, ăn cơm mềm, đẹp chứ không xài được, vô dụng vô năng, có thể nói đồng hạo hiện tại hai người ở lý nhu trong lòng địa vị thẳng tắp giảm xuống, thậm chí còn cấp đối phương gián rất rất nhiều nhãn. Nếu không phải hiện tại ở công chúng trường hợp, nói không chừng nàng đã sớm lôi kéo chính mình nữ nhi rời đi như vậy trường hợp. Tiểu Hạo, xem ngươi bộ dáng này, hẳn là tuổi không đến 30 đi, bao lớn rồi. Lý Nhu hiện tại chỉ nghĩ muốn tìm được sơ hở, đem hiện giờ Đồng Hạo đuổi đi, nàng cảm thấy chính mình nữ nhi nếu là tìm như vậy nam nhân sẽ thống khổ cả đời. a Aji, ta 25 a. Lý Nhu nghe xong Đồng Hạo nói ra chính mình tuổi, ngáy mắt trên mặt lộ ra một mặt kinh hỉ chi sắc, lúc này nàng minh bạch cơ hội tới. Quy 2 chương 89, nhạc phụ xem có rẻ, 25 tuổi. Lý Nhu cuối cùng là tìm được rồi hai người chi gian sơ hở. Tuy rằng chính mình nữ nhi nhìn dáng vẻ cũng liền hơn 20 tuổi bộ dáng, nhưng là Lý Nhu đã là buôn tam tuổi tác, lại còn có so đồng Hạo đánh ba tuổi. Thích hợp thời điểm tự nhiên là nữ đại tam ôm lệch vàng, nếu là không thích hợp nói kia tự nhiên mà vậy có thể dùng như vậy lý do tới đổi đi đồng Hạo. Tiểu Hạo, không nghĩ tới ngươi như thế tuổi trẻ, nói thật nhà ta tiểu mẫn tuổi tác đã lớn như vậy, các người hai người tuổi trên lệch vẫn là có điểm đại, hiện giờ ở bên nhau tuy rằng nhất thời mới mẻ, nhưng dần dà tự nhiên sẽ sinh ra mâu thuẫn. Lý Nhu lời nói thâm thiế mà đối với trước mặt Đồng Hạ Khuê. Tuy rằng nói Lý Nhu ngữ khí phi thường ôn nhu, nhưng là có thể từ hắn lời nói bên trong nghe được ra nàng đối hai người chi gian kết giao phi thường phản đối mẹ đồng hạo rất không tồi ta cảm thấy hắn thực hảo đồng hạo còn không có biện giải ngồi ở một bên vương mẫn cũng đã hoàn toàn cực kỳ lúc này bay nhanh xuất khẩu hướng về lý nhu nói lý nhu nhìn chính mình nữ nhi còn ở giúp đồng hạo như vậy ăn cơm mềm tiểu bạch kiểm biện giải tức khắc sắc mặt cũng trở nên phi thường khó coi rốt cuộc đồng hạo nam hải tử ở lý nhu xem ra trừ bỏ xoáy mặt khác hai bàn tay trắng vừa thấy chính là cái loại này lừa xong cảm tình lại lừa tiền nam nhân nàng thậm chí không biết đồng hạo như vậy một người nam nhân là như thế nào hấp dẫn đến chính mình như thế ưu tú nữ nhi có thể làm chính mình nữ nhi vì hắn biện giải, hay là này thế đạo thay đổi không thành, khuku, mà liên ở lý nhu vừa mới chuẩn bị xé rách ra mặt, trực tiếp cởi trách đồng hạo thời điểm, chỉ thấy thượng song vế đút cờ vương đào đi ra. Lúc này vương đào nhìn chính mình lão bà sắc mặt không tốt bộ dáng, nhìn nhìn lại nhà mình nữ nhi này vẽ mặt vội vàng bộ dáng, hình như là đoán được cái gì giống nhau. Nói thật vừa mới vương đào trộm thượng song vế đút cờ, liền tìm tòi về đồng hạo tin tức. Tuy rằng đồng hạo cho tới nay biểu hiện phi thường địa thấp, thậm chí ở nhân khí phương diện đều so ra kem chính mình công ty phó tổng giám đốc lô vi băng đại bất quá đã trải qua tỉ nạp cử di động thế hệ thứ 3 kia giục học báo về sau, Đồng Hạo danh khí có thể nói thẳng tắp bay lên, mà ở internet phía trên cũng có về Đồng Hạo bách khoa cùng với tương quan tin tức giới thiệu. Từ trên mạng này đó giới thiệu tới xem, Đồng Hạo tuổi còn trẻ sở lấy được thành tựu, thậm chí là vượt qua đại bộ phận người trẻ tuổi, có thể nói là đương đại người trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất. Vương Đào thậm chí cảm thấy chính mình nữ nhi cho chính mình rất như vậy kim quy tế có thể nói là phi thường hảo, hắn đối với Đồng Hạo như vậy thanh niên tài tuấn phi thường vừa lòng. "Lão Vương, tiểu Hạo so với chúng ta gia nữ nhi nhỏ ba tuổi, ta cảm thấy hai người bọn họ không thích hợp." Lý Nhu nhìn chính mình trượng phu đã đã trở lại, lúc này sắc mặt trầm trọng mà đối với nhà mình trượng phu nói: "Thực hiện nhiên hiện tại nàng muốn phát động nhà mình trượng phu cùng chính mình cùng khuyên bảo hai người tách ra, rốt cuộc ở Lý Nhu trong lòng hiện giờ chính mình nữ nhi tuyệt đối không thể bị như vậy còn cóp theo dõi." "Gì? Ngươi sợ không phải điên rồi đi?" Vương Đào nghe nhà mình thê tử theo như lời nói, trên mặt cũng lộ ra một mạt không thể tin tưởng thân sắc, thực hiện nhiên hắn không nghĩ tới nhà mình thê tử thế nhưng sẽ làm chính mình khuyên bảo hai người tách ra nói. "Đồng hạo là ai?" Thiên vực cùng hủ ạ kèn này hai nhà công ty người cả quyền, năm ấy 25 tuổi cũng đã đạt được trăm tỷ tài phú đã siêu việt người trẻ tuổi. Ngươi làm ta khuyên nói nhà mình Nữ Nhi từ bỏ như vậy chất lượng tốt đối tượng, thợ cắt tóc, ngươi sợ là mất trí không thành. Ta cảm thấy Đồng Hạo thực không tồi, cùng tiểu mẫn có thể nói là trai tài gái sắc a. Vương Đào trực tiếp làm lơ nhà mình thê tử yêu cầu trên mặt mang theo một mặt nhu hòa tươi cười, mang theo một tia thưởng thức ánh mắt, nhìn ngồi ở chính mình Nữ Nhi bên cạnh Đồng Hạo. Nói thật, Vương Đào nhìn Đồng Hạo quả thực càng xem càng vừa lòng, thậm chí hy vọng đối phương có thể trở thành chính mình giải hiện. Lý Nhu nghe được nhà mình trưởng phu theo như lời nói, trên mặt cũng lộ ra một mặt không thể tin tưởng biểu tình. Rốt cuộc trong nhà vẫn luôn là nàng Lý Nhu định đoạt. Vương Đào trên cơ bản đều là muốn xem lao bà sắc mặt hành sự, mà hiện tại đối phương biểu hiện như vậy làm Lý Nhu cũng không hiểu ra sao. "Vương Đào, ta cảm thấy bọn họ hai người tuổi kém quá lớn, ước chừng kém ba tuổi căn bản không thích hợp." Lý Nhu nhìn nhà mình trợ phu, hiện giờ không theo chính mình ý, lúc này cả khuôn mặt đều hoàn toàn âm lên. Vương Đào nhìn nhà mình thê tử dáng vẻ này, cũng có chút bất đắc dĩ, nói thật hắn cũng không dễ làm đồng hạo mặt nói thẳng phá đối phương thân phận. Rốt cuộc nếu là nói toạc đồng hạo thân phận, đến lúc đó nhà mình thê tử muốn như thế nào đối mặt đồng hạ, là thái độ phát sinh 180 độ chuyển biến vẫn là tiếp tục căng ra đầu chia rẽ hai người? Nói thật nhìn thấu không nói toạc, là đối mặt loại tình huống này dưới phương pháp tốt nhất. Nữ đại tam ôm bạch vàng, ta cảm thấy bọn họ hai người có thể nói là trai tài gái sắc một đôi, phi thường thích hợp. Vương Đào thấy chính mình thê tử thế nhưng như thế cường ngạnh, lặng lẽ ở cái bàn phía dưới dùng chân đá một chút thê tử, hướng chính mình thê tử sử đưa mắt ra hiệu. Lý Nhu nghe được nhà mình Trượng Phu như cũng là kiên trì chính mình ý tưởng, trong lòng có thể nói là dị thường không thoải mái, bất quá đương hắn cảm nhận được nhà mình Trượng Phu ở cái bàn hạ động tác, đang nhìn Trượng Phu ánh mắt kia bên trong nghiêm túc, nàng phảng phất hình như là minh bạch cái dạng gì. Tại đây một khắc, Lý Nhu cũng lựa chọn tạm thời nhắm lại miệng mình, ở hắn xem ra chính mình trưởng phu hiện giờ làm như vậy hẳn là có cái gì đạo lý. Các người hai người tính toán khi nào kết hôn a? Không khí cũng dần dần từ dương cung bạt kiếm trở nên hòa hoãn xuống dưới, theo người phục vụ đem đồ ăn tặng đi lên, bốn người cũng bắt đầu hơi chút có chút lời nói giao lưu. Chẳng qua Vương Đảo này một câu lại làm Đông Hạo cùng Vương Mẫn thậm chí một bên Lý Nhu đều ngây ngẩn cả người. Nay hai người vừa mới mới vừa ở bên nhau, hiện tại Vương Đảo liền thúc giục hôn. Đông Hạo nhìn đối phương dáng vẻ này cũng không sai biệt lắm suy đoán đến đối phương đã nhận ra chính mình thân phận, phòng chừng là vừa rồi thượng Vệ đốt cờ thời điểm tra xét một chút chính mình. Lý Nhu cũng cảm nhận được chính mình trượng phu khác thường, ở ngay lúc này nàng nếu là không do nói, chỉ sợ nàng chính là thật cỡ, hay là này Đồng Hạo có cái gì đặc thù thân phận không thành. Lý Nhu trong lòng cũng đối với vị này tuổi trẻ soái khí Đồng Hạo sinh ra tò mò lên, nói thật, lúc này hắn cũng cảm thấy Đồng Hạo trên người giống như có một loại cực kỳ độc đáo khí chất. Mà một bên Vương Mẫn lúc này kẹp đồ ăn tức đầu, hiện tại cả khuôn mặt liền giống như hồng tấu thủy mật đào giống nhau, không biết nên như thế nào trả lời chính mình phụ thân. Cảm tình phương diện này sự tình cũng không thể cư cầu, nước chảy thành sông là được. Đồng Hạo nhìn Vương Đào trong mắt mang theo một kia chờ mong bộ dáng, sát mặt cực kỳ thông giọng nói: "Tuy rằng Đồng Hạo đối với Vương vẫn có chút cảm giác, nhưng là hai người còn không có chân chính ý nghĩa thượng kết giao, đến nỗi hôn nhân phương diện này, kia vẫn là phải chờ tới về sau lại nói." "Hảo đi, tiểu Mẫn a." Cùng tiểu Hạo ở bên nhau thời điểm cũng không thể chơi tiểu tính tình. Vương Đào nhìn đối phương như vậy trả lời, trong lòng tuy rằng có chút mất mát, nhưng là hắn cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn. Rốt cuộc Đồng Hạo hiện tại là một cái phi thường thành công xí nghiệp gia. Hiện giờ hai người cảm tình yêu cầu lắng động lại mới được. Lý Nhu ngồi ở nhà mình Trượng Phu bên cạnh nhìn nhà mình Trượng Phu này vẻ mặt ân cần đối với Đồng Hạo, liền giống như nhạc phụ lao tử xem con rể giống nhau ánh mắt, cũng cúi đầu yên lặng ăn đồ vật. Một hồi cơm thực mau liền ăn xong rồi. Vương Mẫn đã sớm cho chính mình cha mẹ an bài khách sạn, cơm nước xong sau liền tự mình đưa phụ mẫu của chính mình đi trước khách sạn. Rốt cuộc lúc này đây Vương Mẫn cha mẹ tới hàng thị, chẳng những là xem nữ nhi, đúng là tính toán tại đây có ngàn năm lịch sử cổ thành bên trong hảo hảo chơi mấy ngày. Khách sạn bên trong, theo Vương Mẫn cùng Đồng Hạo rời đi, đã nhịn ban ngày Lý Nhu mới rốt cuộc hướng Vương Đào dò hỏi về Đồng Hạo sự tình. Vương Đào nhìn nhà mình thê tử này nóng độ bộ dáng, vội vàng lấy ra di động, mở ra trang web, đưa điện thoại di động giao cho chính mình thê tử. Lý Nhu lúc này nhìn trước mắt di động mặt trên nội dung, càng xem nàng trong lòng càng là phi thường khiếp sợ, nàng trước sau không nghĩ tới đồng hạo thân phận thế nhưng như thế chi cao. Ta đã sớm cảm thấy kia tiểu tử Tuấn Tú lịch sự, nhìn dáng vẻ chúng ta nữ nhi ánh mắt không tồi. Lý Nhu mang theo chết lặng vương xuống di động, sau một lúc lâu trên mặt mang theo một bộ hương phấn tươi cười mà đối với một bên vương Đào nói. Quy 2 chương 90, ba cái mục. Vương vẫn cha mẹ ở hàng thị không sai biệt lắm 3 ngày liền rời đi. Rời đi phía trước Đồng Hạo còn cố ý cùng Vương Mẫn đi tặng hai người. Đương nhiên hai người đối với Đồng Hạo thái độ có thể nói là phi thường thân mật. Ngay cả Vương Mẫn mẫu thân Lý Nhu đều đối Đồng Hạo phi thường nhiệt tình, thậm chí còn giao phó Vương Mẫn hảo hảo chiếu cố Đồng Hạo. Lý Nhu làm cho Vương Mẫn là vẻ mặt bất đắc dĩ, rốt cuộc chính mình mẫu thân ở được đến chân tướng về sau, vào lúc ban đêm liền gọi điện thoại lại đây xác nhận sự tình chân tướng. Hiện tại nhìn dáng vẻ nhà mình cha mẹ sớm đã đem Đồng Hạo coi như là điều động nội bộ có rẻ, lại nhìn Đồng Hạo đối với chuyện này không có bất luận cái gì phản cảm bộ dáng, Vương Mẫn trong lòng thậm chí cảm giác được lần này làm nhà mình chủ tịch làm bộ chính mình bạn trai có phải hay không ở dẫn sói vào nhà. Qua loa. Vương Mẫn là thật sự cảm giác được chính mình qua loa, bất quá nàng trong lòng nhưng thật ra đối với Đồng Hạo có một loại đặc thù cảm giác, thậm chí loại cảm giác này nàng chính mình cũng nói không thông. Thời gian cũng tới rồi ăn tết trước, công ty sự vụ cũng muốn tới rồi kết thúc. Lỗ Vy Băng cũng đúng là dựa vào chính mình năng lực, lấy 23.500 triệu giá cả thành công thu mua tới gần hàng thị di động đại nhà xưởng, thành công mở rộng chính mình công ty nghiệp vụ. Hiện tại Thiên vực công ty trải qua 2 năm phát triển, có thể nói thực lực phương diện đã được đến phi thường đại tăng lên. Ở di động linh tiện phương diện có thể tự chủ sinh sản ngoại bình, tin, loa phát thanh trở một bộ phận di động thiết bị, bây giờ còn có chính mình lắp ráp di động năng lực. Ma Hù ạ kiện công ty có được cùng Thiên vực công ty chiến lược tính hợp tác quan hệ, vì công ty cung cấp rất rất nhiều di động CPU, thành công làm Thiên vực công ty khởi tử hồi sinh, dần dần ở quốc nội di động thị trường bên trong có nơi dừng chân. Mặt khác một nhà lượng bạc công ty tuy rằng thành lập thời gian không có lâu lắm, nhưng là nhà này công ty là đồng Hạo toàn tư cổ phần không chế, hơn nữa đầu nhập đại lượng tài chính cùng tiên tiến kỹ thuật duy trì mà nhà này công ty sở sinh sản ra tới màn hình có thể nói là phi thường không tồi, thậm chí chờ khách ở đỉnh nạo cần di động thế hệ thứ 3 siêu di o màn hình siêu việt Samsung lấy làm tự hào màn hình. Rốt cuộc lượng bạc công ty hiện tại kỹ thuật liền tới tự với vài năm sau mặt khác vị diện Samsung công ty ở kỹ thuật phương diện tự nhiên là siêu việt Samsung. Thậm chí hiện tại lượng bạc công ty đang ở toàn diện nghiên cứu phát minh chết mặt nhu tính OLED màn hình, màn này hạng nhất tân màn hình kỹ thuật nhất vãn ở một bảy năm sẽ xuất hiện ở thiên vực công ty nghiên cứu phát minh di động mặt trên. Hu Hạ kẹn công ty CPU đặt thiên vực công ty ở quốc nội di động nhà máy hiệu buồn có được một vị trí nhỏ vị trí. Như vậy lượng bạc công ty sở cung cấp màn hình còn lại là thiên vực công ty có thể chân chính ở cao cấp kỳ hạng thị trường ngồi ổn chủ yếu bảo đảm di động màn hình, CPU, tin chờ nhiều loại phối trí, thiên vực công ty bằng không có thể chủ động sinh sản, bằng không chính là có trung tâm thiết bị nhà máy hiệu buồn có thể bàn cho kỹ thuật cùng linh kiện duy trì màn đáp điện chụp ảnh phép tính ai chờ trung tâm kỹ thuật, thiên vực công ty đều có chuyên môn nhân viên nghiên cứu nghiên cứu, ngay cả trước mấy tháng Xiaomi công ty sở công bố vô tuyến nạp điện kỹ thuật, thiên vực công ty bên này cũng bước đầu có điều thành quả hiện tại duy nhất khuyết tật đúng là cả mạ giặt cùng với truyền cảm khí này đó linh kiện, đương nhiên đồng hạo tại đây 2 năm lập chí muốn phá được mấy vấn đề này, khiến cho nhà mình công ty có thể hoàn toàn thực hiện tự sản tự tiêu. đồng đồng, đây là lục hải đoàn đội sở nghiên cứu phát minh tân hạng ngũ, ai giọng nói trợ thủ. vương vẫn từ nguyên đán chuyện này qua về sau, ở công tác mặt trên tận lực vẫn là vẫn duy trì nguyên lai lạnh băng tư thái. rốt cuộc nàng cảm thấy chính mình cùng đồng hạo quan hệ lại nói tiếp cũng phi thường xấu hổ, nói thật nàng cũng không nghĩ lại đi tưởng hai người chi gian sự tình. rốt cuộc nghiên cứu phát minh ra tới sao? đồng hạo được đến như vậy tin tức, cả người trên mặt cũng lộ ra một tia hưng phấn tươi cười. Từ Lục Khải gia nhập công ty về sau, hắn chủ yếu nhiệm vụ đó là nghiên cứu phát minh tân hệ thống cùng giá cấu, hơn nữa thử hoàn thiện hệ thống sinh thái. Đương nhiên, Lục Khải làm hiện tại công ty trung phần mềm biên dịch phương diện chủ quản, trừ bỏ chủ quản tân hệ thống giá cấu biến đến dị, đồng thời còn quản lý thiên hưởng ưu đổi mới cùng với trí tuệ nhân tạo ai nghiên cứu phát minh. Mà trí tuệ nhân tạo ai giọng nói trợ thủ nghiên cứu phát minh thành công, này đối với toàn bộ công ty tới nói, có thể nói là một lần vượt qua tính tiến bộ. Trí tuệ nhân tạo trong tương lai là không thể bỏ qua phát triển phương hướng chi nhất, mà trí tuệ nhân tạo giọng nói trợ thủ càng là trong đó phát triển một cái chi nhánh. Làm toàn cầu di động người lãnh đạo, Apple đã sớm ở nhà mình di động mặt trên tự mang giọng nói trợ thủ, đương nhiên quốc nội hiện tại các gia di động nhà máy hiệu buôn cũng không có đẩy ra giọng nói trợ thủ. Bất quá theo các gia di động nhà máy hiệu buôn ở kỹ thuật phương diện nghiên cứu phát minh, không lâu tương lai, các gia ai giọng nói trợ thủ đều đem sẽ như mang ngọc sau mưa, giống nhau xuất hiện ở di động thị trường bên trong. Ai giọng nói trợ thủ có thể sử di động rất nhiều dường ra thao tác, trở nên càng thêm đơn giản, cũng có thể đủ khiến cho di động càng thêm trí năng hóa có đôi khi thậm chí yêu cầu tiêu phí vài phút sự tỉnh đều có thể dựa một câu tới hoàn thành cùng thực hiện có thể nói phương thức này giải phóng sức lao động cũng đồng dạng thể hiện rồi khoa học kỹ thuật đối với nhân loại sinh hoạt ảnh hưởng đường ai dọan nói trợ thủ một phương diện có lợi cho smartphone càng thêm trí năng mà mặt khác một phương diện có thể càng thêm có lợi cho lấy ai dọan nói trợ thủ vì trung tâm trí năng sinh thái hình thành 13n đây là hiện tại tiên vực công ty tương lai phát ra triển chủ yếu trung tâm chiến lược đương nhiên như vậy chiến lược cũng chỉ bất quá là lúc ban đầu bứt thích tưởng theo thời gian phát triển chiến lược cũng sẽ theo thời gian cùng thị trường biến động làm ra tương ứng điều chỉnh tương lai thiên vượng công ty khả năng sẽ xuất hiện một 4n thậm chí là một 5 n trí năng sinh thái khung. đương nhiên trong đó nhất quan trọng vẫn là nhất trung tâm một cái này một chỉ chính là di động đương nhiên cũng không được đầy đủ chỉ di động đương ngươi ở vào một ba loại này làm công sinh thái khung thời điểm một chính là ngươi sở smartphone mà đương ngươi ở vào loại này một ba n ở nhà sinh thái hoàn cảnh thời điểm này trong đó cái gọi là một không hề là ngươi sở smartphone mà là ngươi sở smartphone bên trong ai giọng nói trợ thủ thậm chí cái này trung tâm di động ai giọng nói trợ thủ cũng có thể đủ bị có chứa ai giọng nói công năng trí năng loa sở thay thế Đương nhiên vô luận như thế nào có này cái gọi là ai giọng nói trợ thủ nói, như vậy nhà này công ty liền có thể bắt đầu hoàn toàn tổ kiến về lấy thiên vực công ty một chút di động vì trung tâm trí năng sinh thái hệ thống. Đi phòng thí nghiệm coi một chút, thứ này nghiên cứu phát minh ra tới về sau, chúng ta công ty tương lai phát triển tiền đồ cũng sẽ càng thêm rộng lớn. Đồng Hạo chậm rãi từ chính mình làm công ghế đứng lên, thực hiện nhiên đối với loại này sản phẩm nghiên cứu phát minh cảm thấy phi thường vui sướng kích động. Ai giọng nói trợ thủ nghiên cứu phát minh thành công có thể khiến cho nhà mình công ty ở công ty nghiệp vụ mặt trên vượt qua một cái phi thường đại tiến bộ. Tùy tiện đem trong công ty mặt mặt khác cao tầng đều kêu lên tới. Đồng Hạo trên mặt mang theo một mã kích động đội vàng đi hướng cửa văn phòng khẩu, mà lúc này hắn mới nghĩ tới thông chi mặt khác công ty cao tầng đi gặp chứng một chút này tràn ngập dụng tâm nghĩa một khắc. Phòng thí nghiệm, Lục Khải nhìn công ty cao tầng đều đi tới nơi này, vội vàng hướng công ty giới thiệu chính mình đoàn đội sở nghiên cứu phát minh AI trí năng giọng nói trợ thủ. Có thể nói những người này công trí năng đều là dựa vào từng điều chỉnh tự cuối cùng tập hợp lên phần mềm. Đương nhiên dựa vào đại lượng biên dịch trình tự, có thể khiến cho cái này phần mềm đạt tới bình thường chức năng trình độ. Đông động, có muốn hay không thử một lần? Lục Khải cầm lấy đặt ở trên mặt bàn một cái dùng để đối thoại màu trắng microfon giống nhau đồ vật thật cẩn thận giao cho nhà mình chủ tịch. Đông Hạo nhìn chính mình trong tay cái này màu trắng mịt rộ phổi đồ vật đang nhìn trên máy tính mặt trình tự mã hóa cuối cùng tự hỏi một lát đem mịt rộ phổi chậm rãi phóng tới miệng mình biên ba cái một gọi là gì. Đông Hạo cầm lấy trong tay mịt rộ phổi hơi chút tự hỏi một chút cuối cùng chậm rãi đối với nhà mình trí tuệ nhân tạo dò hỏi ba cái một gọi là gì. tuy rằng vấn đề này nghe tới phi thường đơn giản nhưng là nhà này công ty trí tuệ nhân tạo có thể hay không trả lời ra như vậy vấn đề này trong đó ý nghĩa lại phi thường đại. Nếu là có thể thành công trả lời ra như vậy vấn đề, như vậy liền có thể thuyết minh này nửa năm nghiên cứu nỗ lực còn tính đáng tin cậy. Cũng đồng dạng có thể thuyết minh này thần trí tuệ nhân tạo còn tính tương đối thành công, ít nhất sử dụng tới không phải một người công tiệu năng trí tuệ. Quy 2 chương 91, sức xuống bản. Ba cái đầu gỗ gọi là cái gì? Ở đây mọi người đều yên lặng nhìn hiện giờ trí tuệ nhân tạo, ở bọn họ xem ra đây là một cái phi thường đơn giản vấn đề. Người đang nói là cái gì? Là tính sao? Trí tuệ nhân tạo phát ra một loại phi thường đơn giản thanh âm, loại này thanh âm có điểm giống điện tử âm. Đương nhiên hiện giờ trí tuệ nhân tạo còn không có trải qua hệ thống phối âm, cho nên phát ra ra tới thanh âm vẫn là nhất nguyên thủy thanh âm. Tinh, thủy tinh tinh. Ở đây mọi người nhỏ nghe được nói như vậy, cũng cũng không có cảm thấy quá mức kỳ quái, rốt cuộc Trung Quốc luôn ngữ văn tự bác đại tinh âm, đối phương có thể nói ra nói như vậy, cũng có thể nói là phi thường bình thường. Ba cái đầu gỗ một gọi là cái gì? Nhập mục tam phân mục. Đông Hạo đối với đối phương trả lời biểu hiện cũng không có như vậy vui vẻ, tại đây loại tình huống dưới, trong mắt hắn mang theo một tia bình thản đối với trước mặt trí tuệ nhân tạo dò hỏi. Tuy rằng chính mình lời nói có khả năng không tiêu chuẩn dẫn tới loại tình huống này xuất hiện, nhưng là một cái trí tuệ nhân tạo cao không cao cấp, cũng yêu cầu xem hiện giờ đối phương đối với lời nói phân biệt năng lực, càng là có thể đối thoại cùng chuẩn xác bắt giữ có thể tiến hành nhanh chóng phân tích trí tuệ nhân tạo, nó trình độ cũng liền càng cao. Ngươi là nói nhập một tam phân một sao, ba cái thêm lên là dường rậm sâm. mà được đến nhắc nhở trí tuệ nhân tạo thực hiện nhiên trở nên thông minh một ít. Tại đây loại tình huống dưới cũng cực kỳ chuẩn xác trả lời xảy ra vấn đề. Đồng Hạo buông chính mình trong tay mịt tổn, đối với Lục Khải đoàn đội lúc này đây sở nghiên cứu phát minh ra tới trí tuệ nhân tạo vẫn là tương đối vừa lòng rốt cuộc trước mắt loại này nhân công trí năng trình độ đã đạt tới chính mình mong muốn hoặc là nói đúng khắp cả toàn cầu giọng nói cũng thuộc về số một số hai trình độ. Lúc này đây ngươi làm được phi thường hảo, trí tuệ nhân tạo này ta có thể nói phi thường vui lòng. Đông Hạo đối với Lục Hải đoàn thể biểu đạt chính mình đối với bọn họ đoàn đội tán thành. Trí tuệ nhân tạo này nhưng là đối thủ cơ nghiệp vụ, thậm chí đối với công ty cái khác sinh thái nghiệp vụ đều có quan trọng nhất tác dụng. Có thể nói trí tuệ nhân tạo nghiên cứu phát minh quyết định chính mình công ty đem có thể càng mau khai triển mã khác nghiệp vụ, có thể thúc đẩy chính mình công ty càng ngày càng cường đông động trí tuệ nhân tạo này tuy rằng nói đã hoàn toàn nghiên cứu phát minh ra tới nhưng là vẫn là yêu cầu càng nhiều thời gian đi giữ gìn cùng thăng cấp tại đây mặt trên tiêu phí thời gian chỉ sợ cũng sẽ không ít ta. Lục Hải tự nhiên minh bạch hiện tại trí tuệ nhân tạo đối với nhà này công ty có có tầm ảnh hưởng lớn tác dụng tại đây loại tình huống dưới hắn ngựa khí bên trong mang theo nghiêm túc mà đối với nhà mình chủ thì nói trí tuệ nhân tạo tuy rằng nói là trí tuệ nhân tạo nhưng là hắn cùng hiện giờ nhân loại vẫn là có phi thường đại trên lệnh có thể nói trí tuệ nhân tạo là tương lai phát triển một cái đường nhỏ mà con đường này phát ra chuyện thời gian cũng sẽ phi thường trường mà đương trí tuệ nhân tạo có thể độc lập tự hỏi vấn đề, thậm chí có thể siêu việt nhân loại tư duy, kia hắn mới là chân chính thành công. Điểm này đi tâm, các ngươi yêu cầu thứ gì đều cùng công ty để, công ty sẽ đem hết toàn lực duy trì các ngươi cái này hạng mục. Đồng Hạo đối với nhà mình công ty cái gọi là trí tuệ nhân tạo cái này hạng mục, có thể nói là phi thường coi trọng, ở hắn xem ra cái này hạng mục đối với chính mình công ty có có tầm ảnh hưởng lớn địa vị. Thậm chí ở trong lòng hắn, này có thể là chính mình công ty tương lai nghiệp vụ hạng mục bên trong một đại trung tâm nhiệm vụ. Chính mình công ty tương lai có thể dựa vào cái này trung tâm phát triển ra càng nhiều có lợi cho chính mình công ty phát triển hàng ngũ càng có lợi cho phát triển chính mình công ty tương lai vương mãn ngươi đi tìm một chút có hay không thích hợp phối âm diễn viên tận lực nói thanh âm điểm mỹ một chút đông hạo nhìn về phía vương mãn đối với lần này trí tuệ nhân tạo nghiên cứu phát minh hắn còn là phi thường coi trọng thậm chí cái này ai giọng nói trí năng trợ thủ sẽ vận dụng đến năm nay di động bên trong đương nhiên chờ cho tới bây giờ di động bên trong vẫn là yêu cầu càng nhiều biên chỉnh cùng với đối với giọng nói trí năng trợ thủ điểm tô cho đẹp rốt cuộc ai cũng không nghĩ nhìn đến hiện giờ dọan nói trợ thủ chính là một cái lánh lánh băng băng đồ vật nói chuyện còn mang theo khó có thể chịu đựng điện từ âm chuyện này cứ yên tâm hảo, ta sẽ nhanh chóng tìm được chọn người thích hợp cấp trí tuệ nhân tạo này phối âm. Vương Mẫn cũng rõ ràng nhà mình chủ tịch thứ tứ, trên mặt mang theo một tia nghiêm túc về phía nhà mình chủ tịch trả lời nói. thời gian cũng qua đi, một tháng trung tuần, mẹ ấy rủ lại một lần mở ra chính mình di động một lần nữa tiêu thụ. mẹ ấy rủ tờ rồ năm nguyên bản ở tháng 11 tuyên bố, trở khách mẹ đi ạ kẹt nhất cường hãn 10 hạch cpu. chẳng qua ai đều không có nghĩ đến liền phát khoa cpu đẹp chứ không xài được, tuy rằng chạy điểm theo phi thường ưu tú, nhưng là nó khuyết điểm lại phi thường rõ ràng, thậm chí rõ ràng đến người sử dụng nhóm đều không thể tiếp thu hẳn cái này khuyết điểm. Mà mẹ ấy rủ dở năm liền trực tiếp bị liền phát khoa hung hăng hố thảm, chẳng những di động không có được đến hào danh tiếng, thậm chí doanh số cũng trình đoạn nhai thức trực tiếp hạ ngã, làm mẹ ấy rủ ở năm trước thật vất vả tích lũy xuống dưới danh tiếng tan biến. Con hào hoàng trưởng bản nhân vẫn là một cái phi thường có mị lực cùng quyết tâm lợi, tại đây loại tình huống dưới, dứt khoát mà nhiên hạ giá chính mình công ty sản phẩm, vạn hồi rồi nhất định danh tiếng. Hơn nữa hướng hủ ạ kẹn công ty tìm kiếm trợ giúp. Đương nhiên hủ ạ kiện công ty tự nhiên sẽ không cự tuyệt đưa tới cửa tới khách hàng, cùng hướng chi hủ ạ kiện dê 820 sản lượng đích sắc quá thừa. Uạ kẹn công ty vì thế trực tiếp lấy 750 nguyên một khối CPU giá cả thành công bán ra 1.000 vạn khối CPU cấp mẹ ấy dù, mà mẹ ấy dù tại thế giới đã chịu đối phương trợ giúp về sau. Trải qua hơn nửa tháng một lần nữa sinh sản, rốt cuộc là đem hũ ạ kẹn z 820 này khối CPU trở khách ở ban đầu mẹ ấy dù tờ rò năm di động bên trong, mà này khoảng từ nguyên lai like di động tiến hành cải tạo di động mới, bị mẹ ấy dù công ty định dành vì mẹ ấy dù tờ rò năm sức số bản, Chứ bỏ CPU tiến hành rồi đổi mới, mặt khác phối trí đều giữ lại ban đầu mẹ ấy dù tò rò năm thang số, thậm chí nó vẻ ngoài cũng giống nhau như lúc. Duy nhất khác nhau chính là di động cả mạ giặt mô tổ hạ nhiều cái dê ký hiệu. Mẹ ấy rủ tờ dồn năm sức xuống bản, tuy rằng chở khách mới nhất kỳ hạm CPU, nhưng là đặt ở lúc này phản phất cũng đã chậm một ít Bất quá cũng may mẹ ấy rủ ở định giá phương diện bộ được hạ thấp, khiến cho này khoản di động vẫn là đã chịu rất nhiều người sử dụng chú ý. 464GB, 2.699 Nguyên. 4128GB, 2.999 Nguyên. 6128GB, 3.299 Nguyên. Có thể nói lúc này đây mẹ ấy rủ tân di động giá cả có thể nói là phi thường hương thậm chí nó tối cao phiên bản giá cả cùng nguyên bản thấp nhất phối trí giá cả giống nhau như lúc có thể nói này khoản di động ở như vậy phối trí hạ bán như vậy giá cả quả thực là phi thường hương, thậm chí đoạt đi rồi cách vách vẫn luôn ở đói khát marketing kết tinh tỷ hòn một thế hệ mát nhiệt độ mà này khoản di động có thể nói thật là mẹ ấy dụ lấy tới dao bằng hưu di động rốt cuộc này khoản di động tính thượng sở hưu phí tổn mẹ ấy dụ có thể chân chính kiếm lấy giá cả cũng chỉ bất quá là hai vị số hoàng trường ở di động thị trường mặt trên lăn lộn nhiều năm như vậy tự nhiên là rõ ràng mẹ ấy dụ lúc này đây nếu là di động định giá quá cao nói chỉ sợ không chiếm được thị trường tán thành Tái kiến thức tới rồi, Hưu Thương đi phân khúc giá rẻ giành được nhiệt độ phương pháp về sau. Con Hoàng trưởng ở ngay lúc này cũng cảm thấy chính mình cần thiết phải làm ra một ít đồ vật ra tới, vì mẹ ấy rủ thắng được một ít danh tiếng, mà mẹ ấy rủ tờ dở năm sức xuống bàn. Lúc này đây mẹ ấy rủ tổng cộng là chuẩn bị 1.000 vạn cái lượng, mà này bộ di động ở khai bán một ngày thời gian liền bán ra hơn 100 trăm vạn đài, thật sự là làm Hoàng trưởng phi thường hưng phấn. Ở Hoàng trưởng xem ra, hiện tại mẹ ấy rủ vẫn là có cơ hội ở di động thị trường phía trên đoạt được nhất định địa vị, nhưng là tiền để cần thiết phải làm hảo tự mình công ty sản phẩm thực lực. Đồng thời Hoàng trưởng ở tiếp thu quá như vậy thất bại về sau. Trong óc bên trong cũng có một tia khác ý tưởng. Ở ngay lúc này hắn đột nhiên cảm thấy chính mình theo lý thường hẳn là phải hào hào ôm chặt Thiên vực công ty cái này đuổi. Rốt cuộc Thiên vực công ty hiện tại sở bày ra ra tới đồ vật, thật sự làm hoàng trưởng cũng không thể không thừa nhận đối phương lợi hại. Mà mẹ ấy dù hiện tại nói thật, có thể bắt được cung ứng thương sở cung ứng ra tới linh kiện cũng không phải rất nhiều. Nếu là có thể được đến Thiên vực cùng hù ạ kèn công ty ở linh kiện phương diện duy trì, hơn nữa chính mình công ty nhất lấy làm tự hào hệ thống lưu hóa, nhất định có thể tại đây thị trường phương diện chiếm cứ một vị trí nhỏ. Quy 2 chương 92, Ngọa Long tổ sở. Thời gian cũng tới rồi 1 tháng đế. Các gia di động nhà máy hiệu vươn cũng tạm thời dừng đối thị trường tranh đoạt. Rốt cuộc thực mo liền phải đến năm cũ, các gia di động nhà máy hiệu vươn cũng muốn cấp từng người công nhân phong cái đại giả. Mà liên ở tháng 1 cuối tháng, quốc nội quyền uy cơ cấu cũng hoàn toàn ra năm trước một năm di động thị trường các gia ở di động thị trường sở chiếm số định mức cấp hoàn toàn tính toán cùng công bố ra tới. Ở năm trước một năm bên trong, ở quốc nội di động thị trường chiếm cứ số định mức nhiều nhất như cũ là Apple. Tuy rằng nói Apple gia hóa lượng so ra kém quốc nội mà khác di động nhà máy hiệu vươn, nhưng là dựa vào nó kết sụ lợi nhuận đủ để sử nó chiếm cứ toàn bộ thị trường 23% số định mức đương nhiên Apple số định mức ở năm nay vẫn là hạ thấp rất nhiều, từ nguyên bản chiếm cứ quốc nội thị trường gần tam thành số định mức cũng co lại tới rồi 23% số định mức. Thay đổi có thể nói là đã chịu quốc nội di động di động nhà máy hiệu buôn quật khởi đánh sâu vào, sở tạo thành một loại phi thường tự nhiên hiện tượng. đương nhiên các gia di động nhà máy hiệu buôn cùng Apple chi gian vẫn là có nhất định trinh lệnh. Rốt cuộc Apple ở Trung ở hệ thống phương diện đều là toàn cầu dẫn đầu giả, các gia di động nhà máy hiệu buôn cũng có đôi khi vẫn là yêu cầu học tập Apple một ít kỹ thuật cùng bản. Mà Apple lúc sau ở quốc nội thị trường chiếm cứ số định mức tự nhiên là năm trước vừa mới cường thế quật khởi thiên bực công ty. Thiên vực công ty ở năm trước sở tiêu thụ di động số lượng có thể nói ở quốc nội xếp hạng đệ nhất, mà nó thị trường số định mức cũng chỉ ở sau Apple chiếm cư thị trường 17% số định mức. Xếp hạng đệ tam còn lại là Huawei công ty, Huawei công ty ở năm trước phát triển có thể nói là phi thường hảo, tuy rằng nói đã chịu đánh sâu vào, nhưng lại như cũng là được đến bay vọt phát triển. Mà Huawei năm trước chiếm cứ di động thị trường tổng cộng 13.5% số định mức. Ở Huawei lúc sau tự nhiên là Xiaomi công ty, Xiaomi công ty bởi vì ở năm trước đã chịu Internet thượng Huawei cùng thiên vực công ty hai nhà công ty đánh sâu vào dẫn tới di động số định mức trực tiếp hàng tới rồi 11.5%. Đến nơi xếp hạng đệ tứ cùng thứ năm còn lại là Lam Lục Hai Xưởng. Lam Lục Hai Xưởng năm trước ở quốc nội tiêu thụ di động số lượng cũng phi thường không tồi, nhưng bởi vì tiêu thụ di động giá cả nhiều duy trì ở ngàn nguyên chi gian, khiến cho hắn chiếm hữu thị trường số định mức cũng không có vượt qua Xiaomi cùng Huawei. Ở năm trước loại tình huống này dưới, vì vô Tổng cộng chiếm cứ thị trường 11 số định mức, mà Lục Trưởng tắt chiếm cứ thị trường 10.5 số định mức. Tuy rằng hai nhà công ty sở chiếm cứ thị trường phân ngành không nhiều lắm, nhưng lại đoạt được lợi nhuận, chính là rất xa siêu việt Xiaomi cùng Huawei hai nhà công ty đến nội dư lại 11,5% số định mức, còn lại là bị mặt khác di động nhà máy hiệu buôn cùng với rất nhiều còn còn sót lại sơn trại cơ nhà máy hiệu buôn sợ chia cắt. Có thể nói từ năm trước các gia di động nhà máy hiệu buôn ra hóa lượng cùng với hiện tại năm trước các gia di động nhà máy hiệu buôn ở thị trường sở chiếm số định mức đã hoàn toàn có thể xác lập thiên vực. Huawei, Xiaomi, Vivo, Oppo này năm bàn tay to cơ nhà máy hiệu buôn chia cắt toàn bộ thị trường hình thức ban đầu. Mà năm gia nhà máy hiệu buôn có thể nói là tranh đấu gay gắt, đều âm thầm phát lực, ý đồ chiếm trước càng nhiều di động thị trường. Mà dư lại mặt khác di động nhà máy hiệu buôn có thể nói ở hiện tại loại này thị trường hoàn cảnh dưới, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng đường sống, mà bọn họ sinh tồn không gian sẽ bị mặt khác di động nhà máy hiệu vuông dần dần gồng thâu. Thiên vực công ty trong văn phòng, đồng hạo chính vẻ mặt bình thản nhìn trước mặt vương mẫn sở giới thiệu lại đây nhân tài. thực hiện nhiên, theo thiên vực công ty không ngừng phát triển khuyết trương sở yêu cầu nhân tài cũng sẽ từng bước tăng nhiều. một khác gia công ty tổng không thể đủ dựa vào sức của một người cuối cùng ngăn cơn sóng dữ đi. thương tiên sinh, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. đồng hạo nhìn đối diện này hơn ba tuổi trung nhân nhân, đối với đối phương gia nhập, đồng hạo chính là phi thường hoang neng. Rốt cuộc trước mặt vị này, trung niên nhân ở di động thị trường có phi thường phong phú kinh nghiệm. Hơn nữa nó còn có hạng nhất phi thường tốt đẹp phẩm chất. Đúng là hiện giờ chính mình công ty nhất yêu cầu một loại phẩm chất. Đông đồng, ta phi thường xem trọng quỹ công ty phát triển. Theo ý ta tới, quỹ công ty ở di động ngành sản xuất tương lai không thể hạ lượng. Trung niên nhân mang theo một mặt thông dong tươi cười, thực hiện nhiên lúc này đây hắn đã hoàn toàn làm tốt quyết định, muốn chân chính gia nhập thiên vực công ty. Tại đây danh trung niên nhân trong mắt, thiên vực công ty đã có có thể chân chính phát triển trở thành quốc tế di động nhà máy hiệu buôn đầu sỏ tiềm lực. Thậm chí ở trong lòng hắn làm hắn tuyển ra một nhà tương lai. Có thể sánh vai Samsung Áp công ty, hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn Thiên vực công ty. Đồng Hạo nhìn trước mắt trung niên nhân, ở hắn trong lòng, đối phương chính là kia thay thế Trần Thuật trở thành Ti Hòn Xia Di, không, là Ti Hòn nhãn hiệu chân chính người phụ trách. Mà tên này trung niên nhân cùng Đồng Hạo đã sớm ở lúc trước Hù ạ kẹn đại hội mặt trên gặp qua một lần mặt, mà tên này trung niên nhân đúng là trước liên tưởng di động nghiệp vụ bộ người phụ trách, Thường Thành. Thường Thành có thể nói là một người ở di động thị trường lăn lê bò lết nhiều năm tay ra đời, cũng chân chính trưởng quản liên tưởng di động không sai biệt lắm gần 2 3 năm thời gian. Ở hắn trưởng quản bên trong, liên tưởng di động cũng không có giống gì vạng giống nhau vẫn duy trì lúc trước trung hoa khốc liên địa vị ngược lại là dần dần rơi vào nhị tam lưu nhà máy hiệu bùn đương nhiên thường thành cũng chỉ có thể cảm thán thế đạo bất công có thể truyền thuyết hoa khốc liên có phi thường cường đại nội tình cũng có phi thường hùng hậu tư bản chỉ cần có thể chân chính tạo chiến lược chỉ tiêu ở di động thị trường phương diện như cũ là có phi thường đại ưu thế nhưng lần này bốn gia có được phi thường nội tình công ty cuối cùng cũng chỉ có huê chân chính mà bảo vệ chính mình địa vị hơn nữa cường thế ngồi ổn di động thị trường địa vị nay đương nhiên cùng này bốn gia di động nhà máy hiệu bùn sở vận dụng sách lược cũng từng người bất động Hu thấy được di động thị trường cạnh tranh không ngừng tăng lớn, cũng dần dần minh bạch chỉ dựa vào vận doanh thương hợp tác vô pháp hoàn toàn giữ được chính mình di động nghiệp vụ. Tại đây loại tình huống dưới di chắc EU ở công ty chủ tịch nhậm chính vì cho phép hạ thành lập người tiêu thụ nghiệp vụ bộ môn, tàn nhẫn bắt tay cơ chất lượng cùng với di động sinh sản, thoát khỏi dựa vào vận doanh thương tiêu thụ di động con đường, tranh thủ làm ra càng tốt di động tới đạt được thị trường tán thành. Mà mặt khác tam gia di động nhà máy hiệu buôn lại không có hoàn toàn giống Hu như vậy có gan đột phá chính mình, như cũng là tuần hoàn theo dựa vào vận doanh thương ăn cơm lý niệm, cuối cùng bị mặt khác di động nhãn hiệu đánh bại. Đương nhiên thường thành tự nhiên cũng phát hiện loại này vấn đề. Lúc trước Huawei biến cách thời điểm, Thường thành làm di động nghiệp vụ bộ bộ môn quản lý giả, liền hướng công ty cao tầng đề nghị tiến hành giống Huawei như vậy cải cách. Chẳng qua liên tưởng cao tầng chủ yếu phát triển phương hướng vẫn là ở máy tính, đối với di động vương diện, bọn họ cảm thấy dựa vào vận doanh thương, như vậy chỗ dựa tuyệt đối có thể giữ được thị trường căn bản không có nghe theo Thường thành kiến nghị. Cứ như vậy liên tưởng di động càng làm càng kém, cuối cùng dần dần bị người tiêu thụ nhóm sợ vứt bỏ, mà đương công ty cao tầng nhóm phát hiện loại tình huống này rồi muốn đi thay đổi lại phát hiện thời gian đã muộn bởi vì hiện tại di động thị trường số định mức đều đã bị mặt khác di động nhà máy hiệu buôn sở cùng đầu lúc này không có độc đặc kỹ thuật duy trì bọn họ căn bản không có bất luận cái gì cơ hội lại một lần nữa phản kích mà liên tưởng công ty bộ môn cao tầng ở trải qua cuối cùng quyết định về sau đem chủ yếu phát triển phương hướng toàn bộ tòa định ở máy tính đối với liên tưởng di động nghiệp vụ con trực tiếp lựa chọn dùng nhậm này dùng tự diện phát triển phương thức đi tồn tại liên tưởng di động nghiệp vụ bộ môn tuy rằng còn tồn tại nhưng là cũng đã là tồn tại trên danh nghĩa này trong đó khó chịu cũng chỉ có liên tưởng di động bộ môn người phụ trách thường thành biết thường thành đương được đến vương ngỡ ngợi về sau Ở năm nay năm trung hướng liên tưởng công ty đệ trình từ chức tin, cuối cùng thành công cùng liên tưởng công ty hòa bình chia tay. Rời đi liên tưởng ngày hôm sau, hắn liền liên hệ tới rồi vương mẫn thành công sẽ nhìn thấy hiện tại thiên vực công ty khoang lái người đồng hạo. Ở thương cố ý chung chính mình nếu là muốn chân chính thực hiện nhân sinh giá trị, lựa chọn gia nhập thiên vực công ty lại nói tiếp là một cái phi thường không tồi lựa chọn. Thương tiến sinh, ở di động thị trường cũng lăn lộn nhiều năm như vậy hiện giờ đối với chúng ta công ty kỳ hạ tì hòn xưa di di động thấy thế nào? Đồng Hạo vẫn là tương đối để ý trước mặt Thường Thành, ở hắn xem ra, đối phương hiện tại sở có được năng lực đủ để chân chính thay thế hiện tại Trần Tuật, vì hòn xưa CG độc lập thành Tân Nhãn hiệu làm ra nhất định công hiến. Mà Đồng Hạo thậm chí cảm thấy hắn cùng Lô Vĩ Băng sẽ trở thành chính mình công ty Ngọa Long Phụt 2 chương 93, Trần Tuật hoảng loạn. Lô Vĩ Băng tự nhiên không cần phải nói, nhân gia tài ăn nói có thể nói là phi thường hảo, có thể so khẩu chiến đàn nho ra cát lượng. Được xưng là công ty Ngọa Long, cũng không có quá nhiều vấn đề. Thường Thành so với Lô Vĩ Băng nhiều một phần có gan ăn vạ không biết xấu hổ tốt đẹp phong chất, có thể so cuồng vọng không kiểm chế được bản thống. Như vậy một nhân tài nếu là thật sự gia nhập chính mình công ty nói, kia tuyệt đối là có thể sánh vai phượng sổ tồn tại. Mà thiên vực công ty nếu là gom đủ như vậy một đôi ngọa long phượng sổ này di động thị trường cuối cùng đều đem quy thiên vực công ty sở hữu. Thường thanh ngồi ở vị trí thượng nghe được đối phương này dò hỏi chính mình vấn đề, cũng minh bạch đây là đối phương đối với chính mình năng lực một lần khảo nghiệm. Di hòn siêu di, ta cảm thấy hắn phát triển tiềm lực có thể nói là phi thường thật lớn. Đầu tiên nó định vị là phân khúc giá rẻ, mà cái này phân khúc giá rẻ có thể nói là có bất đồng khu gian ngươi có thể từ trung nguyên cơ mặt trên dạng phân khúc giá rẻ, cũng có thể đủ từ kỳ hạng cơ mặt trên dạng phân khúc giá rẻ. Đương nhiên trước mắt công ty Tỉnh Nạo Chrysler Group chủ đánh là cao cấp kỳ hạng cùng kỳ hạng, vì có thể khiến cho công ty sản phẩm càng tốt tiêu thụ, thì Honor Chrysler ở kỳ hạng phương diện vẫn là yêu cầu hướng Tỉnh Nạo cần lập bộ. Thường Thành tưởng gia nhập hiện tại Thiên Vực công ty, tự nhiên ở này đó sự tình bên trong làm rất rất nhiều chuẩn bị. Hiện tại Thường Thành đối với Thiên Vực công ty di động nghiệp vụ có thể nói là hiểu biết phi thường tâm nhập, hơn nữa đối với Thiên Vực công ty tương lai phát ra triển phương hướng, nó cũng có nhất định suy đoán. Đồng Hạo nghe Thường Thành nói, cũng đối với thường thành theo như lời nói phi thường tán thành, mà hiện tại thiên bực công ty tỷ hòn xưa di muốn phát triển phương hướng cùng đối phương theo như lời thật là phi thường tương tự. Ngươi cảm thấy nếu là ta đi tỷ hòn xưa di tắt thành cái nhãn hiệu, là ngươi trở thành cái này nhãn hiệu giám đốc, mà ngươi trở thành nhãn hiệu giám đốc, bước đầu tiên sẽ như thế nào làm? Đồng Hạo trong lòng đã không sai biệt lắm quyết định làm thường thành thử một lần tỷ hòn nhãn hiệu giám đốc vị trí này. ở hắn xem ra tỷ hòn nếu là chân chính trở thành một cái nhãn hiệu nói như vậy ở công ty địa vị so với chiếm cứ cao cấp kỳ hạn thị trường tín nào cỡ nhãn hiệu muốn càng vì quan trọng đi nào các nhãn hiệu sở đối mặt đều là cao cấp người tiêu thụ đáng người, mà những người này đàn số lượng cũng không phải đa số. Mà thì hòn nhãn hiệu sở bao trùm người tiêu thụ mặt sẽ phi thường rộng, trên cơ bản sẽ bao dung chính mình công ty đại bộ phận người sử dụng. Đầu tiên muốn chân chính mà đem một cái nhãn hiệu làm được lợi nói, như vậy tự nhiên mà phải có một khoảng trọng bảng sản phẩm. Ta cảm thấy ở lần đầu tiên tuyên bố sản phẩm thời điểm tất nhiên muốn tuyên bố bao trùm toàn giới vị quả nhiên siêu di sản phẩm. Thường thành trả lời phi thường dứt khoát, ở hắn xem ra muốn chân chính thật nhãn hiệu ở người sử dụng nhóm trong lòng được đến tán thành, như vậy tự nhiên mà vậy yêu cầu trọng bảng sản phẩm tuyên bố. Đồng Hạo nghe xong Thường Thành theo như lời nói, tự nhiên mà vậy tự hỏi tới rồi trong đó lợi và hại, ở hắn xem ra đối phương theo như lời nói thật là phi thường có đạo lý. Có thể nói Thường Thành hiện tại này đó trả lời đều phi thường làm Đồng Hạo vừa lòng, thậm chí làm Đồng Hạo cảm thấy đối phương thật là có năng lực trở thành cái này Tân Nhãn hiệu người phụ trách. Đồng Hạo nhìn đối phương này vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, hơi chút suy tư một chút hướng về đối phương nói, ngươi là một cái phi thường không tồi nhân tài, không biết ngươi có bằng lòng hay không gia nhập ta công ty trở thành tương lai tỉ hon nhãn hiệu người phụ trách. Thường Thành nhìn chủ động mời chính mình, trên mặt cũng lộ ra một mặt hưng phấn phấn sắc thực hiện nhiên hắn lúc này đây gia nhập thiên vực công ty đã là nhất định phải được sự tỉnh. mà có thể trở thành tỷ hòn nhãn hiệu xiazi người phụ trách, càng là làm thường thành cả người đều cảm giác được dị thường hứng phấn. ở thương cố ý chúng tỷ hòn nếu là chân chính trở thành một cái tân nhãn hiệu nói, như vậy làm nhãn hiệu giám đốc thường thành ở công ty địa vị đều đem sẽ thẳng tắp tăng lên. ta phi thường xem trọng quý công ty, ta nguyện ý gia nhập thiên vực công ty, về sau còn thỉnh đồng đồng nhiều hơn chỉ giáo. thường tiên sinh gia nhập chúng ta công ty cũng là chúng ta vinh hạnh, thường tiên sinh từ sang năm sơ sáu về sau liền tới công ty nhậm chức đi. Đồng Hạo đối với thường thành có thể nói là phi thường coi trọng, ở hắn xem ra đối phương là một cái có năng lực có trình độ người. Càng chủ yếu chính là đối phương còn có thích gan vạ mặt khác có hữu thương tốt đẹp phẩm chất. Đối với ăn vạ hữu thương như vậy phương thức, Đồng Hạo vẫn là tương đối tán thành. Phương thức này tuy rằng sẽ chiêu đến một ít người phản cảm, nhưng là phương thức này phi thường đơn giản tuyên truyền chính mình công ty sản phẩm ưu điểm, có thể đạt được nhất định nhiệt độ. Ở nhất định trình độ phía trên, ăn vạ hữu thương lợi vẫn là lớn hơn tệ. Đương nhiên ăn vạ hữu thương những việc này vẫn là có nhất định độ, quá độ ăn vạ có thương tích tự nhiên mà vậy sẽ lọt vào một ít người tiêu thụ phản cảm cho nên Lô Vĩ Bang ở Đồng Hạo ước thúc hạ, tình hình chung giới rất ít đi tìm hưu thương phiền toái. đương nhiên nếu là có hưu thương chân chính ăn vạ nhà mình công ty nói, Lô Vĩ Bang liền sẽ chân chính hóa thân trở thành thi nói tinh cách đi trực tiếp phun trở về. hiện tại Thiên Vực công ty lại một lần nhiều một vị đại giả, cuộc sống này sẽ trở nên càng thêm thú vị, mà nhà mình công ty cũng sẽ phát triển đến càng thêm thuận lợi. Trần thuật trong văn phòng, Trần thuật gần nhất quá cũng không phải thực hảo, thậm chí hắn cả người đều có một ít lo âu lên. ở Nam Trung Đại Hội thời điểm, Trần Thuận trực tiếp cự tuyệt nhà mình chủ tịch nhân mệnh. tuy rằng nói chủ tịch cũng không có nói thêm cái gì lời nói, nhưng là làm người thông minh hắn. Trong lòng vẫn là có chút bất an, hơn nữa hắn cũng từng nghe nói qua, gần nhất Vương Mẫn đang tìm tìm nhân tài gia nhập công ty, thậm chí còn muốn tìm người thay thế Trần Thuật Nguyên lai vị trí. Nay một loạt tiểu đạo tin tức trực tiếp làm Trần Thuật cả ngày kinh sợ, thậm chí hắn trong lòng đều có một chút sợ hãi, sợ hãi đến lúc đó chính mình bị trực tiếp cuốn gói. Có đôi khi người có thể thành tiểu công ty, đồng dạng công ty cũng có thể đủ thành tiểu một người. Trần Thuật nhìn nhà này, công ty từng bước đi tới này một bước, hắn cũng minh bạch thiên vực công ty tương lai phát ra triển tiềm lực là vô cùng thật lớn. Thậm chí Trần Thuật cũng rõ ràng chính mình nếu là lưu tại này một nhà công ty nói chính mình về sau chức trưởng tương lai cũng sẽ không thể hạ lượng. chẳng qua hiện tại loại này cục diện đối với hắn tới nói cũng không phải một kiện phi thường tốt sự tình, thậm chí hiện tại hắn liền giống như đứng ở huyền nhai bên cạnh, rất có khả năng liền sẽ bị người khác đẩy hạ huyền nai. trần tổng, chủ tịch kêu ngươi. theo văn phòng ngoại công nhân tiếng la, tiến thêm một bước tăng thêm hiện tại trần thuật trong lòng sợ hãi. bất quá hắn cũng minh bạch, chính mình chung sẽ là yêu cầu đối mặt ngày một bước. tại đây loại tâm thái dưới, hắn cũng yên lặng hướng về nhà mình chủ tịch văn phòng bước đi trầm trọng mà đi qua. đông đông, ngươi kêu ta có chuyện gì? trần thuật đi tới văn phòng bên trong thi rằng mặt ngoài biểu hiện giống như ngày thường nhưng là nội tâm lại hoảng như bị thiêu khai nước sôi giống nhau. Rốt cuộc lúc này đây hắn cảm giác chính mình bị chủ tịch gọi vào văn phòng chỉ sợ là giữ nhiều lãnh ít. Tới công ty không sai biệt lắm một năm đối với công ty công tác còn thích ứng đi. Thích ứng. Trần Thuật nghe nhà mình công ty chủ tịch do hỏi lúc này lòng bàn tay bên trong cũng bắt đầu chậm rãi đổ mồ hôi. Tại đây loại tình huống dưới, hắn trong lòng sợ hãi cũng càng thêm một bước rối loạn thậm chí hiện tại hắn đầu bên trong đều là trống rỗng. Ta cảm thấy tỷ hòn nhãn hiệu yêu cầu tìm một cái càng thêm thích hợp nhãn hiệu giám đốc. Quan mà hiện tại ngươi không thích hợp. Đồng Hạo nhìn Trần Thuật này sắc mặt có chút trắng bệnh bộ dáng, cũng đoán được đối phương nội tâm tâm lý, tại đây loại tình huống dưới, cũng lựa chọn cùng đối phương trực tiếp thẳng thắn tới nói. Trần Thuật nhìn đối phương trực tiếp hướng chính mình nói ra nói như vậy, trong lòng cũng bị đối phương loại này lời nói sở làm cho sắc mặt trắng bệnh. Ở đối mặt loại tình huống này dưới, Trần Thuật thậm chí cũng không biết nên nói chút cái gì mới tốt, rốt cuộc hiện giờ hắn cũng không biết chính mình sắp sửa đối mặt rốt cuộc sẽ là cái gì. Đồng đồng, ta. Trần Thuật muốn nói chút để tải chính mình biện giải, nhưng là tại đây loại tình hình dưới, hắn căn bản là không biết nên như thế nào biện giải thậm chí hiện tại hắn cũng cảm giác được chính mình tâm thần sớm đã hoảng loạn mất đi ngày thường tự hỏi. Đồng Hạo nhìn Trần Thuật loại này bộ dáng, nói thật, là một nhà công ty chủ tịch cần thiết phải học được dùng người. Tương lai thì hòn nhãn hiệu sẽ trở thành công ty nhất quan trọng một nước cờ. Mà trước mắt Trần Thuật cũng không phải một cái phi thường đủ tư cách kỳ thủ. Quy 2 chương 94, bộ toàn toàn bản. Đồng Hạo đối với Trần Thuật vẫn là tương đối tán thành. Rốt cuộc đỉnh nhọn di động một thế hệ suy di có thể lấy được như vậy thành tích, cùng hắn cũng có nhất định quan hệ, cũng chứng minh hắn có nhất định năng lực. Chẳng qua hiện tại chính mình công ty phát triển lộ tuyến một lần nữa quy hoạch, thì Hòn Xưa Gi sẽ độc lập trở thành một cái nhãn hiệu, mà hắn sợ gặp phải sẽ là quốc nội các bàn tay to cơ nhà máy hiệu buồn. Ở ngay lúc này tự nhiên mà vậy muốn đi suy xét đến một chút sự tình, mà hiện tại lấy Trần Thuật hiện tại loại tâm tính này, nói thật hắn cũng không thích hợp trở thành tương lai thì Hòn nhãn hiệu giám đốc. Rốt cuộc ở trở thành nhãn hiệu giám đốc về sau, này nhãn hiệu trên cơ bản sự vật đều sẽ giao từ nhãn hiệu giám đốc xử lý, mà sở hữu sự tình nếu yêu cầu nhãn hiệu giám đốc quyết đoán giải quyết, quyết đoán thực thi. Trần Thuật tuy rằng năng lực phương diện không tồi, nhưng là tại tâm thái phương diện vẫn là có điều nhất định thiếu hụt, càng chủ yếu chính là tương lai làm cái này, nhãn hiệu chân Chính giám đốc sở yêu cầu làm sự tình có thể nói là thêm vào trọng. Đến nỗi lo trước lo sau cho hắn suy xét thời gian, cũng liền không có như vậy nhiều, mà Trần Thuật tự nhiên mà vậy là vô pháp đảm nhiệm công tác này. Ta tính toán cho ngươi thăng chức vì công ty di động nghiệp vụ bộ tổng giám, ta cảm thấy như vậy vị trí càng thêm thích hợp ngươi một ít. Đồng Hạo biết đối phương vô pháp chân Chính đảm nhiệm hiện tại nhãn hiệu giám đốc vị trí, nhưng là đối phương đối với chính mình công ty cũng coi như là phi thường trung tâm, đối với công ty cũng có nhất định công lao mà ở loại tình huống này dưới lựa chọn làm đối phương trở thành công ty di động bộ môn tổng giám cũng là một loại phi thường không tồi xử lý phương thức. Trần Thuật nghe được nhà mình chủ tịch theo như lời nói trên mặt cũng lộ ra một mặt kinh ngạc thần sắc. Tại đây loại tình huống dưới hắn cũng không nghĩ tới nhà mình chủ tịch sẽ cho chính mình nhân mệnh như vậy trước vị. Di động bộ môn tổng giám lại nói tiếp là một cái quyền lực phi thường đại chức vụ, thậm chí so cái gọi là sản phẩm giám đốc cũng không kém bao nhiêu. Nhưng là Trần Thuật lại hơi chút tự hỏi một chút, cũng không sai biệt lắm minh bạch nhà mình công ty chủ tịch ý nghĩ trong lòng. Chính cái gọi là thanh danh ám hàng hiện tại hắn cũng không sai biệt lắm đoán được nhà mình chủ tịch hiện tại trong lòng ý đồ. thực hiện nhiên tại đây loại tình huống dưới nhà mình chủ tịch rất có khả năng chính là muốn dùng như vậy phương thức giải trừ hắn quyền lợi. thăng nhiệm công ty tổng giám ở công ty bên trong làm việc nói có nhất bình thường giám sát quyền nhưng là chân chính sở có được quản lý công ty nghiệp vụ bình thường quyền lợi lại trên cơ bản không có. mà đảm nhiệm như vậy chức vụ nói tương lai phát triển chỉ sợ sẽ so sản phẩm giám đốc phát triển muốn càng thêm khó khăn. mà đây đúng là Trần thuật trong lòng cảm giác có chút không hài lòng địa phương chí nhất. bất quá Trần Thuận hiện tại cũng minh bạch đây là chính mình duy nhất lựa chọn. Hiện tại công ty sợ làm loại này xử lý, ngược lại là đối với chính mình phi thường công bằng, chính mình nếu là nhắc lại ra cái gì vấn đề nói, chỉ sợ cũng là thật sự không biết tốt xấu, đến lúc đó tất nhiên sẽ khiến cho công ty đồng sự có chút người bất mãn, đây cũng là Trần Thuật không muốn nhìn đến sự tình. Ta tiếp thu hiện tại công ty an bài. Trần Thuật biết hiện tại công ty đối với chính mình xử lý là cuối cùng dung nhẫn, ở hắn xem ra hiện tại chính mình đã không có bất luận cái gì lựa chọn. Đồng Hạo nhìn đối phương tiếp nhận rồi hiện giờ loại này nhượng mệnh, nhưng thật ra cũng cảm thấy vui mừng, rốt cuộc tại đây loại tình huống dưới, công ty cùng Trần Thuật không cần phải cuối cùng thật sự đi xé rách cái gọi là da mặt. Trần Thuật rời đi nhà mình chủ tịch sở chiếm văn phòng, tại đây một khắc hắn thế nhưng hử khởi tiểu khục lên, tại đây loại tình huống dưới, hắn cảm thấy nhà mình chủ tịch sở làm an bài hắn vẫn là tương đối vừa lòng. Tuy rằng nói tổng giám vị trí này không có rất lớn quyền lợi, nhưng là vị trí này cũng không có sản phẩm giám đốc như vậy khiến người mệt mỏi, hiện tại tinh tế nghĩ đến này thật là một cái thực tốt sai sự. Thiên vực công ty ở năm trước sự tình đã trên cơ bản an bài không sai biệt lắm, công ty mặt trên cương vị cũng trên cơ bản an bài không sai biệt lắm, mà công ty mặt khác một bên đã bắt đầu chuẩn bị thu mua mặt khác tài nghe, âm hưởng chờ sản phẩm chế tạo công ty bắt đầu chế tạo về công ty sinh thái hệ thống. Có thể nói hiện giờ An Thiết phía trước sở chuẩn bị đồ vật, đối với công ty tương lai phát triển có không thể bỏ qua tác dụng. Có thể nói tương lai công ty phát triển không rời đi mấy thứ này, mà chờ đến đêm năm một quá, công ty sẽ bắt đầu tốc độ cao nhất phát triển, nhất hàng đầu phát triển đúng là công ty sinh thái phương diện nghiệp vụ. An Thiết nhưng thật ra một kiện phi thường vui mừng sự tình. Mà đông hạo từ thân phận bại lộ về sau, liền ở toàn bộ trong nhà địa vị thẳng tắp bay lên. Thậm chí ở thân thích tụ hội thời điểm đều có thể đủ trở thành trong nhà nhất lóa mắt tồn tại, trở thành thân thích nhóm trong miệng con nhà người ta. Đương nhiên Đồng Hạo cũng là phi thường cảm khái nếu là dựa theo chính mình trước kia nhân sinh phát triển nói, này đó thân thích đối với chính mình tuyệt đối là hờ hữu tồn tại làm sao có hiện tại luôn ngự phương diện thổi phòng. Bất quá tân một năm đã đến, tự nhiên có tân một năm hệ thống tổng kết. Mà nay năm Đồng Hạo có thể nói ở nhiệm vụ phương diện đều hoàn thành phi thường hảo, thậm chí vượt qua hệ thống cho nhiệm vụ phạm vi. Chúc mừng ký chủ ở năm nay hoàn thành cả năm thiên vực công ty 5 tỷ tiền lời nhiệm vụ, khen thưởng, đến từ đệ 99 vị diện, 2020 năm, cả mạ giặt MX700 cảm quang thiết bị chế tạo kỹ thuật. Đồng Hạo Đại ở phòng bên trong nhìn Xuân Vãn, đang lúc chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm, nhìn hệ thống này khen thưởng đồ vật, nháy mắt cả người kia hôn hôn chầm chầm buồn ngủ hoàn toàn biến mất mà đi. IMX700 này viên cảm quang thiết bị thế nhưng là xuất từ Đồng Hạo Nguyên bản chính mình nơi cái kia thời không bị diện. Mà IMX700 có thể nói là chính mình bị diện kia, 2020 năm nhất lợi hại quang học chuyển cảm khí, hắn sợ chở khách di động đều là kỳ hạm trung kỳ hạm. Đồng Hạo thậm chí cảm thấy chính mình có thể đi khai một nhà chuyên môn vì di động sinh sản quang học truyền cảm khí công ty, có mấy thứ này, thiên vực công ty chính yếu cung ứng liên trên cơ bản đều đã hoàn toàn thực hiện. Như vậy thiên vực công ty tương lai đem có thể chân chính thực hiện tự sản tự tiêu. Hơn nữa ở di động sinh sản phí tổn phương diện có bẩm sinh ưu thế. Như vậy ở định giá phương diện liền có được tự chủ khống chế quyền. Mà đồng hạo có thể nghĩ đến im 700 này viên quang học truyền cảm khí chân chính thực hiện lượng sản nói. Hơn nữa hiện tại công ty đối với chụp ảnh camera phép tính ưu thế. Như vậy nhà này công ty tương lai sở sinh sản ra tới di động chụp ảnh camera trình độ sẽ siêu việt một chúng di động. Thoải mái, nói không chừng sang năm có thể ở đỉnh nào cần di động bốn đời ở mặt trên tăng thêm như vậy truyền cảm khí. Đồng hạo cảm thấy chính mình công ty có được như vậy truyền cảm khí. Nói thật thật là một loại sản phẩm lượng điểm, loại này sản phẩm lượng điểm tự nhiên có thể đề cao chính mình công ty sản phẩm vị trí. Được đến hệ thống cho khen thưởng, đồng hạ nhưng thật ra phi thường chờ mong năm nay sẽ có cái dạng nào nhiệm vụ, cùng với cái dạng gì khởi đầu tốt đẹp phần thưởng. Rốt cuộc đồng hạ đã đạt được cái này hệ thống không sai biệt lắm sắp có 3 năm thời gian. Tại đây 3 năm thời gian trong vòng, hắn đã không sai biệt lắm hoàn toàn hiểu biết cái này hệ thống. Có thể nói cái này hệ thống là một cái phi thường trừng mặc hệ thống, không đến đặc biệt thời điểm, hắn tuyệt đối sẽ không nhiều lợi bất luận cái gì mà câu. Tới với hệ thống nhiệm vụ cùng hệ thống khen thưởng, còn trừ bỏ năm thứ nhất kia nửa năm bởi vì có thể là tay mới nhiều một chút ngoại, mà khác nhiệm vụ cùng khen thưởng đều là dựa theo mỗi năm phát. Nói như vậy mỗi năm ăn Tết thời điểm, đầu tiên sẽ có một cái khởi đầu tốt đẹp khen thưởng, mà khác sẽ công bố một cái ngắn hạn nhiệm vụ cùng một cái trường kỳ nhiệm vụ. Mà ngắn hạn nhiệm vụ giống nhau là yêu cầu ở nửa năm trong vòng hoàn thành nhiệm vụ, đến nỗi trường kỳ nhiệm vụ, còn lại là tại đây một năm sở yêu cầu đạt tới chỉ tiêu. Trên cơ bản đem hệ thống sở đến đại khái đồng đạo, hiện tại cũng chờ mong hệ thống công bố năm nay ngắn hạn cùng trường kỳ hai hạng nhiệm vụ, cùng với năm nay khởi đầu tốt đẹp khen thưởng. Tân một năm khởi đầu tốt đẹp khen thưởng. Đến từ đệ 76 vị diện 2045 năm hoàn toàn mới hỗn hợp tài liệu tin nghiên cứu phát minh kỹ thuật. Quả nhiên, ở công bố năm trước khen thưởng về sau, hệ thống liền lập tức bắt đầu rồi năm nay khởi đầu tốt đẹp khen thưởng, cùng với giải ngắn kỷ niệm vụ phát. Chẳng qua làm đồng hạo có chút ngoài ý muốn chính là, cho tới nay phát ra ra khen thưởng tương đối bình thường hệ thống, thế nhưng ở năm nay khởi đầu tốt đẹp khen thưởng bên trong phát hạng nhất đến từ mặt khác vị diện 2045 năm tấn kỹ thuật. U2 chương 95, một năm mới bắt đầu, này tin kỹ thuật vừa nghe lên liền rất cao cấp. Đồng Hạo trên mặt mang theo một tia chờ mong cờ lật mở hệ thống, đối với khen thưởng sản phẩm kỹ càng tỉ mỉ giao diện. Rốt cuộc này khoản tin kỹ thuật là đến từ chính 30 năm, 30 năm không nhiều không ít, nhưng là đối với khoa học kỹ thuật ngành sản xuất tới nói đều là vượt thời đại thay đổi. Mà hiện tại này khoản tin kỹ thuật, khẳng định muốn so ngày nay các tin kỹ thuật muốn càng thêm lợi hại cùng hoàn thiện. Đồng Hạo tỉ mỉ nhìn hiện giờ sản phẩm giới thiệu, tuy rằng này sản phẩm giới thiệu tương đối chuyên nghiệp hóa, có rất nhiều địa phương, đồng Hạo căn bản đối với như vậy chi thức hoàn toàn đều xem không hiểu. Bất quá cũng may hệ thống tương đối chi kỹ, tại đây loại tình huống dưới vẫn là cho hắn hảo hảo giảng giải này khoản kỹ thuật lợi hại chỗ. Đến từ 30 năm sau tin, tương đồng điện dung lượng dưới thể tích cùng trọng lượng là hiện tại thường quy tin 20%. Này đồng dạng cũng liền ý nghĩa chứng thực vận dụng cái này kỹ thuật nói, như vậy tương đồng thể tích cùng trọng lượng dưới tình huống, tin dung lượng sẽ tăng lên 5 lần. Này nếu là vận dụng tới tay cơ ngành sản xuất nói, kia sẽ là điên đảo tính cách mạng thay đổi. Ngẫm lại nếu là nhà mình công ty đắp ở này khối tin cùng mặt khác hữu thương di động đi làm tương đối nói, đối phương có lẽ còn ở dùng không sai biệt lắm 4000 ml ampeptin, mà nhà mình sản phẩm lại có thể dùng đến một khối 2 vạn ml ampeptin. Kìa giữa hai bên chênh lệch sẽ phi thường thật lớn, loại này thật lớn có thể nói là người khác đều không thể tưởng tượng. Hơn nữa này khối tin cũng phi thường an toàn, ở bình thường tình huống dưới có thể hoàn toàn duy trì 300 gói nạp điện kỹ thuật. Có thể nói hiện tại các gia đều ở nghiên cứu phát minh sạc nhanh kỹ thuật, nhưng là sạc nhanh kỹ thuật nghiên cứu phát minh thật là có một ít khó khăn. Đầu tiên vấn đề lớn nhất chính là tin có thể hay không đủ thừa nhận sạc nhanh tổn hại. Nguyên nhân chính là vì như vậy an toàn tính dẫn tới sạc nhanh kỹ thuật, cho tới nay đều suy nghĩ tận biện pháp khắc phục này sở hữu hết thảy nguy hiểm cho an toàn vấn đề mà có chút nhà máy hiệu buôn vì có thể tăng lên sạc nhanh tốc độ, chỉ có thể bị bắt đem tin dung lượng giảm nhỏ. Rốt cuộc nếu là tin dung lượng phi thường đại, hơn nữa sạc nhanh công suất, rất có khả năng sẽ ở trường ki nạp điện thời điểm, khiến cho tin nóng lên, cuối cùng khiến cho tin nổ mạnh. Mà loại này tin kỹ thuật có thể nói xong Mỹ giải quyết vấn đề này, có thể duy trì 300 gói nạp điện nói, như vậy nhà này công ty nghiên cứu sạc nhanh nói tự nhiên sẽ đơn giản rất nhiều. Đây là không tồi đồ vật, chẳng qua loại này kỹ thuật muốn phối hợp tương ứng lý thùn tài liệu, này chỉ sợ lại là một loại tiêu tiền kỹ thuật. Đồng Hạo đối với hệ thống sở khen thưởng ra tới kỹ thuật vẫn là tương đối vừa lòng, nhưng là muốn chân chính đem kỹ thuật hoàn toàn thực hiện ra tới, vẫn là yêu cầu đại lượng đầu tư cùng nghiên cứu phát minh. Mà này Khối Tân tin sở yêu cầu tài liệu chính là một cái tương đối khó khăn điểm, muốn chân chính đem như vậy tin nghiên cứu phát minh ra tới nói, chỉ sợ cũng muốn mấy năm thời gian. Bất quá Đồng Hạo nhưng thật ra đối với chuyện như vậy cũng không có bất luận cái gì cảm thấy có chút khó chịu, rốt cuộc có thể tại đây loại chỉ cấp rách nát hệ thống bên trong được đến như vậy khen thưởng, đã là phi thường khó gặp. Hệ thống nếu cấp ra chính mình như vậy kỹ thuật, chính mình chỉ cần đem này hoàn toàn nghiên cứu phát minh ra tới là được. Khởi đầu tốt đẹp khen thưởng đã khen thưởng xong rồi, như vậy kế tiếp đồ vật hẳn là chính là nhiệm vụ. Cũng không biết năm nay hệ thống rốt cuộc cho chính mình an bài cái gì nhiệm vụ. Đồng Hạo đối với năm nay khởi đầu tốt đẹp sở khen thưởng đồ vật còn xem như tương đối vừa lòng, tuy rằng loại đồ vật này muốn hoàn toàn chế tạo ra tới, chỉ sợ là yêu cầu mấy năm thời gian. Nhưng là cái này kỹ thuật chỉ cần có thể hoàn toàn chế tạo ra tới nói, như vậy nhà mình công ty di động nạp điện bay liên tục phương diện, tất nhiên có thể xa xa dẫn đầu với mặt khác di động nhà máy hiệu luôn. Mà hiện tại Đồng Hạo nhất chú ý chính là hệ thống lúc này đây cho chính mình sở an bài năm nay nhiệm vụ rút cuộc là cái dạng gì rốt cuộc hệ thống sở an bài nhiệm vụ khen thưởng có được phi thường đại dụ hoặc lực, bất quá nếu là không không thể hoàn toàn hoàn thành nhiệm vụ này nói, tự nhiên cũng sẽ có nhất định trừng phạt. Ngắn hạn nhiệm vụ, ở năm nay thượng nửa năm, 6 nguyệt 30 hạo phía trước Thiên vực công ty gia hóa 5000 đại di động. Khen thưởng, đến từ đệ 79 vị diện 2024 năm lẫn nhau truyền cảm khí. Thất bại trừng phạt, vĩnh viễn đầu trọng. Đồng Hạo cũng ngây ngẩn cả người, năm nay ngắn hạn nhiệm vụ khen thưởng thoạt nhìn còn tính cũng tôi, chính là này trừng phạt có điểm kỳ ba. Đầu trọng, ta biến trọng, cũng trở nên càng cường. Đồng Hạo đối với hệ thống nhiệm vụ lần này xử phạt cũng cảm giác được có chút không thể tưởng tượng. Bất quá Đồng Hạo là không tiếp thu được chính mình như vậy một cái Anh Tuấn xoáy khí người, kết quả là cái đầu trọc tiểu hỏa. Ta đồng người nào đó không có khả năng đầu trọc, cả đời này đều không thể đầu trọc. Đồng Hạo đối với đầu trọc chuyện này vẫn là tương đối phản cảm. Dù sao cũng là muốn hắn lớn lên như vậy xoáy, bất luận cái gì một cái đối với chính mình tướng mạo có kiên định tin tưởng người, đều không tiếp thu được cùng với đầu trọc hiện thực. Chương kỳ nhiệm vụ. Năm nay ở nước ngoài gia hóa lượng vượt qua ba vạn đài di động khen thưởng, đến từ 23 vị 2023 năm rưỡi thân Bình kỹ thuật, thất bại trừng phạt, chỉ số thông minh quý giá trị giảm hai. Nước ngoài ra hóa lượng đạt tới 3000 và đài, như vậy một cái trưởng kỳ nhiệm vụ lại nói tiếp nói có khó không, nói dễ dàng cũng không phải cái gì dễ dàng sự. Thiên vực công ty ở nước ngoài thị trường cũng không có bất luận cái gì cơ sở, tại đây loại không có bẩm sinh ưu thế điều kiện hạ, yêu cầu dựa vào thiên thời địa lợi nhân hòa chờ nhiều phương diện nhân tố, có lẽ thiên vực công ty mới có thể đủ chân chính thực hiện ở nước ngoài bán chạy. Bất quá đồng Hạo tin tưởng chính mình, càng tin tưởng chính mình công ty đoàn đội ở hắn xem ra nhà này công ty đoàn đội hẳn là sẽ không làm chính mình thất vọng. Dùng để lẫn nhau lẫn nhau cảm ứng khí cùng có thể dỗi thân màn hình kỹ thuật này hai hạng kỹ thuật nếu là thật sự được đến nói như vậy nhà này công ty lại dẫn đầu mặt khác di động nhà máy hiệu buôn. Đồng hạo trong lòng đối với nhiệm vụ lần này sở khen thưởng hai hạng kỹ thuật vẫn là tương đối coi trọng. ở hắn xem ra nếu là thật sự đạt được này hai hạng kỹ thuật như vậy nhà mình di động nhà máy hiệu buôn đi đối mặt hữu thương thời điểm chỉ có thể hướng hữu thương nói ra một lần từ ngữ. giao giao dẫn đầu bất luận cái gì một khoản di động chỉ có ở kỹ thuật phương diện dẫn đầu với mặt khác trong tay, hắn mới có thể đủ chân chính đạt được người sử dụng nhóm duy trì cùng thị trường tán thành. Mà hiện tại Thiên bực công ty sở yêu cầu phát triển con đường còn gánh nặng đường xa, mà quốc tế thị trường mới là hắn tương lai sở muốn chân chính bày ra thực lực sân khấu. Mà chân chính quốc tế đầu sói Apple cùng Samsung đều đem trở thành hắn nhất chủ yếu cạnh tranh mục tiêu. An thiết nhật tử đã bay nhanh quá khứ, quốc nội các gia di động nhà máy liệu buôn cũng sôi nổi tiến vào ngừng chiến trong lúc. Ngụy đông một quá, sở hữu công ty cũng dần dần bắt đầu khôi phục nguyên lai like và tác, mà Thiên vực công ty tân tiến vào tần 1 năm. Mà Thương Thành chính thức ở lấy bộ mặt trên cao điệu tuyên bố chính mình rời đi liên tưởng gia nhập Thiên vực, cũng làm di động vòng bên trong người trong nghề cảm thấy dị thường kinh ngạc. Thương Thành ở liên tưởng nhiều năm như vậy, có thể nói cũng đối thủ cơ thị trường có nhất định ảnh hưởng, cùng Thương Thành đánh quá giao tế người cũng không ở số ít. Mà Thương Thành gia nhập Thiên vực công ty tin tức, cũng làm các gia di động nhà máy hiệu buôn nhóm cảm thấy Thiên vực công ty phát triển cảm giác các bác. Thiên vực công ty có thể nói ở năm trước cuối năm cũng đã là bắt đầu đối với toàn ngành sản xuất nhân tài mời chào. Go cản sử. Có thể nói các gia di động công ty đều có nhất định nhân tài sói mòn tới rồi Thiên vực công ty. Mà thiên bực công ty loại này không ngừng lớn mạnh tư thái, làm mặt khác di động nhà máy hiệu buôn đều cảm giác được tràn ngập uy hiếp. Mà liên ở quá xong năm một vòng lúc sau, làm toàn cầu gia hóa lượng xếp hạng hàng đầu quốc tế đại sưởng Samsung cũng tuyên bố chính mình năm nay công ty kỳ hạm sản phẩm, Samsung S7. Samsung công ty tựa hồ đối với nhà mình công ty này khoản kỳ hạm sản phẩm tràn ngập tin tưởng, thậm chí ở tuyên truyền thời điểm đối với chính mình công ty này khoản sản phẩm có thể nói là phi thường quyết đại. Siêu Việt sở hữu di động chí tôn kỳ k� Samsung tuyên truyền ngữ có thể nói là phi thường khoa trường, mà lúc này đây Samsung lựa chọn triệu khai cuộc họp báo địa điểm trực tiếp lựa chọn Hoa Quốc, mà phi chính mình quốc gia bản thổ. Mà quốc nội các bàn tay to cơ nhà máy hiệu bọn nhìn Samsung lựa chọn tuyên bố di động thời gian cùng với đầu phát địa điểm cũng nháy mắt minh bạch, Samsung lúc này đây tuyên bố di động trở lạc kịp nhằm vào mục tiêu đúng là chậm dãi bay lên thiên vực công ty. Q2 chương 96, Samsung cường. Samsung với 3 tháng nhất hảo ở đế đô thủy lập phương cử hành tân cơ cuộc họp báo. Lần này thủy lập phương cử hành cuộc họp báo bên trong, Samsung đem đẩy ra nhất lấy làm tự hào Samsung S7 CG di động. Có thể nói lúc này đây Samsung lựa chọn đem cuộc họp báo phóng tới Trung Quốc tới khai, trong đó mục đích có thể nói là rõ ràng. Samsung tuy rằng đem chính mình chi nhánh công ty rời khỏi Hoa Quốc, nhưng là Samsung đối với Hoa Quốc thị trường có thể nói là xem đến phi thường trọng. Ở hắn xem ra, Hoa Quốc thị trường có được phi thường đại tiềm lực, mất đi Hoa Quốc thị trường Samsung, ở toàn bộ năm trước thu vào trực tiếp giảm xuống 30%. Đây chính là làm cho cả Samsung công ty cao tầng nhóm đều cảm giác được phi thường không thoải mái, đặc biệt là Samsung trưởng môn nhân Lee Kun Hi đối với công ty năm trước buôn bán ngạch giảm xuống cũng cảm thấy bất mãn Đối với thiên vực công ty ngạnh sinh sinh đem Samsung ở Hoa Quốc thị trường gồm tâu sự tình, hắn nguyên bản suy nghĩ một chút liền đi qua, chính là hắn càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng không thoải mái. Liên ở năm trước năm ạ, lee Kun Hi hướng Samsung điện tử người phụ trách hạ đạt mệnh lệnh, vô luận như thế nào đều phải đem chính mình công ty sản phẩm lại một lần đẩy hướng Hoa Quốc. Vì thế ở năm nay đầu năm, Samsung biến chính thức mang theo chính mình công ty nhất đắc ý kỳ hạm sản phẩm, Samsung S7, một lần nữa sát trở về Hoa Quốc, y đổ lại một lần đoạt lại chính mình công ty ở Hoa Quốc thị trường Mà Samsung đột nhiên sát trở về tin tức, đối với quốc nội di động nhà máy hiệu buôn ảnh hưởng còn là phi thường to lớn. Đặc biệt là thật vất và chiếm cứ hiện tại quốc nội thị trường thiên vực công ty. Vì thế đồng hạo cố ý triệu tập chính mình công ty cao tầng nhóm thương nghị như thế nào gặp phải Samsung một lần nữa đã đến vấn đề. Đông đồng, này Samsung lại một lần nhảy ra, đối với chúng ta công ty tới nói cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Lỗ Vi băng làm tỷ hòn xưa di người phụ trách cũng là tương lai chủ đạo kỳ hạm nhãn hiệu tiền nào cứ nhãn hiệu giám đốc đối với Samsung lần này ngóc đầu trở lại hắn có thể nói là thêm vào có trọng. Samsung ở quốc tế thị trường có phi thường đại thanh danh, hơn nữa Samsung ở kỹ thuật mặt trên cũng phi thường cứng hãn, này cũng dẫn tới rất nhiều quốc nội nhà máy hiệu buôn hiện tại đối lập Samsung còn là phi thường có chiến lệnh. Cơ Hoàng Hàng năm có, đợi đợi ra Samsung. Samsung ở quốc nội di động nhà máy hiệu buôn còn không có quật khởi chính là 18 năm trước kia, trên cơ bản sở hữu Under do kỳ hãm cơ cơ Hoàng đô là xuất tử với Samsung công ty. Mà Lố Vĩ băng tuy rằng cho rằng chính mình công ty kỳ hạ di động không tồi, nhưng là chân chính gặp phải quốc tế đầu sọ Samsung thời điểm, hắn cũng không có tất thắng năm chắc đem đối phương đánh bại. Công ty mặt khác cao tầng nhóm trong mắt cũng mang theo ngưng trọng thần sắc. Samsung lúc này đầy thế tới rào rản, nếu là không đem đối phương duệ khí đánh bại nói, chỉ sợ ở quốc nội đã sắp tắt lửa Samsung, lại sẽ một lần nữa bốc cháy lên hừng hực lửa lớn. Có hay không Samsung mới nhất tin tức, bao gồm hắn di động lộ ra tin tức cũng đúng. Đông Hạo mặt hướng công ty cao tầng, nhìn mọi người đều sắc mặt hơi mang ngưng trọng bộ dáng, biểu hiện cũng không có như vậy hoảng loạn. Ngược lại là hướng Vương Mẫn dò hỏi một chút hay không có Samsung lộ ra tin tức. Rốt cuộc một nhà di động nhà máy hiệu muốn tuyên bố di động nói, tuần hội ở ngoại sáng hoặc là chỗ tối lộ ra một chút về chính mình công ty di động mới tin tức. Dùng như vậy phương thức có thể cho người tiêu thụ nhóm đại khái suy đoán đến này di động phối trí, có thể cấp người tiêu thụ một ít chờ mong cùng chuẩn bị tâm lý, đồng thời cũng có thể đủ vẫn duy trì một khoản di động nhiệt độ. Lúc này đây Samsung công ty tuyên truyền chính là phi thường quảng, thậm chí là thỉnh quốc nội siêu sao quách phú thành đại ngôn bọn họ di động mới. Samsung s 7 lần này tuyên truyền đội hình phi thường đại, nhưng là đến bây giờ lại như cũng là không có này khoản di động bất luận cái gì phối trí tin tức, Samsung công ty tại đây một lần di động bảo mật phía trên làm được phi thường hảo. Vương Mẫn chính là tìm rất rất nhiều về Samsung công ty sản phẩm mới S7 tương quan tin tức, chẳng qua kết quả cuối cùng lại là có chút tạm được. Samsung S7 lúc này đây lại tuyên truyền phương diện phi thường hảo, chẳng những mời tới Hoa Quốc Thiên Vương Đại Ngôn, càng là ra rất rất nhiều tiền ở trên mạng che trời lấp đất đánh quảng cáo, khiến cho một đại sóng nhiệt độ. Lần này Samsung S7 nhiệt độ phi thường cao, như thế cao điệu tuyên truyền, nhưng lại ở sản phẩm phối trí lộ ra phương diện, lại biểu hiện đến phi thường điệu thấp. Thậm chí Ly Quốc nội triệu khai cuộc họp báo thời gian không đến một vòng. Samsung S7 như cũng là không có bất luận cái gì một chút về di động tin tức, đây là làm mọi người đều cảm giác được có chút không thể tưởng tượng. Công ty các vị cao tầng nhóm đối với Samsung hiện tại loại vẻ mặt này cũng đồng dạng là tràn ngập lo lắng, rốt cuộc Samsung thực lực so với quốc nội di động nhà máy hiệu buôn đều phải cường đại. Nói không chừng đối phương đến lúc đó liền ra một khoản có thể nghiền áp sở hữu mặt khác di động nhà máy hiệu buôn sản phẩm. Di động mới chuẩn bị thế nào? Đông Hạo nhìn Lỗ Vĩ băng kia mồ hôi đầy đầu bộ dáng, hướng về đối phương dò hỏi di động mới hiện tại tiến trình. Dựa theo chính mình cấp đối phương thời gian, tin nào cấp di động mới theo lý thường hẳn là ở cái này tháng 3 trung hậu kỳ tuyên bố. Dựa theo hiện tại quy luật, chỉ sợ này bộ di động cũng nên bắt đầu giao cho nhà xưởng lắp ráp sinh sản cũng bắt đầu chuẩn bị chân chính bị hóa. Nay khoản di động mới, đồng hạo cũng không có trực tiếp mà nhúng tay này khoản di động thiết kế, này khoản xưa di di động trên cơ bản đều là từ lô vị băng cùng hắn phía dưới đoàn đội cộng đồng thiết kế. Thậm chí đồng hạo đối với này khoản di động phối trí cũng không phải hoàn toàn hiểu biết, chỉ biết trong đó đại khái vận dụng cái dạng gì chìm cùng màn hình. Đối với di động mới mặt khác phương diện hắn một mực không rõ ràng lắm. Nay khoản di động đã giao từ nhà xưởng tiến đến lắp ráp. Không sai biệt lắm giữa tháng này là có thể đủ có cũng đủ nhiều bị hóa đi tiêu thụ. Lộ vi Băng đối với này, một khoản tân sản phẩm có thể nói là phi thường đệ bụng, có thể nói này rất có khả năng làm tỉ nào nạo cơn nhãn hiệu độc lập sau đệ nhất khoản di động. Tại đây khoản di động thượng, Lộ vi Băng chính là đem này xem đến phi thường trọng, thậm chí chịu tải hắn rất rất nhiều kỳ vọng. Thế cho nên cái này di động phối trí đôi liêu đều là phi thường mãn, trên cơ bản ở phối trí phương diện đã đạt tới, hiện tại công ty cùng Lộ vi Băng có thể bắt được tốt nhất tiêu chuẩn linh kiện. Samsung S7, tuy rằng lúc này đây thế tới rào rạn, nhưng là chúng ta muốn rõ ràng một chút, làm nghề nguội còn cần tự thân nhạy, chỉ cần chúng ta sản phẩm cũng đủ ưu tú liền sẽ không sợ hãi Samsung. Thị trường sẽ cho chúng ta muốn phản hồi. Đồng Hạo nhìn nhà mình công ty mọi người, đối với Samsung công ty thế nhưng như thế coi trọng, thậm chí còn xuất hiện sợ hãi tâm lý, không khỏi khinh miệt cười mà qua. Liên tính Samsung ở kỹ thuật phương diện biểu hiện không tồi, nhưng là nó có thể có được dẫn đầu mấy năm hệ thống lợi hại sao? Màn hình phương diện đây chính là Samsung mạnh nhất địa phương, nhưng là thiên vực công ty di động sở chọn dùng lượng màn hình mạ, này đời trước chính là đến từ chính 2019 năm đứng đầu ổ màn hình kỹ thuật. Thiên vực công ty di động ở màn hình phương diện liền trực tiếp dẫn đầu Samsung 2 đến 3 năm. Đến nỗi camera phương diện, Thiên vực công ty phép tính cũng là đến từ chính 2020 năm tiên tiến nhất hai phép tính, hơn nữa một khoản phẩm chất không tồi Sony truyền cảm thì nói, tiêu camera trình độ tự nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Đến nỗi Samsung tin cùng sạc nhanh trình độ, công hiện tại căn bản không phải Thiên vực công ty đối thủ, này tin cùng sạc nhanh kỹ thuật có hơn 1 năm trước nổ mạnh sự kiện, Samsung ở sạc nhanh cùng tin phương diện này có thể nói là cực kỳ bảo thủ. Đến nỗi CPU phương diện Samsung tuy rằng có thể tự nhiên CPU, nhưng là nó CPU so với Cancom vẫn là hơi chút có một ít chênh lệnh. Mà hù ạ kẹn CPU tuy rằng hòa giải Cancom vẫn là có một chút chênh lệnh, nhưng là so với tròm sao họ gì ẩn CPU, hù ạ kẹn vẫn là chiếm cứ nhất định ưu thế. Có thể nói hiện tại Samsung thật sự ở phần cứng phương diện cùng nhà mình công ty tương đối nói, như vậy tự nhiên không có quá nhiều ưu thế. Mà Samsung ở hệ thống ui phương diện có được phi thường cường đại trình độ, nhưng là ở giá cả phương diện cũng như cũng là khó ở rất nhiều người sử dụng. Có thể nói hiện tại Samsung di động sở chiếm cư ưu thế nói thật cũng không phải phi thường rõ ràng, thậm chí ở đồng hạo xem ra, hiện tại Samsung nếu là giá cả thật sự còn cư cao không giới nói, này ở quốc nội tương lai phát triển trên cơ bản là không có bất luận cái gì ưu thế cùng với không gian. Mà hiện tại thiên bực công ty căn bản không e ngại Samsung công ty này khoản sản phẩm mới S7. q 2 chương 97, cường hãn như cũ. 3 tháng ngày đầu tiên, Lam đã từng ở quốc nội thị trường phong một coi Samsung công ty, rốt cuộc là ở buổi tối 7 giờ cử hành lúc này đây Samsung S7 CSG cuộc họ có thể nói lúc này, đây Samsung công ty tại đây khoản sản phẩm mặt trên chính là làm ra rất rất nhiều đầu nhập. Chỉ là minh tinh đại ngôn cùng với quảng cáo phí này, đó dùng để tuyên truyền phí dụng thêm lên, Samsung giai đoạn trước đầu nhập liền hoàn toàn vượt qua 1000 vạn nguyên. Có thể nói lúc này, đây Samsung vì một lần nữa trở về thị trường, có thể nói là bỏ vốn gốc. Bất quá Samsung ở làm tuyên truyền thời điểm, ở bảo mật công tác phương diện lại hạ phi thường đại công phu, thậm chí ở cuộc họp báo một khát trước, không có bất luận cái gì một nhà di động nhà máy hiệu buôn chân chính nghe được Samsung S7 phối trí. Mà hiện tại các gia di động nhà máy hiệu buôn chính là phi thường chú ý lúc này đây Samsung S7 tuyên bố Rốt cuộc Samsung công ty ở quốc nội thị trường đã từng ngoài phong một coi, mà hiện tại thật vất vả bị đuổi ra hoa quốc thị trường, lúc này đây lại ngóc đầu trở lại đối với toàn bộ hoa quốc nhà máy hiệu buôn tới nói đều không phải cái gì thực tốt sự tình. Thiên vực công ty Office Building, trong công ty cao tầng đang ngồi ở văn phòng bên trong, quan khán lúc này đây Samsung sản phẩm của họp báo. Đối với lúc này đây Samsung của họp báo, bọn họ có thể nói là phi thường coi trọng, thậm chí ở bọn họ xem ra Samsung hiện giờ lực ảnh hưởng đáng giá bọn họ như vậy đi chú ý. Samsung lúc này đây cuộc họp báo ngay từ đầu đó là người phát ngôn Thiên Vương Quách Phú Thành một đoạn biểu diễn, Thiên Vương Quách Phú Thành tuy rằng nói hiện tại rất ít xuất hiện ở mọi người tầm nhìn bên trong, nhưng là hắn như cũng là có phi thường cường nhân khí. Mà Samsung công ty đem đối phương mời đến cũng vì công ty dẫn vào rất nhiều lưu lượng, phương tiện Samsung công ty càng tốt mà mở rộng Samsung S7. Rốt cuộc Samsung đi chính là cao cấp kỳ hạng lộ tuyến, mà di động định giá tự nhiên sẽ không quá thấp, hiện tại có thể chân chính tiêu phí khởi như vậy di động người trên cơ bản đều là 3 40 hơn tuổi người. Quách Phú Thành vị này Thiên Vương tự nhiên là ở cái này tuổi tác người bên trong có nhất định danh tiếng ở quách phú thành kết thúc chính mình biểu diễn sau samsung cũng chính thức bắt đầu đẩy ra chính mình công ty lần này sở yêu cầu tuyên bố kỳ hạn sản phẩm samsung s7 series mà lúc này đây cuộc họp báo chủ giả người đúng là ban đầu samsung hoa quốc người phụ trách lý thành minh lý thành minh ở hoa quốc đại nhật tử có thể nói là phi thường lâu đối với hoa quốc thị trường cũng thực hiểu biết từ hắn trở thành lúc này đây samsung s7 cuộc họp báo chủ giả người nói thật cũng ở thích hợp bất quá lúc này đây chúng ta samsung s7 series mang đến tam khoản hoàn toàn mới sản phẩm samsung s7 to do samsung s7 cùng với samsung s7 lạnh Lý Thành Minh ở cuộc họp báo vừa mới bắt đầu thời điểm, liền trực tiếp đem hiện giờ công ty tuyên bố sản phẩm toàn bộ hướng người sử dụng nhóm công bố ra tới. Lúc này đây Samsung tuyên bố sản phẩm cũng không phải giống di vãng giống nhau chỉ tuyên bố một đài di động, mà là dùng một lần tuyên bố tam đài di động. Mà nghe hiện tại này tam đài di động bất đồng kích cỡ sắp hàng, cũng có thể đủ minh bạch này tam đài di động lẫn nhau chi gian khác biệt. Samsung S7 tự nhiên là lúc này đây tuyên bố nhất chủ yếu sản phẩm, mà Samsung S7 rợn rồ còn lại là nó thăng cấp đỉnh xứng phiên bản. Đến nỗi Samsung S7 lật còn lại là Samsung S7 thiếu phiên bản thực hiện nhiên, hiện tại Samsung cũng hoàn toàn học xong hiện tại quốc nội di động nhà máy hiệu buôn sở quen dùng một loại kịch bản. Cũng đồng dạng minh bạch di động muốn mở rộng nó mặt hướng tiêu phí cụ thể mới có thể đủ lấy được càng thêm thành tích ưu tú. Nay cũng khiến cho Samsung lúc này đây tuyên bố Samsung S7 tổng cộng có tam khoản sản phẩm. Mà quốc nội các gia di động nhà máy hiệu buôn đối với lúc này đây Samsung tuyên bố sản phẩm có thể nói là phi thường coi trọng, thậm chí bọn họ cũng minh bạch Samsung rốt cuộc là hướng hoa quốc thị trường có điều thỏa hiệp. Đồng hạo tự nhiên minh bạch, lúc này đây Samsung chỉ sợ là thế tới giai đoạn, đương nhiên hắn sở chú ý tự nhiên mà vậy là Samsung di động chân chính phô trí. Mà Lý Thành Minh thực mau liền đem Samsung lúc này đây tuyên bố Samsung S7 cơ bản phối trí toàn bộ thông báo thiên hạ. Lúc này đây Samsung S7 sử dụng màn hình là Samsung năm trước 6 tháng cuối năm tuyên bố Samsung Note 5 thăng cấp phiên bản. Samsung S7 trở khách một khối 6.21 in 2K độ phân giải OLED giọt nước full màn hình, so với năm trước màn hình di động, độ sáng tăng lên tới 630 nit. Này khối màn hình so với năm trước do cơ hoàng tỷ nạ cần di động thế hệ thứ 3 màn hình cũng không rơi hạ phong. Mà lúc này đây Samsung sở vận dụng CPU là Samsung chính mình ra nghiên cứu phát minh trỏm sao họ gì ẩn V820 CPU. Này khoản CPU cũng vận dụng 10 nạ nổ chế chỉnh công nghệ mà ở tính năng phương diện so với sở nắp dây gần K800 cũng như cũ không rơi hạ phong mà lúc này đây cuộc họp báo phía trên Lý Thành Minh cũng dùng nhất thường thấy nhập ra tùy tục phương thức vận dụng chạy phân chứng minh rồi này khoản di động tính năng cường đại có thể nói này khoản di động chạy phân đã đạt tới 29 phần, có thể nói tính năng phương diện tự nhiên là phi thường cường đại tồn tại ở camera biểu hiện phương diện Samsung S7 từ đứng sau chờ khách nhà mình Samsung truyền cảm khí 4.800 vạn chủ tiết hơn nữa 12 megapixel ống kính dùng hơn nữa 8 megapixel camera góc rộng Trước trí tác vận dụng một viên 2000 vạn camera chính màn ảnh, tự chụp phương diện cũng coi như là cũng đủ. Camera mặt trên biểu hiện tuy rằng nói không có vượt qua năm trước Android do kế hoạch tìm nào cơ di động thế hệ thứ 3 bỏ rồi, là ở chụp ảnh phương diện tự nhiên là không kém. Cùng tin phương diện Samsung lúc này đây cũng coi như là đem bảo thủ sách lược tạm thời vứt bỏ. Samsung S7 lúc này đây Samsung chở khách một khẩu 4000 miliampe tin, ở nạp điện phương diện cũng trực tiếp bay lên tới rồi 30 ngôi sạc nhanh, cùng với nhất thượng thấy Xiaomi cùng công suất vô tuyến nạp điện. Màn hình, camera, nạp điện bay liên tục, CPU phương diện Lúc này đây Samsung S7 cũng không có bất luận cái gì một cái đoạn bản, tương phản nó các phương diện đều thuộc về dẫn đầu trình độ. Mà Samsung S7 tại đây một lần giá cả phương diện, Samsung cũng làm ra nhất định lượng bộ, muốn dựa vào nhất định giảm giá hấp dẫn đến quốc nội người sử dụng. 464G thấp nhất xứng phiên bản, 5.499 nguyên. 4128G bình thường phiên bản, 5.999 nguyên. 6128G đỉnh xứng phiên bản, 6.499 nguyên. Có thể nói lúc này đây Samsung S7 sở định giá cả đã là mấy năm nay Samsung di động giá cả thấp nhất tiêu chuẩn. Giống nhau Samsung di động giá cả ở quốc nội tuyên bố, sở công bố giá cả trên cơ bản là đạt tới 6000 năm khởi bước. Mà lúc này đây Samsung lại lựa chọn đem giá cả điều thấp 1000 đồng tiền thực hiện, nhiên là muốn dựa vào giá cả phương diện lấy được nhất định thị trường, làm người sử dụng nhóm lựa chọn chính mình công ty di động. Đây là muốn cùng năm trước Tỷ nào cận di động thế hệ thứ 3 tự rồ nhất quyết cao thấp a. Đồng Hạo cũng đồng dạng là cảm giác được lúc này đây Samsung có thể nói là thế tới giàu dạng, thế tất muốn từ Tỷ nào cớ trong tay đoạt lại kia mất đi thị trường. Samsung S7 một khoản di động tổng hợp thực lực có thể nói là phi thường không tồi. Đối lập với tỉn nạo cận di động thế hệ thứ 3 tờ rồ cũng không kém bao nhiêu. Tín nạo cận di động thế hệ thứ 3 tờ rồ có được full màn hình thiết kế, cũng có được so Samsung S7 càng tốt camera ra cùng với càng mau nạp điện công suất, ở những mặt khác thật sự cùng Samsung S7 tám lạng nửa cân. Mà Samsung S7 tuy rằng ở nào đó phương diện so ra kém tỉn nạo cận di động thế hệ thứ 3 tờ rồ, nhưng là hắn cực kỳ tiên tiến vô tuyến nạp điện cùng với hắn sử dụng hệ thống ui đều là nó cực kỳ ưu thế tồn tại. Tại đây loại tình huống dưới hai bộ di động có thể nói thế lực ngang nhau, duy nhất khác biệt chính là Samsung có được hắn nhiều năm nhãn hiệu hiệu ứng. Mà Tỷ Nạo Cận Di Động thế hệ thứ 3 bộc tỏ ưu thế chính là hắn kia tiện nghi giá cả. Rốt cuộc hai người cùng giá cả di động, ở di động tồn chữ phối trí mặt trên, Tỷ Nạo Cận Di Động thế hệ thứ 3 bộc tỏ muốn so Samsung S7 muốn cao một cấp bậc. Đương nhiên không thể không nói này khoản tuyên bố ra tới Samsung S7 là hiện tại Tỷ Nạo Cận Di Động thế hệ thứ 3 bộc tỏ lớn nhất đối thủ cạnh tranh, thậm chí làm Tỷ Nạo Cận Di Động thế hệ thứ 3 bộc tỏ đều ở kia cao cấp di động phở lật kịp thị trường vương tọa phía trên lung lay sắp đổ. Đông Hạo tự nhiên rõ ràng lúc này đây Samsung S7 của GG chủ yếu mục tiêu chính là đánh bại nhà mình công ty sản phẩm. Qua một cái Samsung S7 liền lợi hại như vậy, như vậy còn không có hoàn toàn công bố Samsung S7 tò rộ tự nhiên cũng không cần nhiều lời, tuyệt đối là có thể siêu việt tỉ nào cơn di động thế hệ thứ 3 tò rộ sản phẩm. Mà Samsung S7 tiến phiên bản Samsung S7 là có lẽ ở phối trí phương diện không phải quá cường, nhưng rất có khả năng là Samsung công ty đối mặt trung đơn hoặc là thứ kỳ hạm thị trường sở chuẩn bị ra tới sản phẩm. Có thể nói lúc này đây Samsung tuyên bố này tam khoản di động định vị đều phi thường minh sát, này cũng càng thêm biểu đạt Samsung công ty muốn một lần nữa trở lại Hoa Quốc thị trường dạ tâm. Q2 chương 98, Samsung dạ tâm. Samsung S7TZ làm Samsung S7 thăng các bạn, tuy rằng hiện tại còn không có công bố hắn phối trí, nhưng là từ nhất bình thường Samsung S7 di động mặt trên là có thể nhìn ra một ít manh mối. Samsung S7TZ rất có khả năng chính là lúc này đây Samsung vị có thể đánh bại tỉnh nạo cơ di động thế hệ thứ 3 Series cuối cùng vũ khí. Mà nó phối trí rất có khả năng sẽ siêu việt tỉnh nạo cơ di động thế hệ thứ 3TZ, lại một lần đoạt lại tỉnh nạo cơ từ trong tay hắn đoạt đi cơ ngôi vị hoàng đế trí. Thiên vực công ty bên trong. Samsung S7 này khoản di động phối trí làm cho cả công ty cao tầng đều cực kỳ áp lực. Này khoản Samsung di động có thể nói là hoàn toàn sánh vai năm trước tình nạ cân thế hệ thứ 3 vật rồi, mà kế tiếp sở muốn tuyên bố Samsung S7 thăng các bạn, rất có khả năng sẽ trực tiếp siêu việt tình nạ cân di động thế hệ thứ 3 vật rồi. Đều không có việc gì, đối phương hiện giờ sở bày ra ra tới đồ vật thật là có một chút lợi hại, nhưng là chúng ta công ty cũng không phải quá mức với nhỏ yếu. Đông hạo nhìn chính mình công ty cao tầng, đối với hiện giờ đối phương tuyên bố di động có thể nói là tràn ngập kiên kỵ bộ dáng, cũng vân đạm phong khinh đối với phía chính mình mọi người nói. Samsung S7 to rồi liền tính ở phối trí phương diện siêu việt nhà mình công ty tin nạo cơn di động thế hệ thứ 3 to rồi kia cũng cũng không có đối với chính mình công ty sinh ra quá nhiều ảnh hưởng. Đầu tiên hiện tại tin nạo cơn di động thế hệ thứ 3 tồn kho cũng không phải rất nhiều, thêm lên cũng siêu bất quá 30 mươi vạn đài. Mà tin nạo cơn di động thế hệ thứ 3 siêu gì chính là năm trước kỳ hạn. Samsung S7 to rồi liền tính là siêu việt nhà mình công ty di động cũng không có quá nhiều vấn đề. Rốt cuộc nhà mình công ty lúc này đây đối tiêu Samsung công ty cũng không phải là năm trước tuyên bố tin nạo cơn di động thế hệ thứ 3 to rồi. Mà là ở cái này giữa tháng tuần, nhà mình công ty Tỉnh Nạo Cử nhãn hiệu tuyên bố mặt khác một khoản là kỳ hạm sản phẩm. Samsung S7 Edge phối trí cũng dần dần công bố ra tới, làm hiện giờ Samsung nhất coi trọng sản phẩm, Samsung S7 Edge tố chất có thể nói trên cơ bản không kém với bất luận cái gì sản phẩm. So với bình thường phiên bản, tân phiên bản màn hình đã xảy ra căn bản tính thay đổi. Màn hình vô diện, lúc này đây màn hình cùng bình thường bản màn hình có thể nói là phi thường tương tự, chẳng qua lúc này đây Samsung S7 Edge màn hình sở vận dụng còn lại là tóc mái màn hình. Đương nhiên mục đích của hắn cũng phi thường đơn giản, lúc này đây hắn ở phía trước trí khả mạ giật bên trong gia nhập một ít truyền căng khí, dùng để đến lúc đó phương tiện di động lẫn nhau thao tác. Có thể nói lúc này, đây màn hình phương diện tuy rằng cùng Samsung S7 tham số phương diện giống nhau như lúc, nhưng là từ như vậy thiết kế mặt trên tới xem, Samsung S7 trở rồi đã là siêu việt Samsung S7. Mà này khoản di động mặt khác tăng lên còn lại là nó tính năng, vận dụng cùng khoản CPU trỏ sao họ gì ẩn P820, nhưng là cũng vận dụng cùng tỉ nạp cận di động thế hệ thứ 3 trở rồi giống nhau UFS 2.1 cùng với đệ 4 ít như vậy thiết tam giác hình thức. Ở tính năng phương diện chạy phân cũng trực tiếp đột phá 30 vạn, thành công đạt tới 31 vạn, tính làm tính năng phương diện được đến một chút tăng lên. Trừ bỏ tính năng phương diện, Zotzo còn thăng cấp chính mình camera giật phối trí, biến tiêu màn ảnh tăng lên tới 16 megapixel, mặt khác còn gia tăng rồi một viên 200 vạn pixel hơi cự màn ảnh, mặt khác trước trí chí camera chính phương diện chọn dùng 24 megapixel camera giật. Có thể nói lúc này đây thăng cấp, khiến cho Samsung S7 Zotzo ở chụp ảnh cùng camera phương diện đã hoàn toàn tịnh nào cân di động thế hệ thứ 3 tở dỗ nhất quyết dùng cái nạp điện phu diện. Lúc này đây Samsung cũng tại đây khoản di động thượng sử dụng thăng cấp 10W lúp vô tuyến sạc nhanh, so với 7.5W lúp tăng lên 33% tốc độ. Lúc này đây Samsung S7 tờ rồ tuy rằng thăng cấp biên độ thoát nhìn không lớn, nhưng là tổng hợp thực lực đã là không thể so đỉnh nạo cỡ di động thế hệ thứ 3 tờ rồ kém. Hơn nữa kia cực kỳ cường hãn lẫn nhau thể nghiệm, Samsung S7 tờ rồ đã có thể nói là hoàn toàn siêu việt đỉnh nạo cỡ di động thế hệ thứ 3 tờ rồ. Bất quá Samsung này khoản di động tuy rằng nói phối trí phi thường không tồi, nhưng là nó giá cả cũng như cũ không thấp. Samsung S7 đồ dồ lúc này đây chỉ có hai loại bất đồng quy cách, đương nhiên này hai loại bất đồng quy cách cũng không phải là tồn chữ mặt trên quy cách. Này cái gọi là quy cách bất đồng chỉ chính là di động làn da bất đồng. Samsung S7 đồ dồ tồn trữ phương diện chỉ có 6256GB tồn chữ quy cách, mà ở làn da phương diện chia làm bình thường phiên bản cùng với tôn long phiên bản. Bình thường phiên bản chọn dùng chính là bình thường kim loại sau sắc, mà tôn long phiên bản đây là ở kim loại sau sắc mặt trên nhiều hơn thiết kế, xuất hiện một cái nô lên long văn, ngay cả nguồn điện kiện cũng biến thành nhuộm thành kim sắc. Mà này hai khoản sản phẩm giá cả tự nhiên không tiện nghi. Bình thường phiên bản Samsung S7 Pro giá cả đạt tới 7999 nguyên giá cả, mà làm tân làn ra phiên bản tôn long bản, nó giá cả đạt tới 9999 nguyên giá cả. Có thể nói này khoản di động định giá phi thường Samsung, sở hữu di động nhà máy hiệu buôn bên trong cũng chỉ có Apple cùng 8848 giám định như vậy cao giá cả. Bất quá Samsung khẳng định như vậy cao giá cả, tự nhiên cũng sẽ có người mua này bộ di động. Rốt cuộc có đôi khi có chút người mua di động sở chú ý không chỉ là di động phối trí, càng là di động nhãn hiệu hiệu quả và lợi ích cùng với tượng trưng địa vị mà Samsung S7 đỏ rồ tôn long bản lúc này đầy sở đối mặt người sử dụng cũng không phải là bình thường người sử dụng mà là có nhu cầu thương nghiệp đại lao cấp nhân vật, giá cả có điểm cao ha. Samsung quả nhiên vẫn là không bỏ xuống được tư thái nha. Đông Hạo nhìn trước mắt Samsung, sở định hạ giá cả, trên mặt cũng lộ ra một mặt nhẹ nhàng tươi cười. Samsung lúc này đây muốn trở về quốc nội thị trường, có thể nói là làm một ít chuẩn bị, thậm chí ở bình thường phiên bản phương diện làm nhất định giảm giá xử lý. Nhưng là Samsung ở chính mình trong mắt vĩnh viễn là quốc tế nổi danh nhãn hiệu, vĩnh viễn là không bỏ xuống được dáng người ở giá cả phương diện trước sau không phù hợp hiện tại hoa quốc người tiêu thụ tiêu phí quan niệm hiện tại trong công ty mặt cao tầng nhất thả lòng đương thuộc vừa mới còn khẩn trương đến mồ hôi đầy đầu lô vi băng. bất quá đương hắn nhìn đối phương di động định giá về sau hắn cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. tìn nào cấm sắp tuyên bố di động ở phối trí phương diện so với Samsung S7 tò rùi cũng căn bản không rơi hạ phong mà hiện tại Samsung định ra giá, giá cả nói thật vẫn là có chút cao. đương nhiên này cũng cho hiện tại sắp tuyên bố tìn nào cấm nhãn hiệu di động một lần cơ hội. Điện nạo cứ chính là phải làm cao cấp di động trở là kịp, hơn nữa là phải làm cao cấp di động trở lật kịp bên trong phân khúc giá rẻ tối cao di động. Hiện tại Samsung S7 trở dồ dám đem giá cả định đến như vậy cao, thực hiện nhiên chính là cho chính mình tặng người đầu. Hiện tại phối trí đều đã thấy rõ ràng, Samsung lúc này ở đây kỳ hạm sản phẩm liền từ tìm nạo cứ tới đối phó, đến nỗi hiện tại còn không có thuyết minh sản phẩm phối trí Samsung S7 lạnh. Đông Hạo đối với Samsung lúc này, đây tuyên bố sản phẩm S7i có thể nói là phi thường coi trọng, ở hắn xem ra nhà mình công ty nhất định phải ở quốc nội thị trường hung hăng áp Samsung một đọ mà làm chủ đánh cao cấp kỳ hạ tìn là cơ tự nhiên là muốn đem Samsung S7 cùng S7 rời rồi hung hăng ấn ở trên mặt đất điên cuồng giao hấn đến nỗi Samsung S7 co lại bản lách, tự nhiên đến giao cho hiện tại sắp chủ đánh phân khúc giá rẻ thì hòn xia gì lúc này đây thiên vực muốn bày ra ra sở hữu thực lực hung hăng đánh bại hiện tại Samsung S7 xia gì di động nói cho Samsung ở quốc nội thị trường hiện tại chiếm cứ chủ đạo địa vị vĩnh viễn là thiên vực công ty mà lúc này đây Samsung S7 co lại bản Samsung S7 lật thực hiện nhiên là Samsung công ty vì có thể đoạt lại càng nhiều thị trường sở cố ý tuyên bố sản phẩm. Ở tính năng phương diện hắn là chân chính có lại, mà hắn sở vận dụng CPU cũng không phải Samsung nhà mình nghiên cứu phát minh chín, mà là cancom sở nạp dây gần K700 CPU. Nay khoản CPU là năm trước cancom tuyên bố CPU, nay khoản CPU tính năng phương diện cũng chỉ có thể dùng đủ dùng tới hình dung. Mà lúc này đây Samsung chẳng những ở CPU phương diện có lại, ở màn hình cùng cả mạ giật cùng với nạp điện các phương diện đều có điều có lại. Ở màn hình phương diện, lúc này đây Samsung cũng không có dùng kỳ hạm bản Samsung ổ lệch màn hình, mà là tuyển dụng một khối tương đối chất lượng tốt màn hình lở cỡ giờ mạ. Cả mạ giặt phương diện, lúc này đây Samsung từ đứng sau chỉ có song nhiếp, phân biệt là 1200 vạn bit camera chính cùng với 1200 vạn bit cell phó nhiếp. Loại này song nhiếp phương thức sắp xếp nếu là đặt ở đồng hạo nguyên bản cái kia thời không nói, là 1617 năm nhất chủ lưu cả mạ giặt tổ hợp. Nhưng là đặt ở thế giới này, này hai viên cả mạ giặt sở tổ hợp camera mô tổ sở biểu hiện trình độ cũng chỉ có thể nói là trung quy trung cũ. Mà trước trí phương diện lúc này đây Samsung S7 là sử dụng chính là một viên 1200 vạn camera chính, ở cạ mạ giặt phương diện so với năm nay sở hữu ngàn nguyên trở lên di động cạ mạ giặt đều phải lạc hậu một ít. Có thể nói này khoản di động là chân chính còn lại di động. Quy 2 chương 99, Ngọa Long vượng sổ ra tay. Màn hình kéo hông, CVU kéo vượn, cả mã dặn cũng đồng dạng là kéo vượn. Đông Hạo cùng với công ty cao tầng nhìn của họ báo, lần này sở đẩy ra Samsung S7 lật trong lòng cũng chỉ có như vậy cảm thụ. Đương nhiên trừ bỏ này đó phương diện kéo vượt bên ngoài, lần này Samsung S7 lật bay liên tục phương diện biểu hiện nhưng thật ra không tồi. Samsung S7 lúc này đây sử dụng chính là một khối 4200 miliampe đại tin, ở năm nay di động thị trường bên trong cũng coi như là tương đối hiếm thấy đại tin di động mà hắn nạp điện công suất cũng đạt tới 20vút, đạt tới năm trước Samsung kỳ hạm cơ tiêu chuẩn. Mà Samsung S7 lạnh này khoản di động đồng dạng trang bị tia hồng ngoại cùng với NFC, như vậy tương đối thực dụng công năng. Mà bởi vì quan thượng Samsung chi danh, cho nên này khoản di động định giá cũng không có mọi người tưởng tượng bên trong như vậy thấp. 464GB, khởi giá bán 29990 khởi. 6128GB, khởi giá bán 34990 khởi. Có thể nói này khoản di động xứng với như vậy giá cả, thật sự là làm hiện tại mọi người nhóm đều cảm giác được có chút sai rồi. K700CPV tính năng Tuy rằng nói biểu hiện phi thường không tồi, nhưng là phóng tới năm nay tới nói cũng coi như là sắp đào thải trung đoàn CVU. Mà nó tính năng phương diện nói thật so với ở Hù Ạ tẹn đại hội tuyên bố G710 CVU muốn lạc hậu một ít, so G610 muốn hơi cường như vậy vài phần. Đắc ở năm nay tới nói này khoản CVU chỉ sợ cũng chỉ có thể thuộc về trung D đoàn CVU, càng đừng nói so Hù Ạ tẹn XG CVU. Này thật là một khoản chỉ số thông minh kiểm tra đo lường cơ năm trước trở khách k710cbu di động mới 2.500 nguyên tài hưu này khoản di động phóng tới thời gian này đoạn bán như vậy cao giá cả thật sự là có chút không phúc hậu a đồng hạo đối với lúc này đây samsung mặt hướng trung đoàn cơ thị trường sở đẩy ra di động trong lòng chỉ có một ý tưởng mà cái này ý tưởng chính là không hề áp lực thật là không hề áp lực samsung s7 lẹt nói thật căn bản không có bất luận cái gì lượng điểm cùng bán điểm nếu là ngạnh nói này khoản di động bán điểm là cái gì kia cũng chỉ có thể là samsung cái này thể bại Lần này Samsung tuyên bố sản phẩm cũng liền như vậy, đại gia từng người đi làm từng người sự tình đi. Đúng rồi, thuận tiện nhiều ở lấy bổ thượng lên tiếng, bảo trì công ty cùng với sản phẩm nhiệt độ. Đồng Hạo Nguyên bản đối với lần này Samsung sợ đẩy ra sản phẩm còn đầy cõi lòng lo lắng, bất quá nhìn lần này Samsung sản phẩm phối trí cùng với nó giá cả, hắn này lo lắng tâm cũng đã sớm thả xuống dưới. Bất quá chính mình công ty sản phẩm nhiệt độ phương diện tự nhiên phải làm đủ, có thể lại đụng vào xứ địa phương đi an vạ đối phương cũng là một cái không tồi lựa chọn, càng làm một loại có lợi cho chính mình công ty tuyên truyền phương thức. Công ty các vị cao tầng nghe được nhà mình chủ tịch theo như lời nói, cũng khác sâu minh bạch nhà mình chủ tịch hiện tại ý nghĩ trong lòng sôi nổi gật đầu nhận đồng như vậy biện pháp samsung lúc này đây cuộc họp báo thật là khiến cho nghiệp giới chấn động rốt cuộc lúc này đây samsung s7 siêu bên trong hai khoảng trọng bảng sản phẩm tính năng phi thường không tồi samsung s7 cơ bản phối trí có thể cùng tinh não cỡ di động thế hệ thứ 3 tờ rổ không phân cao thấp mà làm samsung s7 thăng cấp tờ rổ phiên bản ở tính năng phối trí phương diện tự nhiên là vượt qua năm trước android do cơ hoàng tinh não cỡ di động thế hệ thứ 3 tờ rổ có thể nói lúc này đây samsung s7 tuyên bố hoàn toàn đem samsung nguyên bản ở android do thị trường bá chủ khí thế bảy ra đồng địa tinh xảo thậm chí cho người ta có một loại ngạo thị quân hùng, duy ngã độc tôn cảm giác. Cái kia ở Android di động thị trường mại phong mà cõi, cực kỳ cường thế Samsung lại một lần đã trở lại. Vô số đã từng Samsung di động trung thực người sử dụng chính không ngừng hoan hô, rốt cuộc lúc này đây Samsung sở mang đến sản phẩm, thật là có thể làm cho cả di động thị trường toàn bộ chấn động. Samsung như bước, Android cơ hoàng, quả nhiên là Android cơ hoàng. Ta cảm giác gia thanh xuân lại một lần đã trở lại, Samsung hùng khởi. S7 trở trò thỏa thỏa Android cơ hoàng, thiên vực vẫn là yêu cầu lại nỗ lực một chút. Samsung của họp báo một kết thúc, che trời lấp đất quảng cáo cùng với người sử dụng khen tiếng động, có thể nói lần lượt đem Samsung di động suất tới rồi nhiệt điểm bảng phía trên. Có thể nói lúc này, đây Samsung vì có thể lại một lần trở về quốc nội thị trường, chiếm trước càng nhiều thị trường số định mức, chính là làm rất nhiều chuẩn bị. Đầu tiên ở sản phẩm phương diện biểu hiện ra càng có lực cạnh tranh lực. Hơn nữa vận dụng cực hại chiến thuật, khiến cho di động chịu chúng quần thể cũng càng thêm rộng khắp. Ở tuyên truyền phương diện còn lại là thỉnh đại bài minh tinh đại ngôn, hơn nữa ở tuyên bố chi sơ liền tạm ra tới, lần này sản phẩm sẽ là Samsung nhất cường hãn sản phẩm đương nhiên mỗi cái công ty tuyên bố tân khoản sản phẩm thời điểm đều sẽ như vậy mạnh nhất tuyên truyền. Mặt khác ở cuộc họp báo kết thúc về sau liền mua rất rất nhiều quảng cáo cùng với rất rất nhiều có ca ngợi Samsung sản phẩm, dẫn mặt khác quốc nội mặt khác nhà máy hiệu buôn sản phẩm luôn luận tới chế tạo dư luận. Có thể nói này một bộ tổ hợp toàn xuống dưới. Samsung có thể nói là chiếm cứ nhất định tiêu thụ ưu thế, thậm chí cũng làm một ít ngày thường đối với di động cũng không phải quá mức quen thuộc người sử dụng. Cũng chú ý tới lúc này đây Samsung trở về. Mà Samsung công ty cũng tuyên bố, Samsung S7 siêu di đem ở ba ngày sau ba nguyệt ba hảo đầu phát tiêu thụ liên ở ngôn luận phi thường có lợi cho Samsung thời điểm làm quốc nội di động nhà máy hiệu buôn bên trong nhất cường đại di động công ty thiên vực công ty cũng cuối cùng là có người đứng ra lên tiếng trước hết đứng ra lên tiếng tự nhiên là hiện tại công ty phó giám đốc cũng là tỉnh não cần xuyên người phụ trách Lỗ Vi Bằng Hiệu Thương tiến bộ chúng ta xem ở trong mắt lấy năm nay di động đối lập năm trước di động nói thật Hiệu Thương còn cần nhiều nỗ lực một ít Lỗ Vi Bằng trực tiếp phát biểu với Bù giận dỗi hiện tại đang ở di động thị trường bên trong hô mưa gọi gió Samsung di động mà lúc này đây hắn phát ra biểu ngôn luận tự nhiên là đối ứng hiện tại Samsung tuyên bố S7 cùng S7 Turbo. Dù như vậy, một câu thuyết minh Samsung công ty sản phẩm tuy rằng nói phối trí không tồi, nhưng là đối lập với năm chức kỳ hạn sản phẩm là có chút quá mức bất công nói. Ý ngoài lời chính là làm Samsung công ty nỗ lực tranh thủ có thể ở năm nay di động thị trường bên trong chiến thắng năm nay tỉn nào cự di động kỳ hạn cơ. Chào Phúng, lỗ chào Phúng. Lỗ Vĩ băng này một câu chính là hung hăng chào Phúng hiện tại Samsung công ty. Này có chứa hỏa dược vị lời nói, càng là khiến cho các vong hưu nghị luận sôi nổi. Có chút vong hưu cho rằng Lỗ Vĩ băng nói được phi thường có đạo lý. Rốt cuộc tin nào cơn di động thế hệ thứ 3 đã không sai biệt lắm sắp tuyên bố nửa năm đối phương S7 siêu di lấy này khoản di động tương đối nói nói thật liền có chút quá mức mà mặt khác một bộ phận các vong hữu còn lại là đối với lô vĩ băng lời này cảm giác được khó chịu ở bọn họ xem ra di động giở lạt kịp thọ mệnh hẳn là có một năm thời gian đối phương lấy này khoản di động so một têu hiển nhiên là thực bình thường sự tình có thể nói lô vĩ băng lấy bù hạ nhắn lại nháy mắt chia làm hai phái sào lên thực hiển nhiên lúc này đây lô vĩ băng phát ra biểu ngôn luận đem nguyên bản Samsung nhiệt độ cũng đưa tới nhà mình sản phẩm nhãn hiệu dưới mắng chửi đi mắng chửi đi mắng đến càng lợi hại. Thuyết minh nhiệt độ càng cao a. Lô Vĩ Bang đối với hội bổ phía dưới ngôn luận biểu hiện nhưng thật ra phi thường thông dong bình tĩnh, thậm chí đối với những cái đó có chứa nhục mạ chính mình lời nói trực tiếp lựa chọn bước chi sau đầu. Rốt cuộc lúc này đây phát biểu ngôn luận, tuy rằng nói làm chính mình đã chịu các vong hưu phê bình, nhưng là có thể vì công ty mang đến nhất định nhiệt độ có thể nói là rất quan trọng. Liên ở Lô Vĩ Bang giống Samsung công ty sản phẩm mới khai đệ nhất pháo sau, con thiên vực công ty đương nhiệm tỷ hòn C G chủ quản thưởng thành cũng bắt đầu hướng Samsung công ty sản phẩm nạp pháo. Mà lần này thường thành sở nhắm vào sản phẩm không phải khác, đúng là Samsung công ty mặt hướng trung đoàn cơ thị trường tuyên bố Samsung S7 lạnh. Một bộ giá trị 3000 trở lên di động, thế nhưng vận dụng chính là năm trước sở Snap dây gần K700 CPU, tính năng không được, các mê gia không được, màn hình không được, thấy thế nào đều là một khoản ngàn nguyên cơ, hay là mua sắm Samsung di động có thể tăng lên trí tuệ không thành. Thường thành như vậy vậy bộ ngôn luận trực tiếp đem Samsung cừu hận giá trị cá mãn. Trực tiếp Samsung ở trung đoàn cơ thị trường tuyên bố sản phẩm trở nên không đúng lý nào, thậm chí còn đem Samsung này bộ di động so sánh làm ngàn muyên cơ. Mà Thường Thành nói như vậy tự nhiên là được đến một ít vong hưu tán thành, đương nhiên vẫn cứ có một ít vong hưu ở Thường thành lấy bùa hạ điên cuồng phun Thường thành làm người. Thiên vực công ty ngọa long phượng số hai người hợp lực ra tay, nháy mắt liền trực tiếp đem Samsung công ty tuyên truyền kế hoạch hoàn toàn quấy rầy, hơn nữa còn thành công đem Samsung công ty nhiệt độ dẫn tới nhà mình công ty. Quy 3 chưa một, nhãn hiệu mới gặp mắt. Samsung công ty Lý Thành Minh chính vì chính mình công ty tuyên truyền sở lấy được nhiệt độ mà cảm thấy cao hứng việc, lại không có nghĩ đến Thiên vực công ty hai vị cao quản trực tiếp khai giỗi nhà mình công ty sản phẩm. Có thể nói hai vị này đều là phi thường có sức chiến đấu người, này hai người một phun trực tiếp đem nguyên bản Samsung sở lấy được tốt đẹp tuyên truyền nháy mắt hủy hoại một nửa Thậm chí ở Samsung công ty phía chính phủ thấy bộ rưỡi, cũng có rất nhiều người sử dụng phun tạo Samsung công ty di động giá cả quá cao, lấy người tiêu thụ đường giao hẹ cắt. Tây 8. Thật là âm hồn không tan. Lý Thành Minh đối với tiên vực công ty ấn tượng có thể nói là phi thường khắc sâu. Nhà này di động công ty có thể nói là hiện tại Hoa Quốc trong vòng duy nhất một nhà có thể chân chính lay động Samsung địa vị di động công ty mà Lý Thành Minh cũng nhiều lần ở đối phương thủ hạ ăn không ít mệnh, thậm chí liền Samsung đau khổ đánh hạ tới di động thị trường cũng bị đối phương từng bước cắn rớt. Có thể nói Samsung ở quốc nội thị trường thất bại, có một bộ phận là bởi vì tự thân nguyên nhân, mà mặt khác có một bộ phận còn lại là bởi vì Hoa Quốc trong vòng di động nhà máy liệu buôn quật khởi ảnh hưởng. Mà đối Samsung đánh sâu vào lớn nhất công ty, đúng là hiện tại ở quốc nội gia hóa lượng xếp hạng chức nhất Thiên Vực công ty. Hiện tại Thiên Vực công ty ở nhà mình sản phẩm còn không có hoàn toàn khai bán thời điểm, liền dùng như vậy phương thức khiến cho hiện tại dư luận trở nên chê khen nửa nọ nửa kia. Nói thật đối với hiện tại Samsung công ty tới nói, cũng không phải cái gì thực tốt sự tình, Thậm chí Lý Thành Minh có thể dự đoán đến lúc đó bán di động thời điểm, tiêu thụ lượng sẽ bởi vì như vậy sự đại suy giảm. Nghĩ đến đây Lý Thành Minh trực tiếp mở ra máy tính, chuẩn bị hồi rỗi một chút thiên vực công ty, rốt cuộc lúc này đây Samsung có thể nói là đập nồi dìm thuyền, tuyệt đối không thể cho phép lại một lần thất bại. Thiên vực công ty chỉ nói không làm, có bản lĩnh lấy ra giống dạng sản phẩm tới nói chuyện. Chỉ biết như vậy kêu gạo, cùng cách vách cầu có cái gì khác nhau? Lý Thành Minh như vậy một cái với bù, nháy mắt khiến cho rất nhiều người chú ý, hơn nữa Samsung công ty cùng với mặt khác chữ số bác chủ chuyển phát, khiến cho mọi người cũng thấy được vị này Samsung người phụ trách đối với Thiên vực công ty bất mãn. Ha <cười> ha, chửi giỏi lắm, có bản lĩnh lấy ra sản phẩm ra tới nhìn xem. Lại kêu một tiếng. Cho chúng ta nghe một chút. Sản phẩm mới là quyết định hết thể duy nhất chuẩn tắc. Lấy ra một đài giống dạng sản phẩm ra tới rồi nói sau. Có thể nói Lý Minh Thành này có chứa một tia mùi thuốc súng với bù, nháy mắt làm lỗ Vĩ Bang cùng với Thưởng Thành ấy bộ bên trong nhiều rất nhiều dẫm Thiên vực nhắn lại, trực tiếp khiến cho Thiên vực công ty khí thế yếu đi vài phần. Thiên vực công ty bên trong, như cũ là ở chuẩn bị tháng này trung tuần cuộc họp báo. Đồng thời ở mặt khác một phương diện cũng chú ý hiện tại trên mạng đối với nhà mình công ty cùng Samsung công ty ngôn luận. Mà đối với hiện tại trên mạng ngôn luận, tuy rằng hai nhà biểu hiện cân sức ngang tài, nhưng là này cũng không phải hiện tại Thiên vực công ty muốn nhìn đến. Thiên vực công ty muốn trực tiếp lộng chết, hiện tại muốn tiến vào quốc nội thị trường Samsung công ty, kia tự nhiên mà vậy muốn ở dư luận cùng với khí thế thượng thắng qua đối phương một bậc. Có thể đem cái kia tin tức phát ra tới, thuận tiện làm ra một chút tương quan với sản phẩm tin tức, bảo trì công ty nhịp độ. Đông Hạo cảm thấy thời gian cũng không sai biệt lắm. Trước tiên nửa tháng dự nhiệt, nhà này công ty sản phẩm chính phù hợp thời gian này điểm. Mà lỗ vi băng tự nhiên sẽ không có bất luận cái gì do dự. Ở hắn xem ra đánh bại Samsung công ty sản phẩm chính là một kiện làm người cực kỳ tự hào sự tình. Liên ở internet phía trên đối với Samsung cùng Thiên Vực hai nhà công ty sẽ bước hôn chiến thời điểm. Thiên Vực công ty phía chính phủ đấy bổ cũng phát ra một cái tin tức. Ngươi hảo cho đại gia nhận thức một chút chúng ta tân đồng bọn đi nạo cỡ di động. Thiên Vực phía chính phủ đấy bổ tuyên bố tin tức làm hiện tại các vong hữu cũng là không hiểu ra sao. Rốt cuộc Tín nào Cận Di động bọn họ cũng phi thường quen thuộc, đây chính là hiện tại Thiên vực công ty chủ đánh cao cấp kỳ hạng sản phẩm. Bất quá xuất phát từ tò mò, các vị vong hữu cũng điểm vào cái này Tín nào Cận Di động chủ trang. Mà hiện tại Tín nào Cận Di động chủ trang tương đối chỗ trống, chỉ có một cái phi thường đơn giản nội bộ. Cho mọi người, ta là Tín nào Cận nhãn hiệu, từ 3 tháng 15 hảo ngày đó ta liền thành niên, đến lúc đó 15 hảo 8 giờ, đại gia tới tham gia ta thành niên lễ a. Vậy bố lời nói dưới hơn nữa một chương bút sở tờ, mà bút sở tờ phía trên còn lại là một đại hiện ra ở bóng ma bên trong di động. Rất nhiều người sử dụng ở nhìn đến này gãy bộ về sau, hình như là minh bạch sự tình gì giống nhau. Cho tới nay Tín Nạo Cự Di động đều là Thiên vực công ty sở hữu di động một cái xưa gì, trên cơ bản tỉ nạo cỡ, thì hồi này đó di động ở trên di động mặt đều sẽ có Thiên vực chuyên trúc logo. Mà này gãy bộ thuyết minh từ 3 tháng 15 hào bắt đầu, Tín Nạo Cự Xưa gì sẽ trở thành một cái tân di động nhãn hiệu, hơn nữa từ hắn quốc sở tơ bên trong có thể thuyết minh, này 15 hào thời điểm, có khả năng sẽ cho người sử dụng mang đến tân sản phẩm. Đây chính là một chuyện lớn. Tín Nạo Cự di động nhãn hiệu, còn không đều là giống nhau, Xưa gì cùng nhãn hiệu không đều không sai biệt nhiều sao? Nhãn hiệu độc lập này đại biểu cho tiềm nào cân di động sẽ có càng phù hợp hắn phát triển phương thức phát triển, đây là một chuyện tốt. Tín nǎo cự di sắp độc lập trở thành tân nhãn hiệu, nháy mắt liền hoàn toàn khiến cho các vị vong hữu nhiệt nghị. Mà như vậy nhiệt độ cũng nháy mắt bay nhanh tăng lên, thậm chí nhiệt độ trực tiếp vượt qua ban đầu Samsung là công ty tuyên bố S7 Cigi từ ngữ mấu chốt. Liên ở như vậy nhiệt độ dưới, làm hiện tại ở chữ số vòng bên trong có nhất định địa vị chữ số bác chủ khủng Long cũng trước tiên bắt được về biển nǎo cừ nhãn hiệu tiểu đạo tin tức. Làm hiện tại cùng thiên vực công ty giao tế nhất rộng khắp bác chủ Khổng Long, có thể nói là hiện tại thiên vực công ty tốt nhất tuyên truyền đồng bọn. Thiên vực công ty cùng khủng long hai bên có thể nói là lẫn nhau hợp tác, cộng đồng thu hoạch tích lợi, như vậy phương thức làm hai nhà đều có không tồi hồi báo. Nghe nói điên phong nhãn hiệu cuộc họp báo thời điểm sẽ tuyên bố một khoản tân tiền não cực kỳ hạ siêu di di động, nên khoản di động đầu phát trở khách hù ạ kẹt z 100 cpu, phòng chừng ở tính năng phương diện sẽ siêu việt 33 mươi vật phần. Khủng long sở tin nóng tin tức nói thật cũng không phải rất nhiều, nhưng là hắn tin nóng đồ vật lại là phi thường mấu chốt đồ vật. Cpu là di động nhất trung tâm linh kiện, cũng là một khoản di động đại não, đem cpu cho hấp thụ ánh sáng không thể nghi ngờ là đem này khoản di động tính năng trước tiên nói cho cấp người sử dụng. Làm Hu A Tèn đại hội thượng sở công bố kỳ hạm CPU, con này khoản CPU ở trên mạng vẫn là có nhất định tin tức. Mà Hu A Tèn Z100 ở Hu A Tèn đại hội sở công bố ra tới số liệu, trên cơ bản là siêu việt Hu A Tèn Z820, sở Snap dây gần K801, cùng với Samsung S7 sở trợ khách trộm sao họ gì ẩn v 820 CPU. Trên cơ bản này khoản di động tính năng đã là thuộc về đứng đầu tiêu chuẩn, so với Apple tuyên bố iPhone 7 tính năng trên lệnh cũng càng ngày càng nhỏ. Có thể nói lúc này, đây tỉnh nào cơ cập nhãn hiệu sắp tuyên bố tần CUV di động, thật là làm vô số người sử dụng nhóm đều bắt đầu có chút nóng lòng muốn thử. Thậm chí làm những cái đó nguyên bản chuẩn bị đi mua sắm Samsung sản phẩm người sử dụng, cũng tạm thời từ bỏ từ tiền bao bên trong bỏ tiền ý tưởng. Dù sao cũng là hoa quốc người ở mua đồ vật đều thích hóa so tam gia, càng đừng nói là loại này giá cả ngẩng cao di động sở là kịp. Mà tín nào cần nhãn hiệu kỳ hạ tân Xiaomi di động sở chở khách CPU liền phi thường cường thế, ở những mặt khác hẳn là sẽ không biểu hiện quá yếu. Đến nỗi có thể hay không đem vừa mới tuyên bố Samsung S7 Xiaomi đánh bại, đại bộ phận người sử dụng cảm thấy loại tình huống này vẫn là có khả năng xuất hiện Rốt cuộc hiện tại Samsung S7 Series sử dụng màn hình cùng camera, nói thật cùng Tín Nạo Cận Di động thế hệ thứ 3 tờ rồ cùng camera màn hình chẳng phân biệt trên dưới. Mà Tín Nạo Cận đây là lần đầu tiên thành lập tân nhãn hiệu, hãng tuyên bố sản phẩm tự nhiên sẽ không kém đến nào đi, phối trí phương diện tự nhiên sẽ không tuyên bố nửa năm Tín Nạo Cận Di động thế hệ thứ 3 Series kém. Hơn nữa Tín Nạo Cận Di động cũng có hai lần đem Samsung di động đánh bại tiền lệ, nay càng làm cho người tiêu thụ nhóm chờ mong lần này Tín Nạo Cận nhãn hiệu sẽ mang đến cái dạng gì sản phẩm. Theo Tín Nạo Cận nhãn hiệu sắp mang đến tần CG sản phẩm, như vậy tin tức thả đi ra ngoài dư Nguyên bản internet phía trên còn ở thổi Samsung tin tức, đấy mắt liền ít đi một nửa. Mà trên mạng nhiệt độ cũng bắt đầu từ Samsung chuyển hướng về phía thiên vực công ty kỳ hạ tỉn tảo cờ nhãn hiệu. Quy 3 chương 2, ngon nghe rục dịch tin nacur. Thiên vực công ty này một nước cờ có thể nói hạ đến phi thường tinh diệu, lập tức liền trực tiếp đoạt đi rồi Samsung nhiệt độ. Lúc này đây Samsung vì có thể ở Hoa quốc thị trường ngóc đầu trở lại, có thể nói là làm rất nhiều chuẩn bị, thậm chí ở tuyên truyền phương diện cũng tiêu phí rất nhiều tiền. Nguyên nhân chính là vì như thế Samsung ở tuyên bố này khoản sản phẩm thời điểm cũng bảo trì phi thường cao nhiệt độ. Chẳng qua Samsung công ty không nghĩ tới sẽ trên đường lao tới một cái tới tiệt hồ chính mình sản phẩm thiên vực công ty. Mà thiên vực công ty này đột nhiên công bố đem tỉn nạo cơn cần Cgi hủy bỏ, một lần nữa thiết lập tỉn nạo cơn nhãn hiệu tin tức, trực tiếp đem Samsung thật vất và xào lên nhiệt độ hoàn toàn đoạt qua đi. Có thể nói Samsung hao phí nhiều như vậy tinh lực, thật vất và đem hiện giờ nhiệt độ xào lên, lại bị đối phương như vậy dễ như trở bàn tay đoạt đi nói thật, thật sự là làm Samsung cảm thấy phi thường bất đắc dĩ. Ta chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Lý Thành Minh chơ mắt nhìn chính mình đối thủ cạnh tranh cướp lấy chính mình công ty nhiệt độ, trong ánh mắt cũng lộ ra một mạt cảm khái chi sắc nói thật hắn chính là phi thường phẫn nộ đối phương thế nhưng dùng như vậy phương pháp trực tiếp đem chính mình thật vất vả lộng đi lên nhiệt độ đoạt qua đi này quả thực là làm người cảm giác được phi thường bất đắc dĩ thậm chí hắn cảm thấy hiện tại đối phương sử dụng phương pháp thật sự là quá gà nhi tặc tặc đến làm hắn đều cảm giác được đối với đối phương có chút bất lực số 3, Samsung S7 series đúng hạt tới chính thức đem bán mà nó doanh số lại hoàn toàn tăng được nguyên bản Samsung công ty còn muốn dựa vào này khoản sản phẩm một lần nữa đoạt lại hoa quốc thị trường lại bởi vì thiên vực công ty đột nhiên buông tay nháy mắt làm này khoản sản phẩm nhiệt độ hạ thấp thế cho nên ở doanh số phương diện chỉ có thể dùng thảm không nỡ nhìn tới hình dung. làm lúc này đây chủ đánh sản phẩm Samsung S7 đầu ngày doanh số cũng chỉ có kẻ hèn một ngàn đại, đến nỗi Samsung S7 thăng cấp bản đỏ rồ doanh số mới 200 nhiều triệu đại, mà làm nhất đứng đầu tôn long phiên bản, nó doanh số chỉ có hai vị số. nhưng lúc này đây Samsung kế hoạch theo thiên vực công ty nhúng tay nháy mắt sinh non xuống dưới, mà nguyên bản hắn một lần nữa trở về Trung Quốc cao cấp thị trường kế hoạch cũng nháy mắt thất bại. đến nỗi Samsung S7 lẹt này không trải qua thiên cùng có lại phiên bản di động doanh số phương diện tự nhiên là tương đối bình thường, thậm chí ở doanh số thượng còn so ra kém Samsung S7 bình thường phiên bản. Theo hiện tại di động thị trường phát triển, hơn nữa di động thị trường ngày càng nghiêm trọng cạnh tranh, làm hiện tại người tiêu thụ nhóm cũng dần dần đối với di động sản phẩm có điều hiểu biết, đồng thời cũng minh bạch một bộ tốt di động phải có cái dạng gì tham số tổ chất. Mà Samsung S7 lại như vậy một bộ sản phẩm căn bản thể hiện không đến Samsung thành ý, ngược lại là đem người tiêu thụ đương lốc tử giống nhau ở chơi, này cũng làm có chút chú ý chữ số sản phẩm người tiêu thụ, đối với Samsung đợt thao tác này cảm giác được phi thường bất mãn. Đương nhiên Samsung lấy được như vậy doanh số, một phương diện là đến ích với chính mình định vị cùng sản phẩm phối trí nguyên nhân, mà mặt khác một phương diện còn lại là tín nào cơ nhãn hiệu sắp đã đến, mà hắn cũng sẽ mang theo một khoản không kém gì Samsung S7 sản phẩm xuất hiện ở đại chúng trong mắt. Samsung S7 series G có thể nói là đẩy cõi lòng chí khí hung hổ mà phản hồi hoa quốc thị trường, muốn một lần nữa mở ra hoa quốc thị trường, chính là hiện tại loại tình huống này thực hiện nhiên đã hoàn toàn thoát ly Samsung cao tầng mong muốn phạm vi. Lý Thành Minh làm lúc này đây sản phẩm người phụ trách có không thể trốn tránh trách nhiệm, lại bối nổi. Lý Thành Minh nhìn chính mình phụ thân phát tới buổi kiện, trong lòng có thể nói là tâm như cho tàn. Giờ khắc này hắn minh bạch chính mình địa vị ở Samsung bên trong sẽ xuống dốc không thành, chính mình cũng đem không còn có đạt được Samsung người thừa kế cơ hội. Thiên thời địa lợi nhân hòa đều không ở ta bên này, nhìn dáng vẻ là thời vận không ở ta bên này à. Lý Thành Minh ở mất đi kế thừa người thừa kế vị trí về sau, hiện tại hắn cũng có chút đã thấy ra, rốt cuộc hiện tại hắn ở sinh hoạt phương diện đã phi thường giàu có. Đến nỗi Samsung người thừa kế vị trí, ai nguyện ý đi ai liền đi, dù sao đã cùng hắn Lý Thành Minh không có bất luận cái gì quan hệ mặt khác một bên quốc nội mấy nhà di động đại sưởng nhìn Samsung lúc này đây doanh số gặp hoặc thiết lư chiến tích cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc Samsung lúc trước chính là sở hữu quốc nội di động nhà máy hiệu buôn đe ở đỉnh đầu một khối bàn thạch, nay khối bàn thạch làm rất nhiều di động nhà máy hiệu buôn căn bản vô pháp chân chính đánh sâu vào cao cấp thị trường. Bất quá ở thở dài nhẹ nhõm một hơi lúc sau, bọn họ cũng minh bạch Samsung công ty tuy rằng đã không còn đối quốc nội di động nhà máy hiệu buôn sinh ra nguy hiếp, nhưng là một cái từ từ dâng lên tân tinh sẽ là bọn họ tương lai lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Thiên vực công ty hiện tại bày ra ra tới thực lực cùng với đối thị trường phương diện marketing tiêu chuẩn, đều đã là đạt tới quốc nội di động nhà máy hiệu buôn nhất đứng đầu chính tự. Có thể nói thiên vực hiện tại ở thực lực phương diện đã không thể so Samsung kém đến nơi nào, tương lai quốc nội di động nhà máy hiệu buôn muốn chân chính đánh sâu vào cao cấp kỳ hàm nói, kia chúng nó trước mặt trước muốn đối mặt chính là không thể so Samsung kém tình nào cờ nhãn hiệu. Samsung doanh số đã hoàn toàn đánh thủy phiếu, mà hiện tại người tiêu thụ người sử dụng đều đem ánh mắt tụ tập tới rồi, còn không có tuyên bố tình nào hiệu di động. Rốt cuộc từ hiện tại internet ngôn luận tới xem, tin nào cơn nhãn hiệu độc lập tuyên bố di động ở nào đó phương diện khẳng định có nhất định ý nghĩa, mà này khoản sản phẩm nói, chỉ sợ cũng sẽ không làm người tiêu thụ thất vọng. Mà nguyên bản tính toán ở tháng 3 đẩy ra di động mặt khác nhà máy hiệu buôn ở ngay lúc này cũng bắt đầu lựa chọn đường vòng mà đi, tạm thời tránh đi thế tới rào rạt tỉn nào cơn nhãn hiệu. Rốt cuộc tin nào cơn nhãn hiệu hiện tại nhiệt độ cùng lực ảnh hưởng có thể nói là phi thường cao, các gia nhà máy hiệu buôn cũng không phải quá mức ngu xuẩn, Samsung S7 siêu di kết cục đủ để cho bọn họ nhận chi đến nhà mình sản phẩm cùng tỉn nào cơn nhãn hiệu trên lệch. Loại này trên lệch hạn. Tuyên bố Sở Hữu Di động sợ lạc kịp trên cơ bản ra một cái chính là cấp tín nạo cỡ nhãn hiệu đi tặng người đầu. Tín nạo cấp nhãn hiệu tân phẩm cuộc họp báo có thể nói là đã chịu nhiều phương diện chú ý, vô luận người sử dụng vẫn là mặt khác di động nhà máy hiệu buôn đối với tín nạo cơ lần này độc lập có thể nói là phi thường coi trọng. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, người tiêu thụ nhóm đối với này khoản tân sản phẩm chờ mong độ cũng càng ngày càng cao. Liên ở các vị người sử dụng nhóm còn ở chờ mong lần này tín nạo cấp nhãn hiệu cuộc họp báo là lúc, làm lấy bộ trưởng nhất nổi dành chữ số bác chủ khủng long lại tuyên bố một cái tin tức lớn. Tín nạo cấp nhãn hiệu cuộc họp báo, tuyên bố không chỉ có di động một khoản sản phẩm, còn sẽ có càng sinh sản nhiều phẩm. Khủng long tuyên bố vậy bố, nháy mắt làm cho cả các vong hưu đều bị khiếp sợ tới rồi. Không chỉ có di động, còn sẽ có tân sản phẩm. Nhìn đến này vậy bố các vong hưu cũng bị như vậy tiêu hấp dẫn. Rốt cuộc này tin tức bên trong sở bao hàm nội dung thật sự là quá nhiều, thậm chí làm người có chút miên man bất định. Rốt cuộc thiên vực công ty thành lập nhiều năm như vậy, vẫn luôn tuyên bố đồ vật đều là di động, mà hiện tại này tin tức làm sở hữu các vong hưu đều bắt đầu suy đoán lần này tỉn nào cơn nhãn hiệu sẽ tuyên bố cái dạng gì đồ vật. Khủng long ấy bổ tin tức, ở một bước trợ giúp tỉn nào cơn nhãn hiệu cuộc họp báo nhiệt độ thượng một cái bậc thang mà hiện tại các vong hữu đều chờ mong tin nào cỡ nhãn hiệu của họp báo. Rốt cuộc tại đây chẳng cuộc họp báo mặt trên chẳng những có đại biểu cho kỳ hạn tính năng cao cấp di động, còn có hiện tại không rõ ràng lắm thần bí mặt khác sản phẩm. Mặt khác một bên thiên vực công ty đang ở gia tăng chuẩn bị tin nào cỡ nhãn hiệu của họp báo. Tin nào cỡ xiazi từ một ba năm bắt đầu xuất hiện, đến bây giờ cũng có hai năm dưới thời gian. Mấy năm nay nửa thời gian, tin nào cỡ xiazi dần dần từ một khoản chủ đánh phân khúc giá rẻ sản phẩm tấn chức vì quốc nội cao cấp kỳ hạn xiazi đại biểu. Hiện tại tin nào cỡ xiazi độc lập trở thành tên nhãn hiệu, sẽ trở thành thiên vượng công ty vương bài, cũng sẽ trở thành quốc nội di động thị trường bà chủ. Đồ vật đều chuẩn bị tốt, lần này nhất định sẽ làm người sử dụng nhóm mở rộng tầm mắt. Lô Vi Bang sớm đã làm tốt toàn bộ chuẩn bị, đối với Điên Phong Sia di độc lập trở thành tân nhãn hiệu, hắn chính là thêm vào coi trọng. Tín Nạo cứ đi bước một đi tới rốt cuộc là muốn tới ngày này, có thể nói đúng với hiện tại Lô Vi Bang tới nói, hắn nhân sinh lại có tân ý nghĩa. Hiện tại hắn không chỉ là Thiên vực công ty phó giám đốc, càng là tỉnh Nạo cần nhãn hiệu trực tiếp quản lý giả, tương lai tỉnh Nạo cần nhãn hiệu có thể đi co xa lắm không, liền toàn xem Lô Vĩ Bang bản lĩnh. Q3.3, nhãn hiệu cuộc họp báo bắt đầu. Thời gian đã là tới 10:00 mà ngày này đối với Thiên vực công ty cùng Tỷ nã cấn nhãn hiệu đều là phi thường quan trọng một ngày. Từ hôm nay trở đi Tỷ nã cấn nhãn hiệu liền có thể thoát khỏi Thiên vực logo, trở thành một cái tân độc lập nhãn hiệu, mà cái này tân nhãn hiệu thiết kế cùng tiêu thụ tất cả đều từ Lô vị băng sở tổ kiến tân đoàn đội hoạt động. Buổi tối 8 giờ liền phải đã đến, vô số người sử dụng đều canh giữ ở trước máy tính mặt, chờ đợi lúc này đây nhãn hiệu cuộc họp báo bắt đầu. Mà lúc này đây Tỷ nã cấn nhãn hiệu cử hành cuộc họp báo địa điểm đặt ở hàng thị sân vận động bên trong, làm lần này cuộc họp báo thoạt nhìn phi thường có bài mặt. Tỷ nã cấn tự tự động có thể nói tại đây 2 năm tự động thị trường bên trong độc lãnh phong tao. Từ tin nạo cơn di động thế hệ thứ 2 về sau, tin nạo cơn ngay từ đầu từng bước ở cao cấp di động phở lạt kịp thị trường đứng vững góp chân. Mà hiện tại tin nạo cơn độc lập trở thành tân nhãn hiệu, có thể nói là phá kén hóa điệp một bước. Từ nay về sau tin nạo cơn sẽ trở thành đại gia sở biết rõ tân nhãn hiệu, mà phi thiên vực di động suy di. Hiện tại có bao nhiêu người xem trận này cuộc họp báo phát sóng trực tiếp? Đông Hạo làm thiên vực công ty chủ tịch, tự nhiên tham gia lần này nhãn hiệu cuộc họp báo. Bất quá lúc này đây nhãn hiệu cuộc họp báo vai chính là bỏ lơ tin nạo cơn di động thế hệ thứ ba cuộc họp báo Low Vĩ Văn. Mà Đông Hạo đối với lúc này đây cuộc họp báo có thể nói là phi thường có trọng. Thậm chí an bài kỹ thuật nhân viên ngồi ở một bên thật khi giám sát quan khán phát sóng trực tiếp nhân số. Phát sóng trực tiếp nhân viên nghe được chủ tịch theo như lời nói, hơi chút thống kê một chút số liệu, mặt mang theo một tia vui sướng nói, từ các video ngôi cao lưu lượng hơn nữa chúng ta họp phỉ sĩ OF sẽ phát sóng trực tiếp nói, lưu lượng vương diện hẳn là đạt tới 2200 vạn người đồng thời quan khán phát sóng trực tiếp. 2200 vạn người sao? Này cũng không phải là cái gì số nhỏ tự. Đông Hạo nhìn kia ở nơi xa dưới đài chờ đợi lên đài lộ vĩ băng, không khỏi nhớ tới lúc trước chính mình tiếp nhận công ty sau lần đầu tiên triệu khai cuộc họp báo cánh tự. Trước một lần cuộc họp báo người quan sát số bất quá 5000 nhiều người, mà lần đó tổ chức cuộc họp báo địa điểm là một khu nhà trung học sân vận động. Không sai biệt lắm qua 2 năm rưỡi, thiên vực công ty phát triển đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Hiện tại sở lựa chọn cuộc họp báo nơi là thành phố mặt lớn nhất sân vận động, mà lúc này đây quan khán cùng với triệu mời trình diện người xem lần này cuộc họp báo nhân số cũng có 2000 nhiều vạn. Thời gian như nước chảy, mà tối nay chính là chứng kiến tình nạo cơ di động từ Di Lộ sắc vì tân nhãn hiệu thời khắc mấu chốt. 8 giờ thời gian đã đến, theo quang mang vang lên, chỉ thấy sân khấu mặt sau màn hình bắt đầu truyền phát tin hình ảnh mà tiến vào người xem trong mắt để một một bức hình ảnh còn lại là tín nạo cỡ xia di đệ nhất khoản di động chính diện tín nạo cỡ di động một thế hệ hoàn toàn mới cao cấp di động ngay sau đó theo điên phong di động một thế hệ hiện ra tín nạo cỡ xia di từ bắt đầu đến bây giờ nhãn hiệu của họp báo sở hữu sản phẩm đều nhất nhất hiện ra ở người sử dụng trong mắt tín nạo cỡ di động tờ rô chân chính cao tính năng kỳ hạn cơ tín nạo cỡ di động thế hệ thứ nhì đệ nhất hoàn phun màn hình di động tờ là kim tín nạo cỡ di động thế hệ thứ ba xia cực hạn tinh mỹ cao cấp kỳ hạn hình ảnh nhất nhất hiện lên đây là tín nạo cỡ sở hữu tuyên bố sản phẩm cũng chứng kiến tin nào cỡ xia di di động dần dần đi hướng cao cấp kỳ hạng quá trình theo này đó di động chậm rãi ở người sử dụng trước mắt xử quá màn hình dần dần lâm vào hắt cam cuối cùng ở trong bóng tối loại ra một trận lóa mắt quá mang ở mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong chỉ thấy kia trên màn hình viết mấy cái chữ to tin nào cỡ nhãn hiệu mặt hướng tương lai tìm tòi tin nào cỡ theo này mấy cái chữ to xuất hiện ở mọi người trong mắt lúc này chàng hạ người xem phát ra từng trận vỗ tay thực hiện nhiên tin nào cỡ phát triển bọn họ đều là xem ở trong mắt ở bọn họ xem ra tin nào cỡ thật là sản phẩm trong nước di động trung nhất xuất sắc tồn tại tiếng vỗ tay vang lên, lỗ vĩ băng ở người xem vỗ tay bên trong, chậm rãi hướng đi sân khấu. các vị người xem hoan nghênh đi vào lúc này đây tìn nạo cơn nhãn hiệu của họ báo, từ đêm nay bắt đầu tìn nạo cơn sẽ trở thành một cái tân nhãn hiệu, trong tương lai cấp các vị mang đến càng vì tiền tiến càng vì mũi nhọn khoa học kỹ thuật sản phẩm. lỗ vĩ băng đứng ở sân khấu mặt trên mang phong dung hướng về khán giả nói, tại đây một khắc hắn sẽ trở thành tìn nạo cơn nhãn hiệu trưởng môn nhân, dẫn theo tìn nạo cơn nhãn hiệu đối mặt tương lai giàn nàn hiển trợ. đông hạo nhìn sân khấu mặt trên lỗ vĩ băng trong lòng cũng bắt đầu cảm thấy vui mừng một cái công ty di động có thể độc lập trở thành tên nhãn hiệu đủ để thấy được này bộ di động ở thị trường phương diện lực ảnh hưởng là cỡ nào rộng khắp theo công ty cái này nhãn hiệu độc lập quyết định tương lai công ty sản phẩm định vị cũng sẽ càng thêm chuẩn xác mà công ty phát ra triển tiền cảnh cũng sẽ càng thêm rộng khắp đến nào cỡ phát triển đại gia cũng có thể nói là đã sớm rõ ràng ở chỗ này ta liền bất hòa đại gia ở lập lại hiện tại chúng ta đem vì đại gia mang đến nhất tiên tiến sản phẩm cũng là chúng ta cái này nhãn hiệu độc lập lúc sau mới nhất tuyên bố tên khoản di động lô vi băng cũng không có nói thẳng quá nhiều vương nghĩa mà là quyết định lấy chính mình công ty sở sinh sản sản phẩm nói chuyện. Cuộc họp báo còn chưa tới 5 phút, Lộ vĩ băng liền gấp không chờ nổi đem nhãn hiệu sắp yêu cầu đẩy ra di động hoàn toàn cho người xem nhóm triển lãm ra tới. ở đây người xem cùng các vong hưu nghe được nói như vậy về sau, nấy mắt trở nên hưng phấn lên, bọn họ chính là thích loại này thẳng thắn cuộc họp báo. rốt cuộc có chút cuộc họp báo ở đông xả tây xả lúc sau cuối cùng mới có thể đẩy ra sản phẩm, này sẽ làm người sử dụng nhóm cảm giác được có chút không thoải mái. lúc này đây tin nào cần đem cho đại gia mang đến, tin nào cần tê xui di nhất khoản di động tin nào cần tê một di động cùng với thăng cấp bạn tin nào cần tê một to do. Lỗ Vĩ băng lời nói vừa ra, phía sau trên màn hình mặt cũng xuất hiện này hai khoản di động đứng thẳng dựa vào chính diện hình ảnh. Tại đây chương hình ảnh mặt trên có thể thấy được, này hai khoản T1 di động đều hình như là vận dụng một loại tóc mái màn hình thiết kế phương án, hoàn toàn vứt bỏ năm trước Tỉn Nạo cận di động thế hệ thứ 3 SiaG hoạt cái phương án. Có thể nói hoạt cái phương án tuy rằng không tồi, nhưng là Tỉn Nạo cận di động thế hệ thứ 3 hoạt cái sắc thật ảnh hưởng một ít đồ vật. Tỉn Nạo cận di động thế hệ thứ 3 SiaG tuyên bố nửa tháng thời điểm, di động xuất hiện hoạt cái sử dụng camera mặt trước lật mở UG. Bằng không tiên vực công ty trước thời gian phát hiện vấn đề, hơn nữa kịp thời phát xuống đổi mới gói cài đặt tiến hành một vã chỉ sợ đến lúc đó lại sẽ bị đàn trào một phen có thể nói hoặc cái thiết kế có được có thể làm di động và toàn diện màn hình nhưng là cũng có một ít khuyết điểm theo thời gian chậm rãi trôi đi loại này khuyết điểm cũng sẽ dần dần phong đại cuối cùng sẽ đem sở hữu ưu điểm sở trẻ dấu. cho nên lúc này đây ở tịn nào cấn nhãn hiệu tuyên bố tân phẩm mặt trên lộ vị băng trực tiếp ở thiết kế thời điểm vứt bỏ nguyên bản hoặc cái màn hình thiết kế vận dụng cực kỳ thường thấy tóc mái màn hình đương nhiên lúc này đây tóc mái màn hình bên trong không chỉ là phổ phổ thông thông cạ mà ra hắn còn gia tăng rồi rất nhiều đồ vật Lúc này đây chúng ta tìm nào cận di động TCG toàn hệ trở khách một khối cực kỳ tinh xảo 2K màn hình OLED màn hình. T1 phương diện là vận dụng một khối 5.7 in màn hình, mà Maptero còn lại là vận dụng một khối 6.3 in màn hình, hai khoản di động sở trở khách màn hình đạt tới 117% V3 sát vực, mà tối cao độ sáng có thể đạt tới 635 nit. Lỗ vĩ băng trước hết giới thiệu chính là hai khoản di động màn hình tố chất, mà này hai khoản di động màn hình tố chất cũng thuộc về hiện tại trong nghề đứng đầu. Mà quan khán phát sóng trực tiếp người sử dụng nhóm nháy mắt đã bị này khối màn hình nó dẫn. Ta đi, tin nạp cứ lúc này đây lại muốn hung hăng đánh Samsung mặt. Điện nạo cứ từ thế hệ thứ 3 bắt đầu, màn hình phương diện cũng đã siêu việt Samsung, điện nạo Clubbook. So S7 Zero ở tối cao độ sáng giá trị cao hơn 5 nit, ta đều hoài nghi lô vi băng là cố ý. Có thể nói điện nạo Club T1 CG này khối màn hình trình độ là phi thường cường đại, thậm chí so vừa mới tuyên bố Samsung S7 CG sở trở khách màn hình càng muốn lợi hại. Chẳng những ở sắc vực phương diện so Samsung màn hình tương đại, hơn nữa ở độ sáng phương diện cũng so Samsung hơi mạnh hơn 5 nit. Màn này khoản di động màn hình đã có thể làm một bộ phận người sử dụng nhón cảm thấy vừa lòng. Rốt cuộc hiện tại tuân ra tới tin tức tiền nào cần di động một T series sở trợ khách CBU chính là chỉ ở sau Á bộ mạnh nhất CBU Hũ A kèm Z100. Chỉ bằng vào tính năng cùng màn hình này hai cái phương diện cũng đã là hoàn toàn siêu việt. Mới tuyên bố không đến nửa tháng Samsung S7 series q 4, nhãn hiệu sản phẩm mới chúng ta lấy này khối màn hình cùng hữu thương S7 đối lập một chút đi. Ở đây người sử dụng đều minh bạch này khối màn hình có thể nói là đứng đầu tồn tại, mà Lowi băng lại như cũng là không buông tha như vậy dám hữu thương cơ hội tốt trực tiếp đem vừa mới tuyên bố Samsung S7 màn hình tố chất cùng nhà mình kỳ hạn màn hình tiến hành đối lập, hung hăng Trảo Phúng luôn luôn lấy màn hình vì ưu thế Samsung di động. Mà quan khán phát sóng trực tiếp cùng với ở đây người sử dụng nhóm tự nhiên minh bạch Lô Vĩ Bang đây là đang làm gì. Nhớ trước đây Samsung ở tuyên bố di động thời điểm, chính là trong tối ngoài sáng lấy nhà mình công ty di động cùng tìm nạp cần di động thế hệ thứ 3 đối lập. Lúc này đây nhãn hiệu của thập báo, làm nhãn hiệu người phụ trách Lô Vĩ Bang tự nhiên là muốn ở chính mình sân nhà bên trong tìm về mặt mũi, tới điên cuồng Trảo Phúng hữu thương. Đương nhiên ngoại tại cường hãn chỉ là ngoại tại, chúng ta nội tại còn lại là phối hợp một viên cường hãn nội tâm. Lô vi băng lại giới thiệu xong rồi này hai khoản di động sở chở khách màn hình về sau, liền trực tiếp giới thiệu lúc này đây di động sở vận dụng đến CVU. Hu ạ kèn Z100 CVU. Nay khoản chip ở năm trước Hǔ ạ kèn đại hội phía trên cũng đã xuất hiện, mà Thiên vực công ty cùng Hǔ ạ kèn công ty trên cơ bản chính là xuyên cùng cái quần tồn tại. Rất tới mặt khác hữu thương muốn tới 5 6 tháng mới có thể đủ bắt được hóa Hǔ ạ kèn Z100 CVU, ở Thiên vực công ty trong tay có thể trước tiên vận dụng tới tay cơ hơn nữa tuyên bố. Vì Thiên vực công ty tân khoản kỳ hạn, để lại 2 tháng chờ lên di động chip CVU độc trước kỳ, càng thêm có lợi cho nhà mình công ty sản phẩm tiêu thụ. Lúc này đây tỉnh nào cần kê 1 2 khoản di động đều chờ khách này khoản tính năng cực kỳ cường hãn CPU, nhưng là hai khoản di động có nhất định cao thấp chi phần. Tìm trợ độ sử dụng chính là mới nhất thiết tam giác tổ hợp, chọn dùng tổ hợp hình thức, ở tính năng chạy phân phương diện đã có thể đạt tới 35 vạn phần. Này 35 vạn phần thành tích có thể nói là tương đối mắt sáng, cũng là năm nay Ander do trận doanh bên trong duy nhất một khoản có thể Apple A10 ngạnh cường CPU. Mà bình thường phiên bản tự nhiên không có như vậy thiết tam giác tổ hợp, nhưng là ở chạy phân phương diện cũng có thể đủ đạt tới 33 vạn phần cũng coi như là một cái tương đối ưu dị thành tích. Tín nạp급 di động TCG thành tích bãi tại nơi này, chúng ta tới đối lập một chút hữu thương. Lộ Vĩ băng lại giới thiệu này khoản CV chờ khách ở hai bộ di động tính năng biểu hiện về sau, liền trực tiếp lại một lần bắt đầu dội lên hữu thương. Thực hiện nhiên tại đây chẳng cuộc họp báo bên trong, Lộ Vĩ băng đây là tính toán đem hữu thương một dội rốt cuộc. Mà Lộ Vĩ băng lúc này đây tự nhiên là có chính mình tự tin, rốt cuộc ở nào đó phương diện Tín ti TCG di động chính là toàn diện siêu việt Samsung S7CG. Một không cẩn thận lại một lần mà siêu việt hữu thương, hữu thương còn cần nỗ lực nỗ lực a. Lộ Vĩ bằng đem chính mình tuyên bố di động cùng Samsung S7 Series tiến hành đối lập, ở hung hăng áp quá đối phương một đầu về sau còn không quên dùng như vậy phương thức tới chào phúng một chút Samsung. Samsung công ty Lý Thành Minh đang xem cuộc họp báo, đối với đối phương chào phúng, hắn vẫn là biểu hiện phi thường đương nhiên, hiện tại hắn cũng dần dần đối với công ty sự không quá để bụng. Bất quá như vậy chào phúng hắn cảm thấy nếu là làm chính mình phụ thân nhìn xem, chỉ sợ sẽ đem chính mình phụ thân khí quá sức. Đi nào cập nhãn hiệu cuộc họp báo, Lộ Vĩ bằng lại giới thiệu di động màn hình cùng với CVV về sau, liền bắt đầu cường điệu giới thiệu nhà mình di động camera chụp ảnh công năng. Lúc này đây tín nạ cơn di động T1CG 2 người chụp ảnh quy cách đều là tương đồng, so với tín nạ cơn di động thế hệ thứ 3 tờ dồ tới nói cũng không có quá nhiều khác nhau, ở cả mã giặt phương diện đều là vận dụng tương đồng ít cả mã giặt. Duy nhất cùng tín nạ cơn di động thế hệ thứ 3 tờ dồ bất đồng, chỉ sợ cũng chỉ có kame mặt trước phương diện hơn nữa trước kame tố. Tín nạ cơn di động thế hệ thứ 3 kame mặt trước vận dụng chính là một viên 24MP xe hình người mặt ảnh, cũng xứng có một viên 8 megapixel xe góc rộng. Lúc này đây Tỉnh Nạo cận di động T1 ở Kameza tổ phối trí mặt trên thuộc về nghiệp rơi đứng đầu trình độ, đối lập Hưu thương S7 CG cũng như cũng là không rơi với hạ phòng, hơn nữa lúc này đây chúng ta di động duy trì 30 bội số mã hỗn hợp biến tiêu, so Hưu thương biến tiêu cao hơn một đoạn. Lỗ Vĩ băng tự nhiên sẽ ở các mặt đều nghĩ đến như thế nào đem Hưu thương siêu việt, nếu ở phần cứng phương diện làm không được quá nhiều siêu việt nói, kia cũng chỉ có thể từ khắc phương diện vào tay. Lúc này đây 30 bội số mã hỗn hợp biến tiêu, tuy rằng nghe tới phi thường không tồi, nhưng là cũng chỉ bất quá là ở biến tiêu màn ảnh phương diện làm một ít hơi chút thay đổi, ở phóng tới 30 lần về sau Khẳng định sẽ hiện ra một loại tương đối mơ hồ hình ảnh. Đương nhiên di động nhà máy hiệu buôn vì có thể tuyên truyền chính mình công ty di động sản phẩm thực lực, tự nhiên sẽ ở văn tự phương diện làm một ít trò chơi. Mà Lô Vĩ băng đây là vì có thể hung hăng giẫm Samsung S7 cố ý hơn nữa luôn luôn tương đối râu rịa 30 lần biến tiêu, rốt cuộc 30 lần biến tiêu dùng đến vẫn là tương đối thiếu. Tin cùng với nạp điện vô diện, lúc này đây tỉnh nạp cơ T một sử dụng chính là một khối 3900 mili ampe tin, duy trì 44V đúp sạc nhanh kỹ thuật, cũng duy trì 7.5V đúp vô tuyến sạc nhanh. Mà pin nạp cỡ di động T một tờ rô tác sử dụng một khối 4250 mili ampe tin. Hơn nữa duy trì toàn cầu đầu phát 50V đút sạc nhanh kỹ thuật, cũng duy trì 15V đút vô tuyến sạc nhanh. Theo Lô Vĩ băng đưa điện thoại di động tin cùng với nạp điện sạc nhanh quy cách nói ra về sau, toàn trường trên dưới nháy mắt nhớ tới từng trận hoan hô cùng vỗ tay. 50V đút sạc nhanh kỹ thuật, đây chính là hạng nhất siêu việt rất nhiều di động nhà máy hiệu buôn nạp điện kỹ thuật. Ở 3 năm trước đây, mọi người nạp điện nhanh nhất cũng chính là 10V đút, mà hiện tại liền trực tiếp tới 50V đút sạc nhanh kỹ thuật, loại này tốc độ quả thực liền giống như ngồi hỏa tiễn giống nhau nhanh chóng không chỉ có có tuyến sạc nhanh đạt tới như vậy tốc độ, ngay cả vô tuyến nạp điện tốc độ cũng đạt tới 15 v/s, cái này đột phá quả thực là thay đổi người sử dụng nhóm đối với vô tuyến nạp điện hiểu lầm. Bởi vì ngay từ đầu vô tuyến nạp điện tốc độ cùng công suất chính là phi thường chậm, dẫn tới một bộ phận người sử dụng đối với như vậy nạp điện phương thức tràn ngập khó hiểu. Rốt cuộc ở sạc nhanh kỹ thuật nơi nơi tràn lan thời đại, 7.5 v/s sạc nhanh có thể nói là đối với nào đó người sử dụng tới nói là một loại phi thường dâu diễn nạp điện phương thức. Hơn nữa loại này 7.5V đút nạp điện còn cần mua sắm chuyên môn vô tuyến nạp điện dụng cụ mới có thể sử dụng, giống nhau hiện tại ở trên mạng mặt nhất thường thấy vô tuyến đồ sạc trên cơ bản đều là 5V đút trình độ. 5V đút tốc độ ở đối mặt 3000 miliampe đại tin tới nói, cao độ sáng màn hình cùng cao hão có thể CVG, có đôi khi nạp điện tốc độ còn so ra kém hão điện tốc độ. 50V đút nạp điện rất mạnh, 15V đút vô tuyến nạp điện cũng như cũ không yếu, vì thế chúng ta tiện nạp cần nhãn hiệu đẩy ra một khoản vô tuyến lượng dụng đồ sạc. Lỗ Vĩ Băng ở giới thiệu xong rồi nhà mình sản phẩm bay liên tục năng lực về sau, cũng thuận tiện đẩy ra lúc này, đẩy tỉnh nào cớ nhãn hiệu cuộc họp báo thượng đầu cái không phải di động sản phẩm. Thiên vực vô tuyến lưỡng dụng đồ sạc. Này đồ sạc là thiên vực chuyên môn hóa 3000 vạn đầu tư một nhà chuyên môn chế tác đồ sạc cùng cục sạc công ty sở sinh sản Thiên vực công ty dùng này 3000 vạn nguyên, chiếm hữu nhà này công ty 65% cổ phần, có được trực tiếp khống chế nhà này công ty lợi nói quyền. Đây cũng là tương lai thiên vực công ty sở tổ kiến sinh thái phương diện không thể thiếu tất một bộ phận. Lúc này Lỗ Vĩ Băng lời nói vừa ra, Hắn mặt sau màn hình liền xuất hiện một khối hình vuông ước chừng giống như 6.7 inch di động lớn nhỏ vô tuyến nạp điện bạn. Nay khoản vô tuyến đồ sạc duy trì tối cao 20V đút vô tuyến sạc nhanh, đương nhiên này 20V đút là vì tương lai sở chuẩn bị. Mà cái này vô tuyến đồ sạc ở ngày thường thời điểm có thể coi như một cái cục sạc sử dụng, bên trong ngậm chứa một khối 5000 miliampe dung lượng đại tin, đem nạp điện tuyến rút về sau, thứ này là có thể đủ trở thành một cái có thể duy trì 10V đút vô tuyến nạp điện cùng 18V có tuyến sạc nhanh cục sạc. Lỗ vị băng hướng về hiện tại người xem cùng với người sử dụng nhóm giới thiệu hiện giờ này khoản đồ sạc đặc thú ý nghĩa. Này khoản vô tuyến đồ sạc đã là một cái đồ sạc lại là một cái cục sạc, vô luận là ở nhà dùng hoặc là ra ngoài sử dụng này khoản đồ sạc tuyệt đối là một cái thứ tốt. Không tồi, thứ này, liền không biết thứ này giá cả nhiều quý. Thoạt nhìn có điểm ý tứ thứ này. Rất không tồi, này phối hợp tín nạo cần di động T1 series quả thực là tuyệt phối. Quan khán phát sóng trực tiếp người sử dụng đối với lúc này đây nhãn hiệu cuộc họp báo cái thứ nhất đẩy ra phi di động sản phẩm mới, bọn họ vẫn là tỏ vẻ phi thường thường thức vừa lòng, rốt cuộc loại này thiết kế bọn họ cũng là lần đầu tiên thấy. Q3/5 nhãn hiệu sinh thái thành lập, đem vô tuyến cục sạc cùng vô tuyến đồ sạc hai khoản sản phẩm hợp hai làm một sở thiết kế ra tới sản phẩm mới. Nói thật làm hiện trường người sử dụng nhóm cũng cảm giác được phi thường có ý tứ. đương nhiên lúc này đây địn nạo cơn nhãn hiệu cuộc họp báo đầu tiên là tuyên bố địn nạo cơn suzie độc lập thành phẩm bài. Mặt khác một phương diện còn lại là mở ra hiện tại công ty sản phẩm sinh thái lần đầu tiên nếm thử. đương nhiên là có này khoản đồ sạc nói có thể phương tiện đại gia rất nhiều sự tình, kế tiếp cho đại gia triển lãm một chút lúc này đây nạo cơn tên một ở những mặt khác sở làm sáng tạo. Lỗ Vĩ băng mặt mang một kia bình tĩnh nhìn phía dưới người xem lúc này đây di động chẳng những ở cơ bản nhất phối trí mặt trên đôi đủ liêu, ở mặt khác phương diện cũng đồng dạng làm nhất định sáng tạo cùng tiến bộ. Mà lúc này tham gia cuộc họp báo khán giả cùng các vong hữu nhìn loại tình huống này trên mặt cũng lộ ra một mặt tò mò thần sắc. Thực hiện nhiên bọn họ muốn nhìn một chút lúc này đây tỉnh nào cơ di động còn có cái gì sáng tạo địa phương. Lúc này đây chúng ta di động không những có thể duy trì 2.4G tần đoạn WiFi, còn có thể duy trì 5G tần đoạn WiFi. Đồng thời chúng ta cũng mở ra song ngoại phi hình thức. Lỗ Vĩ băng nhìn phía dưới tràn ngập to mò người xem cũng không có bất luận cái gì do dự, liền bắt đầu giới thiệu khởi chính mình lúc này đây di động ở những mặt khác sáng tạo. hiện tại theo di động internet đã đến, wifi loại này vô tuyến liên tiếp lên mạng phương thức cũng dần dần trở nên hứng khởi lên. theo lộ từ khí mở rộng, các gia các hộ phổ biến sử dụng wifi tần suất cũng lớn hơn kịch liệt bay lên. mà hiện tại wifi chủ yếu tần đoạn có hai loại hình thức, trong đó 2.4g tần đoạn wifi nhất phổ biến sử dụng, mà 5g tần đoạn wifi tuy rằng sớm đã bắt đầu mở rộng, nhưng là cũng không có 2.4g tần đoạn mở rộng như vậy rộng khắp. hai cái tần đoạn có nhất định khác nhau. 2.4G tần đoạn WiFi xuyên thấu lực phi thường cường, nhưng là nó internet tốc độ cùng ổn định tính lại không có như vậy hảo. Mà 5G tần đoạn WiFi, nó tính chất cùng 2.4G WiFi tương phản, nó xuyên thấu lực tuy rằng nói không cường, nhưng là internet tốc độ cùng ổn định tính phi thường hảo. Chúng ta di động có thể duy trì liên tiếp hai cái bất đồng tần đoạn WiFi, có như vậy liên tiếp phương thức, ở liên tiếp vô tuyến internet thời điểm sẽ càng thêm ổn định nhanh chóng. Mặt khác chúng ta di động bên trong có được 4 căn tiếp thu tín hiệu dây event, ở tiếp thu tín hiệu trình độ phương diện rất xa cường với nào đó hữu thường. Lỗ Vĩ băng nhìn phía dưới người xem cũng bắt đầu giải thích lúc này đây nhà mình di động sở ra tăng cái này công năng. Đại gia phổ biến giải thích một chút về hai loại bất đồng tần đoạn wifi ưu khuyết điểm. Ở hiện trường người xem cùng với đang ở quan khán phát sóng trực tiếp các vong huy đang nghe đối phương giải thích về sau cũng không sai biệt lắm minh bạch này cái gọi là song wifi liên tiếp rốt cuộc là có ý tứ gì? Song wifi liên tiếp, nhìn dáng vẻ thật là lợi hại cảm giác về sau như vậy liên tiếp wifi nói có phải hay không chơi trò chơi càng thêm sảng a? Nhưng là hiện tại lộ từ khí giống như đều là hai chấm tần đoạn wifi cái này công năng tuy rằng nói rất lợi hại nhưng là giống như không có gì dùng a có chút đồ vật nhất định phải có, nói không chừng về sau hữu dụng đâu. mà lúc này phòng phát sóng trực tiếp các vong hữu, đối với cái này tân gia tăng phối trí cùng với công năng cũng bắt đầu nghị luận sôi nổi. có chút vong hữu cho rằng cái này tân gia tăng công năng có lợi cho internet liên tiếp ổn định tính, tăng lên di động thực dụng tính. mà mặt khác có một bộ phận vong hữu lại cho rằng loại này công năng có chút râu ria. rốt cuộc hiện tại sử dụng lộ từ khí đại bộ phận đều là 2.4G tần đoạn sử dụng song tần và phai lộ từ khí vẫn là tương đối hiếm thấy. đương nhiên hiện tại nói song tần lộ từ khí vẫn là tương đối thiếu, vì thế chúng ta công ty cố ý đẩy ra thiên vượng cam một lộ từ khí. Lô vi băng tại đây khoản di động mặt trên gia tăng rồi xong hai liên tiếp công năng, một phương diện là để cao chính mình di động ở thị trường phương diện cạnh tranh lực, mà mặt khác một phương diện còn lại là vì đẩy ra một khoản tân sinh thái sản phẩm. Nay khoản lộ từ khí là thiên vực công ty chính mình nghiên cứu phát minh sinh sản lộ từ khí, mà nó lộ từ khí chip đến từ chính hù ạ kiện công ty. Nay khoản lộ từ khí trở khách hù ạ kiện mới nhất nghiên cứu phát minh Asia Di chip, so với trên thị trường lộ từ khí càng thêm cường đại. Nay khoản lộ từ khí trở khách hù ạ công ty mới nhất nghiên cứu phát minh chip, ở liên tiếp ổn định tính thượng cường với trên thị trường bình thường lộ từ khí 30% trở lên hơn nữa duy trì song tần vài phai hơn nữa đại gia có thể đao loạt thiên vực vài phai này khoản áp tới chính xác quản lý nhà mình vài phai lỗ vĩ băng lúc này nhìn phía sau trên màn hình sở xuất hiện kia một khoản toàn thân từ màu đen bao vây có được 4 điều dây hẹn cảnh vài phai lộ từ khí cực kỳ tiêu ngạo mà hướng về người tiêu thụ cùng người sử dụng nhóm giới thiệu này khoản vài phai lộ từ khí nay khoản lộ từ khí là công ty sản phẩm sinh thái một bộ phận cũng là một loại vì lần này di động tuyên bố phụ trợ sản phẩm mà trên mạng người sử dụng nhóm cũng bị lúc này đây nhãn hiệu cuộc họp báo sở đẩy ra đệ nhị khoản sản phẩm cũng hoàn toàn hấp dẫn tới rồi Bọn họ cũng không nghĩ tới lúc này, đây vô cùng đơn giản. Cuộc họp báo lập tức liền đẩy ra hai khoản không phải di động thiên vực sản phẩm. Hơn nữa này hai khoản sản phẩm nhìn dáng vẻ đều tương đối tiên tiến. Đối với người tiêu thụ nhóm tới nói, cũng là cực kỳ tràn ngập rụa hoặc lực sản phẩm. khắp nơi di động wifi liên tiếp mặt trên chúng ta làm sáng tạo, mặt khác lúc này đây chúng ta chúng ta vì di động cũng chuyên môn đẩy ra một khoản vô tuyến thanh nghe, thiên vực E eberl tốt thanh nghe. Còn không có chờ đến người tiêu thụ phục hồi tinh thần lại, lộ vị băng lại đẩy ra một khoản nhà mình công ty sinh thái sản phẩm. Lúc này đây đẩy ra bờ bluetooth tai nghe có thể nói là đồng hảo cố ý vì lần này cuộc họp báo chuẩn bị. Mọi người đều biết, Apple công ty ở Bluetooth tai nghe phương diện có dẫn đầu sáng tạo, đẩy ra một khoản mang theo nạp điện thương Bluetooth vô tuyến tai nghe. Bất quá thời đại này, bởi vì Apple công ty ở di động phương diện để ép cao tệ quá nhiều, dẫn tới tai nghe này khoản sản phẩm còn không có ở cái này thời gian đoạn tuyên bố. Mà đồng hạo chính là thấy được này một cái điểm, vì thế cùng chính mình sở thu mua tai nghe nhà máy hiệu buồn, chọn dùng hủ ạ kẹn công ty tự chủ nghiên cứu phát minh tai nghe chỉ, chuẩn bị ở Apple còn không có tuyên bố vô tuyến tai nghe phía trước dẫn đầu đẩy ra tần vô tuyến tai nghe. Rốt cuộc mọi người luôn là dễ dàng nhớ kỹ cái thứ nhất ăn con cua người, mà Đồng Hạo chính là tính toán làm Thiên Vực Công ty trở thành này cái thứ nhất ăn con cua công ty. Theo Lỗ Vĩ băng lời nói vừa ra, hắn phía sau màn hình phía trên cũng xuất hiện một cái màu trắng hộp dạng vô tuyến bờ Bluetooth tai nghe. Hơn nữa này màu trắng hộp dạng bờ Bluetooth vô tuyến tai nghe bên cạnh phóng một bộ tín nạo cỡ di động thế hệ thứ 3. dùng tín nạo cỡ di động thế hệ thứ 3 tiến hành đối lập, làm khán giả càng thêm trực quan mà nhận thức này khoản thai nghe lớn nhỏ. Đây là một khoảng tự mang nạm điện tương tai nghe, Thiên Vực E Bluetooth tai nghe. Lỗ Vĩ Bang bắt đầu kỹ càng tỉ mỉ hướng hiện tại người sử dụng nhóm giới thiệu này khoản thai nghe. Ở trong lòng hắn này khoản thai nghe định vị có thể so vừa mới tuyên bố vô tuyến đồ sạc cùng phai lộ từ coi trọng muốn nhiều. Rốt cuộc này khoản thai nghe có thể nói là có được rất rất nhiều sáng tạo tính địa phương, thậm chí trong tương lai phương diện hắn cũng sẽ trở thành kéo chào lưu tồn tại. Lỗ Vĩ Bang từ chính mình túi bên trong lấy ra một cái màu trắng tiểu sào thai nghe, chậm rãi làm cho người xem mặt mở ra thai nghe hộp. Mà bên trong tác phóng hai viên giống như viên quốc cáo hình lửa lọt vào thái thức thai nghe. Này khoản thai nghe trọng lượng vì bốn g, phi thường nhẹ nhàng giống nhau ở mười mệ khoảng cách trong vòng là có thể đủ ổn định liên tiếp. Hơn nữa liên tiếp một lần di động về sau chỉ cần lưu bluetooth mở ra liền có thể khai hộp tức liền. Nay khoảng thai nghe giống nhau đơn dùng có thể liên tục 1.5 giờ, nếu là hơn nữa nạp điện thường cùng nhau sử dụng nói, như vậy sử dụng thời gian có thể đạt tới 5 giờ trở lên. Hơn nữa này khoảng thai nghe chúng ta vận dụng hoàn cảnh hàng táo kỹ thuật, là người trò chuyện giọng nói đều càng thêm rõ ràng, hơn nữa ở âm sắc phương diện nói, đối lập có tuyến thai nghe cũng sẽ không kém nhiều ít. Lỗ Vi băng cầm trong tay này tinh tế nhỏ sinh thai nghe hộp, lúc này lấy ra thai nghe sắc mặt cực kỳ thông dòng hướng về hiện trường người xem cùng với internet người sử dụng nhóm giới thiệu khởi này khoản thai nghe tới. Mà trên mạng mặt các vong hữu nhìn của họp báo này lợi ra này khoản thai nghe cũng vì này khoản thai nghe tố chất sở hoàn toàn hấp dẫn. Thực hiện nhiên này khoản thai nghe ở thời đại này tuyên bố đích xác đối với người sử dụng nhóm coffee thường đại lực hấp dẫn. Hơn nữa từ giới thiệu mặt trên tới xem này khoản thai nghe nói thật so với trên thị trường những cái đó bờ lùt tai nghe càng thêm cường đại. Q36 với chỉ cùng giá cả đắn đo đến rất cao, chúng ta tin tưởng này khoản tai nghe tuyệt đối có thể làm người sử dụng nhóm cảm nhận được khoa học kỹ thuật sở mang đến hưởng thụ lỗ vĩ băng đối với nhà mình lúc này đây tuyên bố bờ lưu tốt hay nghe có thể nói là phi thường coi trọng ở hắn xem ra lúc này đây nhãn hiệu cuộc họp báo đối với nhà mình công ty có trọng yếu phi thường ý nghĩa đầu tiên là tin nạo cỡ xua di động lập thành phẩm bài tiêu chí công ty sản phẩm hoạt động đi hướng tân bậc thang mặt khác chính là đẩy ra một ít về sinh thái sản phẩm dùng để bắt đầu tổ kiến về lấy di động vì trung tâm sản phẩm sinh thái vô luận là tuyên bố vô tuyến đồ sạc vẫn là file lộ từ khí thậm chí là vừa rồi theo như lời bờ lưu tút thanh nghe đều là công ty tổ kiến sản phẩm sinh thái nhất quan trọng một vòng. Lỗ Vĩ băng ở giới thiệu xong rồi nhà mình công ty sở đẩy ra tân khoản bở lưu tút tai nghe về sau, liền bắt đầu giới thiệu nhà này công ty mặt khác một khoản sản phẩm mới, trừ bỏ thai nghe bên ngoài. Lúc này đây chúng ta công ty cũng đẩy ra một khoản tân khoa học kỹ thuật sản phẩm thiên vực vòng tay. Lỗ Vĩ băng lặng lẽ đem thai nghe thu hồi tới. Lúc này ở màn ảnh nhìn chăm chú hạ, chậm rãi đem ống tay áo nhấc tới tới, bày ra ra hắn mang bên phải trên tay mặt kia màu đen tân vòng tay. Các vong hưu đối với vòng tay loại này sản phẩm, nói thật cũng không phải phi thường xa lạ. Rốt cuộc ở một năm năm thời điểm, Xiaomi công ty cũng đã đẩy ra một khoản vòng tay. Xiaomi công ty sở đẩy ra vòng tay chẳng những công năng phương diện phi thường không tồi, hơn nữa giá cả phương diện cũng tương đối lợi ích thực tế, đã chịu đại chúng người tiêu thụ nhất trí khen ngợi. mà hiện tại người tiêu thụ không nghĩ tới thiên vực công ty thế, nhưng cũng làm ra một khoản vòng tay. đây là tính toán cùng Xiaomi công ty gọi nhỉ sao? lúc này đây chúng ta đẩy ra một khoản 0.9 inch đại bình màu hiện vòng tay, có được sáu loại vận động hình thức, hơn nữa duy trì upi 58 cấp bậc không thấm nước. đồng thời chúng ta này khoản vòng tay có được 24 giờ giám sát tâm suất công năng, hơn nữa liên tiếp di động về sau, có được nguyện từ thao túng di động âm nhạc chuyển phát tin tiếp thu di động tin tức công năng. Lô Vĩ Bang cực kỳ đơn giản hướng về hiện trường người xem giới thiệu này khoản mới nhất từ nhà mình công ty đẩy ra vòng tay. Đương nhiên Lô Vĩ Bang cũng biết chính mình ra công ty này khoản vòng tay cùng Xiaomi công ty vòng tay có rất nhiều tương tự chỗ, có lẽ nói hai nhà công ty vòng tay trên cơ bản là giống nhau như lúc. Bất quá vì công ty sản phẩm sinh thái hình thành, như vậy sản phẩm như cũng là muốn xuất hiện ở nhãn hiệu của họp báo mặt trên, làm càng nhiều người sử dụng nhóm biết nhà mình càng nhiều sinh thái sản phẩm. Mà Lô Vĩ Bang cũng rõ ràng minh bạch, gần nhất nhà này công ty láo bản đang ở tiệm quốc nội các gia điện nhãn hiệu chuẩn bị cùng này đó ra điện nhãn hiệu nhà máy hiệu buôn hợp tác, đi vào ra điện thị trường, hoàn thiện công ty nhãn hiệu sinh thái. Nay khoảng vòng tay màn hình giống như so Xiaomi công ty vòng tay màn hình muốn lớn hơn một chút. Nay dạng công năng còn không đều giống nhau, một chút tân ý đều không có. Nhìn xem này khoảng vòng tay giá cả đi, nếu là giá cả thích hợp nói liền vào tay. Mà người tiêu thụ nhóm đối với loại này cùng loại với Xiaomi công ty vòng tay cũng không có quá nhiều hào cảm, nay khoản sản phẩm lực hấp dẫn xa xa không bằng vừa mới tuyên bố mặt khác tam khoảng nhãn hiệu sinh thái sản phẩm. Đương nhiên lô vĩ băng ở giới thiệu xong rồi này, hai cái sinh thái sản phẩm lại đem sản phẩm giới thiệu kéo về tới rồi chính mình nhãn hiệu sở đẩy ra tín não cơ di động T1G. Tín não cơ di động T1G trên cơ bản phối trí đều đại bộ phận rằng không sai biệt lắm, di động cơ bản phối trí đều thuộc về đứng đầu tiêu chuẩn, mà NFG, kia hồng ngoại trợ công năng đều đầy đủ mọi thứ, là tương đối toàn diện cao cấp thùng nước kỳ hạng. Đương nhiên tín não cơ T1G hai khoản di động, trừ bỏ màn hình lớn nhỏ cùng với CPU tính năng cùng nạp điện công suất bất đồng ở ngoài, giống như thoạt nhìn liền không có khác khác biệt, có thể nói hai khoản di động tương tự độ phi thường cao bất quá này hai khoản di động nhưng không giống người sử dụng nhóm tưởng tượng bên trong khác biệt như vậy tiểu, rốt cuộc lúc này đây tỉnh nạo ctl1cg sử dụng chính là tóc mái bình. Tuy rằng tóc mái bình nhìn qua tương đối xấu, nhưng là có thể tại đây tóc mái hack biên địa phương phóng thượng rất rất nhiều hữu dụng linh kiện tham số. Lúc này đây tỉnh nạo ctl1cg đều duy trì cảm biến vân tay dưới màn hình, hơn nữa vận dụng đời thứ 2 quang học vân tay giải khóa, ở giải khóa tốc độ phương diện đề cao 30. Mà lúc này đây tỉnh nạo ctl1 tờ zo ở tóc mái bình mặt trên tổng thể càng nhiều truyền cảm khí, đồng thời duy trì 3g mặt bộ giải khóa Lô Vĩ Băng cũng giới thiệu lúc này, đây vì sao sẽ ở nhà mình sản phẩm mặt trên vận dụng tóc mái bình, đương nhiên lúc này đây vận dụng tóc mái bình chủ yếu vẫn là vì thăng cấp bạn tờ rồ. Có thể nói 3D mặt bộ giải khóa yêu cầu rất nhiều chuyển tảng khí, tại đây một phương diện Lô Vĩ Băng dựa vào quan hệ tốn số tiền lớn mới dùng tới cái này kỹ thuật, vì chính là có thể đề cao nhãn hiệu cạnh tranh lực. Cái này kỹ thuật có thể nói bị Apple chơi như hỏa thuần thành, mà hiện tại Tỷ nào cần vận dụng cái này kỹ thuật, tuy rằng nói không có á bộ như vậy lợi hại, nhưng là biểu hiện lực cũng như cũ không yếu. Mà Lô Vi Băng cũng tin tưởng lúc này đây sản phẩm sẽ bởi vì có được cái này kỹ thuật, do đó có được càng cường cạnh tranh trình độ, cũng có thể đủ kéo ra bình thường bản cùng thăng cấp bản hai khoản sản phẩm khoảng cách. Lúc này đây chúng ta đẩy ra hai khoản sản phẩm giá cả là nhiều ý đâu. Đầu tiên chúng ta tới xem bình thường nhất đình Na Cực di động T1. Lô Vi Băng lại giới thiệu lần này nhãn hiệu tuyên bố di động cùng sở hữu sản phẩm về sau cũng bắt đầu hướng người tiêu thụ công bố lần này sản phẩm giá cả. T1 lúc này đây có được hai loại bất đồng tồn trữ quy cách, phân biệt là bốn G bình thường phiên bản cùng sáu một cao xứng phiên bản. Mà ở giá cả phương diện, này 2 khoản di động định giá phân biệt vì 4.999 cùng 5.499 nguyên. Này khoản di động so với tỉnh nào cân di động thế hệ thứ 3 tới nói giá cả tăng lên ngàn khối. Bất quá này tăng lên ngàn khối có thể nói là phi thường đáng giá, rốt cuộc này khoản di động bình thường bản phối trí so với tỉnh nào cân di động thế hệ thứ 3 tờ dầu cũng không kém nhiều ít. Dùng như vậy giá cả mua được này khoản di động, nói thật cũng là phi thường thích hợp. Mà Tín Nạo Cự Di động tin này, khoản di động mỗi bán ra một bộ di động là có thể đủ vì công ty mang đến 600 đa nguyên lợi nhuận, đặt ở kỳ hạn cơ thị trường tới nói, điểm này lợi nhuận cũng không tính quá cao. Mà đóng lại phát sóng trực tiếp cùng với hiện trường khán giả, nhìn lúc này đây Tín Nạo Cự Di động t một sở công bố ra tới giá cả cũng bạo phát một trận tiếng hoan hô. Ta không có nhìn lầm đi, nay khoản di động giá cả thế nhưng như thế tiện nghi a. Này có thể so Samsung di động còn muốn hơn a. Thiên vực công ty ngưu bướm, Tín Nạo Cự Di động ngưu bướm. Nạo Cự Di động T1 định giá tuy rằng phi thường cao, nhưng là nó phối trí lại phi thường giá trị cái này giá cả. Hắn tổng hợp trình độ đã siêu việt tiền 10 nhiều ngày tuyên bố Samsung S7 trở rồi, mà hắn giá cả thế nhưng so bình thường nhất phiên bản Samsung S7 còn tiện nghi 1 ngàn thối, có thể nói này khoản di động đối với những cái đó muốn đổi trí cao cấp di động sợ lạc kịp người sử dụng tới nói thật là tràn ngập lực hấp dẫn. Lúc này đây Tỉnh Nạo Cần Di động tỷ trợ giá cả là. Lỗ Vĩ băng đứng ở sân khấu phía trên, nhìn phía dưới người sử dụng nhóm vì thế mà vỗ tay hoan hô thanh âm, cũng minh bạch lần này sản phẩm thật là thâm hưởng thụ hộ hoan nên, tại đây loại tình hình dưới hắn cũng trực tiếp công bố Tỉnh Nạo Cần Di động T1 trợ phối trí giá cả. Lúc này đây tín nạo cân di động T1 Series sở nhầm vào đúng là Samsung S7 Series, ở phối trí phương diện này khoản thăng cấp bản tín nạo cân di động T1 tờ rồi cũng chỉ có một cái tồn chữ phiên bản. 6 256G đại tồn chữ phiên bản, mà này khoản di động định giá cũng ở lỗ vĩ băng tuyên bố dưới, xuất hiện ở người sử dụng nhóm trong mắt. 6.999 nguyên. Không sai, lúc này đây tín nạo cân di động T1 Series trên cơ bản là cùng Samsung S7 Series hoàn toàn rang lên. Ở bình thường phiên bản phương diện, hai nhà sản phẩm chênh lệch giá vì 1.000 đồng tiền. Tới rồi thăng cấp phiên bản lúc sau hai nhà sản phẩm đến trên lệnh giá như cũng là 1000 đồng tiền. Có thể nói tín nào cần di động T1G sản phẩm, lúc này đây vô luận là phối trí vẫn là giá cả phương diện đều đắn đo gắt ao. Căn bản không cho Samsung S7G một chút đường sống đi xuống đi. Ta đi 6999 nguyên. Như vậy cao? Giống như sản phẩm trong nước di động không có bán được quá như vậy quý di động. Samsung so nó quý một lần đâu. Ở phối trí phương diện xa xa so ra kém điên phong di động T1 tờ rổ, sản phẩm trong nước thì thế nào? Có thể có như vậy phối trí liền giá trị cái này giá cả. Mua không nổi. Mua không nổi à? Nhìn dáng vẻ ta chỉ có thể đi mua Tỷn Nạo Cận Di động T1 thấp xứng bản. Các vong hưu đối với lúc này, đầy Tỷn Nạo Cận Di động T1 tở dò giá cả có thể nói là nghị luận sôi nổi. Rốt cuộc này khoản di động chính là gần mấy năm sản phẩm trong nước nhãn hiệu bên trong, trừ bỏ 8848 bên ngoài định giá tối cao một khoản sản phẩm trong nước di động. Bất quá đại đa số vong hưu cho rằng như vậy di động phối trí đích xác giá trị như vậy giá cả. Q3 chương 7, 300 triệu trợ cấp. Tỷn Nạo Cận đi vào cao cấp kỳ hạn thế cục đã là không thể ngụy chuyện. Xiaomi công ty, Lôi Quân Chính nhìn lần này Tỷn Nạo Cận nhãn hiệu của thảo báo. Đối với công bố tín nạo cân di động t một tờ dô giá cả, lôi quân trong lòng cũng không khỏi vì này cảm khái lên. Một bộ di động đạt tới 6.999 nguyên như vậy giá cả, ở sản phẩm trong nước di động bên trong có thể nói là phi thường hiếm thấy. Mà ở quốc tế di động thị trường bên trong, chỉ có Apple cùng Samsung dám đem giá cả định đến như vậy cao. Tín nạo cân nhãn hiệu độc lập đệ nhất bộ tuyên bố di động CG, liền trực tiếp đem giá cả định ở cái này đương vị, cũng đã nói lên tín nạo cân về sau sẽ trưởng kỳ chiếm cứ cao cấp thị trường. Hơn nữa Tỉnh Nạo Cơn Di động đã liên tục 3 lần đánh bại Samsung Sea Di động, này cũng liền ý nghĩa ở quốc nội di động thị trường Tỉnh Nạo cơn sắp thay thế được Samsung trở thành sản phẩm trong nước di động bên trong đứng đầu bá chủ. Lúc này đây Tỉnh Nạo cơn nhãn hiệu thay thế được Samsung đã trở thành tất nhiên việc, tương lai Tỉnh Nạo cơn cái này nhãn hiệu tại địa vị thượng đã là quốc nội di động phở lật kịp người lãnh đạo. Bất quá chuyện này này đối với sản phẩm trong nước di động nhà máy hiệu buôn tới nói đã, là phúc hay là họa đều là không biết bao nhiêu. Lôi Quân từ chuyện này cũng nhìn ra tới, chỉ có tự nghiên ra càng cường độ vật, làm ra càng tốt sản phẩm, mới có thể đủ chân chính được đến thị trường hoàn nên. Hugo tiêu phí bộ di chất EU cũng đối với tín nào cần nhãn hiệu cường thế đang đỉnh cảm thấy áp lực gấp bội, nhưng là hắn tin tưởng loại này áp lực sẽ thúc đẩy Hugo càng thêm nỗ lực nghiên cứu phát minh kỹ thuật tranh thủ trong tương lai di động thị trường xông ra chính mình một mảnh thiên địa. Tín nào cần nhãn hiệu của họp báo còn ở tiếp tục, mà lần này cuộc họp báo thật là cho rất nhiều người sử dụng trước mắt sáng ngời cảm giác. Tín nào cần di động 1 tê xui di phối trí cùng với nó giá cả đủ để vào ngày mai bảy bùa hot sẽ ở bảng thượng lưu lại một vị trí nhỏ, mà hiện tại mọi người càng thêm tỏ ngỏ là mặt khác mấy khoản sản phẩm giá cả rốt cuộc có chút người sử dụng hiện tại sở có được kinh tế trình độ, tạm thời vô pháp mua sắm như vậy sang quý di động, bất quá mặt khác tuyên bố sản phẩm nhưng thật ra có thể suy xét một chút. Giới thiệu chúng ta di động giá cả, như vậy kế tiếp cho đại gia giới thiệu mặt khác sản phẩm giá cả. Lỗ Vĩ băng ở giới thiệu xong di động về sau liền bắt đầu giới thiệu thiên vực công ty mặt khác sinh thái sản phẩm. Mà này một cái đã có thể đương vô tuyến đồ sạc lại có thể đương cục sạc vô tuyến đồ sạc giá cả, tương đối với bình thường cục sạc cùng vô tuyến đồ sạc lên nói vẫn là có chút cao chút. 149 nguyên. Có thể nói này khoản đồ sạc mua tương đương cũng tương đương mua một cái 5.000 mỹ lý ám vẹ dung lượng của sạc, mà 149 nguyên giá cả lại nói tiếp cũng không phải phi thường sang quý, hoàn toàn ở người tiêu thụ có thể cất chứa tiếp thu giá cả. Đến nỗi thiên vực A100 lộ từ khí bởi vì duy trì song tần Wi-Fi, nó giá cả phương diện tự nhiên so bình thường lộ từ khí muốn quý thượng một ít, mà thiên vực công ty cho hắn định giá vì 199 nguyên. Mà lúc này đây làm nhất trung tâm linh kiện bờ lưu tốt vô tuyến thanh e, thiên vực e bờ lưu Nó giá cả tương đối với mặt khác vô tuyến thai nghe sản phẩm vẫn là tương đối quý, này khoản bờ lưu tốt vô tuyến thai nghe giá cả đạt tới 399 nguyên. Cuối cùng một khoản, làm sở hữu sản phẩm bên trong tương đối với tới nói tương đối dâu dĩa thiên vực vòng tay, nó giá cả cùng Xiaomi công ty hiện tại Xiaomi vòng tay giá cả giống nhau như lúc. Thiên vực vòng tay 179 nguyên. Ở đây người sử dụng cùng phát sóng trực tiếp người sử dụng nhóm nhìn này, đó về sinh thái sản phẩm giá cả, cảm giác tương đối tương đối bình tĩnh. Rốt cuộc này đó sản phẩm giá cả tuy rằng nói đều không phải thực quý, nhưng cũng không phải nhất tiện nghi cái loại này. Đại bộ phận người sử dụng đối với này, đó sản phẩm tuy rằng tràn ngập hứng thú, nhưng là nhìn này đó sản phẩm hơi chút cao giá cả lại đột nhiên im bật. Vì cảm tạ người sử dụng đối với chúng ta công ty duy trì, chúng ta công ty đêm nay sẽ lấy ra 300 triệu trợ cấp. Lỗ vi băng đứng ở sân khấu mặt trên giới thiệu, xong rồi này đó sản phẩm về sau, lúc này cũng dựa theo nhà mình chủ tịch ý tứ mặt mang tới cười hướng về người tiêu thụ nhóm cấp ra một cái kinh hỉ tin tức. 300 triệu nguyên trợ cấp. Lúc này đây đồng hạo trực tiếp lấy ra tương lai tiêu thụ một loại marketing phương thức tới thúc tiến nhà này công ty sản phẩm doanh số. Này 300 triệu nguyên trợ cấp tuy rằng nói phi thường mê người, nhưng là loại này trợ cấp chẳng qua là bên ngoài ý tứ, cuối cùng kiếm lời vẫn là bán ra. Hôm nay ở cuộc họp báo kết thúc về sau, người sử dụng nhóm có thể đi chúng ta hoặc phía COFside sản phẩm trợ cấp khoán, có thể đạt được tối cao 50 nguyên trợ cấp, thấp nhất 20 nguyên phi di động sản phẩm trợ cấp khoán. Ở 20 hảo phía trước dùng này, đó phiếu mua sắm mua sắm này, đó thương phẩm nói đều sẽ có một ít giảm miễn, đương nhiên qua 20 hảo về sau này, đó trợ cấp cuốn tự nhiên sẽ mất đi hiệu lực. Lỗ Vĩ Bang nhìn hiện trường người sử dụng nhóm kia đầy cõi lòng kích động bộ dáng cũng đem chính mình lúc này đầy công ty lần này 300 triệu nguyên trợ cấp phương pháp, hoàn toàn nói cho hiện trường cùng với phát sóng trực tiếp người sử dụng. Mà quan khán phòng phát sóng trực tiếp người sử dụng nhóm, hiện tại nghe nói mua này đó sản phẩm còn có trợ cấp, nháy mắt lập tức gọi vào hậu phỉ xì CEO website bên trong, đối loại này trợ cấp giảm miễn cuốn bắt đầu lĩnh. Đương nhiên lúc này đây thiên vực công ty đem cái gọi là trợ cấp quán chia làm bốn cái cấp bậc, phân biệt là 20 đến 50 mỗi 10 nguyên 1 triệu ngang bốn loại cấp bậc. Mà này bốn loại trợ cấp cấp bậc từ thấp đến cao phân biệt xác suất vì 80%, 15%, 4%, 1%. Hiện tại công ty sở đẩy gian này, đó sản phẩm phí tổn tự nhiên là ở 50 nguyên trở lên. Trong đó vòng tay, đồ sạc cùng lộ từ khí lợi nhuận đại khái ở 70 đa nguyên, mà Vô Tuyến Thai nghe lợi nhuận lớn hơn nữa một ít, có thể cao hơn 100 nguyên lợi nhuận. Cũng liền ý nghĩa liền tính là lĩnh 50 nguyên trợ cấp quán, lấy công ty hiện tại tiêu thụ sản phẩm cũng có thể đủ đạt được hơn 20 nguyên lợi nhuận. Đồng Hạo nghĩ này đó sản phẩm lợi nhuận, không khỏi nghĩ tới lũ ổ dầu óng lúc trước một câu, làm gì động không kiếm tiền, chính là giao cái bằng hữu mà thôi. Nay hiện tại chân chính kiếm tiền chính là nhìn dáng vẻ là khác di động linh kiện cùng sinh thái sản phẩm. Mặt khác lúc này đây mua sắm điện phong di động T1CG người sử dụng sẽ hưởng thụ nhất định chiết khấu, mỗi mua sắm một khoản di động, nhưng hưởng thụ một lần tăng giá mua phương vụ. Thiên vực công ty dùng loại này trợ cấp phương thức xúc tiến này đó sinh thái sản phẩm tiêu thụ, tự nhiên cũng sẽ không quên di động mới là bọn họ nhất chủ yếu tiêu thụ sản phẩm. Tại đây loại tình huống dưới, Thiên vực công ty vận dụng tăng giá mua phương thức, tới xúc tiến người tiêu thụ đối với đỉnh nạo cần di động T1CG mua sắm dụng. Lỗ Vĩ băng giọng nói quang lạc phía sau cũng xuất hiện lần này mua sắm đỉnh nạo cần di động T1 tăng giá mua ưu đãi. Mỗn Nguyên, đạt được Thiên vực vô tuyến đồ sạc hai mươi nguyên, đạt được thiên vực vòng tay. 50 mươi nguyên, đạt được thiên vực a 100 lộ từ khí. một trăm nguyên, đạt được thiên vực vô tuyến e thay nghe. lúc này đây tăng giá mua, một phương diện là vì tỉn nào cần di động doanh số, mà mặt khác một phương diện còn lại là vì thúc đẩy thiên vực vô tuyến e thay nghe tiêu thụ mở rộng. rốt cuộc vô tuyến e thay nghe ở thời đại này giá cả thật là phi thường quý, nhưng là này khoản sản phẩm phi thường giá trị cái này giá cả, tương lai vô tuyến thay nghe giá cả chỉ biết quý sẽ không tiện nghi. mà thiên vực công ty yêu cầu mở rộng loại này loại hình thay nghe, cần thiết phải làm ra nhất định trợ cấp làm càng nhiều người sử dụng nhóm sử dụng như vậy thay nghe cũng hưởng thụ đến như vậy thanh nghe cao cấp cảm do đó cấp gia tốt đánh giá chỉ cần có tốt đánh giá tốt danh tiếng quan mọi người cũng sẽ càng thêm nguyện ý tiếp thu như vậy giá cả vô tuyến thanh nghe cho nên tiên vực công ty lúc này đây trợ cấp cùng tăng giá mua một phương diện là vì có thể xúc tiến doanh số mà mặt khác một phương diện chính là vì mở rộng chính mình công ty sinh thái sản phẩm trận này cuộc họp báo đến đây kết thúc đa tạ các vị có thể tham gia lần này cuộc họp báo lần này tham gia cuộc họp báo chúng ta tin tưởng tương lai đỉnh nào cỡ sẽ mang đến càng nhiều ưu tú sản phẩm làm càng nhiều người sử dụng hưởng thụ khoa học kỹ thuật mang đến là tú Lô Vĩ Bang nhìn lúc này đầy sản phẩm giá cả cùng với tiêu thụ ưu đãi đều đã công bố ra tới, cũng coi như là tới rồi trận này cuộc họp báo kết thúc thời điểm. Lúc này đây Lô Vĩ Bang cảm thấy chính mình công ty này đó sản phẩm hẳn là sẽ có không tồi doanh số. Rốt cuộc công ty lần này tuyên bố sản phẩm chất lượng phi thường không tồi, hơn nữa ở ưu đãi phương diện cho người sử dụng trợ cấp cũng rất nhiều, ở Lô Vĩ Bang xem ra ngày mai dạng sáng tất nhiên sẽ khiến cho nhất định tiêu thụ chiều dâng. Theo cuộc họp báo kết thúc, rất rất nhiều người sử dụng xôi nội dung mãnh vào hiện tại Thiên Vực công ty họp phỉ CO website, cùng với nhập chú Thiên Miêu Thiên Vực phía chính phủ cửa hàng kinh doanh trực tiếp, chuẩn bị thử một lần chính mình vận may, nhìn xem chính mình có thể lánh đến nhiều ít trợ cấp quán. Q 3 chấm tám kinh người thành dao nhạch, 300 triệu trợ cấp thật là thực hấp dẫn người, thậm chí đối này sinh ra mua sắm dục người sử dụng trực tiếp đem Thiên Vực họp phỉ CO website thiếu chút nữa tế bạo. Không điểm, đúng là lúc này đây tín nào cờ nhãn hiệu khai bán thời điểm. Trong công ty cao tầng đều cũng không có rời đi công ty, đều chờ mong lúc này đây doanh số ra lò. Rốt cuộc hiện tại công ty đối với hiện giờ nhà mình sản phẩm có thể nói là phi thường coi trọng. Hiện giờ lúc này đây đẩy ra nhưng không chỉ là tỉn tã cất nhãn hiệu sản phẩm, càng là công ty sinh thái một lần nếm thử. Mà đồng hạo đối chuyện này có thể nói là phi thường coi trọng vì thế cố ý mỗi cái sản phẩm đều chuẩn bị 1.500 vạn tuần kho hơn nữa tùy thời đợi mệnh tiếp tục sinh sản. Vì chính là có thể tại đây một lần tiêu thụ bên trong lấy được ưu dị thành tích, nhất cử đánh bại Samsung công ty. Thời gian nhưng thật ra quá đến bay nhanh, không điểm đã qua. Vô số người sử dụng liền điên cuồng dũng mãnh và họp phỉ xì ồ ếch bên trong bắt đầu rồi lúc này đây tranh mua hoạt động. Theo vô số người sử dụng dũng mạnh và hộp phỉ xỉu ép sai bên trong, lúc này hộp phỉ xỉu ép sai bên trong có thể nói là dị thường náo nhiệt, mà công ty sản phẩm doanh số cũng kịch liệt bay lên, đạt tới một cái kinh người số liệu, thậm chí là sợ ngây người đang ở giám thị số liệu kỹ thuật nhân viên. Một giờ lúc sau, kỹ thuật nhân viên bay nhanh đêm đêm nay dạng sáng hộp phỉ xỉu ép sai doanh số truyền lại cấp công ty cao tầng. Tại đây một giờ thời gian bên trong, công ty sản phẩm sở lấy được doanh số chính là phi thường thật lớn. Tin nào cấp di động t một chút bình thường phiên bản tổng cộng tiêu thụ đi ra ngoài bảy mươi lăm mà đọ phiên bản tổng cộng tiêu thụ đi ra ngoài ba mươi vạn Như vậy tính đi xuống nửa giờ trong vòng công ty liền trực tiếp tiêu thụ ra tỉ nào cỡ di động t một CG 100 vật đài. Nay đặt ở toàn bộ quốc nội thị trường đều là cực kỳ ngạo nhân thành tích. Mà đồng Hạo đối với di động doanh số tuy rằng quan tâm, nhưng là nó càng thêm quan tâm chính là mặt khác mấy khoản sản phẩm doanh số, rốt cuộc mặt khác mấy khoản sản phẩm mới là hôm nay cuộc họp báo mặt trên nhất có được dụng tâm nghĩa sản phẩm. Nay bốn khoản phi di động sản phẩm, tự nhiên là lần này cuộc họp báo bên trong lấy được nhất định doanh số, hơn nữa đòi lấy doanh số thành tích còn không thấp. Thiên vực vòng tay làm đông đạo sản phẩm bên trong giá cả phương diện tương đối thích hợp hơn nữa thực dụng tính tương đối toàn diện sản phẩm. Nay khoản sản phẩm là hôm nay buổi tối doanh số tốt nhất sản phẩm, ở một buổi tối trong vòng liền bán ra 400 vạn doanh số, như vậy doanh số có thể nói là phi thường không tồi. Tuy rằng nói hiện tại tiêu thụ tổng sản lượng so ra kém Xiaomi công ty Xiaomi vòng tay, nhưng là theo thời gian trôi qua, nhất định có thể ở doanh số phương diện vượt qua Xiaomi công ty. Doanh số xếp hạng đệ nhị còn lại là thiên vực công ty A100 lộ từ khí, nay khoản lộ từ khí so với mặt khác lộ từ khí tới nói, giá cả phương diện cũng không có quá nhiều tranh lệnh, nhưng là hắn sở có được công năng lại cường với mặt khác lộ từ khí. tại đây loại tình huống dưới cũng khiến cho nó doanh số chỉnh thẳng tác phương hướng bay lên, nửa giờ trong vòng liền cười ra tổng cộng 350 vạn đài lộ từ khí. Nói thật như vậy số liệu thật là phi thường kinh người, rốt cuộc ở toàn bộ lộ từ khí thị trường bên trong, ở nửa giờ trong vòng bán ra nhiều như vậy lộ từ khí, chỉ sợ chỉ có hiện tại Thiên vực công ty. Đến nỗi mặt khác hai khoản vô tuyến đồ sạc cùng Bluetooth 2 ngay doanh số lại so với không thượng này hai dạng sản phẩm. Vô tuyến đồ sạc doanh số không cao, chủ yếu là bởi vì này khoản sản phẩm muốn chân chính sử dụng, yêu cầu tiên quyết điều kiện. Mà tái hiện ở Hoa quốc bên trong chân chính có được vô tuyến nạp điện di động số lượng, nói thật cũng không phải phi thường nhiều. Rất nhiều người tiêu thụ nếu là thật sự đem này khoản sản phẩm mua trở về nói, tuyệt đại bộ phận là lấy tới làm cục sạc sử dụng. Cho nên cũng chú định này khoản sản phẩm doanh số phương diện tự nhiên là so ra kém mặt khác hai dạng sản phẩm. Vô tuyến đồ sạc doanh số chỉ có 80 vạn, tương so với mặt khác hai khoản sản phẩm tới nói, này khoản sản phẩm doanh số cũng không phải phi thường cao. Doanh số nhất thẳng còn lại là hiện tại Bluetooth vô tuyến thanh nghe, ở 1 giờ doanh số, chỉ có kẻ hèn 30 vạn có thể nói như vậy doanh số so với mặt các sản phẩm tới nói lượt có không đủ nhưng là tương đối với một khoản giá cả định giá tiếp cận 400 thai nghe này khoản thai nghe doanh số còn tính không có trở ngại đương nhiên này trong đó có một đại bộ phận là mua sắm người dùng di động trải qua tăng giá mua về sau sở công hiến ra tới doanh số lấy được thành tích còn tính tương đối không tồi đại gia có thể trở về ngủ cái an tâm giác đông hạo nhìn nhà mình công ty cao tầng một đám đỉnh quần thâm mắt bộ dáng lúc này mặt mang bình tĩnh về phía các vị cao tầng nói rốt cuộc hiện tại một giờ doanh số đã hoàn toàn ra tới mặt sau doanh số tất nhiên sẽ dần dần hạ thấp Bất quá từ này khởi bán doanh số tới xem, lần này công ty sở lấy được thành tích còn tính không có trở ngại, căn bản không có tất yếu quá mức đi để ý mấy thứ này. Công ty cao tầm nhìn nhà mình lão bản đều nói như vậy, cũng hơi gật gật đầu, thực hiện nhiên tại đây loại tình huống dưới, bọn họ cũng cảm giác được có chút mệt mỏi là thời điểm đi hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Tối hôm qua là điên cuồng một đêm, hết hạn đến buổi sáng 8 điểm, thiên vực công ty dự vào một buổi tối thời gian, sở lấy được tiêu thụ tổng nghịch đã đột phá 130 trăm triệu, như vậy thành tích có thể nói là phi thường hữu tú. Buổi sáng 9 giờ đi vào công ty đồng hạo nhìn đêm qua sở lấy được thành tích trong lòng cũng là phi thường hưng phấn. Nay một buổi tối sở lấy được doanh số bán hàng cũng đã đột phá 160 trăm triệu, mà công ty đoạt được thuần lợi nhuận cũng đạt tới 1.5 tỷ lợi nhuận. Có thể nói ngày hôm qua một buổi tối thật đúng là lệnh người điên cuồng một buổi tối. Đêm này tổ số liệu công bố đi ra ngoài đi. Đồng Hạ ấn một bên tới báo cáo số liệu vương mẫn, trên mặt cũng lộ ra một mặt hưng phấn thần sắc, hiện giờ lấy được như vậy hảo thành tích, tự nhiên phải công bố với chúng. Một là làm người tiêu thụ minh bạch nhà mình công ty trình độ, mà khác một phương diện chính là cấp mặt khác di động nhà máy liệu buôn xem làm mặt khác di động nhà máy liệu buôn minh bạch, hiện tại cùng nhà mình công ty vẫn là có điều tranh lệch. Thực mô thiên vực công ty Huế Bù cùng tín nạo cơ di động Huế Bù đem tối hôm qua sở lấy được doanh số hảo thành tích công bố ở Huế Bù phía trên. 8 giờ, 280 vạn đài di động. 8 giờ, 900 vạn cái vòng tay. 8 giờ, 850 vạn cái lộ từ khí. 8 giờ, 230 vạn cái vô tuyến đồ sạc. 8 giờ, 100 vạn cái vô tuyến mở lưu tốt nghe. 8 giờ, 160 trăm triệu thành giao nghịch. Sáu chương bốt sở tơ mặt trên sở bảy biện ra tới số liệu, đủ để thấy được tối hôm qua sản phẩm doanh số là cỡ nào kinh người. Mà người tiêu thụ nhóm nhìn hiện giờ sợ lấy được thành tích, trên mặt cũng lộ ra một tia khiếp sợ thần sắc, thực hiện nhiên bọn họ cũng bị như vậy thành tích sợ hoàn toàn dọa tới rồi. Rốt cuộc 160 trăm triệu thành giao nghịch, ở cái này niên đại có thể nói là phi thường hiếm thấy, liền tính là năm trước Thiên Miêu 1111 sở hưu thành giao nghịch mới bất quá 100 tỷ suất đầu. Mà hiện tại Hủ ạ kiện công ty chỉ bằng này một nhà công ty chi lực ở 8 giờ bên trong liền sáng lập Thiên Miêu 1111 một số thành giao nghịch, này nghe tới thật là một cái phi thường làm người cảm thấy khủng bố thành tích. Như vậy thành tích là thật, làm hiện tại ăn dưa quần chúng có thể nói là dị thường khiếp sợ. 160 trăm triệu, Thiên Vực công ty này thật sự quá lợi hại đi. Hảo kiếm tiền a, đêm qua công hiến một đài di động cùng một đài vô tuyến đồ sạc cùng với một cái bờ lù tát thanh nghe, chờ mong thu hóa. Ta đi, trên lầu đại lão a, này di động giá cả cũng không phải là tưởng mua liền mua nha. Có thể nói như vậy thành tích làm các vong huy đối với Thiên Vực có thể nói là nghị luận sôi nổi. Đến nỗi mặt khác di động nhà máy hiệu luôn, nhìn đến như vậy thành tích, cũng có mặt khác một loại ý tưởng. Tin nào cơ đại thế đã thành, từ nay về sau Hoa Quốc di động thị trường cao cấp kỳ hạn vị trí liền từ Thiên Vực công ty chặt chẽ khống chế. Samsung công ty bên trong cao tầng cũng được đến lần này, doanh số thành tích nhìn đối phương 16000 triệu thành giao nghịch, Samsung công ty cao tầng cũng đối như vậy doanh số bán hàng tức giận đến thẳng cán răng. Rốt cuộc như vậy doanh số bán hàng nói thật đã phi thường cao, liền tính là Samsung công ty ở dị vãng hoa quốc thị trường tiêu thụ thời điểm chỉ sợ một tháng cũng không đạt được như vậy thành tích. Đừng nói mới tuyên bố không đến nửa tháng cũng đã bị điện nạo cơn di động T1G ấn ở trên mặt đất dùng sức cọ sát Samsung S7G. Đều đã qua lâu như vậy, di động doanh số lại như cũ là chướng không đứng dậy, ở hoa quốc thị trường bên trong chỉ bán ra kẻ hèn 10 vạn đại di động. Này đối Samsung tới nói chính là phi thường khuất đục thành tích.